6 xích thổ kỳ 6. Cùng lúc đó, cái nào đó địa phương xa xôi, Lãng Phiên Vân tu hồi phục vũ kiếm, một lần nữa con tại cao lớn dày rộng trên lưng. Thủy Nguyệt Đại Tông Bích một tiếng ngã vào trước người của hắn, mang trên mặt nào đó không cam lòng. Trên mặt đất đồng thời con 5 năm 6 cái NPC, bao gồm Thủy Nguyệt Đại Tông Phong Hỏa núi rừng bốn tùy tùng, bất quá thoạt nhìn bọn họ kết cục cùng Thủy Nguyệt Đại Tông giống nhau. Đúng là vẫn còn không bằng ngươi, Lãng Phiên Vân. Một kiếm này mối thủ, bổn tông là báo không được. Thủy Nguyệt Đại Tông tựa hồ còn chửa lại một hơi. Toàn thân hắn xương cốt đều được gãy, không có một chỗ hoàn hảo. Giờ phút này cố sức trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia Lãng Viên Vân bóng lưng. Năm đó ta nói rồi, như vậy Đao Pháp cũng dám đến trung thổ tranh hùng. Nhưng mà ngươi với tư cách Đông Doanh tông sư, rồi lại nhập lại không có nghe lọn. Lãng Viên Vân đang tại chậm rãi rời đi. Thanh âm của hắn chậm rãi từ phía sau lưng truyền đến, cùng năm đó giống như lúc. Cái kia Thủy Nguyệt đại tông cười thầm một tiếng, thở dốc nói, năm đó có lẽ bổn tông có tranh hùng chí khí, bất quá lúc này đây, rồi lại chỉ là vì cùng phục vụ kiếm ngươi tái chiến một trận. Nói đến đây, hắn đúng là bỏ qua đức gãy xương cốt. Từ từ dùng thân thể cuối cùng lực lượng, một tập một tập thời gian dần qua ngồi dậy. Bổ Tông thủy nguyệt đao pháp đến cuối cùng trước mắt, nhưng mà thất bại đưa cho người âm ảnh nhưng vẫn tại. Nếu như không thể đánh bại ngươi, đời này đều không thể càng tiến một bước. Vì vậy Bổ Tông không tiếc cùng võ chiếu hợp tác, bắt được ông trời của nàng Ma Sách sau đó, lại trước tới khiêu chiến ngươi. Bất quá lúc này đây, Bổ Tông vẫn thua rồi. Hắn lúc này đã không có chút nào dư lực tái chiến rồi. Nhưng hắn còn là nỗ lực xếp đặt một cái ngồi chồm hổm tư thế, thở dốc vài cái sau đó, thò tay cô sức đi lấy cái kia thủy nguyệt đao. Chôi này danh chấn Đông doanh Thủy Nguyệt đao ngay tại năm thước bên ngoài, nhưng Thủy Nguyệt đại tông nỗ lực duỗi tay ra, ngón tay rồi lại kém một tấc, như thế nào cũng đụng chạm không đến. Mặc dù là cầm đao lại có thể thế nào? Thân thể của hắn lực lượng đã tiêu hao hết vậy, mà lại tại hắn dùng hết khí lực, cánh tay cụt hướng hạ xuống xong, cái kia Lãng Phiên Vân chẳng biết lúc nào quay trở về tới đây, viên cánh tay giăng nhẹ, đem chôi này Thủy Nguyệt đao nhẹ nhàng mà đổ lên trong tay của hắn. Nếu như ngươi buông xuống phần này muốn đánh bại của ta chấp niệm, có lẽ hôm nay kết cục có thể có chỗ bất đồng. Đứng ở Thủy Nguyệt đại tông trước người Lãng Phiên Vân trầm mặc một hồi rốt cuộc chậm rãi nói, Thủy Nguyệt đại tông trong mắt đều là máu tươi, hắn đã nhìn không thấy rồi, giờ phút này rồi lại lục lọi đem Thủy Nguyệt đao ngang thả trước người, hai tay nhẹ nhàng nâng muốn. Động tác nhu hòa phảng phất là tại chạm đến yêu mến nhất từ nhân. Hắn nhếch miệng cười nói, buông tha cho Cố Chấp. Hắc, buồn tông cuối cùng là người, tựa như ngươi Lãng Phiên Vân, lúc đó chẳng phải đối với vợ đã chết nhớ mãi không quên. Đây là chúng ta thân là người tồn tại căn bản, ta không giống người kia, bỏ qua tình cảm của nhân loại, nhưng có được đồ vật gì đó thì có ý nghĩa gì chứ? Lãng Phiên Vân không nói gì, hồ bị xúc động một ít gì đó. Thủy Nguyệt đại tông thanh âm đã từ từ rơi xuống suy sụp, Bổn Tông dựa theo hứa hẹn, sẽ nói cho ngươi biết chuyện kia. Đúng vậy, ngươi đoán không lầm, người kia chính là nàng. Ta cùng nàng cũng có hợp tác, lần này tôi đánh lén ngươi cũng có nàng quy kích. Có lẽ ngươi không biết, nàng thậm chí cho ta một phần kỳ quái chân khí, nói là có thể cầm đè đối phó ngươi. Bất quá Bổn Tông vô dụng thôi, bởi vì đây không phải là Bổn Tông võ công. Hơn nữa ta biết rõ, mặc dù là ta dùng, kết quả cũng không có cái gì bất động. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Sau đó Lâm vào vô cùng yên tĩnh tưởng hòa trong lúc biểu lộ, nếu như có thể, bổ tông thực muốn nhìn ngươi một chút cùng nàng một trận chiến, nhất định là đặc sắc cực kỳ. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Hẹn gặp lại, Phúc Vũ kiếm, hy vọng lần sau gặp thời điểm, ngươi đã thành công phá toái hư không. Thụy Nguyệt đại tông mặt ngó về phía Đông Phương túi thấp đầu xuống. Lãng Phiên Vân chỉ là yên tĩnh nghe, cuối cùng hắn nhìn lấy vị này Đông Doanh Đao Pháp đại tông sư cái kia đã không có sinh cơ thân thể, chậm rãi bao phủ một tầng nhàn nhạt thiên địa sấm bóng. Một hồi gió nhẹ quét, trung quanh rải cỏ hướng về Đông Phương nhẹ nhàng hiện ra chấn động mà đi. Thật không nghĩ tới Năm đó ta cứu cái vị kia tiểu cô nương, lại sẽ biến thành như vậy vô tình đây. Từ hàng tinh trai. Ai, từ hàng tinh trai. Lãng phiên vân to lớn cao ngạo thân thể trước mặt hướng phương bắc nhìn xem. Sau một khắc, hắn kiên định cất bước bộ pháp, tại Phúc Vũ kiếm hội chủ giống như nhẹ tênh trong triều cái kia mảnh hỗn loạn nhất khu vực mà đi. Chương 590, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh tương uy. Cắt vàng trong hoang ngạc tương uy lâu, như là một viên tại trong cuồng phong bạo vũ tùy thời đều ngã xuống đại thụ che trời, hoa lệ mà thân thể khủng lồ tại kình phong bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng xoẹt rồ ẻt e thanh âm rồi lại ngoan cường bằng vào giấc rối khó gỡ dễ cây trăm chú mà cầm lấy mặt đất. Chỉ tiếc, phá hư lực lượng của nó không hề chỉ là đến từ bề ngoài xâm nhập. Với tư cách đại đường thịnh thế một cái người chứng kiến, hôm nay nàng tại đại giang hồ thời đại xa không có trong lịch sử như vậy chói mắt đê mắt, nhưng mà hôm nay lại giang hồ ánh mắt rồi lại đều đặt ở nơi đây, vô cùng mật thiết nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nó. Các người chơi chú ý thực sự không phải là nó hoa lệ, mà là đang trong lầu những cái kia chói mắt chói mắt phá toái hư không đáng người. Rất nhiều người cũng đã ý thức được Tình huống nơi này tựa hồ đã có quyết định rồi phá toái hư không cái này hệ thống nhiệm vụ kết cục. Dù sao các lộ cao thủ ở chỗ này chạm mặt gặp gỡ là một lần cơ hội khó được, trước đó lần thứ nhất như vậy quy mô cao thủ lớn hội tụ, vẫn còn là hệ thống nhiệm vụ mới bắt đầu mới bắt đầu đón gió hạt trên. Cùng trước đó lần thứ nhất hỗn chiến bất đồng, hôm nay ma sư bảng bàn cùng thiên sư Tôn Ân hai đại cao thủ giao thủ ảnh hưởng, như trước tại Lung Lay sắp đổ trong lầu qua lại kích động. Nhưng không biết lúc nào, nguyên bản tràn ngập tại các nơi có độc cát vàng, tựa hồ đang dần dần tiêu tán, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng. Các người chơi có tiếp tục xem thế nào? có cũng tại tích cực hành động. Không ít môn phái người chơi thậm chí đã cùng một cái khác chút ít nởở cờ tại nơi hẻo lánh hướng nổi lên, có rất nhiều vì có chút nhiệm vụ, hoặc là đơn thuần vì tuân gia một ít bí tịch võ công. Những cái kia cường giả không thể khiêu chiến, nhưng mà một ít nhập lại không mạnh mẽ nởở cờ không có nghĩa là không thể vây giết. Nơi đây tụ tập các đại môn phái nởở cờ, nhất là Lý Long Cơ những cao thủ kia, bọn hắn so ra kém bằng ban, Thạch Chi Hiên, nhưng là đủ để cho các người chơi cung cấp giá trị xa xỉ đại lễ bao hết. Bạch Lý Băng dương mắt nhìn lên, ít nhất thấy được ít nhất 3 4 chỗ xung đột. Hầu như đều là người chơi cùng nợ đỡ cờ chiến đấu. Nàng thậm chí thấy được cái kia cái gọi là công tôn đại nương nợ đỡ cờ đang tại nỗ lực ngăn cản 4-5 vị người chơi liên thủ công kích, nhưng xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng, dựa theo cái này xu thế, nàng tiếp qua chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ đi về hướng bại vong kết cục. A Phi vẫn còn cùng cái kia Thạch Chi Hiên đối khá sao? Bạch Lý Bang trong nội tâm có một chút lo lắng, nàng cũng không biết, nếu như một mực giằng co hỗn loạn xuống dưới có thể hay không mới có lợi, nhưng mà loại này không rõ lãng cục diện làm cho hắn mơ hồ có một loại lo lắng. Lúc ánh mắt dần dần rõ ràng, làm cho hắn rốt cuộc thấy rõ A Phi thân ảnh. Tiên kia giờ phút này chính thẳng tắp đứng đấy, đứng chắp tay thân thể vẫn còn mang tự tin, xa xa đối với Thạch Chi Hiên cùng Loan Loan. Thoạt nhìn A Phi cũng không có chính thức chết đi, đầu lạ ở vào rằng có trong trạng thái, mà lại tại Bạch Lý Băng chính vương lòng một hơi thời điểm, đột nhiên thấy kia A Phi thân thể nhoáng một cái, hoa mà một tiếng phun ra một búng máu, sau đó thẳng tắp hướng sau ngực lại đi. Đã xảy ra chuyện. Bạch Lý Băng kinh hô một tiếng, Thanh Thiên Ma cầm hướng bên cạnh quay ra, Liều Linh tiến lên. Phản ứng của nàng cũng không chậm rốt cuộc tại A Phi đến cùng lúc trước tiếp được thân thể của hắn. Bất quá vào tay sau đó, A Phi thân trên truyền lại một cỗ mãnh liệt rét lạnh làm cho hắn đánh cho run một cái. "A Phi, ngươi làm sao vậy?" Nàng lo lắng hỏi một câu, nhưng mà A Phi cũng không đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trên tràn đầy sự ngạnh, mà hơi lạnh đang lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lăn tràn, những nơi đi qua, làn da đều nhanh chóng ẩm đậm xuống, mắt thấy muốn đem mắt của hắn ra cũng bao trùm ở rồi. Tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống, Bạch Lý Băng cũng biết A Phi ra vấn đề lớn. Nàng quyết đoán hành động, đem A Phi khoanh chân làm lên. Hai tay vận khởi Nga Mi Cựu Dương công, một tay án lấy A Phi tâm mạch chỗ hiểm, một tay phụ trợ hắn phần gãy vị trí, đem từng cố một tinh thuần Cựu Dương nội lực đã thua bởi A Phi, ý độ dùng cái này đến trì hoãn cái kia hàn khí lan tràn. Cựu Dương thần công là thiên hạ sau cùng khắc chế rét lạnh nội lực, dù là như thế, Bách Ly Băng một phen cử động cũng chỉ có thể là thoáng trì hoãn băng sương bao trùm tốc độ, nhưng không cách nào chính thức ngăn cản hơi lạnh, không nói đến là đem chủ xuất rồi. Hơn nữa A Phi thân thể đối pháng vật là một cái động không đáy, lăng không một cỗ hấp lực sinh ra, đem Bách Ly Băng Cựu Dương chân khí một kia ý thức cho hút vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Dựa theo cái này xu thế, bất xuất nửa nén hương, Bạch Lý Băng Mảnh cũng trong hội lực lượng khu kiện, thậm chí đưa tới nào đó cản trở mà trọng thương. Nhưng nàng không thể dừng lại, xem ra nàng dừng lại, A Phi muốn triệt để đông thành bằng côn nằm ngay đó rồi. Tại loại trường hợp này xuống, hắn chỉ cần một chết, liền rất có thể tại đây trận phá toái hư không trong nhiệm vụ bị loại, đây cũng không phải là Bạch Lý Băng muốn. Loạn trông giằng ngoài, Bạch Lý Băng trong lúc nhất thời hoảng hồn. Thật không biết A Phi gặp cái gì tình huống, nguyên bản rất tốt mà đứng ở nơi đó chắc mức Làm sao lại trong lúc đó biến thành đống thi rồi hả? Lã ở nào đó nhìn không thấy Dao Phong trong bị Thạch Chi Hiên dùng bất tử ấn đả thương nặng. Còn là hai người này khí thế công kích lẫn nhau, A Phi tin tưởng tao nội trọng thương tiến tới thổ huyết. Nghĩ đến A Phi lúc trước biểu hiện, đây hết thể tựa hồ cũng rất không có khả năng. Bởi vì đã liền Tạ Vương Thạch Chi Hiên cũng ở một bên phát ra rất nhỏ kinh ngạc, tựa hồ rất là khó hiểu. Nguy cấp thời khắc, một cái trắng non tay xuất hiện ở bách lý băng trước mặt, nhẹ nhàng mà đè xuống A Phi cái trán, sau đó một cỗ hùng hậu chân khí sang vào A Phi trong cơ thể. Cái này cỗ chân khí xa so với Bạch Lý Băng phải cường đại hơn nhiều, trung tính nộ hỏa, mang theo một cỗ âm nhu lực lượng. Đối thần kỳ chính là, nó cùng Nga Mi Cửu Dương công dung hợp, trong nháy mắt đem vẻ này Hàn khí áp lui không ít. Bạch Lý Băng áp lực giảm nhiều, thở dài một hơi, lúc này mới thấy rõ ra tay người đúng là Thượng Quan Uyển Nhi, cũng chính là Loan Loan. Lúc này vị này ma môn thứ nhất ma nữ lông mày nhẹ chau lại, tay không buông ra, mà là thấp giọng nói, "A Phi tinh thần thập phần hỗn loạn, tựa hồ là đã gặp phải trọng thương." Có nghiêm trọng không? Khó mà nói, chúng ta trước gặp chế chân khí của Hàn Bạo Động. Ừ. Ngươi nói là cái này cỗ hơi lạnh là A Phi chân khí của mình, nó không bị khống chế rồi hả? Đúng vậy. Như thế mãnh liệt hàn khí, đúng là A Phi huyền minh chân khí. Hắn trong tiềm thức đang cùng người bên ngoài giao thủ, vì vậy gần như không kiêng nể gì cả sử dụng chân khí. Lai Hạo tưởng công kích sao? Ta biết rõ Hoàng Hệ Võ công trong có loại này võ học. Bạch Lý Băng nhanh chóng làm lấy suy đoán, ý đồ tìm được một ít chân tướng. Thế nhưng Thượng Quan Uyển Nhi còn chưa nói hết, đầu tiếp tục vận chuyển nội lực áp chế hơi lạnh. Hai người liên thủ thoát nhìn là tốt lên rất nhiều. Nhưng mà A Phi vẻ này chân khí táo bạo cũng ngoài hai nữ dự kiến, mà lại tại ba phương hướng chậm rãi đấu sức thời điểm, A Phi đột nhiên thân thể run lên, mặt tím tím xanh xanh gần phát triển lên, sau đó toàn thân bộc phát ra so với trước cường hẳn gấp mấy lần lực lượng đi ra. Một cố mắt thường có thể thấy được màu lam khe hở theo trong cơ thể hắn bộc phát, hướng ra ngoài hiện ra vòng tròn chấn động đi ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm trong vòng mấy trượng khu vực. Khu vực ở trong độ nóng trong nháy mắt thấp xuống hơn 10 độ, trong không khí sương mù đỗng nhiên xuất hiện, rất nhỏ ken két âm thanh truyền đến, thậm chí còn có ngưng kết băng sương hạt cát tuân rơi rơi xuống. Xung quanh người chơi cùng nổ đợt cờ đồng thời phát hiện dị thường, nhao nhao tránh ra, thậm chí có đã đứng ở vài chục trượng bên ngoài. Mặc dù là khoảng cách này, như trước có thể cảm giác được hàn khí đập vào mặt, dường như cái nải hoa ngạ tương huy lâu tại trong nháy mắt biến thành hàn băng địa ngục. Ở vào dạng đất trung tâm Bách Lý Băng cùng Loan Loan tình cảnh có thể nghĩ. Bách Lý Băng toàn thân như bị kim đâm, trong ý nghĩ OONJ mà một tiếng, hơi kém bế qua khí đi. Nếu không phải nàng đang tại toàn lực vận chuyển Nga Mi Cửu Dương công, lần này sợ là đều cũng rồi. Loan Loan thân là đỉnh cấp cao thủ, tình cảnh muốn đỡ một chút. Nhưng nàng tại vội vàng về phần không thể không phân ra một phần lực lượng đến bảo vệ Bạch Lý Băng, bởi như vậy, nàng một người bảo hộ hai gã người trời, trong lúc nhất thời phân tâm chưa đủ, cũng không cách nào lại đối A Phi huyền mình chân khí khởi sướng áp chế. Vì vậy A Phi trên mặt xương lạnh lại lần nữa thu phục đất đai bị mất, sau đó lấy lúc trước tốc độ nhanh hơn chiều cái hốt cùng trái tim lăn tràn. "Không cần lo cho ta, trước bảo vệ A Phi." Bạch Lý Băng cảm thấy được tình huống, run rẩy nói một câu. Nhưng nàng cũng vô lực nói nữa, chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy cựu dương chân khí phát ra. Hai người kỳ thật đều rất rõ ràng, chính thức có thể hóa giải Huyền Minh chân khí chỉ có cựu dương nội lực. Loan loan chân khí đến từ âm quỷ phái, là áp chế trợ lực nhưng không phải hóa giải chủ lực, nếu như Bạch Lý Băng Cốt, cái kia loan loan mặc dù là nội công cường thịnh trở lại cũng bất lực. Thật bá đạo Huyền Minh chân khí. Không nghĩ tới một gã người chơi cũng có thể luyện đến như vậy cảnh giới, trên cơ bản ứng với tiếp cận người ta. Một cái mang theo mị lực kỳ dị thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó Tạ Vương Thạch Chi hiên giơ ra tay trái, kết xuất một cái kỳ quái thủ ấn, tại a phi sau lưng đeo nhẹ nhàng nhấn một cái. Đã nhận được Tạ Vương trợ giúp, tình thế nhất thời bất động. Loan Loan cùng Thạch Chi Hiên đều là cấp cao nhất ngở ở cỡ, bất kỳ một cái nào so với A Phi đến đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hai người này liên thủ càng là lợi hại. Bởi vì đều là ma môn nhất hệ, Thạch Chi Hiên cùng Loan Loan phối hợp lại cũng không có lớn trở ngại. Bạch Lý Băng Chi cảm giác được bản thân cựu dương chân khí bị hai cổ lực lượng bộc lấy, lưu động tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt chính là để lại huyền minh chân khí báo động, sau đó thừa cơ phản kích, một tia ý thức xông vào A Phi kỳ kinh bát mạch bên trong. Dường như tử vong chi khí hàn triều theo A Phi trên mặt nhanh chóng biến mất, sau đó là cánh tay cuối cùng bị áp chế về tới đan điền vị trí. Loan Loan cùng Bạch Lý Băng tiếp tục vận chuyển chân khí không thôi, Thạch Chi Hiên rồi lại là liên tục vận chuyển bất tử ấn pháp, bàn tay không ngừng tại A Phi sau lưng đeo dao động bất định, không ngừng mà đánh ra lấy. Mỗi một lần đánh ra đều biến hóa một cái thủ pháp, Bạch Lý Băng thấy được vài lần, cảm thấy hoa mắt, đúng là phân không rõ ràng lắm, trong ý nghĩ mơ mơ ảo ảo truyền đến nào đó mê muội cảm giác. Nàng biết rõ là mình tu vi chưa đủ, chính là rủi xuống ánh mắt không có quan khán. Cũng may A Phi tình huống thay đổi rất nhiều, theo Thạch Chi Hiên động tác càng lúc càng nhanh. A phi trên thân Hàn khí cũng bắt đầu dần dần biến mất lúc giữa, ngực thậm chí có hô hấp phập phồng. Rốt cuộc, Thạch Chi Hiên đùng mà một tiếng, một chưởng nhẹ nhàng đánh trúng vào A phi cái trán, sau đó chậm rãi thu về bàn tay. Hắn vươn người mà đứng, nhưng trên mặt hơi có mỏi mệt mỏi. Bạch Lý Bang đang muốn đối với hắn nói lời cảm tạ, lại nghe được Tạ Vương chau mày, thấp giọng nói, "Đây là biến thiên kích địa đại pháp, có thể làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này?" Một bên Loan Loan cũng vừa tốt thu công, nghe xong Thạch Chi Hiên mà nói sau đó liền nói, "Ngươi hoài nghi là Bát Sư Ba?" "Không thể nào là hắn." Thạch Chi Hiên ngẩng đầu nói, Bát sư ba tọa trấn thập đế quang, thân phận của hắn đạt tụ, nếu như là tham dò một cái khổ minh chủ còn có thể nói được qua, nhưng tuyệt đối sẽ không chính thức ra tay. Bây giờ nhìn tình huống này, khổ minh chủ đối có thể là bị một loại cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần gây thương tích. Cố lực lượng này vượt xa hắn có khả năng chống cự. A phi vô công tu vi, ta vương ngươi chỉ sợ cũng nhìn thấy. Hắn tự vết thương thiên ma hàng phục sinh tử vong. Ừ, tốt dài dòng tên, bản thân liền là một loại dung hợp tinh thần võ học tuyệt học, bản thân đã tiếp cận ngươi cảnh giới của ta. Tu vi như vậy, sẽ không bị người đánh bại dễ dàng đấy. Không sai, mặc dù là ta cùng với hắn chính thức giao thủ cũng khó có thể đánh bại dễ dàng hắn, lại càng không cần phải nói đem hắn đánh đập loại thương thế này rồi. Vừa rồi nếu là chúng ta không ra tay, hắn trên cơ bản chính là tinh thần không khống chế được, sau đó chân khí bạo thể mà chết. Loại này tử vong phương thức đối với hắn về sau võ công đều là cực kỳ tổn hại, thậm chí gặp dẫn đến võ công khó có thể tiến bộ. Thạch Chi Hiên cùng Loan Loan vài câu đối thoại, nhờ một bên nghe Bạch Lý Băng hoảng sợ biến sắc. Nàng không thể tưởng được vừa rồi cục diện nguy hiểm như thế, liền nhịn không được lên tiếng nói: "Hai vị tiền bối, A Phi hiện tại như thế nào?" Hắn có thể khôi phục hay không tới đây." Loan Loan trầm mặc một hồi, nói: "Hiện tại A Phi thương thế ổn định, nhưng tinh thần thế giới còn không ổn. Chúng ta bây giờ không cách nào làm thức tỉnh hắn, hắn tựa hồ bị một loại lực lượng cường đại cho khống trụ, ý thức không ở chỗ này, mà tại cái nào đó không biết tên địa phương. Nếu như muốn làm thức tỉnh hắn, trừ phi chính hắn thoát khốn mà ra, hoặc là tìm đến cỗ lực lượng kia để đánh bại nó." Bạch Lý băng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không thể giải thích vì sao cái này huyền huyễn giải thích, không có biện pháp khác. Cho hắn càng nhiều nữa chân khí đây." Loan Loan lắc đầu, A phi vấn đề không tại ở thân thể. Bạch Lý Băng, người bây giờ che chở thân thể của hắn an toàn, không muốn khiến người khác phá hủy. Tiếp tiếp, chúng ta có lẽ có một ít những chuyện khác phải làm. Nói xong nàng cùng Thạch Chi Hiên đều đứng dậy, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nào đó ngưng trọng. Chúng bên người chơi cùng đám lở tở cỡ thấy một màn này cũng đều là tặc lưỡi không thôi, không biết vị này Minh Chủ Võ Lâm rút cuộc là xảy ra vấn đề gì. Thậm chí có người muốn, là người này trong khoảng thời gian này trang bức quá độ, kết quả bị hệ thống đại thần phong hào sao. Liên vào lúc này, Bên ngoài đột nhiên đã hiện lên một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt, có một đạo cực lớn kia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào sa sa mã hoang dã phía trên. Đạo thiên địa kia thái quá mức trắng kiện, dường như một đạo thông thiên của nước, đẹp mắt đến cực điểm. Rất nhiều người bị hoảng đến lợi hại, không thể không nhắm mắt lại, thành ánh mắt rời ra chỗ khác. Đợi đến lúc mọi người ánh mắt hơi chút khôi phục, chói tai lôi âm ngay sau đó quần quật mà đến, ở giữa thiên địa vang vọng cực lớn nổ vang, tựa hồ muốn đem cả khuôn đều triệt để cuốn. Tại loại này cực độ thiên tượng trong dung động, hoa ngạc tương huy lâu đánh nhau đều đình chỉ. Ma sư Bàng Ban cùng Thiên sư Tôn Ân hai đại cao thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bọn hắn riêng phần mình đứng ở Hoa Ngạn Tương Huy lâu đài cao một góc, thân hình cao lớn riêng phần mình ném dưới thật dài bóng dáng, đồng thời dương mắt ngắm nhìn cái tia tia chớp phương hướng. Tại ánh chiều tà kia chớp bên trong, hai người biểu lộ riêng phần mình giấu ở ở chỗ sâu trong, nhưng trong đôi mắt thần thái chiếu sáng rạng rỡ. "Ma sư, đó chính là ngươi các loại người sao?" Tôn Ân đột nhiên cười cười. "Là hắn. Ta nhớ được loại này khí tức." Bàng Ban nhàn nhạt trả lời một câu lời nói. "Bây giờ nhìn lại, Ta và ngươi vừa rồi giao thủ không cần phải hắn căn bản không ở chỗ này." Tôn Ân lại thản nhiên nói, "Nếu như không như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không yên tâm ra tay." Trong lẩu có nhiều hắn thay mắt, dưới mắt hắn đang cùng một người giao thủ, thiên sư sẽ không nhìn không ra đi." Bàng Ban nói, "Lớn như vậy trận thế, ta muốn trừ vô thượng tông sư lệnh đông lai, sẽ không có những người khác." Tôn Ân chợt mà thở dài một tiếng, "Liên vô thượng tông sư cũng không phải hắn đối thủ này, ta ngược lại là muốn đi gặp lại rồi." Ta Vương Thạch Chi Hiên đột nhiên xen vào nói một câu nói, Nhưng lời nói này tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong đưa tới cực lớn vậ sóng, mọi người đều chấn kinh rồi, phản phất là phát hiện cái gì không nổi bí mật. Có người đang cùng Vô Thượng tông sư lệnh đông lai giao thủ, hơn nữa nghe lệnh đông lai đều vừa. Chỉ là không chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, mấy đạo thân ảnh đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng phá vỡ Hoa Ngạc Tương Huy lâu cửa sổ chiều xa xa chạy như bay mà đi. Ma sư Bàng Ban, Thiên sư Tôn Ân, Tà vương Thạch Chi Hiên, cái này ba đại cao thủ hầu như chẳng phân biệt được trước sau hành động. Loan Loan cũng rời đi một bước, sau đó quay đầu hướng Bạch Lý bằng nói, ngươi che chở A Phi quan trọng hơn. Ta cũng muốn đi qua." Bạch Lý Băng cắn cắn bờ môi nói, "Á Phi bên này làm sao bây giờ?" "Tạm thời yên tĩnh chờ. Đợi đến lúc bên kia sự tình thuận lợi trong giấc, Á Phi tự nhiên sẽ tỉnh lại." Loan Loan nhìn thật sâu Bạch Lý Băng cùng Á Phi liếc, sau đó cất bước liền đi, bất quá đi vài bước lại quay đầu lại nói, "Không phải ở lại chỗ này. Nếu như sự tình không thuận lợi, ngươi mang theo Á Phi, tốt nhất hồi trường thương môn tránh né một cái." "Cái gì?" Bạch Lý Băng bị những lời này bị hủ thân thể mềm mại run lên, nhưng Loan Loan cũng không có nói cái gì nữa, thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất bắt kịp này mấy đại cao thủ thế đi. Bạch Lý Băng kinh ngạc nhìn xem, thò tay không ở A Phi trên mặt lục lọi vài cái, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đột nhiên nàng cảm thấy A Phi ánh mắt tựa hồ vòng chuyển một cái, liền vội túi đầu nhìn lại, lại phát hiện A Phi khuôn mặt như cũng là bình tĩnh không có sóng, như sa vào một trận thăm trầm rất ngủ, mà tay trái của hắn trông như trước một mực cầm lấy chuôi này Tử Kim Truy, dường như đang ở trong ngộng như trước tại chiến đấu không thôi. 6 xích thua kỳ 6. Bảnh. Trước mắt một mảnh bóng dáng bị Tử Kim Truy đập nát, hóa thành hư vô xương trắng. Sau đó tiêu tán tại trong hư không. A Phi đứng dậy, cầm theo cái búa rừng ở phía trước, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, lại là này dạng. Nói như vậy đứng lên, ta là tại một cái ảo cảnh bên trong, ta bản thân có lẽ tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu, hoặc là ta đã trong mê hoặc chi thuật, trong hiện thực ta đối với không khí đánh tới đánh lui này. Chậc chậc, vậy cũng muốn sợ hãi không ít người rồi. Cái kia tần mộng giao đi đâu? Nàng một trưởng thanh ta che đến cái này không hiểu thấu địa phương, chính nàng rồi lại biến mất không thấy. Vị này cuối cùng buột cử động thật sự là kỳ quái. Ai muốn? Bất quá nói trở lại Trước kia hoặc có một chút dấu vết để lại, có thể thật không nghĩ tới là nàng a. Đáng thương Hàn Bạch, hắn là người chịu tội thay này. Tân Mộng giao đến cùng đã đến hạng gì cảnh giới? Vô thượng tông sư đều bị nàng đánh mệt, đập dẹp rồi. Không xong, lệ dược hải chỉ sợ khô bất quá nàng. Cái này chết tiệt bát sư ba, hắn còn không ra này. Một mình hắn tại đây một mảnh hắc ám thì thảo tự nói, tìm không thấy đường đi ra ngoài, lại không biết mình trạng thái, hết thảy đều phảng phất là quỷ dị hỗn độn. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái hình thù kỳ quái người, mấy phen đánh nhau xuống, phát hiện chẳng qua là một ít huyết tượng. Hắn ngược lại cũng có thể nhẹ nhõm bớ. Đại Giang Hồ mặc dù là một cái trò chơi, nhưng loại trạng thái này A Phi có thể là lần đầu tiên trải qua. Hệ thống không có bất kỳ phản hồi dưới tình huống, hắn quả thực tương đương với bị phong ấn số. Hắn lòng tràn đầy trông chờ có người đem hắn từ nơi này trong trạng thái giải cứu ra, lớn nhất hy vọng chính là Kiêu Bác sư ba rồi. Bởi vì vị kia quốc sư tinh thông biến thiên kích địa lại pháp, hiển nhiên là am hiệu tinh thần phương diện kỹ năng. Hắn nếu như có thể đem mình theo Hoang Ngạc Tương Huy lâu dẫn dắt qua, tự nhiên cũng có thể có thể đem mình từ nơi này trạng thái làm ra đến. Những vị này quốc sư Bên ngoài giống như cũng bị tần mộng giao làm cho bị thương, không biết chết chưa. Mà lại tại hắn có chút lo lắng cân nhắc bạn thân trạng thái lúc, đột nhiên cảm giác được bên cạnh lại có dị động. Tâm ý có thể đặt được, hắn giơ lên tử kim truy chính là trợ tay đỡ qua. Nhưng mà một thanh âm kịp thời vang lên, "Đợi một chút, Khổ Minh Chủ, là ta." Ừ. Nương theo lấy một tiếng kêu đau đớn, cái kia là ta người đã bị vỗ chúng đầu lâu, thấp lấy thân thể, thân thể vặn vẹo lên hướng một chỗ bay đi. A Phi giật mình, nói, "Lần này Huyễn Tượng rất biết nói chuyện rồi, biến cao cấp rồi." Ừ. Hắn giống như cái kia người nào, cái kia người nào a? Nhìn rõ ràng đối phương trang phục, A Phi trong đầu không khỏi hiện ra tên của một người. Chương 591, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạn, Thiến ảnh Tương Huy. Trong góc một thân màu đỏ trang bảo, Dương A Phi một lần cho rằng đó là Lương Tầm phát hiện quốc sư Bát sư Ba. Bất quá trước mắt vị này, dung mạo hơi có vẻ kỳ dị, hãy để cho hắn hoảng hốt một hồi, cái kia người nào nói hai lần sau đó mới phân biệt xuất đối phương thân phận chân chính đến. Tương duyên phận sống. Thật sự là hồi lâu không thấy một vị đại nhân vật. A Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nhìn xem phần sống thân thể như xương mù giống nhau dần dần ngưng tụ rõ ràng, đối phương nguyên bản bị một cái búa đánh bẹt, đập dẹp mặt cũng một lần nữa sống động đứng lên. Đối với cái này hiện tượng trong thế giới kỳ quỷ, A Phi đã có sức miễn dịch rồi, hắn chỉ là muốn, vì sao Ưng Nguyên sẽ xuất hiện ở chỗ này? Gia hỏa này cùng cái kia ma quỷ phụ thân truyền ưng không phải đã bị võ chiếu cho tận diệt sao? Trước mắt cái này vật sống lại là thật là lạ. Khổ Minh chủ ngươi cái này một cái búa, hơi kém thanh ý thức của ta cho đánh tán rồi. Một lần nữa ổn định hình thể sau đó, Ưng Nguyên phật sống sờ sờ mặt. Trợ hồ đối với anh Tuấn khuôn mặt bị đánh dẹp phát ra lòng còn sợ hãi cả khái. Chẳng biết tại sao, A Phi trong nội tâm đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác, trước mắt cái này phần sống không phải huyễn tượng vi chàng, mà là chân chính nguyên, hắn dùng nào đó lực lượng tinh thần xuất hiện ở trước mặt của mình. Cố nén kích động, A Phi trầm mặc một hồi, không có lựa chọn ra tay mà là thấp giọng thăm dò nói, "Phần sống, ngươi không phải là bị võ chiếu nốt sao?" Dương Nguyên gầm đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn A Phi liếc, chậm rãi nói, "Ngươi không nghi ngờ ta là giả rồi sao?" Dù sao tại nơi này biến thiên kích địa đại pháp sinh ra tinh thần vọng xoáy ở bên trong, hết thảy cũng có thể. Vậy trước tiên lời nói lời nói để chứng minh thân phận của ngươi đi. A Phi cũng không nói nhảm, chỉ là mắt liếc thấy hắn. Trong tay hắn còn mang theo Tử Kim Truy, cái này thần khí có thể xuất hiện ở hiện tượng trong thế giới cũng là hiếm thấy. Nhưng A Phi coi đây là dựa, chỉ cần đối phương hơi có không ổn chính là một cái búa đập tới, bởi vì Tử Kim Truy bản thân có kỳ lạ chỗ, tại đây hiện tượng trong thế giới hầu như không hướng mà không lợi. Tương duyên nhếch miệng cười cười, "Đại hiệp, ta không phải hòa thượng, ta là là ma." A Phi sử sở, chật thở dài một hơi. "Nguyên Lai, like, những lời này là năm đó hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ưng duyên theo như lời. Khi đó A Phi thanh nhưng duyên trở thành hòa thượng, mà ưng duyên phần sống như vậy uốn nắn một phen. Như thế tư mật đối thoại cũng là có thể xác định thân phận của đối phương." A Phi buông tử kim truy, nói, "Phần sống, ngươi đây là làm cái gì, đến cho ta hào hào giải thích giải thích." Không nghĩ tới ưng duyên lại mỉm cười, "Khổ minh chủ nhanh như vậy liền xác nhận thân phận của ta rồi hả? Phải biết rằng nơi đây hết thệ có thể là ngươi tưởng tượng ra được đấy. Ta mới vừa nói câu nói kia." kỳ thật cũng ghi tạc trong đầu của ngươi, ta khả năng không thật sự. A Phi hổ thân thể chấn động, đờ đẫn nhìn Dương Duy Liệp, trong nội tâm thầm mắng một tiếng mợ lợ gợ. Cũng may phận sống không có tiếp tục hay nói giỡn, mà là cười to một tiếng, khôi phục lại thở dài nói, không nghĩ tới ta và ngươi sẽ ở cảnh tượng này dưới gặp nhau, lại nói tiếp ta cũng không thể tin được. Ngày ấy ta và ngươi chia lìa sau đó, ta liền gặp ta cái kia cha, cũng gặp phải võ chiếu cùng Minh Nguyệt cung ngươi. Chuyện sau đó ngươi cũng rõ ràng, ta cái kia tiện nghi cha bị Minh Nguyệt cung những cao thủ liên thủ đánh bại, ta cũng như ý mang vào Minh Nguyệt cung. Nghe nói ngươi bị võ chiếu trộm tới làm người thân thể thí nghiệm. Đại giang hồ còn có một chút người chơi náo nhao lấy muốn cứu ngươi đi ra đây. A Phi giờ phút này rốt cuộc thấy người sống, tâm tình cuối cùng cũng khá hơn một chút. Ưng duyên rồi lại lắc đầu nói, bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ta kỳ thật cũng không phải bị bắt, mà là theo chân võ chiếu cái này người đi đường đi đấy. A Phi sử sợ, biểu lộ trên bắt đầu xoắn xuýt. Cái kia Ưng duyên tiếp tục giải thích nói, ta tại Minh Nguyệt cung là vì biết rõ ràng một cái chuyện, chủ yếu về ta cái kia tiện nghi cha chẳng thái, về hắn tại sao phải mất đi tình cảm của nhân loại. Võ chiếu xưa nay lấy lễ đối đãi, về sau ta tại biết rõ ràng một ý chuyện sau đó liền rời đi Minh Nguyệt cùng, một mực trên giang hồ hành tẩu. Hôm nay thấy được cái này phá toái tinh thần vòng xoáy, đã biết rõ có vấn đề đã xảy ra. Phá toái tinh thần vòng xoáy. A Phi ánh mắt đã có chút ít đăm đăm. Đau đầu năm tóc, cái này đã thoát ly truyền thống võ học nhận thức rồi. Cái kia hưng duyên thở dài một tiếng, vỗ vỗ trên thân đại hồng bảo nói, chuẩn xác mà nói, bác sư ba lúc trước thi triển biến thiên kích địa đại pháp, đem ngươi cùng tinh thần của hắn vượt qua vực không gian cách trở cho tới cùng một chỗ. Đi thăm dò cái kia tần ngộng giao cùng lệnh Đông Lai chiến đấu. Chỉ tiếc các ngươi bị tần ngộng giao phát hiện, nàng đả thương Bát Sư Ba, cùng sử dụng vô thượng lực lượng chặt đứt Bát Sư Ba tinh thần kết nối, đem Bát Sư Ba cùng ngươi bộ phận tinh thần ý thức đều cướp đoạt đến trong tay, biến thành cái này tinh thần vòng xoáy. Bát Sư Ba có một chút kỳ lạ thủ đoạn, không tiếc hao tổn tinh thần của mình tu vi có thể trọng thương bỏ chạy, nhưng ngươi thì không được, bị lưu tại cái này phá toé tinh thần vòng xoáy ở bên trong, tiến tới không đê. Được, ta nói đơn giản như vậy, Khổ Minh chủ có lẽ mình chưa. A, nguyên lai like là như vậy. A Phi chợt lên cảm, làm một cái minh bạch gật đầu động tác, trong nội tâm rồi lại đối với cái này một ít xếp giải thích như trước không biết giải quyết thế nào phải chết. Lấy hắn chỉ số thông minh bao nhiêu có thể lý giải một ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa, nhưng thời điểm này hắn cũng chỉ có thể dùng loại này động tác đến tỏ vẻ nội tâm nào đó phức tạp tâm tình. Nếu như còn nói không rõ, có lẽ cũng bị cái này Phật sống rất kinh bị đi. A Phi lung lay đầu, lại muốn ra một cái chuyện gì ánh mắt vấn đề, nói như vậy, ngươi ở đây phụ cận là nhìn đã lâu rồi. Trận này thế kỷ cuộc chiến Đại Giang Hồ tất cả mọi người tại chú ý, nhưng mà không nghĩ tới chấn tướng giờ phút này mới bắt đầu vật trần. Với tư cách người chơi đại biểu, Khổ Minh chủ trong chốc lát đoán chừng cũng muốn tham dự. Ta đây trạng thái còn có thể đánh sao? Có thể khôi phục bình thường liền coi là không tệ. A Phi hai tay một quán. Hắc, sự do người làm, bất quá cụ thể phương pháp nói rất dài dòng rồi. Tương duyên trực tiếp khoát tay náo, ngăn trở hai người khả năng trường thiên đối thoại, kỳ thật ta tinh thần lực chưa đủ, trong chốc lát còn muốn dựa vào chính ngươi thoát khốn. Cũng không đợi những lời này lại cho A Phi mang đến bao nhiêu làm phức tạp. Hắn tin vung tay lên, đem trước mắt một mảnh sương mù cho tản ra ra. A Phi chỉ thấy cảnh sắc trước mắt một mảnh lăn lăn lộn lộn, Phảng Phất là một mặt bóng loáng tấm gương xuất hiện ở trước mắt, chiếu rọi xuất chính đang không ngừng nhảy lên biến hóa hình ảnh, cuối cùng bất động tại một mảnh kỳ dị địa phương hỗn loạn. Nơi đó là một phiến hư không, dây đặc trong tầng mây toát ra tia chớp, không ngừng quẩn quẩn trong mây đen lại Phảng Phất có trên 9 tầng trời Du Long chính đang kịch liệt du động, quá nhiều lấy ở giữa thiên địa phong vân, mà không chỗ nào không có sương mù, chập đậm đặc chợt nhạt đem mọi người ánh mắt che phủ lên rồi, làm cho người nhìn không thấu bên trong hư thật. Đây là nơi nào? Ngươi muốn cho ta xem cái gì? Nơi này là Kinh Nhạn Phong." Tương Duên cười cười, thò tay chỉ vào cái kia mảnh xương mù chi địa. A Phi trong đầu tựa hồ hiện lên một đạo quang mang, bật tốt lên, là chiến thần điện chỗ chính là cái kia Kinh Nhạn Phong này. Với tư cách đại giang hồ người chơi, A Phi bao nhiêu vẫn là một ít công phu đấy. Hệ thống nói, phá toái hư không cửa hải cuối cùng định tại thập tuyệt quan lên, mà thập tuyệt quan ở vào Sơ Lạc Nam Sơn. Nếu như dựa theo cái này lộ tuyến, các người chơi rất có thể sẽ cùng Hoàng hệ võ học thánh địa trong truyền thuyết chiến thần điện sai ra. Bởi vì chiến thần điện cùng Kinh Nhạn Phong cùng một chỗ. Nhưng kinh nạn phòng cũng không tại Sơ Lặc Nam sơn lên. Có người liền nghe đồn hệ thống vì nhiệm vụ trôi chạy, đem một vài trọng yếu tiết điểm vật lý vị trí làm sửa chữa, đem chiến thần điện cùng thập tuyệt quan cưỡng ép ghép lại thành một vị trí rồi. Hôm nay bỗng nhiên thấy được kinh nạn phòng, Á Phi tự nhiên có chút kinh ngạc. Cái này liền đến cuối cùng một cửa đến sao? Phần sống ở một bên tuẩn thế giải thích nói, xác thực mà nói, là chỗ này kinh nạn phòng trong kinh nạn cùng có một cái mật đạo kết nối lấy thần bí khó lường chiến thần điện. Mà thập tuyệt quan tuy rằng khoảng cách rất xa, cũng cùng chúng nó có ngàn vạn lần liên hệ, nơi đây mật đạo liên hệ chỉ cần tìm đúng vị trí, tăng thêm một ít vận khí có thể theo kinh nhạn cùng tiến vào chiến thần điện, thậm chí có thể bước lên thập tuyệt quan. Có thể nói như vậy, đến nơi này, liền biểu thị đến cuối cùng trước mắt rồi. Quả nhiên, A Phi tiếp tục dùng giật mình hình dáng gật đầu. Vô luận như thế nào, các người chơi nếu là đã biết tình huống này, sẽ phải chạy theo như vị đi. Dù sao đây là tiến vào chiến thần điện tuyệt hảo cơ hội, hơn nữa có thể đứng ở thập tuyệt quan trên cùng mở trợ cỡ đám tiếp xúc gần vui, chỉ cần là phần này xem náo nhiệt đãi nộ cũng đủ để làm cho người đi cùng Chỉ tiếc đây hết thảy lúc trước một mực là hư vô mờ mịt không có manh mối, hôm nay rốt cuộc bại lộ hoặc là nói mở phóng xuất rồi. A Phi rất rõ ràng, tương duyên tại đối với chính mình nói lời nói này đồng thời, đại giang hồ nhất định cũng có thật nhiều người đồng loạt biết được việc này. Đây là hệ thống đối với các người chơi nào đó thông cáo, chỉ sợ không được bao lâu, cái này kinh nhạn phòng trên sẽ có rất nhiều người chơi hội tụ. NVQ hỗn chiến, thường thường cũng nương theo lấy các người chơi hỗn chiến. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại của diện, chính là giang hồ niềm vui thú một trong. Bất quá lúc này đây, Bản thân còn có cơ hội hay không tham gia trong đó đây. A Phi hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn chăm chú nhìn lại. Lúc gặp thân mật, mặt trời hơi rọi trong trời mà so sánh ngã về tây, kinh nhạn phong tại ánh mặt trời chiếu xuống, sừng sững đứng vững. Xuyên thấu qua lập lòe đám sương cũng có thể chứng kiến nơi xa thả nguyên, lửa thơ hấp dẫn mà hiện đầy tất cả lớn nhỏ hồ nước, lúc giữa trong truyền đến báo cắt gạo hét, mơ hồ có thể nghe. Nhìn tốt rồi một hồi, A Phi mới ý thức tới cái này kinh nhạn phong đúng là một tòa cao vút trong mây sơn mạch, giờ phút này bị nhiều lần kia chóp cùng mây đen bao phủ. Lôi cuốn lấy cát vàng tỉnh phong từ một bên thổi qua, đem nơi đây khiến cho dường như quỹ giống nhau. Mặc dù là cách một tầng mờ hồ mặt kính, không có tự mình đứng ở nơi này quỹ bên trong, A Phi như trước có thể cảm giác được nhẹ nhẹ rung động, một loại bẩm sinh áp lực từ trên đỉnh đầu sinh ra, dường như thiên địa có một đôi mắt đang tại nhìn chăm chú lên nơi đây, nhưng hắn cảm giác được bản thân sinh làm người nhỏ bé. Trong đầu có vô số nghi hoặc hắn đang muốn muốn hỏi mình như thế nào thoát khốn, nhưng chưa nói ra khỏi miệng lời nói lại nuốt trở vào, sau đó trên mặt hiện ra một bộ cứng họng bộ dáng. Bởi vì hắn tại đây mảnh quỹ giống nhau trong thế giới thấy được bóng người, là Bàng Ban. Một người cao lớn hùng tráng thân ảnh đột nhiên theo trong mây đen nhảy ra, giơ xuống trên một tảng đá lớn. Thân thể cực kỳ phân biệt độ, đúng là được xưng nghìn năm ma môn đệ nhất nhân tuyệt thế cự phách ma sư Bàng Ban. Giờ phút này Bàng Ban sắc mặt nghiêm túc, chính không người đối với một cái khu vực mãnh liệt ra tay, thế lớn lực nặng nắm đấm không ngừng chiều cùng một cái phương hướng đánh tới, mỗi một quyền cũng làm cho cái kia mây đen bao phủ khu vực cuồn cuộn, khơi dậy kịch liệt chấn động. Thế nhưng mây đen bên trong có không biết tên lực lượng đem Bàng Ban thần lực hóa giải, thậm chí nhấc lên cơn sóng gió động trời giống như thế. Một lần nữa đem bảng bản thân thể nuốt hết, sau đó nhanh chóng biến mất dấu vết. Mà lại tại A Phi chính đang tiếp tục tìm kiếm bảng bản thân ảnh thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên trong tán phát ra, bắn ra vô số đạo khí kình, đem mây đen quấy vơ số tán. Lãng phiên vân cái kia to lớn cao ngạo thân thể tại kiếm quang sau đó bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng khế động, nương theo lấy Phục Vũ kiếm dấu vết, kiếm quang cũng theo bên trái di động đến phía bên phải, một đường nợ rộ cắt ra mây đen, tựa như ngân hà sáng lạ, tinh quang hiện đầy A Phi ánh mắt có thể là được. Đây mới thực là Phục Vũ kiếm pháp, chỗ nào cũng có cung chỗ nào không phủ, 360 độ không có góc chết tấn công. A Phi trước kia ra mắt Yên Viên vô tình Phục Vũ kiếm pháp, tuy rằng thoạt nhìn cũng là mưa to gió lớn giống như dày đặc, nhưng lại không có có được hôm nay thấy tình cảnh làm cho người rung động. Lãng Phiên Vân kiếm pháp đã đụng chạm đến lực lượng cùng biến hóa cùng tồn tại cự hạn, bất luận kẻ nào chống lại loại này kiếm pháp, ngoại trừ lui bên ngoài, chỉ có chết cái này một cái kết cục rồi. Nhưng mà mây đen cuồn cuộn, tựa hồ vĩnh viễn không dọn tuyệt. Bị Phục Vũ kiếm khí nát một mảnh, một cái khác mảnh lại từ Lãng Phiên Vân sau lưng xuất hiện một lần nữa hướng hắn đánh tới. Đợi đến lúc Lãng Phiên Vân trở tay thi triển kiếm pháp lại lần nữa đem cái này một mảnh mây đen tách ra, theo đỉnh đầu hắn trên một mảnh kia mây đen rồi lại đợi chờ đã lâu, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế rơi xuống, ầm ầm nuốt sống Lãng Phiên Vân cao lớn thân ảnh. A Phi kìm lòng không được thấp giọng kinh hô một tiếng. Cái này hai đại cao thủ là ở lẫn nhau dạy kỹ, còn là đang tại liên thủ cùng người nào đó tác chiến? Cái này nghi hoặc còn không có cởi bỏ, hắn rốt cuộc thấy được một cái nhường tâm hắn đầu nóng lên thân ảnh. Ngay tại Lãng Phiên Vân bị mây đen nuốt hết địa phương, đột nhiên bắn ra suốt một mảnh dài hẹp màu đỏ nhạt tỏa sáng. Sau đó những cái kia mây đen dường như bị ngọn lửa thiêu cháy giống nhau, thống khổ run lên, nhanh chóng lui về sau đi. Lãng viên vẫn như trước trưởng kiếm mà đứng, bất quá hắn bên người rồi lại đứng một cái dáng người thẳng tắp, dung mạo cực kỳ tuấn lãng nam tử. Tựa như trưởng thương khí thế theo trên người hắn lộ ra, cũng không thấy trong tay hắn có cái gì binh khí, nhưng mà những cái kia màu đỏ nhạt hào quang chính là theo trên người hắn phát ra. Tại đây quỷ giống nhau trong thế giới, hắn giống như là một cái đang tại giống như thiêu đốt mặt trời, xua tán lấy chung quanh màu đen cùng băng lãnh tồn tại. Lệ Nhược Hải, Lệ Soái, chứng kiến hắn A Phi trong nội tâm lại là vui mừng lại là vui mừng. Lệ Nhược Hải không chỉ có là bản thân muốn ủng hộ một cái NLRK, đồng thời cũng là mình cùng Trường Thương Môn cái này nhất hỏa nhân tại đại giang hồ trọng yếu nhất đồng bọn cùng dựa vào, nói là Trường Thương Môn tinh thần trụ cột đều không quá đáng. Nguyên bản bọn họ là muốn tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu chạm mặt đấy, nhưng mà sự tình biến hóa dù sao vẫn là ngoài dự đoán mọi người, lần nữa chạm mặt đúng là tại loại này kỳ dị tình cảnh tới. A Phi có thể xem đến Lệ Nhược Hải, Lệ Nhược Hải rồi lại nhìn không tới A Phi. Lúc này Tạ Linh hiển nhiên đang cùng Lãng Phiên Vân liên thủ bọn hắn kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, hai người khí cơ lẫn nhau hiệp hộ, thương sắc bén cô lạnh, kiếm mỹ lệ phồn hoa cũng hỗn hợp cùng một chỗ, mặc dù là kinh khủng, kia mây đen cũng không khỏi không nhượng bộ ba phần. Tại A Phi nhìn chăm chú, Lệ Nhược Hải tựa hồ quay đầu đối với cái kia Lãng Phiên Vân nói mấy câu. Lãng Phiên Vân gật gật đầu, đột nhiên một đập trần, Phục Vũ kiếm nở rộng một chút hàn mang, sau đó hàn mang nhanh chóng mở rộng thành một đóa cực lớn màu trắng hoa sen, chiêu định đầu thẳng tắp văng kích qua. Nông đậm mây đen mãnh liệt co rút lại, thậm chí bởi vì kiếm quang linh kích mà sinh ra đùng tia chớp nhưng mà những cái kia tia chớp nối thành một mảnh, tại một hồi làm cho người hồi hồi quần quần sau đó, đúng là tạo thành một cái hình tròn mảnh liệt rơi xuống, xem ra muốn cùng cái kia Phục Vũ kiếm va chạm, cùng một chỗ hủy diện. Lệ Nhược Hải rồi lại ngẩng đầu nhìn xem, tại Lãng Phiên Vân sử dụng ra nửa chiêu sau đó đúng mức cũng là xuất kích, trong tay không có trường thường, nhưng mà tay phải khép lại song chỉ rồi lại sử dụng ra liệu nguyên bạch kích xu thế, vừa vặn theo cái kia bạch hoa bên trong xuyên qua, đem trên đỉnh đầu tia chớp chi cầu xuyên thủng. Oeng. Tia chớp chi cầu bị chính diện đánh kích, nổ bể ra, vô số màu trắng sợi tơ nở rộ. Hình thành sáng như bạc đầy điểm tinh, sau đó chúng nó rất nhanh toát ra, tại nào đó quỷ dị lực lượng tới hợp thành một mảnh, phát ra so với trước sáng ngời ngàn vạn lần hào quang đi ra. A Phi hai mắt đều bị chiếu sáng, không thể không nhắm mắt lại, chính lẽ cái này cực kỳ tia sáng chói mắt. Đợi đến lúc hắn một lần nữa mở to mắt, tia sáng trắng đã biến mất, mây đen cũng ảm đạm rồi rất nhiều, chỉ là không thấy lệ nhược hải cùng lãng phiên vân thân ảnh. A Phi trong lòng mãnh liệt nhảy vài cái, nhịn không được muốn thò tay chạm đến trước mắt màn này phân bố giống nhau hình ảnh, nhưng mà trong tay đầu bắt được một mảnh hư vô sương mù. Sau đó thời gian dần qua trong tay tiêu tán. Tiếp tiếp, cái kia cuộn cuộn mây đen cùng lóe lên lôi điện lực lượng tiếp tục đem kinh nhạn phong trên hình ảnh tiếp tục truyền đến. A Phi thì cứ như vậy mang theo kinh dị tâm tình xem tiếp đi. Hắn nhìn đến, huy động lụa mạo, nhưng khóe miệng mang máu loan loan vừa lao ra một mảnh mây đen vây quanh, phía sau nàng là tốc độ cực nhanh mà lại thân pháp quỷ dị thạch chi yên, hai đại ma môn nhân tại kiên suất liên thủ, tại đây quỷ bên trong mở ra một cái an toàn khu vực, ngăn cản ngoại tà xâm lấn. Nhưng ở cái kia phu thiên cái địa mây đen bao phủ tới, lại đều ở vào náo đó hạ phong bên trong. Đột nhiên Trở m ổn như núi rồi lại bá đạo uy mãnh tôn ân xuất hiện, dùng Hoàng Thiên Đại Pháp đem một tảng đá lớn đánh nát, đại lượng đá vụn tại mạnh mẽ chân khí dưới tác dụng hóa thành một đạo cường long, gào thét lên xông vào mây đen bên trong. Mà lại tại cường long gào thét tới ranh giới, trong hư không, tư thái cao tuyệt hướng vũ điền đồng thời ra tay, hắn mang theo một cái kỳ quái thủ xáo, cái bao tay lại là có thể đi theo tay nắm chặt một đạo thiểm điện, đem lực lượng bám vào tại tôn ân đá vụn cường long bên trong, cùng một chỗ xông về không biết mả thần bí khó lường được nhân. Ầm ầm, lại làm một hồi tinh hà phá toái chấn động. Càn Khôn Ngọc nát giống nhau hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cái này là, A Phi lẩm bẩm nói, kinh nghiệm phong trên giao thủ, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng đối thủ của bọn hắn là ai. Ưng Duên cũng mang theo kỳ dị giọng nói, cái kia mây đen là tần ngộng giao sao? Cái này thật bất khả tư nghị. A Phi vẻ mặt không thể tin. Đánh chết lệnh Đông Lai sau đó, nàng đang tại tiêu hóa vô thượng tông sư kinh nghiệm, rốt cuộc bước chân vào nào đó bất khả tư nghị cảnh giới. Cái này mây đen, chỉ là nàng lợi dụng thiên địa lực lượng thi triển đi ra thủ đoạn mà thôi. Ưng Duên nói, loại lực lượng này, đã là thần ma rồi. Trước kia đại giang hồ, mặc dù là Đông Phương Bất Bại cũng không có loại uy lực này. Cái này phải không là A Phi trong nội tâm dung động không thôi, có một loại không thể tin tâm tình. Phá Toái hư không bản thân gặp cường hóa những lực lượng này. Nhưng đợi đến lúc Phá Toái hư không sau đó, một ít bội vì thiên địa tự nhiên mà siêu phàm lực lượng gặp bình tĩnh trở lại, một lần nữa cân bằng đại giang hồ lực lượng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Phá Toái hư không sự thành công ấy sẽ trở thành đại giang hồ vị thứ tư siêu cấp cao thủ, gần với Đông Phương Bất Bại, Tào Điệu tăng cùng Trương Tam Phong. Nhưng mà cái kia tần ngậm giao tựa hồ nhập lại chưa đủ kết quả này. Nàng dã tâm thật lớn, muốn duy nhất một lần siêu phàm pháp tục, một lần hành động vượt qua ba người kia xếp hạng thứ nhất. Đã có loại năng lực này, bài danh đệ nhất thiên hạ nhập lại không kỳ quái. A Phi thở dài, cái kia muốn xem thế nhân có tiếp hay không chịu. Ví dụ như ngươi, ngươi nguyện ý chứng kiến Tần Mộng Dao đứng tại trên vị trí này sao? Tướng duyên nhìn xem A Phi nói. A Phi trầm mặc một hồi, nhìn xem cái kia kinh nhà phòng, rốt cuộc thở dài nói, người nào làm thứ nhất ta cái gọi là chỉ là không quen nhìn trong đó một ít thủ đoạn mà thôi. Tần Mộng Dao, ải, ta trước kia còn là rất xem trọng nàng đấy. Thật không nghĩ đến nàng sẽ có đáng sợ như vậy biến hóa. Từ hàng tinh trai cũng không biết như thế nào muốn đấy. Ta hứng với làm như thế nào đi ra ngoài. Tựa hồ bị trước mắt tình cảnh làm cho kích, Á Phi cảm giác mình có lẽ sắp đi ra ngoài. Không phải hắn tự cho là có thể đối phó tần mộc dao, là hắn phán đoán, loại này tình cảnh nhất định sẽ có người chơi tham dự. Có lẽ người chơi tranh phong không ở kinh nhạn phong lên, nhưng là nhất định có thể ảnh hưởng tương lai giang hồ cục diện. Thường ngươi một thương đám người nhất định cũng đang cố gắng, bất quá đối mặt giang hồ các đại môn phái hỗn chiến, thiếu khuyết bản thân trưởng thương môn sẽ yếu thế rất nhiều. Cái này một mảnh tinh thần vòng xoáy lúc đầu vốn thuộc về Bát sư 34, nhưng mà nó bị Tần Ngộng Giao cướp đi nhập lại phong tỏa, tương đương với vật vô chủ. Cái này một khu vực, chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi ngươi có thể phá vỡ Tần Ngộng Giao làm cho gây phong tỏa, hoặc là cho Tần Ngộng Giao bị đánh bại, ngươi tự nhiên sẽ thoát khốn. Đợi đến Tần Ngộng Giao bị đánh bại, nhiệm vụ kia đã sớm kết thúc. Ta hiểu được, đây là hệ thống ắt ý, nó là không muốn làm cho ta chơi. Phần sống, nói cho ta biết phá vỡ cái này phong tỏa phương pháp. A Phi giận dữ. Ưng Yên nhìn nhìn A Phi, thấp giọng nói: Phương pháp chỉ có một, nam tử tần ngậm giao độc môn thủ pháp. Nan dung chính là từ hàng thánh trai bí quyết, ngươi chỉ cần học được từ hàng kiếm điện đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới là được thoát khốn. Cha mẹ nó. A Phi trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới nhịn xuống phun đến, học được từ hàng kiếm điện, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ngươi nha như thế nào không nhường ta phá toái hư không đây? Không nói đến làm sao làm đến từ hàng kiếm điện rồi, học biết cái này tuyệt học độ khó liền đều là một đại vấn đề rồi. Phải biết rằng trăm ngàn năm qua, tu luyện từ hàng kiếm điện những cái kia kinh tài tuyệt diễm nữ tử cũng chỉ có ba vị đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh rồi đấy. Một cái trong đó là đang tại làm ác tần mộng dao, mà khác hai cái thì là đã cút. Hơn nữa, ngươi lúc đó chẳng phải mong mong đã chạy tới, nhất định còn có những phương pháp khác đi. Tựa hồ sớm có thể dự liệu được A Phi phản ứng, cái kia ưng duyên thở dài, chắp tay trước ngực, làm một cái bái Phật động tác. Hắn chậm rãi ngồi xuống, khí tức cũng trở nên yên tĩnh tường hòa, A Phi chính kinh ngạc lúc giữa, lại nghe được cái kia ưng duyên chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ, ta lần này đến đây, tự nhiên đã sớm biết được trong này nguy hiểm, cũng không có nghĩ đến gặp thoát khốn mà ra." ta chỉ là có cái tâm nguyện, hy vọng ngươi sau khi ra ngoài, ngoại trừ ứng phó tần mộng giao sự tình, còn có thể đem ta chính là cái kia tiện nghi cha vấn đề giải quyết một cái. Hắn và Tần Mộng Dao giống nhau, đều lâm vào cái này tuyệt tình tiền địa, đánh mất nhân loại cảm giác trong trạng thái. Chương 592, trường phòng khởi, vạn lý hoàng sa lạc hoang ngạc, thiên ảnh tương uy. Phần sống ngưng duyên đang nói chuyện đồng thời, khuynh chân mà ngồi trong thân thể lại bắt đầu tản mát ra từng điểm bạch quang, phảng phất là trong đêm tối đom đóm giống nhau hướng ra ngoài bay múa tản ra. Bất quá những điểm sáng này cũng không có biến mất, mà là đang không trung làm sơ lưu lại liền là có sinh mạng giống nhau trẫm dãi bay về phía A Phi, rơi xuống trên mặt của hắn, đầu vai, Phản Phất muốn dung nhập A Phi trong thân thể. A Phi sửng sốt một chút, Phản Phất là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau hoảng sợ nói, "Phật sống, ngươi cái này là chuẩn bị hy sinh chính ngươi, đem ngươi suốt đời công lực đều chuyển cho ta, sẽ khiến ta thần công đại thành thoát thoát khốn này." Sắc mặt lạnh nhạt tương duyên rồi lại mỉm cười, "Khổ minh chủ ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải muốn hy sinh bản thân, cũng không có cái gì thần công muốn chuyển cho ngươi. Nơi đây ta đây chỉ là một đoàn ý thức, mặc dù là tiêu tán, ta như trước còn có thể tồn tại." chỉ là gặp tổn thất một ít chân khí cùng tinh thần mà thôi. Ta chỉ là muốn hiệp trợ ngươi mở ra một ít trí nhớ, giúp ngươi thoát khốn. Trí nhớ? Ta có thể có cái gì trí nhớ muốn ngươi mở ra? Cái đó và thoát khốn lại có quan hệ gì? A Phi rất là khó hiểu. Quan điểm trong lương duyên rồi lại đông đúc nói, chuẩn xác mà nói, không là trí nhớ của ngươi, mà là những người khác trí nhớ. Muốn rời khỏi nơi đây, liền phải học được cùng tần ngộng giao giống nhau từ hàng kiếm điện. Bất quá còn có một loại phương pháp, có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn đạt được môn võ công này trợ lực, nó liền trong tay ngươi. A Phi mở mịt túi đầu nhìn mình tay, mười ngón không không, nhập lại không có gì trô đặc thủ. Chẳng lẽ Ưng duyên nói là, hết thệ đều muốn dựa vào tự chính mình, chỉ cần tự chính mình tâm trí kiên định, chuyên cần tại động thủ. Mẹ trứng, cái này tính lộn xộn cái gì thiên lượi nói. Chính nghi hoặc thời điểm, Ưng duyên nhưng là thở dài một hơi, thanh âm cũng trở nên xa xưa đứng lên, khổ minh chủ, ta năm đó phong tổn chí nhớ của mình, vì chính là không đệ cho mình bị ta cái kia cha phá toái hư không trải qua lạm cho ảnh hưởng. Hắn năm đó một bước này bước ra đi, cực kỳ khủng bố, cả đời khó có thể thoát khỏi kia ảnh hưởng. Ta làm cho đưa cho ngươi, một cái là dùng để cởi bỏ một loại đoạn trí nhớ phương pháp, một cái là dùng để phong ấn một loại đoạn trí nhớ phương pháp. A Phi như tên hòa thượng lồn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nói: "Hai cái này phương pháp, ta lấy đến có tác dụng gì?" Đáp án liền trong tay ngươi, tại tử kim truy lên. Bản thân đi tìm đi. Phần sống cười thần bí. Cha mẹ nó, đều lúc này thời điểm ngươi rồi còn có muốn thừa nước đục thả câu. Có chút độc lấy đã không kiên nhẫn được nữa. A Phi vừa vội vừa giận, Không nghĩ tới ưng duyên nhập lại không nóng nảy, mà là thân ảnh của hắn đã trở nên dần dần trong suốt, trên mặt biểu lộ rồi lại càng ngày càng u uất. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đối với lấy a phi nhẹ nhàng thí lễ, nói: "Khổ minh chủ, nhường ngươi gánh chịu. Thật sự là xin lỗi." Động tác này nhường a phi sửng sở, hắn không nghe rõ ràng nhận gánh cái gì, nhưng mà chờ hắn hỏi lại thời điểm, ưng duyên phật sống đã nhẹ nhàng nhoáng một cái, bay mà một tiếng triệt để tiêu tán. Đây trời tinh quang như bảy ong giống nhau, mãnh liệt dũng mãnh vào đã đến a phi trong thân thể, mặc dù là tại nơi này hư ảo địa phương, A Phi như chợt có thể cảm giác được từng cỗ một dòng nước ấm xuất hiện, toàn thân đều ấm áp đấy, hết sức thoải mái. Mà lại tại A Phi chuẩn bị tiếp tục như vậy hưởng thụ xuống dưới thời điểm, dòng nước ấm lại đột nhiên biến thành hàn lưu, băng hàn thấu xương, đông lạnh được hắn thẳng run. Băng hỏa lưỡng trọng tiên lẫn nhau, nhưng A Phi cảm giác được cái này quỷ dị cùng dị thường. Sau đó hệ thống nhắc nhở cũng là đã đến, A Phi nhìn qua, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Chí nhớ phong ấn thuật, chí nhớ giải khóa thuật. Sở học của hắn phụ trợ kỹ năng trong hơn nhiều hai cái này đồ vật, đều là đến từ Ứ Nguyên. Hai cái phụ trợ kỹ năng có một chút giới thiệu văn tắt, liếc có thể xem được minh bạch. Đơn giản là năm đó Ưng Duyên bị vì theo truyền ưng ưng đau trong thấy được một đoạn phá toái hư không trí nhớ, cảm giác thập phần sợ hãi. Hắn vì thoát khỏi cái này ảnh hưởng, chính là phát minh hai cái này kỹ năng, một cái dùng cho phong tỏa trí nhớ, một cái dùng cho giải trừ trí nhớ. Rất hiển nhiên, năm đó ở lúc đầu lấy ở bên trong, Ưng Duyên đem phá toái hư không trí nhớ cho quên đi phương pháp, chính là trí nhớ phong ấn thuật rồi. Về phần trí nhớ giải khóa thuật, dựa theo truyền ưng đưa cho giới thiệu văn tắt, hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên dùng. Lần thứ nhất dùng rụng ở đâu rồi hả? Cái này nghi hoặc vừa mới xuất hiện. Trong giây lát một hồi trí nhớ giống như thủy triều ập tới, trong nháy mắt xông vào A Phi trong ý nghĩ. Trong thiên địa tựa hồ có một cỗ vô cùng bao la mờ mịt hoang vu khí tức xuất hiện, như một cái thật lớn tối say giống nhau đem A Phi kẹp ở giữa, sau đó hung hăng đè ép, nghiền nát. A Phi cái này ảo cảnh thế giới thân thể chấn động mạnh một cái, đông một tiếng làm được trên mặt đất. Trước mắt hắn từ từ triển khai một bức họa trước mắt, tựa hồ là người nào đó thứ nhất thị giác, rồi lại phản phất là A Phi chính hắn tự mình trải qua. Hô, cũng chính là mấy giây A phi rồi lại như là đã trải qua trăm ngàn cái luân hồi, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, đột nhiên thân thể lay động đứng lên, sau đó nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt nôn mửa. Nhập lại không phải của hắn thân thể không khỏe, mà là vì trên tinh thần nhận lấy mãnh liệt kích thích, tiến tới đã dẫn phát thân thể phản ứng. Nhưng tức đã là như thế, nôn mửa cũng không có giảm bớt hắn không khỏe cảm giác, ngược lại là bởi vì là động tác này mà tiếp tục run rẩy, toàn bộ người phảng phất là trong gió rét lạnh run nhỏ yếu sinh linh, tùy thời đều bị thiên nhiên lực lượng nghiến ép, trầm luân đến chỗ sâu nhất trong bóng tối. Cái này thuần túy là nhân tính sợ hãi cùng một người mạnh yếu không có chút nào quan hệ. Đối mặt cái này bức họa trước mặt, mặc dù ngươi là cao cao tại thượng, nắm giữ ngàn vạn nhân sinh cái chết quyền quý, còn la bách chiến bách thắng, kinh nghiệm sa trường chiến thần tướng quân, cũng hoặc là nhìn tấu nhân sinh, lệnh nhà sử thế bên ngoài cao thủ, cũng sẽ ở nhân tính vô cùng sợ hãi tới lạnh run, tại sâu trong linh hồn kinh sợ. Triệt Tiệt tướng duyên. A phi miệng mũi chảy ra nhỏ tại giọt máu tươi, đây là cái kia truyền ứng thấy phá toái hư không đoạn ngắn sao? Nội tâm của hắn trong hô lên những lời này, sau đó toàn bộ người tại nguyên chỗ quận mình lấy. Cái kia thì không cách nào dùng luôn ngữ hình dung hình ảnh. A Phi lại không dám trong lòng lặp lại nhớ lại. Hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có vô cùng hoảng sợ, tựa hồ là thân vị nhân loại bản năng tại kháng cự những chuyện này, nhưng hắn hận không thể lập tức chạy trốn, vĩnh viễn quên mất đây hết thảy. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ ân duyên năm đó cảm thụ. Giờ này khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ ân duyên tại biến mất lúc trước nói câu nói kia rồi. Nguyên lai like hắn theo như lời gánh chịu, chính là chỉ cái này. Trong nội tâm mắng nhiếc vị kia phần sống, A Phi tiếp tục ở đây cái chậm chạp không có tiêu tán trong địa ngục luân hồi lấy, qua hồi lâu mới thời gian dần qua khôi phục lại. Nhưng hắn như trước vô lực đứng lên, cho rằng hai chân như nhũn nhão ra, hắn chỉ được tại nguyên chỗ ngồi, thậm chí không có khí lực di động một ngón tay. Đây cũng tính là chuyện gì xảy ra? A Phi tức giận đau răng, nhưng mà hắn mỗi lần muốn hướng bức họa kia trước mặt suy nghĩ, thân thể chính là không tự chủ được run rẩy lên. Trong chốc lát đường nói là đi đánh nhau, chính là giống như một người bình thường giống nhau hành tẩu đều có chút khó. Chết không được ưng duyên muốn phát minh cái này chí nhớ phòng ấn vừa rồi. Đợi đã nào? A Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn khẽ cắn môi, nỗ lực tay giơ lên mở ra hệ thống trước mặt tấm. Quả nhiên ở đằng kia hai cái kỹ năng bên cạnh, có một đoàn mồ đen đấn ký, ghi chú bị mở ra trí nhớ như vậy đích danh xưng. A Phi không chút nghi ngờ, rất là điểm qua, sau đó vận khởi trí nhớ phong ấn thuật. Tại một hồi dường như tiên nhạc giống như len ken ngân thành, cái kia đoàn mồ đen đấn ký biến thành không có thể sử dụng màu xám. Mà A Phi toàn thân tôn ra một cỗ nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống một độ nghìn cân lớn gánh, linh hồn đều muốn tung bay lên rồi. Một lần nữa phong ấn. A Phi đại hỉ không dùng. Miệng lớn thở dốc vài cái, hắn tự tay mở mị sờ sờ mặt, sau đó đứng dậy. Thật kỳ quái vừa rồi cái kia hình ảnh, rốt cuộc là cái gì đây? A Phi chợt phát hiện, bản thân vắt hết óc cũng không cách nào nhớ lại đi ra, dường như đoạn này trí nhớ thật sự bị phong tổn giống nhau. Mà tại hắn đều muốn nhìn trộm cuối cùng thời điểm, một cỗ tim đập nhanh nổi lên trong lòng, nhường hắn tranh thủ thời gian đình chỉ trí nhớ giải khóa thuần xúc động. Hệ thống nhắc nhở, người chơi chứng kiến phá toái hư không đột ngán, bởi vì không cách nào tiêu hóa, tinh thần ý thức đã bị trọng kích, làm cho có võ công tạm thời yếu bất ba thành, không được sử dụng tinh thần loại võ công, thân thể thuộc tính tạm thời suy yếu năm thành. Tiếp tục thời gian một nén nhang, một đống hệ thống nhắc nhở Dương Á Phi ý thức được sự tỉnh vừa rồi đều thật sự. Đại khai ý tứ, là hắn thấy được bản thân không thể giải thích vì sao võ công cảnh giới, vì vậy toàn bộ người tràn ra. Nay cũng cũng có thể lý giải, võ học trên lịch sử cũng thường xuyên có loại này thiết lập. Cứ ép xem bản thân không thích hợp võ công, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tại chỗ bỏ mình cũng là có đấy. Xem ra hắn khoảng cách phá toái hư không, vẫn có rất nhiều khoảng cách. Ra. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh ngạc là, đại giang hồ làm làm một cái trò chơi, có thể đem ý thức khống chế đến trình độ này thật đúng là lợi hại. Nhưng hắn tin tưởng cái này nhất định có khoa học căn cứ ở bên trong, có lẽ là nào đó căn cứ vào thần kinh dòng điện theo bản năng dẫn dắt, tóm lại đây cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề. Giờ phút này hắn quan tâm nhất đấy, còn là ưng duyên cho hắn hai cái này phụ trợ kỹ năng mục đích. Dựa vào hai tay của mình, tự mình phòng ấn. Sau đó giải thoát sao? A Phi không muốn tùy như vậy mơ hồ đổ vật. Hắn đem mình toàn bộ phòng ấn, cái kia vẫn không được ngu ngốc rồi. Tân Ngộng Giao đưa hắn về ở chỗ này, chắc chắn sẽ không bởi vì hắn biến thành ngu ngốc liền thả ra. Chấm tư suy nghĩ một hồi, A Phi nhớ tới Ưnguyên một câu nhắc nhở, Tử Kim Truy. Hắn cầm lấy trong tay chính là cái kia Tử Kim Truy, nhắc tới trước mắt nhìn một hồi. Theo lý đây là một cái hư ảo tinh thần thế giới, La Bát Sư Ba dùng biến thiên kích điệu đại pháp làm ra đến đấy, sau đó bị tần mộng giao tự tay phong bế. Đồ vật trong này có lẽ đều là hư như đấy, bao gồm A Phi bản thân cũng là một đoàn ý thức mà thôi. Nhưng cái này Tử Kim Truy lại là chuyện gì xảy ra? Cái bữa thành tinh. Liên nghĩ đến cái này ra hỏa lúc trước đủ loại dị thường cùng ý lực, trong lòng của hắn rốt cuộc nóng lên. Cao thấp lục lọi một hồi. Đem tử kim truy trông trong ngoài ngoài nhìn một mặt, hắn vận khởi trí nhớ giải khóa thuật, hệ thống rốt cuộc phát ra nhường A phi hai mắt tỏa sáng nhắc nhở. Tại tử kim truy trong phát hiện một đoạn trí nhớ, có hay không muốn bỏ niềm vọng. A phi nhếch miệng cười cười, xem tới đây chính là hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Tại bình phục tâm tình, lại làm đại lượng chuẩn bị sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem trí nhớ giải khóa thuật tiếp như đã đến tử kim truy lên. Xung đột, xung đột, chẳng lẽ từ bên trong này gặp giải khóa xuất một cái thần linh, thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng sao? Bảnh. Không có khói mù xuất hiện, cũng không có trôi nổi bản tự thần linh. Nhưng mà một vòng lục sắc thân ảnh thì cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở A Phi trước mặt. Mắt nhìn trước cái này người, A Phi trợn mắt há hốc mồm. "Là, là ngươi? Ngươi không phải đã bị chết sao?" Sáu xích thú ký 6. A Phi còn chưa chết đây. Bạch Lý Băng ôm A Phi thân thể, đưa hắn hướng một bên thả thả. "Ta biết rõ. Vì vậy chúng ta muốn vội vàng đem hắn chuyện gì mới là?" Một người mặc màu đen y phục dạ hành người chơi đứng ở Bạch Lý Băng trước mặt, trong tay nắm bắt một thanh ngắn ngủn chủ thủ. "Vì vậy vừa rồi ngươi nói muốn đưa hắn về nhà, cũng không phải đem hắn đưa về điểm phục sinh." Bạch Lý băng thở dài một hơi. "Bạch Lý cô nương, ngươi muốn đi nơi nào?" A Phi Hinh cũng là bằng hữu của ta, ta cũng sẽ không đối với bằng hữu động thủ đấy. Hắc Ý Nhân giờ khóc giờ cười, bất quá cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu hiện nhiên đã không an toàn rồi. Những cao thủ kia nhao nhao rời đi, đang tại địa phương xa sôi hỗn chiến, mà ở trong đó lưu lại người, cũng không biết có bao nhiêu gặp ngập ngẽ A Phi Hinh. Hiện trường muốn giết người của hắn, có thể số lượng cũng không ít. Lời nói này đương nhiên là có đạo lý, Bạch Lý băng sớm liền nghĩ đến. Chỉ là nàng hiện tại không dám đơn giản di động A Phi ẽ e sợ cho mang đến nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây nàng liền vừa tức vừa đỗi, người khác động thủ đánh nhau, đã chết liền là chết, phản hồi điểm phục sinh xong hết mọi chuyện. Nhưng mà giống như A Phi như bây giờ, không chết không sống đã thành một cái người sống đợi sống tử vật, lại là thế nào chuyện quan trọng. Cùng cắt đứt quan hệ sự cố có điểm giống, nhưng tuyệt đối không phải cắt đứt quan hệ. Bởi vì đại giang hồ đủ loại nhắc nhở, biểu thị đây là một cái đặc thù trạng thái. Mà lại tại Bạch Lý băng xoán suất thời điểm, đối diện hắc y nhân lại nói, Bạch Lý cô nương, thân là tiểu Giang Minh một thành viên, tiểu niên ta có một chỗ có thể tạm thời tránh né. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian khởi hành thì tốt hơn. Một lát nữa đợi địch nhân đến, chúng ta mang theo bây giờ a phi hành, chỉ sợ không dễ ứng phó. Bạch Lý Băng cũng biết cái này tiểu niên tồn tại, cái này người chơi cùng đại sư huynh trưởng ngươi một thương là một phe, đều là cái kia tình báo liên minh tiểu Giang Minh một thành viên, năm đó còn đã tham gia Tương Dương bảo vệ chiến. Nàng thoáng yên tâm lại, nhưng mà mang theo trước mắt a phi di động, nàng lại có chút ít không biết như thế nào ra tay. Nhưng nàng cũng không phải là một cái do dự người, nghĩ một lát, Nga Mi nữ hiệp rốt cuộc cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Tiểu niên đại hỉ Thò tay đi bắt Á Phi, nhưng mà Bạch Lý Băng ngăn trở hắn. Tại tiểu niên ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Bạch Lý Băng xoay người tự mình đem Á Phi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, dường như khiêng một đầu giống như heo đem Á Phi khoác lên trên đầu vai. Chứng kiến cái này bức họa trước mặt, tiểu niên trợn mắt há hốc mồm. Bạch Lý Băng sắc mặt trở nên hồng, nói: "Đi thôi, ta đến lấy hắn." Tiểu niên bội phục giơ ngón tay cái lên, nói: "Bạch Lý cô nương thực nữ trung hào kiện, cũng thế, có ngươi tự mình mang theo Á Phi hình, so với ai khác cũng làm cho người yên tâm." Ai, thật sự là hâm mộ hắn a. Bạch Lý Băng chỉ là cười cười, sau đó không chút lựa chọn nhấc chân liền đi năm. Tiểu niên tranh thủ thời gian ở phía sau đội kịp, nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bách lý băng khiêng A Phi, càng phát ra cảm thấy rất giống một đầu heo đặt ở một đóa đung đưa mạnh khảnh hoa trà lên, hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá không chịu nổi con gái người ta ngẩn ý, cái này là sức mạnh của ái tình rồi. Tiểu niên trong nội tâm chậc chậc, nắm chủ thủ đuổi theo sát. Hắn tại thừa ngươi một thương bảy miu đặt kế dưới đến tìm kiếm A Phi, mục đích cũng là vì bảo hộ A Phi an toàn, tuy rằng không biết A Phi gặp cái gì, nhưng nhìn tình huống này, hiển nhiên nhập lại không tốt lắm. Nhất là phương xa truyền đến đáng sợ kia chấn động, cùng với toàn bộ giang hồ người chơi đều tại chiều cái hướng kia tiến đến xu thế, tựa hồ hôm nay đại giang hồ muốn phát sinh một ý chuyện kinh thiên động địa rồi. Đã có nghe đồn nói, tại đó đã thấy được Lãng Phiên Vân cùng bằng bạn, cũng có người thấy được hướng Vũ Điện cùng Thạch Chi Hiên, thậm chí còn có Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tôn Ân. Có người còn nghe đồn thấy được Tần Mộng Giao, chỉ là Tần Mộng Giao trạng thái có chút cổ quái. Dưới mắt tất cả phá toái hư không cao thủ đều tập trung đã đi đến đâu, tựa hồ đây là một cái đại kết cục không chiến. Kinh Nhạn Phong, Chiến thần điện. Tiểu niên trong nội tâm nói thầm cái này hai lần tên, trong nội tâm kích động rồi lại kinh hồn bạt vía. Đến cùng kinh hồn bạt vía cái gì đây? Hắn cũng không nói lên được. Bất quá tại cùng theo Bạch Lý Băng đi xuống lầu, chuẩn bị theo một cái lỗ hổng đi ra Hoa Ngạc Tương Huy lâu thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ bản thân lo lắng rồi. Trước mắt đấu trường có vài chục người, đao trong tay kiếm, che mặt. Đầu lĩnh mấy cái còn là một ít người quen. Bất quá những thứ này người quen đều đàng đàng sắc khí. Xem ra giết chết số khổ a phi cái này sâu sắc vị quăng, liền vào hôm nay rồi. Một người nhếch răng cười lấy, rút ra trường kiếm. Kiếm quân thập nhị hận, phong chi tiêu tiêu, duyên phân thiên không, song đao. Chương 593, trường phong khởi, vạn lý hoàng sa lạc hoang ngạc, thiên ảnh tương uy, 16. 6. Lúc đối thủ là kiếm quân thập nhị hận, phong chi tiêu tiêu, duyên phân thiên không cùng song đao như vậy người chơi tổ hợp lúc, đại giang hồ không có người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Tại nơi này tổ hợp bên trong, chí ít có hai môn phái đại sư huynh hoặc là tiền nhiệm đại sư huynh, thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Còn có hai vị thì là trên giang hồ thành danh đã lâu người chơi cao thủ, trong đó võ công kém nhất phong chi tiêu tiêu. Trên thân cũng có được sừng tuyệt học thanh dược thân pháp, nhập lại phía dưới độc cùng khinh công lừng danh giang hồ. Hướng chi bốn người bọn họ sau lưng còn đứng lấy 10 cái khoa tay múa chân lấy đao kiếm mà lại một thân khối cơ thịt giúp đỡ đám. Nếu như A Phi hoàn hảo tốt, cái kia bốn người này liên thủ thật cũng không sợ. Nhưng hiện tại chúng ta vị này minh chủ Võ Lâm đang đứng ở thần du vật ngoại không biết ở địa phương nào cảm khái vũ trụ chi minh ngông thời không chi vô hạn ngộng bức trạng thái, tùy tiện tới một cái võ công thấp kém người chơi, cũng có thể một kiếm bắt hắn cho thức ăn. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Một đao chém lật mình chủ Võ Lâm có thể 999 cấp cơ hội liền bày ở trước mắt. Đối mặt bọn này hưng phấn đến hai mắt xung huyết người chơi, tiểu niên hơi hơi hé mắt. Lúc này theo hoa ngạn tương huy lâu bên ngoài thổi tới báo cát, đúng lúc là trước mặt mà đến, mang theo một chút gió mát, từ nơi này chút ít hung thần ác sát người chơi trên thân lướt qua sau đó đập tại tiểu niên cùng bách lý băng trên mặt. Bất quá tiểu niên phản ứng cũng không chậm, hắn không nói hai lời, lúc này thò tay hướng trong ngực lấy ra một vật, sau đó dụng lực mà chiếu trên mặt đất ném đi. Phụp. Khói mù đột nhiên dâng lên, nhanh chóng che đậy chúng quanh một mảnh ánh mắt. Mang theo A Phi huynh hướng bên phải bỏ chạy. Trong tay hắn một fan, một thanh dài chùy tụ xuất hiện ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng nhạy dựng chắn bách lý băng cùng A Phi trước mặt. Đối phương phản ứng đồng dạng không chậm. Đừng để cho A Phi chạy. Trong đám người đã phát một tiếng hô, một giây sau một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm cũng đã xuyên qua sương mù, chuẩn xác xuất hiện ở tiểu niên trước mặt, mũi kiếm trực chỉ bách lý băng khiêng A Phi. Vong. Tiểu niên kịp thời thò tay đem kéo tới trường kiếm đón đỡ ra, sau đó thấp lấy thân thể lui lại mấy bước. Nhưng lần này giao thủ, vũ khí trên truyền lại cực lớn lực đạo nhường hắn nhếch nhếch miệng. Một loại khắc thượng chân khí như rọi trong xương giống như chiều cổ tay hắn trong chui vào, đúng là đã mang đến nào đó bẩm bị tính chân khí tổ thương. La duyên phân thiên không. Tiểu niên giật mình, biết rõ tỷ lệ xuất thủ trước là ai. Minh Nguyệt cung khí độ, duyên phân thiên không. Gia hỏa này tại bị võ chiếu vứt bỏ sau đó, bề ngoài giống như bị cái nào đó giang hồ tiền bối quán đỉnh, không chỉ có khôi phục lúc trước nội công nội tình, đồng dạng cũng cải biến võ công con đường. Theo lúc đầu tay không đổi biến thành kiếm kiếm, kiếm pháp lại cũng cực kỳ không tầm thường. Lúc trước Tăng Vương pháp minh liền đề cập qua một miệng Cái này Duyên Vân Thiên Không Kiếm Pháp cùng Tịnh Niệm Thiền Tông có chút tương tự, hẳn là cái nào đó Thiền Tông hộ pháp truyền lại. Cảm nhận được đối phương kiếm pháp bên trong tinh diệu chỗ, tiểu niên trong nội tâm chỉ là thầm than. Trước mắt đám người kia tựa hồ cùng cái kia nơi xa đỉnh cấp đột có ngàn vạn lần liên hệ, nhưng trong lòng của hắn đối với Tịnh Niệm Thiền Tông thái độ càng thêm nắm lấy không rõ. Tân Mộng giao cùng Tịnh Niệm Thiền Tông, đến cùng có hay không chính thức liên thủ đây? Cái kia thiền viện hai vị tiền trụ biết rõ vấn đề này này. Nghĩ thì nghĩ, hắn rồi lại không dám dừng lại, bởi vì một cỗ trưởng phong cũng đang từ một bên kéo tới. Hắn trở mình tránh đi. Thuận tay một chưởng phản kích lại. Trong sương khói cũng rọi ra một cái trắng loán bản tay cùng hắn đụng một cái, tiểu niên thân thể lung lay hai cái, trong chốc lát sắc mặt đại biến, lại lui hai bước mới đứng vững thân thể. "Hử, người nào đều cùng ta đối trường sao? Ngươi đem ngươi là số khổ Aphia." Một cái âm lanh thanh âm theo trong sương khói truyền đến, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng. "Đây là kiếm quân thập nhị hạ rồi." Tiểu niên mặt đỏ lên không dám nói lời nào, hắn đang đứng ở chân khí hỗn loạn trạng thái, vừa nói cái kia một cái chân khí muốn tản. Giờ phút này hắn chỉ có thể tại trong đáy lòng ngầm cười khổ. Quả nhiên đồng thời đối mặt mấy người này, bản thân có thể làm thật là có hạn. Tuy nhiên mục đích của hắn cũng không phải đánh bại những người này, mà là cho Bạch Lý Băng tranh thủ thời gian. Từ lúc hắn phóng thích đạn khói thời điểm, Bạch Lý Băng đã mang theo A Phi thừa cơ hướng một bên lao đi, đều muốn thừa dịp khói mù che khuất ánh mắt công phu nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Nhìn xem Bạch Lý Băng mang theo A Phi thân hình biến mất, tiểu niên cũng hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá không đợi hắn chỉ hoàn qua khí, bên kia rồi lại truyền đến một hồi đao kiếm va chạm thanh âm, dồn dập như mưa giống nhau vang lên. Bắt lấy Bạch Lý Băng có chút chật vật lui trở về. Nàng day trái nắm bắt một thanh trường kiếm, tay phải ôm A Phi, lão đạo lui lại mấy bước, một lần nữa lại ngã trở về tiểu niên phụ cận. Tiểu niên chấn động, thân hình nghiêng đi suy nghĩ muốn trợ giúp, nửa đường bên trong ngay tại chỗ quần quật, lại đã hiện lên một mảnh rơi xuống ánh đao. "Người nào?" Tiểu niên thấp giọng hỏi một câu. Bạch Lý Băng hắc một tiếng, lau lau khóe miệng thấp giọng nói, "Cẩn thận, bên kia cũng có mai phủ." Trong tiếng nói tựa hồ có chút đau đớn, tiểu niên cái này mới phát hiện Bạch Lý Băng cánh tay trái cũng bị phủ đi mấy đạo vết thương, máu tươi đã mơ hồ chảy ra. Hắn một viên lòng trầm xuống. Phải biết rằng Bạch Lý Băng cũng là đại giang hồ nhất lưu hào thủ, đối phương nhanh như vậy liền đả thương nàng, người tới đích thị là võ công không tầm thường rồi. Quả nhiên vài bóng người tại một bên kia chậm rãi hiện ra thân hình, một cái trong đó nhẹ nhàng văng một cái trong tay cong cong đại đao, lạnh lùng nói, nơi đây đã sớm bị chúng ta bao vây. Chúng ta ở đây mai phục hồi lâu, chính là vì cái này một cái mục đích, há có thể cho các ngươi đơn giản chạy thoát. Tiểu niên trong nội tâm chực nặng, nhất thời nhớ không nổi đối phương là người nào, chỉ là nghe thanh âm có chút quen thuộc. Cái kia Bạch Lý Băng lại nói, thật lâu, các ngươi minh giáo đã sớm phát qua lời tuyên bố. Trong khoảng thời gian này cùng A Phi không hề lên xung đột, ngươi cái này là muốn bỏ qua môn phái quý củ. Tiểu niên nghi thẩm, người nọ là Long Cửu Cửu. Chết không được. Hắn nhớ kỹ người này cũng là đại giang hồ trên cùng A Phi không đối phó người chơi một trong, là cái kia minh giáo người chơi. Nhưng nghe được cái kia Long Cửu Cửu cười lạnh nói, môn phái nào quý củ, chỉ là cái kia Lan Lăng Vương lên làm minh giáo đại sư huynh sau đó lung tung nói lời mà thôi, hắn đại biểu không chúng ta toàn bộ minh giáo. Hơn nữa tại huynh đệ chúng ta xem ra, chính thức minh giáo đại sư huynh còn là kiếm quân thập nhị hận. Đợi đến lúc cái này phá toái hư không nhiệm vụ kết thúc, Kiếm Quân tự nhiên sẽ trở về đoạt lại đại sư huynh vị trí. Đúng, năng đoạt đại sư huynh bảo tọa. Chúng ta đều là ủng hộ Kiếm Quân đấy. Cái kia Lan Lăng Vương tính cái gì? Long Cửu Cửu bên cạnh mấy người cũng đều là phụ họa theo đuôi, cơ sí tươi sáng rõ nét biểu đạt thái độ. Tiểu Niên nghe được chỉ là nhíu mày, cái kia Kiếm Quân thập nhị hận cũng từ phía trước trong sương khói hiện ra thân hình, hắn nhẹ nhàng phất phắt tay, mang trên mặt nào đó kỳ dị biểu lộ âm thanh lạnh lùng nói, "Minh giáo ta là nhất định phải trở về, bất quá hôm nay giết số khổ a phi mới là khẩn yếu nhất." Ta khuyên hai vị, không muốn làm vô vị vùng vậy, chúng ta đã đem nơi đây vây quanh mấy tầng, mục đích chỉ là muốn muốn giết Á Phi một lần, cũng không phải muốn đả thương cùng người vô tội. Người vô tội? Hắc. Tiểu niên thấp giọng cười một câu, nắm chặt dao găm trong tay. Ma Bạch Lý Băng cũng yên lặng đem Thiên Ma cầm đặt ở một bên, dùng một tay vịn, tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng bộ dạng. Cái kia kiếm quân thập nhị hận bất vi sợ động nói, mọi người cũng đều hiểu rõ, đại giang hồ chỉ là một cái trò chơi, chúng ta cũng chỉ là muốn mời Á Phi huynh bị loại mà thôi, nếu như chịu nhường giết hắn một lần, chúng ta không đáng làm mặt khác chuyện gì quá phi tình. Nói tức là, A Phi huynh là minh chủ Võ Lâm, há là các ngươi muốn giết cứ giết hay sao?" Tiểu niên cố ý lớn tiếng cười cười giễu cợt nói. Đại Giang Hồ thay đổi bất ngờ, một đời người mới thay người cũ. Số khổ A Phi tại minh chủ Võ Lâm vị trí làm được lâu rồi, cũng có thể muốn đổi người rồi." Kiếm Quân thập nhị hắn nói. "Không sai, thuộc về hắn thời đại liền từ hôm nay trở đi kết thúc đi." Hắn đại trước đó lần thứ nhất tiếng ngạo giang hồ trong nhiệm vụ đại suất danh tiếng, lúc này đây phá toái hư không nhiệm vụ, nên lưu cho những người khác, cũng bao gồm hắn cái này minh chủ Võ Lâm bảo tọa. Duyên Vân Thiên không cũng nói: "Hôm nay trước hết để cho người này bị loại, sau đó chúng ta hộ tống Tần Mộng giao thương vị. Đợi đến lúc tiếp theo Minh Chủ Võ Lâm đại hội, chúng ta có thể." Người nào đó câu này nói còn chưa dứt lời, Kiếm Vân Thập Nhị hận liền ho khan một tiếng, ngắt lời nói: "Cái khác nói nhảm đừng nói là rồi. Ta cuối cùng hỏi một câu, các ngươi có chịu hay không thúc thủ chịu trói? Hơn nữa chúng ta có thể cho các ngươi tới động thủ, chỉ cần A Phi huynh đi điểm phục sinh, chúng ta lập tức liền bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không vấy dày nửa phần." Nguyên ngược lại là tốt ý định, muốn để cho chúng ta tự hành kết thúc. Ta nghĩ các ngươi là sợ hao tổn nhân thủ đi." Tiểu niên nói, "Kết quả kỳ thật đã không có cái gì ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên các ngươi nếu như muốn giải rửa một phen, cũng không phải là không được. Bất quá hao tổn nhân thủ." Hắc, "Ta biết rõ hai người các ngươi võ công cũng cũng không tệ, Bạch Lý Cô nương càng là gặp thiên ma cầm loại này bẩy rết võ công, nhưng cũng có thể nhìn xem xung quanh." Kiếm quân thập nhị hận cười lạnh nói. Theo kiếm quân thập nhị hận tiếng nói hạ xuống, vài bóng người đã sớm xuyên thấu qua khói mù vây đi qua. Tiểu niên cùng Bạch Lý băng sắc mặt thay đổi, Bọn hắn xem rất rõ ràng, bảy tám người trong tay đều nắm bắt Bạo Vũ Lê Hoa Đình lớn như vậy sát khí, như tổ ong vò vẽ giống như Densy cư động đối với của bọn hắn, chỉ cần đến một vòng bắn một lượt, ba người bọn họ tuyệt đối cái chết trong suất trong suất đấy. Thực tế tại loại này nhỏ hẹp trong phạm vi, hầu như không có bất kỳ có thể hy vọng còn sống. Bạch Lý Băng mặc dù là muốn dùng tiên ma cầm đối kháng, chỉ sợ cũng so ra kém Bạo Vũ Lê Ma Đình bộc phát tốc độ. Xem ra đây mới là đối phương chính thức dựa rồi. Đối phương Long Cửu Cửu trong tay cũng nắm bắt một cái, hắn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, hơi có chút vui vẻ nói: Hôm nay coi như là cho minh giáo những cái kia tiền bối báo thủ. Số khổ A Phi, bây giờ minh giáo cao tầng muốn cùng ngươi ngưng chiến, bất quá chúng ta đại bộ phận minh giáo người chơi có thể không đồng ý chỉ cần giết ngươi, nhưng ngươi bị loại trọng thương, minh giáo thế lực sẽ một lần nữa thay đổi. Hắc, ngươi cũng có hôm nay. Hắc hắc, hắc hắc. Hắn cười rất là vui vẻ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, vị kia số khổ A Phi vẫn còn mê man trạng thái nghe không được hắn lời nói hùng hồn, cái này không khỏi có chút cầm ý dạ hành cảm giác. Cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu cũng tiến lên một bước nói, cái này các ngươi hết hy vọng rồi à? Nếu như hôm nay cái cục diện này đều có thể cho các ngươi chạy, cái kia thật đúng là không có thiên lý. Tiểu niên, Bạch Lý cô nương, các ngươi là chuẩn bị chết như thế nào? Bản thân động thủ giết A Phi, có lẽ có thể cho các ngươi ly khai. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn bị loạn tiến xuyên tim, khi đó có thể cũng có chút khó coi. Mấy người tiếp tục tới gần, đem nơi đây mấy cái phương vị đều đứng vững, thậm chí tại chỗ cao cũng có người trên cao nhìn xuống dùng bạo vũ Lê Hoa đình chỉ của bọn hắn. Xem ra bọn hắn đem đại giang hồ là số không nhiều đại sát khí đều góp nhặt tới đây, chỉ là vì giết số khổ A Phi một lần lấy đội hình như vậy đối phó A Phi, tới một mức độ nào đó cũng là không tính quá phận. Tiểu niên cùng Bạch Lý băng sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng đều không nói gì, chỉ là đem thân thể chuyển động lúc nhích, tiếp tục kiên định chắn A Phi trước mặt. Chương 594, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh Tương Huy, 17. Tiếp tục tiếp tục. 6. Chậm chậm, trang diện này thoạt nhìn thật là có thú vị. Tựa hồ còn không có tận hứng long cừu cừu lớn tiếng nói, ta ta cảm giác đám như là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ác thế lực, chính đang khi dễ mấy cái nhỏ yếu lương thiện, nhìn xem các ngươi làm ra loại này lựa chọn thật sự là làm cho người cảm động a. Ha ha ha ha. Trong đám người cũng bộc phát ra một hồi cười vang, tựa hồ bị số khổ á phi khi dễ lâu rồi, tiếng cười của bọn hắn cũng đặc biệt sáng lạ. Nếu như dựa theo cái này tiết tấu, trong chốc lát có phải hay không có lẽ có một đại hiệp lao tới rút kiếm tương trợ a. Sẽ không biết đạo có thể nào Ngưu bức đại hiệp có thể cứu vãn cái chảng diện này, ta chân thực không thể tưởng được. Ở đâu không có? Vị Tiêm Ngưu bức đại hiệp không phải chính hôn mê đây. Mọi người tựa hồ cũng đều muốn một xính miệng lưỡi lợi hại, không chịu buông tha cái này lịch sử tính thời khắc. Dù là một mục tỉnh táo kiếm quân thập nhị hận, trên mặt cũng mang theo nào đó kỳ dị hưng phấn biểu lộ. Bất quá hắn vẫn là nhịn được nội tâm kích động, mà là thời gian dần qua đã giơ tay lên trượng, âm thanh lạnh lùng nói, làm ra lựa chọn sao? Rất tốt, các ngươi đúng a bay huynh quả nhiên rất chu tâm. Xem ra hay là muốn đã làm một trận mới là. Chư vị, chuẩn bị tiến đưa minh chủ võ lâm hội điểm phục sinh đi. Mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi, có người thậm chí lấy ra hệ thống quay phim, chuẩn bị ghi chép lại cái này đại giang hồ trên lịch sử tính một khắc. Trong truyền thuyết số khổ a phi đã thời gian rất lâu không có treo qua một lần rồi. Không nghĩ tới lúc này đây chính là mấu chốt nhất đấy. Bị giết, bị loại, sau đó một đường nhanh quay ngược trở lại hạ xuống. Cùng năm đó vân trung long giống nhau, đây mới là đại giang hồ có lẽ có kịch bản đi. Kiếm quân thập nhị hận giơ lên bàn tay, tại trong tầm mắt của mọi người sắp rơi xuống. Có đôi khi hắn thậm chí hy vọng cái này thời khắc trôi qua chậm một chút, cũng tốt càng nhiều nữa hưởng thụ một phen loại này kỳ ngộ. Đối với phần lớn người chơi mà nói, chơi trò chơi niềm vui thú, thường thường cũng ở đây tại như vậy vinh quang trong nháy mắt ta. Bạch Lý băng khẽ cắn môi, thò tay một trảo dây đàn. Tựa hồ muốn làm một cái ngươi chết ta sống quyết định. Nhưng lạ vào lúc này, nàng trong thai đột nhiên truyền đến một hồi nổ vang, sau đó liền thấy được một người ăn mặc áo choàng từ trên trời giáng xuống, đem đang tại giơ lên cao cánh tay kiếm quân thập nhị hận một trưởng theo như đã đến trên mặt đất. Người này lực lượng to lớn, thậm chí đem sàn nhà đều đánh chính làm mảnh vỡ vang khắp nơi. Mà kiếm quân thập nhị hận bị cái này từ trên trời giáng xuống trưởng pháp đánh lén, thậm chí đều không có kịp phản ứng, trong miệng chỉ là phát ra một tiếng a. Chính là bị án lấy đầu rụt xuống dưới. Hắc, rốt cuộc bắt kịp rồi. Người kia đứng lên, như trước nửa quỷ lấy tay án lấy mặt đất kiếm quân thập nhi hận, rồi lại quay đầu hướng lấy Bạch Lý Băng cười nhẹ một tiếng. Đó là một chương đầu đầy mồ hôi rồi lại thanh xuân rạo rạt khuôn mặt tươi cười, tràn đầy ánh mắt trời mười vị. Cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào mà đến giải lùa mồi cũng đồng thời tràn đầy không gian xung quanh, cuốn quanh tại minh giáo những người kia cánh tay cùng trên đùi, đưa bọn chúng theo vị trí cũ trên lôi kéo ra. Bỗng nhiên mà đến biến cố đã dẫn phát rất nhiều người lầm thao tác, bạo vũ lê hoa đinh cái kia đặc biệt tiếng rít liên tiếp vang lên, bất quá đại bộ phận đều là bắn về phía không trung, có thì là bắn về phía mặt đất thậm chí đã ngộ thương một bên đồng đội cũng có một chút hướng về phía Bạch Lý Băng cùng Tiểu Niên Phương vị mà đến, nhưng mà chuẩn độ rồi lại kém rất nhiều. Cha mẹ nó, thực sự có người đến rồi. Có người ở rối gen bên trong hồ một câu, nhưng kế tiếp rất nhanh chính là lâm vào một trận càn lớn bên trong huấn chiến. Tiểu Niên cùng Bạch Lý Băng xem trận mắt há hốc mồm, bất quá Bạch Lý Băng đã thấy rõ người tới, giọng nói của nàng run rẩy nói, là Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điệu. Còn có Phong Vũ Tu, hô, bọn hắn đã đến, thật sự là, thật sự là quá tốt. Nàng ôm A Phi, thân thể lay động, có một loại đứng không vững hư thoát cảm giác. 6 xích thua ký 6 A Phi tựa hồ thân thể của mình có chút lay động. Hắn cũng không phải rất mệt mỏi, mà là cảm giác phải cần làm một động tác đến dạm bất một cái nội tâm kinh ngạc, lấy biểu đạt đối trước mắt một màn này nghi hoặc. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Sư cô nương. Đối diện một bộ màu xanh nhạt quần áo, như trước đầy người vinh quang nữ tử, rồi lại cùng có chút cảm khái nhìn xem A Phi. Nàng không phải người bên ngoài, đúng là từ hàng Tĩnh trai sư Phi Vân, đại giang hồ nghe đồn đã sớm bị tần mộng giao giết chết cái vị kia tính trai tiên tử. Bất quá sư Phi Vân nếu so với A Phi thông minh hơn, sau một lát Nàng tựa hồ rất nhanh đã minh bạch trước mắt tình cảnh. Khẽ thở dài một cái, nói: "Khổ Minh chủ, thật sự là hành động. Bất quá ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta lại thời gian gặp mặt sẽ ở thật lâu sau đó đây. Ngươi, ngươi đây là cái gì trạng thái? Ngươi không phải đã bị Tần Ngộng giao giết sao?" A Phi thoát ra nghi ngờ của hắn, đột nhiên sắc mặt hắn vui vẻ, nói: "Hay vẫn là ngươi cũng cùng ta giống nhau, kỳ thật đều không có chết, chỉ là ý thức bị Tần Ngộng giao nhốt tại nơi đây. Thật tốt quá." Nhưng sư phi Huyền rồi lại lắc đầu, nói: "A Phi, Phi Huyền hoàn toàn chính xác đã bị chết." Ta bị tần ngộng giao giết chết, ở tại chỗ này nhập lại không phải chân chính ta đây, chỉ là ta một đoạn trí nhớ mà thôi. Chí nhớ. A Phi một lòng lại trầm xuống, trên mặt cũng hiện ra càng nhiều nữa không biết giải quyết thế nào vẻ. Hắn nhớ tới lúc trước phần sống một fan lời nói, còn có vừa lấy được cái gọi là trí nhớ phong ấn thuật cùng giải khóa thuật, tựa hồ đã minh bạch một ít, nhưng lại không cách nào nhìn thấu đây hết thảy. Sư Phi Huyền tựa hồ đối A Phi tính nết hiểu rất rõ, nàng mỉm cười, giải thích nói, A Phi, nguyên lai là ngươi một lần nữa tỉnh lại ta. Ngươi có thể có được cởi bỏ trí nhớ phương pháp cũng coi như là vận khí của chúng ta rồi. Ta biết rõ ngươi bây giờ có chút mê hoặc, ngươi chỉ cần nhớ tới, vì cái gì đại giang hồ trên có một chút người giang hồ, tại một lần nữa phục sinh sau đó còn có thể có lúc trí nhớ. Giống như là lệ nhược hải giống nhau. A Phi nói. Sư Phi Huyên gật gật đầu, đúng rồi, chúng ta những thứ này người giang hồ, trước khi chết có thể đem một ít trí nhớ niệm phong bạo tổn tại có chút đạo cụ ở bên trong, hoặc là dứt khoát liền có chút trên binh khí, như vậy đời sau cơ duyên xảo hợp, lại lần nữa tiếp xúc thời điểm có thể thu hồi những cái kia trí nhớ. Còn lần này Phi Nguyên là đã bị chết ở tại tần ngộng giao trong tay, cũng chính là đã bị chết ở tại cái này tử kim truy trong tay. A Phi tự hồ đã minh bạch cái gì, vỗ tay nói, vì vậy trí nhớ của ngươi ở nơi này tử kim truy trong. Ta hiểu được, ta vừa rồi dùng trí nhớ giải khóa thuật, là giải khai trừ ngươi bám vào tử kim truy trong đoạn này trí nhớ. Sư Phi Nguyên cười cười, nói, đúng là như thế. Nếu không ngươi gặp mà ta, còn muốn không biết tại bao lâu sau đó đây. A Phi trên mặt cũng là giật mình, nói, thì ra là thế. Lúc trước phân sống đem cái này hai môn trí nhớ truyền cho ta, ta vẫn không rõ ý đồ của hắn. Hiện tại ta đã biết, Nguyễn Lai Phật Súng đã sớm biết trí nhớ của ngươi ngay tại tử kim truy ở bên trong, vì vậy hắn mới có thể sẽ khiến ta làm tức tình ngươi, như vậy chúng ta có thể thoát khốn á. Đúng vậy a. Sư Phi uyên mịm cười nhìn hắn, cái chỗ này tuy rằng kỳ lạ, nhưng thần mộng giao dụng chính là từ hàng thánh trai pháp môn, thoát khốn với ta mà nói kỳ thật cũng không khó. Một hồi ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào cải bỏ, sau đó trở lại trong thân thể. A Phi vui vô cùng, đi tới lui hai bước, hưng phấn nói, sư cô đường, so sánh với thoát khốn mà nói, có thể gặp lại ngươi càng làm cho ta vui mừng. Ta cùng Bạch Lý Băng đều rất muốn ngươi, chúng ta đã biết rõ chuyện của ngươi, còn có Tần Mộng Dao, không nghĩ tới nàng. Sư Phi Huyền không nói thêm gì, chỉ là ngửa đầu thản nhiên nói, kỳ thật ta sớm đã có chút ít hoài nghi, chỉ là một mực không có tìm được xác thực chứng cứ. Tháng đến ngày đó, ta rốt cuộc đuổi kịp Tần Mộng Dao, thấy được nàng làm chuyện gì. Như vậy Hàn Bạch, còn có Huệ Thủ Lệ Công, đều là người chịu tội thay rồi hả? Chính là như thế này, đại giang hồ đều bị nàng lừa. Thế nhưng là vì cái gì? Tần Mộng Dao cùng Hàn Bách giữa, rõ ràng có sâu đậm cảm giác. Á Phi tựa hồ có chút không có thể hiểu được. A Phi, ngươi phải nhớ kỹ, Tân Ngọc Dao bởi vì rời đi vô tình chi đạo, hiện tại đã đã mất đi tình cảm của nhân loại, biến thành một cái giỏi về tính toán tự vận. Ngươi không muốn đem nàng lúc thành nhân loại, nàng gặp lợi dụng sở hữu có khả năng lợi dụng hết thảy, chỉ cần đối với nàng có lợi đấy, nàng tựu cũng không keo kiệt thủ đoạn. Đây đã là một loại sinh vật bản năng rồi, ngươi có thể hiểu chưa?" Sư Phi nghiêm chỉnh trọng nói. A Phi đương nhiên có thể lý giải, chỉ là nhất thời không cách nào tiếp nhận mà thôi. Tân Ngọc Dao, từ hàng tinh trai xuất sắc nhất truyền nhân, đại giang hồ người người ngưỡng mộ tính trai tiên tử, Vậy mà sẽ đi như vậy một cái tương phản, thật sự là làm cho người khó có thể đoán trước. Sư Phi Huyền nói tiếp, "A Phi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi. Ngươi vội vàng đem chuyện bên ngoài nói cho ta biết." A Phi gật gật đầu, đem bản thân biết nói một lần. Sư Phi Huyền nghe sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, nói, "Đã đến trình độ như vậy sao? Đã liền vô thượng tông sư cũng đã bị chết ở tại trong tay của nàng, xem ra bên ngoài đúng là khẩn cấp nhất thời khắc rồi." "A Phi, trong chốc lát ta dạy cho ngươi thoát khốn mã ra, sau đó ngươi mang theo tự kim truy chạy tới chỗ đó, tận khả năng muốn ngăn cản tần mộng dao." Nếu không nàng một khi thành công, đại giang hồ không biết gặp thì thế nào biến hóa. Á Phi trong nội tâm tự nhiên rõ ràng, một cái không có chút nào nhân loại cảm giác siêu cấp cao thủ, thậm chí khả năng vượt qua Đông Phương Bất Bại, Trương Tam Phong võ công thực lực, đây đối với toàn bộ đại giang hồ mà nói tựa hồ cũng không phải một một chuyện tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta cũng muốn hết mau đi ra. Bất quá ta sau khi ra ngoài, ngươi cũng có thể nặng mới xuất hiện sao? Ngươi còn là gặp lưu lại tử kim truy trong. Đối phó Trần Mộc Dao, ngươi kỳ thật có rất nhiều kinh nghiệm có thể dạy cho chúng ta. Sư Phi Huyền trầm mặc một hồi, Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Đột nhiên nàng bó lại tóc, ngẩng đầu nhuyễn miệng cười nói, "Tuất, bất quá ta không có khả năng đi ra, ta còn sẽ ở Tử Kim Truy trong một đoạn thời gian, A Phi, kế tiếp phải nhờ vào ngươi rồi." A Phi vỗ tay một cái, kích động nói, "Không có vấn đề, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cam đoan những cái tia tần ngộng giao không dễ chịu. Bất kể nàng cái gì tính trai tiên tử, xem ta không một cái bữa đem nàng đánh rất phàm trần, làm cho hắn nặng mới quen biết một chút bản thân." Bất quá vừa nói xong câu đó, hắn chính là cảm thấy khô ổn, nghĩ đến sư Phi Huyền cũng là tính trai tiên tử một trong chính là ngượng ngùng mép miệng cười cười. Sư phi Huyền tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ là cười nói, ngươi là minh chủ Võ Lâm, nhất định sẽ có biện pháp. Hiện tại ta truyền cho ngươi thoát khốn chi pháp. Đây là từ hàng kiếm điện trên pháp môn, xuất xứ từ chiến thần Đồ Lục một ít cảm ngộ. A phi ngươi nhìn rõ ràng rồi. Nói xong nàng đột nhiên rũa ra loại bạch ngọc ngón tay, nhẹ nhàng mà một chút, trực tiếp một chút đã đến A phi trên trán. Chương 595, Trường phốc hởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh tương huy, 18. Lúc sư phi Huyền ngón tay từ từ điểm tới, A Phi cho là mình lại sẽ thấy một ít huyền ảo mỹ lệ thậm chí công bố vũ trụ bí mật thần kỳ hình ảnh. Dù sao hôm nay hắn trải qua huyền huyễn thật sự là nhiều lắm. Bất quá Hoàng Hệ Võ hiệp cũng muốn tuân theo cơ bản pháp đấy, sau một lát Sư Phi Huyền liền thu ngón tay về, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ cũng rất bình thường. A Phi sững sốt một chút, phát hiện Sư Phi Huyền thần sắc bình tĩnh, chỉ là lông mi bên trong lộ ra vẻ bối bại, hiển nhiên vừa rồi động tác đối với nàng mà nói cũng không thoải mái. A Phi trong nội tâm đột nhiên khẽ động, thầm nghĩ trước mắt cái này trạng thái ở dưới Sư Phi Huyền có thể tồn tại bao lâu đây? đã tử vong nàng còn có thể trở về sao? Con chưa kịp nghĩ lại, hệ thống nhắc nhở âm thanh đem hắn tập trung chú ý một lần nữa kéo tới. Người chơi đạt được tuyệt học từ hàng kiếm điện, tâm pháp quyển sách. Từ hàng kiếm điện buộc lại từ hàng tĩnh trai trấn phái tuyệt học, hoàng hệ võ hiệp tứ đại kỳ thư một trong. Đời trước là bị ngạn kiếp quyết, điện nhi đọc qua ma đạo tùy tượng lục hiểu được phá toái hư không bí mật, cuối cùng hình thành Lễ Yến Tĩnh, thủ, hư nhuyễn, không tâm pháp làm căn cơ, khí chủ linh thần tâm năm loại kiếm pháp làm chủ từ hàng kiếm điện. Tuyệt học tổng cộng 13 tầng, người chơi đạt được trong đó cơ bản tâm pháp, kiếm pháp quyển sách chưa hiểu phong chỉ có một nửa tâm pháp sao? Nhưng A Phi không khỏi lại hỉ. Hắn biết rõ, từ hàng kiếm điển cái này vốn tuyệt học, nghe là vốn kiếm pháp, trên thực tế hữu dụng nhất chính là kia tâm pháp bộ phận. Giống như là sở học của hắn Huyền Minh chân khí, cũng chưa từng học được Huyền Minh thần trưởng giống nhau, Huyền Minh thần trưởng trưởng pháp thật là bình thường, uy lực chân chính tại Huyền Minh chân khí cái này vốn nội công trên. Mà đông dạng từ hàng kiếm điển, kỳ chủ muốn uy lực cũng ở đây kia tâm pháp lên, thực tế tại chú ý cảnh giới hoàng hệ võ học ở bên trong, ở bên trong tâm pháp thượng thượng quyết định rồi bên ngoài võ công uy lực. Thiên Ma sách, Đạo Tâm trùng ma đại pháp đều là như thế. Mặc dù là Liệu Nguyên Thương Pháp cùng Vực Vũ Kiếm Pháp loại này hết sức biến hóa khả năng sự tình ngoại môn võ học, cũng đồng dạng. Dế Trú trọng tâm pháp tu luyện. Bất quá A Phi còn không có cao hứng bao lâu, kế tiếp hệ thống nhắc nhở làm cho hắn hào hứng nhận được đả kích thật lớn. Từ hàng kiếm điển cả bộ chỉ thích hợp nữ tính tu luyện, nam tính người chơi chỉ có thể tiếp xúc đến kia không phải tinh hoa bộ phận. 13 tầng tâm pháp quyển sách, người chơi số khổ A Phi chỉ có thể tu luyện 3 tầng trước, trước mắt ở vào tầng thứ nhất. A Phi ngây người, bật thốt lên, ta không thể tu luyện cả bộ, chỉ có thể tu luyện 3 tầng trước. Sư phi Huyền tựội hồ sơ có đó trước, mỉm cười, đây là bổn phái tuyên học đặc điểm, năm đó địa ni tổ sư viết ra quyển sách, không khỏi không cùng Tiên Tăng sư bá phân cao thấp ý tưởng, cho nên ngăn cản sạch nam nhân tu luyện khả năng. Ngươi bây giờ đại khái rõ ràng ta phái truyền nhân đều là nữ tử nguyên nhân rồi a. Cái kia ba tầng trước ta tu luyện có cái gì hữu dụng? Đoán chừng uy lực còn không bằng ta bây giờ huyền minh chân khí đi. A phi điệu môi nói. Sư phi Huyền thở dài, tự nhiên là không bằng, hơn nữa là xa xa không bằng đấy. Ngươi huyền minh chân khí đã bị ngươi tu luyện đến đỉnh phong, đại giang hồ trên chỉ có một phần. Đừng nói là tầng 3, liền thật sự có người hoàn toàn tu luyện từ hàng kiếm điện 13 tầng tâm pháp, cũng không thấy được có thể so với ngươi bây giờ mạnh mẽ ra bao nhiêu. Kia tâm pháp đối với ta có chỗ lợi gì? Chỉ là vì hôm nay phá trận mã gia này." A Phi có chút thất vọng nói. Bất quá nói xong câu đó, chính hắn cũng là nở nụ cười. Không chờ Sư Phi Huyên nói chuyện, hắn thở dài một hơi, bởi vì cái gọi là nhân tâm chưa đủ dẫn nuốt voi. Có thể thoát khốn đã là thỏa mãn, ta còn muốn lấy kiếm thêm nữa chỗ tốt. Hắc, thật là làm cho người chê cười. Bản năng cho phép, bản năng cho phép. A Phi tuy rằng một thân tuyệt học, nhưng thân là người chơi tự nhiên cũng có tuyệt học càng nhiều càng tốt ý niệm trong đầu, người nào gặp chịu không nổi trên người mình tuyệt học nhiều ni. Hắn xưa nay tuân theo mặc dù là không dùng, bày biện xem cũng tốt thái độ hành tẩu giang hồ đấy, điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Sư Phi huyên rồi lại cười nói, có thể đem lần này trong nội tâm lời nói nói ra, cũng là không mất người mình chủ võ lâm tiểu sai. A Phi, ta cho ngươi tâm pháp, cũng không phải hi vọng ngươi tu luyện môn tuyệt học này, nó kỳ thật cũng không thích hợp ngươi. Bất quá chờ ngươi đem ba tầng trước cái này đơn giản tâm pháp học được cũng có thể đi bái kiến ta sư môn địa ni tổ sư rồi. Lấy tư chất của ngươi, căn bản là không xuất ra 10 ngày nửa tháng sự tình. Tại sao phải luyện qua cái này 3 tầng? Nếu như muốn thoát khốn mà ra, có lẽ không dùng đi." A Phi ngạc nhiên nói. Sư phi huyên gật đầu, hơi hơi ngẩng lên khuôn mặt nói, "Hôm nay thoát khốn, có ta ở đây một bên phụ trợ, ngươi chỉ cần một tầng tâm pháp là được công thành. Bất quá đều muốn đánh vỡ nội công của ngươi gông cùm xiển xích, thuận lợi hoàn thành nội công hóa cảnh nhiệm vụ, ngươi cần tu luyện xong 3 tầng trước sau đó lại đi tìm địa ni sư tổ. Ta đã biết rõ." Trên người của ngươi có người cho ngươi mở ra nhiệm vụ này, mà mở ra toàn bộ người nhiệm vụ người đúng là Tần Mộng Dao đi. A Phi sử sở, đột nhiên nhớ tới bản thân cái này nội công tân nhiệm vụ cấp. Nhiều ngày lúc trước, Tần Mộng Dao là đã từng cho hắn đã làm cùng loại chỉ điểm, làm cho hắn đi tìm Điệu Nhi tổ sư nhận nhiệm vụ. Lúc trước Tần Mộng Dao cho ra lý do, là hy vọng A Phi nội công của hắn hóa cảnh nhiệm vụ là do từ hàng thánh trai đến dẫn dắt đấy, như vậy từ hàng thánh trai cũng tương đương với cùng A Phi kéo lên một tầng quan hệ. Hiện tại nhớ tới, cũng không biết khi đó Tần Mộng Dao là có ý còn là vô tình ý, cũng hoặc là tồn tại khác ý đồ. Sư phi Huyền cực kỳ thông minh, chỉ là thản nhiên nói: "A Phi, tân Mộng giao lúc trước cho ngươi mở ra nội công hóa cảnh nhiệm vụ, tuy rằng không biết nàng khi đó trạng thái, nhưng phi Huyền có thể nói cho ngươi là, nhiệm vụ này cũng không có gì cả bẫy. Duy nhất cửa ải khó chính là cần phải đi qua Địa Ni tổ sư cho phép. Nếu mà có được cái này từ hàng thánh trai tâm pháp, ngươi trên cơ bản liền không có gì đáng ngại." A Phi sững sờ một chút, chẳng lẽ ngày sau quý phái Địa Ni tổ sư cho phép là để cho ta học được từ hàng thánh trai tâm pháp. Đây coi như là điều kiện gì? Sư phi Huyền trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói: Từ hàng Tĩnh trai lập phái từ ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu ngoại nhân ngấp nghé buồn phái tuyệt học võ nghệ, nhưng nên tuyệt học vẫn luôn bị nhiều lần đảm nhiệm trai chủ chặt chẽ bảo hộ, hơn nữa lấy phạn văn đi liền, ngoại nhân đều chưa từng có chỗ thành tựu. Trừ phi ngay lúc đó trai chủ chủ động đem bí tịch đưa lên. Năm đó bảng ban có thể nhìn trộm ta Tĩnh trai kiếm pháp, cũng là bởi vì ngay lúc đó trai chủ luôn Tĩnh am chủ động cởi mở làm cho. Mà cái kia một lần cũng cho Trung Nguyên Võ Lâm tranh thủ 20 năm thời gian. Nghĩ tới đây, nàng tựa hồ nhớ tới một ít Tĩnh trai lịch sử, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Lô cơ này cũng không phải từ hàng Tĩnh trai truyền thống cái chủng loại kia Quảng Cú é cao ngạo, mà là làm cho người ta một loại rõ xuân quất vào mắt tơ áp. A Phi nhìn xem, nghĩ Thẩm Sư Phi Huyên lúc này đây hành tẩu đại giang hồ, trên cơ bản đã theo xuất thế đi về hướng tham gia. Nếu như nàng không có bị tần mộng giao giết chết, hiện tại sợ là đã đến một loại khác cảnh giới. So với lúc mới gặp, lúc này Sư Phi Huyên mới có lấy thế tục nhân loại đủ loại khói lửa khí tức, như là theo một bộ huynh thành tuyệt thế trong tranh đi ra, sống sờ sờ đứng ở trước mặt của ngươi, có thể đụng tay đến. Cùng lúc đó, một vị khác tính trai tiến tử rồi lại đã hoàn toàn bỏ qua tình cảm của nhân loại, biến thành một loại kinh khủng tồn tại. Cái loại này tồn tại càng mạnh hơn nữa, đối với hắn hằng, tựa hồ cũng càng gần sát trong hư không thiên đạo. Loại nào rất tốt. Kỳ thật A Phi cũng rất khó nói bình luận cái ra. Mặc dù là lấy tân ngụm giao hiện trạng, tại đại giang hồ trên cũng không thiếu ủng hộ thế hệ đấy. Vì truy cầu võ học cảnh giới cao nhất, ngộ đạo pháp tự nhiên chân lý, người trong võ lâm làm không hợp tói thường sự tình quả thực nhiều vô số kể, so với tân ngụm giao đối cấp tiến cũng không thiếu tồn tại. Chỉ là A Phi kể từ bây giờ Sư Phi Huyền trên thần, thấy được một loại đổi ánh mặt trời đổi nhân tính độ vật, nó thường thường đại biểu cho sinh cơ, ấm áp cùng với hy vọng. Nhỏ đến lớn giang hồ hưng thịnh, lớn đến nhân loại văn minh sinh sôi nảy nở, sinh sôi không ngừng, cũng không chính là bởi vì như thế sao? Chính là bởi vì như thế, từ hàng kiếm điện tâm pháp cũng liền rất khó bị người bên ngoài chứng kiến. Hơn nữa, nói đến đây, Sư Phi Huyền lại là giống như cười mà không phải cười nhìn A Phi liếc, ta tính trai môn nhân hành tẩu giang hồ, thân là nữ tử thường thường đều sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, nhất là rất nhiều nam tử ngưỡng mộ cùng truy cầu. Trong lịch sử cũng có tính trai truyền nhân tại trai chủ cho phép phía dưới gả cho ưu tú giang hồ nam tử. Cái gọi là cái này ưu tú cũng là cần khảo hạch, mà học được từ hàng kiếm điện ba tầng trước tấm pháp, tự nhiên cũng đã thành nhiều lần đảm nhiệm trai chủ khảo hạch thủ đoạn một trong. A Phi nghe thế lời nói, trên mặt biểu lộ cũng là thập phần cổ quái. Sư Phi Huyên cũng không khỏi trêu chọc nói, vì vậy nếu đặt ở qua, ngươi bây giờ đã có thể tại từ hàng tính trai chi trong tuyển chọn một vị xinh đẹp truyền nhân theo đuổi rồi. Ít nhất tại trên điều kiện ngươi đã thỏa mãn. A Phi vội vàng ho khan hai tiếng, nói ta còn là quan tâm nội công của ta nhiệm vụ đi." Sư Phi Huyền mỉm cười, Bạch Lý cô nương kỳ thật cũng có thể vào ta từ hàng tinh trai đấy. "Vất quá, nếu như ngươi chỉ là dùng điều kiện này đi nhận lấy nội công hóa cảnh nhiệm vụ, ta nghĩ Điệu Ni tổ sư càng sẽ không tự tuyệt." "Tốt rồi, ngươi bây giờ đã nắm giữ phương pháp, ta đến nói cho ngươi biết như thế nào thoát khốn, trở lại trên thân thể của ngươi." A Phi cũng biết thời gian cần trường, tinh thần chấn động, "Đúng rồi, còn xin chỉ giáo." Sư Phi Huyền không có làm cái gì trì hoãn, nàng khuyên bảo A Phi lấy được trong tay tự kim chùy, sau đó lặng yên vận khẩu quyết đem tâm thần mình ngưng tụ một chỗ, tựa hồ là đối với một chỗ hư không nóng nhịn. Sau một lát, A Phi cũng cảm giác được xung quanh thế giới bắt đầu đung đưa, sau đó thân thể của hắn chợt nhẹ, bay bổng muốn bay trên đám mây giống nhau. Loại cảm giác này cực kỳ khoan khoái dễ chịu, A Phi hận không thể từng giây từng phút như thế, chẳng đến vĩnh viễn, thậm chí đều đã quên tiếp tục vận chuyển tâm pháp. Sư Phi huyên tức thời tại hắn thai một bên phát ra một tiếng nhắc nhở, làm cho hắn không muốn sa vào tại loại này hư ảo bên trong. A Phi trong nội tâm nhẹ dựng, rốt cuộc nhớ tới nhiệm vụ của mình. Liên tiếp theo vận chuyển đằng sau khẩu quyết, rốt cuộc tại Nguyên Vẹn Lặng Yên đọc một lần sau đó, thân thể mãnh liệt chìm xuống, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Mỗi người đều có đang ở trong một cước đặc công, sau đó toàn bộ người mất trọng lượng chảy qua, mà bây giờ A Phi chính là như vậy. A, cũng chính là tại sơ sỏi giữa, hắn quát to một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Mồ hôi đầy người, sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Bay bổng cảm giác đã không có, vào tay nhưng lại kiên cố mặt đất. Trong hai thanh âm vừa bắt đầu cực yếu, nhưng mà rất nhanh đao kiếm thanh âm, tiếng gọi ầm ĩ dần dần rõ ràng thậm chí còn có người tiếng kinh hô không ngừng truyền đến. Mà trước tiên ánh vào hắn trong tâm mắt đấy, nhưng là Bạch Lý Băng cái kia trường kinh ngạc vừa vui sướng mặt. "Ngươi đã tỉnh, A Phi." Nga mi nữ hiệp hoan hô một tiếng, "Đến, trước tiên đem thuốc này ăn." Nói xong liền đem một viên dược hướng A Phi trong miệng nhét. A Phi sững sốt một chút, bắt được Bạch Lý băng tay, nói, "Đây là ở đầu trong. Hoa Ngạc Tương Huy lâu a. Ngươi, ngươi có phải hay không không nhớ rõ?" Bạch Lý băng lo lắng nói, "Nhớ kỹ." "Đương nhiên nhớ kỹ." A Phi thở dài ra một hơi. Hắn hơi hơi nắm tay. Quan thuộc nội công tùy theo mà đến, trong nháy mắt làm cho hắn một lần nữa tràn đầy tin tưởng. Sau một lát hắn cũng cảm giác được thân thể kỳ thật không có gì trở ngại, chính là một nhảy dựng lên, cười ha ha mấy tiếng. Lão tử rốt cuộc đã về rồi. Từng tiếng rít gào truyền khắp hoang ngạc tương huy lâu, trong lúc nhất thời mọi người chung quanh phải sợ hãi. Chương 596, Trường Phong Hởi, Vạn Lý Hoàng Sa Lạc Hoang Ngạc, Thiến Ảnh Tương Huy, 19. La số khổ A Phi. Hắn động tĩnh bị vô số người chú ý, tiếng thêu gào cùng một chỗ, tự nhiên cũng đều biết là ai đã trở về. Trong lầu người chơi cùng nờ và cờ Có vui mừng có lo lắng, có thì là hoảng sợ không thôi. Mà A Phi dương mắt nhìn lên, cũng đã thấy được mấy đạo thân ảnh cuống quýt tối lui, mà chính cùng bọn họ giao thủ người cũng ngừng lại, hướng A Phi phương hướng vui mừng xem ra. A Phi linh, A Phi đại ca. Mấy cái thanh niên đồng thời dặn dò, mấy người thân phận A Phi cũng tự nhiên đều biết. "Tiểu niên, Thanh Đẩu, Phong huynh, còn có Bạch linh điểu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" A Phi sững sốt một chút. Người đây cũng không biết. Vừa rồi người đột nhiên mê man, Kiếm quân thập nhị hận cùng Jên Vân Thiên không dám người mang theo hơn 20 người đến tựa cơ dễ ngươi. Ta cùng Tiểu Niên ngăn cản không nổi, nếu không phải Thanh Đầu bọn hắn đột nhiên tới đây hỗ trợ, ngươi bây giờ cũng đã tại điểm phục sinh rồi. Vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch Lý Băng nói ra. A Phi nhất thời rõ ràng tình huống. Nhìn thoáng qua hiện trạng, như thế một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã đánh nhau không ít công phu rồi. Đột nhiên giận dữ hắn đem tử kim truy hướng bên cạnh vung lên, cả giận nói: "Tốt tặc tử, còn dám đánh lén ta. Nhỏ Ti Tiệt Quân, ngươi cút ra đây cho ta, xem ta hôm nay không một cái búa đập chết ngươi." Thanh âm tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong phục hồi server, đối phương một đám người sắc mặt khủng hoảng, đều là sắc mặt thay đổi bộ dáng. Nhưng mà Kiếm Quân Thập Nhị Hận tựa hồ cũng không có lập tức tỏ đầu ra, A Phi đang muốn lại giống, một bên tiểu niên rồi lại cao giọng nói, "A Phi huynh, Kiếm Quân Thập Nhị Hận đã bị Thanh Đầu lão đệ giết." Lúc này ở đây Thanh Đầu lão đệ đại phát thần uy, mười quyền liền giết chết vị kia tiền nhiệm danh gia đại sư huynh, "Hắc, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a." A Phi kinh ngạc vô cùng, ánh mắt của hắn lướt qua cánh tay mang thương tiểu niên, rơi xuống cái kia thanh đầu trên thân. Thiếu niên đang cùng Diên Vân Thiên không giằng co, Tay dài ống tay áo tựa hổ tổn hại rồi, trên thân cũng là phá lão đại một cái hố, nhưng thoạt nhìn trên người hắn không có gì thường thế. Hơn nữa so với trước ngăm đen rất nhiều làn da, phối hợp càng phát ra có loại thân thể, toàn bộ người đều lộ ra một cỗ tự tin cùng ánh mắt trời khí tức. "Này, A Phi đại ca, ngươi không sao chứ? Nơi đây liền giao cho ta đi. Cái kia kiếm quân thập nhị hận đã bị ta giết, chờ ta giết chết cái này, duyên phân thiên không lại đến cùng ngươi nói rõ." Thanh đầu quay đầu lại cùng A Phi lên tiếng chào hỏi. A Phi đang muốn lời nói lời nói, cái kia Bạch Linh Điểu cũng đã ở một bên quát lớn một tiếng. Nói, tiểu tử, trước chuyên tâm đối phó cái thằng này đi, đối phương gặp Tịnh Niệm Tiễn tông kiếm pháp, ngươi không phải bừng khoác lác muốn đem đối phương bí mật đều tìm ra sao? Gia Châu cũng đừng tội phá. Này, những lời này không phải ta nói đấy, là ngươi yêu cầu ta làm a?" Thanh Đầu nói một tiếng. "Ồ, nói như vậy ngươi là không có lòng tin. Như vậy gặp, ta đạo tâm trùng ma võ công tiến nhanh, đối phó bực này gã đất chó kiển làm sao sẽ không tin rằng? Gã đất chó kiển những lời này thật không là của ngươi thả cái, là từ trên thân người khác học được đi." Tao năm đương tưởng rằng đánh lén giết chết một cái kiếm quân thập nhị hận có thể tiêu ngạo rồi. Ngươi cùng Diên Vân Tiên không đã đánh cho mười mấy lần rồi, còn không có đối phó hắn, có muốn hay không ta đến hỗ trợ? Không không không, ngươi đừng đến. Diên Vân Tiên không là ta đặc thù đối nhân, người khác đánh chính là đều không tính toán gì hết. Bạch Linh Điểu, ngươi hay là đi đối phó những người khác đi. Ở đâu còn có cái gì những người khác? Nguyên bản bọn hắn cục diện liền không tốt lắm, hiện tại số khổ á phi tỉnh, đám người kia sớm mà bắt đầu chạy. Ai, ngoại trừ bên kia song đao còn bị phong vũ tu đại ca chống đỡ. Nơi đây cũng chỉ còn lại có cái này Duyên Phân Thiên không rồi. Cẩn thận, hắn đánh lén ngươi rồi. A đừng lại nói tiếp sẽ khiến ta phân tâm rồi. Cho ta đứng một bên đi. Thiếu niên quát to một tiếng, Quan Bạch Linh điệu một cái gào thét mặt, tay không tiếp được Duyên Phân Thiên không trường kiếm, sau đó tiếp tục cùng đối phương lùng đùng, không, giức, chiến lại với nhau, một phen động tác xem A Phi cũng là có chút ít chói mắt. Bên kia Bạch Linh điệu cầm trong tay giải lụa màu thanh tú động lòng người đứng đấy, vừa rồi nàng bị thanh đao giống một câu. A Phi nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ sảy ra khí, chưa từng nghĩ tiểu cô nương kia một câu cũng không có nhiều lời vừa bắt đầu nhếch mặt, nhưng rất nhanh khoe miệng mảng cười, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó giống nhau thì thào tự nói vài câu, một đôi mắt nhưng đều là đã rơi vào thiếu niên trên thân. Hai người kia chiến đến lúc này, diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, sắc mặt của cô gái nhưng là theo thế C. C, C. biến hóa, trong chốc lát vẻ mặt tràn đầy đãng tiếp, trong chốc lát lại mặt mày hớn hở, đối với xung quanh hết thảy đều lăn lộn không thèm để ý. Dĩ nhiên tán loạn địch nhân cũng không có khiến cho A Phi chú ý, hắn thấy rõ trước mắt cục diện, không khỏi nở nụ cười vài tiếng, trong tay giơ lên tự kim truy lại lần nữa để xuống. Giang hồ sóng sau đè sóng trước một đời cùng so với một đời sống so a. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới những lời này, trong lúc nhất thời rất có cảm khái. Mặc dù không biết Kiếm Quân Thập Nhị Hận cùng Duyên Vân Thiên không thực lực đến trình độ nào, nhưng có thể đánh chết Kiếm Quân Thập Nhị Hận, lại cùng cầm kiếm Duyên Vân Thiên không đánh thành như vậy, thanh đầu võ công đã đến cảnh giới nhất định, đủ để vị trí giang hồ tinh anh. Nhất là thiếu niên cùng Bạch Linh Điệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, càng làm cho A Phi nhớ tới năm đó mới gặp gỡ cái vị kia tử bế thiếu niên, giang hồ đối với một người ảnh hưởng cũng có to lớn như thế, thật sự là dường như đã có mấy lời. A Phi sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân không có động thủ cơ hội. Bên kia Phong Vũ Tu chặn song đao, hai người võ công lúc đầu vốn là có chút ít chiến lệnh, song đao đối mặt Phong Vũ Tu tử kim đao chỉ là mệt mỏi ứng phó, tại A Phi sau khi tỉnh lại, hắn càng là tâm hoảng ý loạn, rốt cuộc bị Phong Vũ Tu một đao chém trúng bà vai, sau đó lại ngang lấy một đao bổ trúng chỗ hiểm, rốt cuộc kêu thảm phục sinh đi. Chỉ có cái kia duyên phân thiên không cùng thanh đầu tựa hổ đối với lên. Hai người đối với người bên ngoài một chút đều không chú ý, trong mắt tựa hổ cũng chỉ có sự tồn tại của đối phương. Đạo tâm trùng ma tuyệt học trước sau hai bất luận cái gì kệ có được. Bản thân thì có cực kỳ phức tạp lẫn oán. Hôm nay duyên phân tiên không phế bảo đạo tâm trùng ma, tân học tịnh nghiệm tiền tông kiếm pháp. Có lẽ là được nhờ sự giúp đỡ Thiền Tông võ công đối với ma môn võ công áp chế, kia kiếm pháp bên trong đúng là mang theo một loại lúc gần lúc hiện tiền thanh âm, mơ hồ có đối với đạo tâm trùng ma khắc chế. Thanh đầu cảm giác chân khí của mình có đôi khi đều vận chuyển không khoái, uy lực cũng là giảm xuống không biết. Cũng may thiếu niên đạo tâm trùng ma sớm đã có căn cơ, tâm tính của hắn cũng theo gần nhất trải qua trầm ổn rất nhiều. Đối mặt duyên phân tiên không Phật môn kiếm pháp, hắn ý thủ đan điền, khi thì làm gì chắc đó. Chính diện đẩy mạnh, khi thì trợn xuất kỳ chiêu, phù lấy khí thế, đem đạo tâm trùng ma vận dụng chân khí càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Chính đến lúc này, chiêu số của hắn vận dụng càng phát ra phù hợp tâm ý, chân khí lưu chuyển chỗ không hề lình trệ, vui vẻ ngoài, nhịn không được phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Trong tiếng huy gió, hai người kịch liệt đối bính. Trường kiếm lập loè, kiếm quang khó khăn lắm gọt chồng thanh đầu đuôi tóc. Ma thiếu niên trong tay hảo quang hiện ra, song quyền đột phá kiếm pháp phóng tỏa, một trước một sau đánh trúng vào duyên phân tiên công lực. Phanh! Phanh! Duyên phân tiên không kêu thảm một tiếng, thân thể hướng sau bay đi. Loảng xoảng lúc một tiếng đụng gãy một cây cột, sau đó lại rơi xuống một mảnh màu xanh biếc bình phong phía trên, cùng một mảnh mảnh vụn lăn làm một đoạn. Hắn binh khí trong tay tại không trung liền rơi xuống trên mặt đất, Thanh Đầu đã sớm bước lên một bước, đùng một tiếng đem màu xanh thép trường kiếm dẫm ở rồi. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, trường kiếm gãy thành hai đoạn. "Duyên phân thiên không, ta và ngươi thắng bại đã phân." Bị trường kiếm gọt đoạn búi tóc rối tung ra, tán lạc tại thiếu niên trên đầu vai, bị gió cắt thổi hướng sau bay múa. Chẳng những không có chất vận, ngược lại tăng thêm một loại ma tính cùng nam nhân mị lực. Rất nhiều người nhìn xem Phát hiện cái này bóng lưng tại thời khắc này phảng phất có một tia ma sư bản bản bóng dáng. Xoẹt a. Thật sự, nhất định rất môn miộng. Bạch Linh Điểu nhíu mắt, thò tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng một tia nước miếng. Mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi, cái kia duyên phân thiên không tựa hồ đều muốn đứng lên, nhưng mà vùng vây vài cái thất bại, chỉ là nằm ở nơi đó bất đắc dĩ thở, người không chết nhưng bị trọng thương. Thanh Đầu đối với kết quả này cũng coi như thỏa mãn, vì đánh bại đối thủ hắn cũng nhận đi một tí vết thương nhẹ, nhưng cuối cùng là đem mình gần nhất sở học đều biểu hiện ra đi ra. Quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Linh Điểu, Tiểu Nhiên hơi hơi ngẩng lên cái cằm nói, "Như thế nào đây?" Rất mất miệng. "A, không, còn có thể." Thiếu nữ liếm liếm bờ môi, cho Thiếu Nhiên một cái coi như hài lòng miệng cho điểm, kỳ thực trong nội tâm đã trong bụng nở hoa. Nàng đi lên trước vài bước, nhìn nhìn Duyên Phân Thiên Không, gật đầu nói, "Như vậy cũng đang thích hợp bức cùng." Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai bảo cái thằng này kiêm pháp, tình nghiệm Tiền Tông hôm nay là chạy không được liên quan rồi. Duyên Phân Thiên không sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đột nhiên thò tay hướng cổ họng của mình đâm đi, nhưng động tác này bị Bạch Linh Điệu trực tiếp chỉ một cái đầu cắt đứt. Muốn chết đều không được. Sư phụ ta làm cho ta nhìn vào ngươi đám, chúng ta có rất nhiều thời gian." Thiếu nữ mỉm cười, lộ ra ác ma giống như dáng tươi cười. Theo duyên phân tiên không bị thua, người chơi mã liệu đấu tựa hổ báo một giai đoạn, hoa ngạc tương huy lâu trong còn bất chợt vang lên một ít đánh nhau thanh âm, nhưng quy mô cũng không phải rất lớn. A Phi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện người nơi này so với trước đều thiếu đi rất nhiều. Đều qua bên kia rồi. Bạch Lý Băng chỉ chỉ phương xa. A Phi ánh mắt rơi tới đó, nhíu mày. A Phi đại ca Cái chán mang đổ mồ hôi Thanh Đầu đã nhảy tới bên cạnh hắn, thân mật kêu một tiếng. A Phi khen ngợi gật đầu, nói: "Hôm nay nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng đã bị kẻ trộm giết chết." Làm tốt lắm, Thanh Đầu, ta thế nhưng là thiếu nợ ngươi một lần. Thanh Đầu nhưng lại ngay cả liền khoát tay nói: "A Phi đại ca cũng không thể nói như vậy, muốn nói ta không biết thiếu nợ ngươi bao nhiêu lần." Lúc này đây Vân Trung Long sẽ khiến ta tới trước, quả nhiên là có đạo lý đấy. A, Vân Trung Long, hắn cùng các ngươi cùng một chỗ. A Phi ngạc nhiên nói: "Đúng vậy." Lúc trước mấy người chúng ta bị tần ngộng giao nhốt tại một cái trong địa lao. Vân Trung Long sư phụ liền nội công đều nhanh bị phế rồi, nhưng hắn dùng giá y thần công kỳ lạ chữa hồi phục xong, hơn nữa so với trước nâng cao một bước. Thoát khốn sau đó, hắn liền để cho chúng ta tới trước Hoa Ngạc Tương Huy lâu, nói là ngươi khả năng cần ta đám. Không nghĩ tới thực bị hắn nói chúng rồi. Thanh Đầu nói, cái kia hắn ở đâu? A Phi hỏi. Hắn trực tiếp qua bên kia rồi. Nói là khả năng có trò hay xem. Thanh Đầu chỉ một ngón tay, vừa vặn chỉ hướng xa xa cái kia phong vân dũng động cực lớn vòng xoáy. A Phi giận mình, nắm chặt lại tử kim truy, gật đầu nói, "Chớ hay sao? Đúng rồi, chúng ta cũng nên đi xem một cái rồi." Lời nói nói đến đây, trên bầu trời cũng vẽ qua một đạo thiểm điện, đem nơi đây chiếu rọi lóe lên mà diệt. Tại trong chốc lát, mấy người tựa hồ chứng kiến A Phi bên cạnh đứng đấy một cái cái bóng hư ảo, nhưng rất nhanh theo cái kia tia chớp mất đi mà biến mất. Chương 597, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến Ảnh Tương Huy, 20. Cùng phong càng mãnh liệt, hình thành cuốn gió đang cái mảnh này trầm thấp trong mây đen điên cuồng xoay tròn gào thét. Nơi đây ánh mắt trở nên vô cùng ác liệt, mười thước bên ngoài thậm chí đều không thể nhìn rõ ràng. Duy nhất có thể phòng theo đúng là trên đỉnh đầu viên kia rõ ràng có thể thấy được đấy, càng ngày càng gần màu đỏ sao lớn. Mặc dù là tại huyết sắc xích ngày bên cạnh, cũng không cách nào che giấu nó chói mắt sáng rọi, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là diêm giữa làng lơm mà đỏ tươi. Từ nó mang đến thiên địa lực lượng đã bắt đầu hàng lâm, pháp thái hư không thời cơ cũng lập tức đã tới rồi. Lúc này nếu có người đứng ở thập tuyệt quan lên, nhất định sẽ chứng kiến một bức có 102 khó quên hỏa quyển, cảm nhận được tràn trề thiên địa vũ trụ chi lực hàng lâm, như thế hùng tráng uy nga. Lại như này làm cho lòng người sinh kinh sợ. Bất quá lúc đầu vốn hẳn nên đứng ở nơi đó, nhân vật chính tuy nhiên cũng không giới hắn chú ý, Thượng Quan Uyển Nhi, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải, Thạch Chi Hiên, hướng Vũ Điện chờ từng vị tuyệt thế cao thủ, giờ phút này đều cao thấp đứng ở một chỗ khác phập phồng bất bình thế núi bên trong, từng cái một hoặc là tinh thần mỏi mệt, hoặc là biểu lộ nghiêm túc. Thượng Quan Uyển Nhi trong tay Thiên Ma băng gấm chỉ có một nửa nắm trong tay. Mà khác cái kia một nửa đã sớm bị Tân Ngộng Giao một kiếm cắt đoạn, nhập lại bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như thế, Tân Ngộng Giao kiếm khí còn đả thương đầu vai của nàng khởi kiếm đem nàng sườn qua ai xanh quả đoạn. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia một lần kịch liệt đối bính, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi âm thầm nhíu mày. Lúc ấy Tân Ngộng Dao dường như bỏ qua hết thảy, đối với nàng khởi xướng một kích toàn lực, kiếm khí tung hoành vài chục trượng, bao trùm cực lớn, nghiêm nhiên có đem nàng ngay tại chỗ đánh chết trạng thái. Nhưng những người khác toàn lực tiến công khiến cho Tân Ngộng Dao rốt cuộc phân tâm hắn chú ý, tăng thêm Thượng Quan Uyển Nhi toàn lực thi triển Thiên Ma Bí thân pháp nhanh chóng chôn tránh mới có thể tránh đi. Nếu không chỉ bằng một kích này cũng đủ để làm cho hắn trọng thương gần chết rồi. Với tư cách đương kim Minh Nguyệt cung chính thức đệ nhất nhân, nàng vừa nhận Minh Nguyệt cung phục hưng gánh nặng. Võ chiếu có thể chỉnh hợp Ma môn, nhưng cũng cần một cái cao thủ đứng đầu tọa trấn. Nếu như thượng quan nàng hôm nay có thể thành công phá toái hư không, như vậy Ma môn rầm rộ cũng đã là chắc chắn sự tình rồi. Có lẽ là đến từ thời gian ngàn năm ma đạo đối lập cùng cạnh tranh, mặc dù là đã đánh mất đại bộ phận nhân loại tình cảm tần ngượng giao, như trước đối với thượng quan huyền nhi có đặc thủ sát ý, vì vậy phen này kịch liệt tranh đấu thượng quan kỳ thực đã nhận lấy đến từ tần ngượng giao lớn nhất áp lực. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người khác là nhẹ nhõm đấy. Một phen tuột đầu xuống, Lãng Phi Vân, Bàng Ban, hướng Vũ Điền đám người cũng đều là riêng phần mình mang thương, Thạch Chi Hiên đùi phải bị đánh trúng, hành động lực lượng tổn thất hơn phân nửa, nhưng nghiêm trọng nhất phải kể là Thiên Sư Tôn Ân rồi. Hắn ngực phải bị tần ngộng giao một chưởng đánh trúng, sau đó dùng hai ngón tay đem lực phổi đâm thủng, lúc này liền bình thường hô hấp đê, u chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Hắn chỉ có thể dựa vào lấy một khối tảng đá lớn đứng đấy, nhưng một thân công phu bị lột bỏ tám phần. Mặc dù không có chết, nhưng trong thời gian ngắn muốn động thủ rồi lại thì không được rồi. Đông hành thiên hạ thiên sư Tôn Ân, như thế tao ngộ khiến người khác sinh ra cảnh giác. Nơi đây mỗi người, tại riêng phần mình giang hồ đều là thiên chi tiêu tử, con cưng của trời, tung hành vô địch, dùng riêng phần mình thời đại vị diện chi tử đến xưng hô đều không quá đáng. Nhưng bọn hắn hôm nay bắt đầu liên thủ đến, vậy mà đều không thể đối phó một cái tần ngậm dao. Mỗi người đều cảm thấy một tia nguy cơ mùi vị, không chỉ là bởi vì phá toái hư không tranh đoạt, đổi bởi vì bọn họ theo tần ngậm dao trên thân cảm thấy tử vong uy hiếp. Một cái đem vô tình chi đạo đi đến mức tận cùng, càng là tinh thông đạo môn võ học. Tập trung hơn 10 vị cao thủ võ đạo kinh nghiệm tại một thân, đối với bọn họ bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhìn chung hoàng hệ võ hiệp lịch sử, chỉ sợ đều tìm không ra như vậy một cái vô địch cường giả đi ra. Mà cái này cường giả còn có thể tại cực độ tỉnh táo cùng tư tưởng lý kỵ khu động phía dưới, làm ra phù hợp nhất nàng bạn thân lợi ích lựa chọn. Nơi đây mỗi người, thậm chí đại giang hồ trên là bất luận cái cái gì người, chỉ cần bị coi là trở ngại đấy, đều sẽ trở thành nàng dưới thân kiếm vong hồn, đáng sợ chính là, đây hết thảy không bị bất luận cái gì gì tình cảm của nhân loại làm cho trái phải. Ví dụ như thầy xuất đồng môn Cận Băng Vân, ví dụ như coi là người yêu Hàn Bạch, đều chẳng qua là nàng đi về hướng Băng Lãnh Vương tọa đã đặt chân mà thôi. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng mà thở một hơi, nàng biết rõ hôm nay bản thân gặp phải vô cùng khó khăn cục diện. Tân Lục Dao, thực không nghĩ tới hôm nay gặp là như thế này, mà ngươi lại gặp là như thế này. Nàng thở dài, đem trong tay một nửa băng gấm tiện tay ném tới trên mặt đất, sau đó nhìn nó so với cuồn phong cuốn đi, biến mất tại ở giữa tiên điện. Thượng quan Uyển Nhi, Loan Loan, nguyên lai các ngươi là một người. Ngươi thật sự là làm tốt ý định đều muốn dùng loại phương thức này đến chuyện gì người giang hồ đối với chú ý của ngươi lực lượng sao? Đúng rồi, Loan Loan đổ xưng âm quý phái đệ nhất thiên tài chuyên nhân, vì vậy ngươi buông tha cho cái này danh xưng, lựa chọn dùng thượng quan uyển nhi thân phận đến đối mặt thế nhân, đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Không thể không nói, bản thể lúc trước cũng bị ngươi đã lựa gạn, thẳng đến gần nhất mới phân tích ra cái này chân tướng. Tần Mộng Dao lạnh lùng gật đầu, tựa hồ biểu đạt một loại khẳng định. Không có xin khí, không có phẫn nộ, bất quá cũng nghe bất xuất cái gì giọng tán thưởng, Tần Mộng Dao lúc này dường như biến thành một cái vô cùng tinh vi máy móc chân thật mà lại biểu đạt ý nghĩ của nàng, nhưng nơi đây mỗi người đều dường như đã nghe được đến từ Hàn Băng địa ngục thanh âm. Loan Loan thở dài, từ lúc phá toái hư không trước khi bắt đầu, Võ Triều cũng đã nói, có người sẽ đối với ta đặc biệt coi trọng. Có lẽ tại lúc kia, nàng liền thấy được một ít dấu vết để lại, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là ngươi. Như vậy ta muốn hỏi ngươi, tại lúc trước ngươi ly khai từ hàng Tĩnh trai thời điểm, có hay không cũng đã thuận lợi thông qua tử quan, sau đó chủ hộ hôm nay hết thảy. Đây không phải chủ hộ, là tuấn lý thành chương. Thiên đạo vận chuyển phía dưới, hết thảy đều có thiên ý. Tần Ngục giao chậm rãi nói: "Tốt một cái thuận lý thành chương, tốt một cái thiên đạo." Loan Loan ánh mắt hơi hơi chớp động, "Ta nhớ ra rồi, ngươi còn từng tại Tịnh Niệm Tiền Tông tu hành qua, là thân kiếm tính trai cùng Tiền Tông chuyên nhân, vì vậy Tịnh Niệm Tiền Tông có một chút người đã sớm duy ngươi đầu ngựa chi xem. Có một chút hộ pháp bị ngươi sử dụng, như thế cũng nói được đã thông. Bọn hắn cũng cần một ít dựa. Trơ bản thể thuận lợi treo lên đỉnh, ta sẽ cho Tiền Tông tích hợp che chở." "Che chở?" Chỉ sợ Tiền Tông mấy vị kia tiền chủ cũng không phải nghĩ như vậy đi. Loan Loan nói, "Ý nghi của bọn hắn cũng không trọng yếu." Nếu như bọn hắn phản đối, bản thể không ngại đưa bọn chúng trừ đi. Trừ đi? Đã nghĩ ngươi đối phó đồng môn của ngươi cận băng vân cùng đoàn Mộc Lăng, còn có đồng dạng hành tẩu giang hồ lại phát hiện bí mật của ngươi sư Phi Huyền. Tựa như ngươi lợi dụng ngươi người yêu Hàn Bạch, sau đó nhường hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị người trong tiên hạ coi là võ lâm công địch. Hết thảy đều có định số. Đoan Mộc Lăng nàng xuống núi sau đó, phải cứ cùng bản thể đồng hành, trong lúc vô tình thấy được bản thể chân thật một mặt. Sư Phi Huyền một đường đuổi theo nàng hoài nghi, rốt cuộc tìm được bản thể dấu vết. Còn có cận băng vân Các năng đều xuất hiện ở không nên xuất hiện thời gian cùng địa điểm, vì vậy bản thể không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác này, vì vậy ngươi lựa chọn giết các nàng. Đây là tốt nhất cũng là đơn giản nhất phương thức. Đúng rồi, trong mắt ngươi, có lẽ đây chính là đơn giản nhất xử lý phương pháp. Loan Loan thở dài một hơi, nàng biết rõ lúc này tần động giao đã không thể dùng bình thường nhân loại ánh mắt đến đối đãi rồi. Mà đối phương không có sợ hãi đáp lại vấn đề của nàng, tựa hồ đây hết thảy đều tại trong khống chế. Như vậy chính mình những người này còn có bao nhiêu lựa chọn sao? Loan Loan hơi hơi trầm ngâm. Đợi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt rồi lại mang theo một tầng nhàn nhạt khó nắm vẻ. Chân khí của người cô gái, xem ra ngươi là muốn thi triển Thiên Ma Giải Thệ Ngọc Thạch Câu phần đại pháp rồi. Tân Mộng Dao đột nhiên một câu nói toạc ra thiên cơ. Ánh mắt của nàng băng lãnh, nhìn chăm chú lên Loan Loan nhất cử nhất động. Loan Loan thân thể mềm mại khẽ run lên, thôi không thể điều tra thở dài một tiếng. Tân Mộng Dao, ngươi thật sự là đáng sợ. Từ hàng tính trai thân là đạo môn lĩnh tụ, tại sao lại bồi dưỡng được ngươi một người như vậy đến? Chẳng lẽ từ hàng kiếm điện cảnh giới đỉnh phong, đều là đáng sợ như vậy kết cục sao? Nói xong câu đó, loan loan quần áo không gió mà bay, toàn thân khí tức nhanh chóng trèo thang lên. Lệ Nhược Hải đám người nhìn xem, biết rõ loan loan là chuẩn bị vận dụng cái này hại người hại mình sát chiêu rồi. Nhất là Tạ Vương Thạch Chi Hiên, hắn biết rõ môn võ công này chỗ lợi hại. Năm đó chúc Ngọc Nghiên vì giết hắn, không tiếc dùng một chiêu này tự bạo đại chiêu. Năm đó chúc Ngọc Nghiên đã thất bại, bản thân may mắn chạy ra, nhưng không có nghĩa là môn võ công này không mạnh. Hơn nữa lúc ấy chúc Ngọc Nghiên đầu tu luyện đến tầng thứ 17 Thiên Ma Bí, hôm nay loan loan đã đạt đến cao nhất tầng thứ 18, nàng một khi thi triển chiêu này không thể nghi ngờ nếu so với trúc ngọc niên đến cường hãn hơn nhiều. Chiêu này hung hiểm vô cùng, bởi như vậy, Loan Loan cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Hơn nữa cái này chiêu số uy lực tuy rằng cường đại, nhưng thật có thể đủ làm bị thương cái này như thần giống như ma tần ngộng giao sao? Mấy lớn trong lòng cao thủ có chút không đành lòng, nhưng bọn hắn cũng đều biết thời điểm này nhập lại không có bao nhiêu phương pháp đã đến. Bọn hắn có thể làm lựa chọn tốt nhất chính là nắm chặt riêng phần mình binh khí, thời khắc chuẩn bị phối hợp Loan Loan xuất kích. Bất quá ngay tại Loan Loan vừa vừa mới chuẩn bị xả thân động thủ thời điểm, một cái thân thể hùng tráng rồi lại bước đi ra nhựa tại nàng lúc trước, một quyển triều tần ngộng giao đánh tới. Tân Ngộng Dao, lúc trước ngươi giết Cận Băng Vân, cũng chỉ là bởi vì nàng sai lầm suất hiện sao? Hay là bởi vì ngươi muốn đối phó bằng mỗ, vì vậy dùng Cận Băng Vân chết đi kích thích cùng nhiễu loạn ta?" Uy nghiêm trong thanh âm, mang theo một tia đè nén không được lựa giận. La Ma sư Bàng Ban, tóc bay lên ở bên trong, hắn cao lớn thân thể hùng tráng đã đem loan loan chắn sau lưng. Một các cao thủ đều có chút kinh ngạc. Tại thế nhân trong mắt, Ma sư Bàng Ban tổng là một bộ tin tưởng tràn đầy bá đạo vô địch bộ dáng, truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn sắc thực có một đôi bá đạo vô địch năm đấm. Nhất là trung niên sau đó ma sư, đạo tâm trùng ma đại thành sau đó, hắn đem lúc tuổi còn trẻ binh khí 38 kích đưa cho đồ đệ Phương Dạ Vũ, bản thân chỉ dùng một đôi năm đấm liền quét ngang tái ngoại cùng trong lúc đầu võ lâm, đã biến tiên hạ vô địch thủ, được vinh dự cổ kim ma môn đệ nhất nhân. Tại hoàng hệ võ hiệp bên trong, ma môn cổ kim đệ nhất nhân sừng hồ chỉ xuất hiện qua một lần, cái này đủ để chứng minh bảng bản thân phận địa vị. Mặc dù là đặt ở đại giang hồ ở bên trong, vô luận là kim hệ võ lâm bằng vào một đôi tay không thành vương thành thánh quất tính còn là ôn bộ lại trong giang hồ tay không tấc sắt đối trời đối mà yên cùng đồ, cũng hoặc là cổ hệ bên trong nội công cùng Trưởng pháp vô địch sư Âm Cơ, bọn hắn tại đối mặt bảng ban thời điểm đều không thể chiếm được cơ hội thắng, thậm chí còn mơ hồ đang ở hạ phong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phong cách hành sự cùng võ công con đường, cùng ma sư so sánh cùng loại cũng chỉ có Phong Vân hệ cái vị kia hùng bá bang chủ rồi. Chỉ tiếc Phong Vân hệ chưa tại đại giang hồ bẩm mở, bởi vậy ma sư chính là độc hưởng phần này nắm đấm vương giả vinh hạnh đặc biệt. Hôm nay vị này một quyền siêu nhân đang theo đối diện tần mộng giao thi triển toàn lực của hắn một kích. Chương 598 Do lớn nổi, ngàn dặm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự rỡ, 21. Lúc trước giao thủ hỗn chiến hơn 10 triệu, ma sư rõ ràng biết được, giống nhau thủ đoạn đã không làm gì được người trước mắt rồi. Thậm chí hắn và Lãng Phiên Vân, Hướng Vũ Điển, Thượng Quan Uyển Nhi, Thạch Chi Hiên đám người liên thủ, đều không thể đối với Tân Mộng Dao tạo thành thực chất uy hiếp. Tân Mộng Dao hấp thu vô số hắc bạch hai nhà cao thủ kinh nghiệm, tụ tập hơn 10 vị cao thủ chân khí cùng một thân, thành hiệu chưa từng có ai vô thượng cảnh giới, mặc dù là vô thượng tông sư lệnh Đông Lai cũng đã bị chết ở tại trong tay của nàng. Như thuần túy luận đên đấu Trên giang hồ đã không người là nàng địch thủ. Mà hết thảy này, vẫn còn là Tân Mộng Dao không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sở hữu võ đạo kinh nghiệm dưới tình huống. Nếu là nàng một khi thành công, tăng thêm nàng không hề nhân loại tình cảm, không hề khuyết điểm hành vi tính cách, những người khác còn có cơ hội chiến thắng sao? Một trận phá toái hư không chi tranh, đúng là sáng tạo ra như vậy một cái kinh khủng tưởng giả. Không biết từ hàng thánh trai Điệu Ni tổ sư đã biết sẽ là như thế nào một loại tâm tình đây. Hơn nữa thời gian kỳ thật đối với Tân Mộng Dao có lợi, đối với những người khác mà nói thì là bất lợi nhất là đã nghe được tần mộng giao cái kia lời nói, Bàng Ban quyết định không đợi thêm nữa. Đối phương giết cận băng vân, đúng là sớm có mục đích, mà mục đích này bây giờ nghe đứng lên đúng là như thế vô tình cũng đáng sợ. Dưới cơn thịnh nộ, hắn toàn lực vận chuyển ma công, thiên địa lực lượng điên cuồng quán chú đến trong cơ thể của hắn, sau đó hội tụ đến quả đấm của hắn phía trên. Tóc dài màu đen chuẩn bị bay múa, Bàng Ban cái kia trương tràn ngập mị lực mặt hiển thị rõ không dò sót, một đôi mắt càng sáng ngời, tràn đầy khí phách cùng kiên trì. Hai tay chân khí chi ngưng kết nồng đậm, thậm chí bẩy biện ra một loại tràn ra ngoài hiệu quả Dường như cái này song quyền đầu có thể xuyên thủng không gian cách trở. Ầm ầm. Năm đấm đánh ra, cả người hắn cũng cũng là nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, thân thể hùng tráng xuất hiện ở tần mộng giao trước mặt. Cặp kia năm đấm càng là lấy thế lôi đỉnh vạn quân rơi xuống, như cựu thiên huyền sức lực, hóa thành sấm sét. Lúc này Bàng Ban, rốt cuộc đã vượt qua đạo tâm trùng ma ma tiên cảnh giới, trở lại trong lịch sử sau cùng thời khắc đỉnh cao. Năm đó hắn và Lãng Phiên Vân trang đầy nan đón sông lớn một trận chiến, hai người cũng đã đứng ở phá toái hư không đỉnh phong. Bàng Ban lấy mạnh mẽ có tư thế phá vỡ thiên địa cách trở. Thu nạp thiên địa lực lượng vì chính mình sử dụng, uy lực vô cùng vô tận. Năm đó Lãng Phiên Vân, rồi lại phương pháp trái ngược, đem mình cùng kiếm pháp dung nhập trong trời đất, dựng ở thế bất bại. Trận chiến ấy, hai người bất phân thắng bại, phân biệt bước chân vào phá toái hư không cảnh giới. Bất quá đã đến đại giang hồ thời đại, sở hữu đỉnh phong võ giả phá toái hư không một đoạn này chỉ nhớ rồi lại bị phong ấn, bàng ban đám người lấy người bình thường thân phận hành tẩu giang hồ, chưa từng đánh vỡ tầng kia cách trở. Hôm nay, tại đây trận có 102 cuộc chiến ở bên trong, tân ngộng giao đưa cho cho áp lực thật lớn xuống, bàng ban rốt cuộc nặng nhặt đây hết thảy trí nhớ cũng một lần nữa về tới thực lực đỉnh phong. Nếu như hắn hôm nay có thể bình yên đi ra, như vậy hắn tất nhiên gặp Bạo Tồn cái này sau cùng thời khắc đỉnh cao. Bất quá lúc này đây, hắn nhưng lại có hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Cái này một đôi năm đấm đánh ra, không phải là vì Mông Nguyên Giang Sơn sa tác, cũng không phải là vì cùng Lãng Phiên Vân nhất quyết cao thấp, thậm chí đối với Võ đạo đỉnh phong truy cầu cũng là thứ yếu đấy. Hắn chỉ là một lòng muốn triệt để giết chết trước mắt cái này người, thanh trừ vị này hai tay dính đầy máu tươi hung thủ. Từ năm đó vô tình chi đạo đến hôm nay hữu tình chi đạo, kỳ diệu tâm cảnh, thời không chuyển đổi Nương Bàng Ban cảm thấy một loại đến từ sinh mệnh sợ run cùng Thang Hoa. Trước mắt tuy là mê đoàn giống như hóa không ra cát vàng, nhưng hắn vẫn một phần không lầm mà biết rõ đối thủ mỗi một chỗ hơi nhỏ động tĩnh. Duy có thể cực tại tình, nguyên do có thể tự tại kiếm. Lãng Phiên Vân a Lãng Phiên Vân, ta Bàng Ban cuối cùng đã minh bạch ngươi năm đó tâm tình. Nắm đấm rơi xuống, Ma Sư cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tâm linh của hắn triệt để mở ra, nhiều năm bị xem nhẹ thậm chí tận lực quên đi tâm tình không hề giữ lại mà tuôn ra để tâm dưỡng. Đám chim tại đối với Cận Băng Vân cũng với đối với người bên cạnh hồi ức ở bên trong, không dung tha bất kỳ một cái nào đoạn ngắn không chịu bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Bọn họ giọng nói và dáng điệu tại hắn tâm như hồ nước trong sóng lại, cùng hắn cộng hưởng cái này không gì sánh kịp du lịch. Phanh! Bàng Ban nắm đấm cùng Tần Mộng Giao kiếm đụng phải cùng một chỗ. Trong hai truyền đến Tần Mộng Giao tiếng rên rỉ, mang theo thiên địa chi uy một quyền, rốt cuộc đem vị này kinh khủng địch nhân rung chuyển rồi. Bàng Ban rồi lại tiếp tục bước lên một bước, sắc mặt như thường lại một quyền kích xuất. Tần Mộng Giao trường kiếm rung dậy, thân kiếm huyền hoặc khó hiểu chặn Bàng Ban cái kia dường như linh dương quái giấc không dấu vết có thể tìm ra một kích. Lực lượng khổng lồ thông qua song phương chân khí kịch liệt va chạm, đem chúng quanh tạo nên một vòng lại một vòng rung động. Mà một quyền này sau đó, Trần Mộng Dao lại lui một bước, nhíu nhíu mày, phát hiện trong cơ thể có một chút không khỏe cảm giác. Là những cái kia võ đạo kinh nghiệm cắn trả sao? Vị này tính trai tiên tử trong nội tâm đã hiện lên ý nghĩ này, lại nhanh chóng quy về bình tĩnh cùng không nhiễm một hạt bụi linh hoạt kỳ ảo. Nguyên bản hôm nay nàng chỉ cần lại đánh bại người nơi này, nàng liền sẽ trở thành đại giang hồ vị thứ tư siêu cấp NPC, thậm chí vượt qua ba người kia, trở thành rất nhiều võ hiệp thế giới đệ nhất nhân. Bất quá ma sư lúc này làm cho bậy ra lực lượng, nhưng vị này mấy có lẽ đã đánh mất tất cả mọi người loại cảm giác siêu cấp tương giả, sinh ra một loại phát ra từ nội tâm chấn động. Đối phương năm đấm, lực lượng mạnh mẽ lại mạnh mẽ vậy, hơn nữa là có thể dẫn động trong cơ thể nàng thai hoang ẩm, làm cho hắn không cách nào toàn lực làm. Ma sư bàng ban, quả nhiên không hổ là nghìn năm ma môn đệ nhất nhân. Đã thấy cái kia bàng ban không buồn không vui, tiếp tục một quyền lại một quyền đánh tới. Mỗi một quyền đánh ra, hắn đều là sải bước bước ra một bước, phản phất là dắt núi cao su thế vững bước đè xuống. Một hơi liên tục tám quyền. Hàn Đồng cộng đi tới tám bước, mà Tân Mộng Dao cũng bị lui 8 bước lùi tám bước. Tân Mộng Dao mỗi một lần lùi bước, trên mặt đều hiện ra một loại rất khó xuất hiện thì tốt hơn tâm tình, phảng phất có vô số người đang nั่ง trong ý nghĩ nói chuyện, dây dưa lấy muốn đi ra giống nhau. Là căn trả. Cái này ngoài ý muốn nhường mặt khác cao thủ tinh thần chịu chấn động. Ý vị này đạo tâm trùng ma, tựa hồ tới một mức độ nào đó khơi gợi lên Tân Mộng Dao võ đạo căn cơ dao động. Cái này ma môn thứ nhất kỳ công, rốt cuộc bị bàng ban phát huy ra cao nhất thần kỳ cảnh giới. Bất quá nhìn xem bàng ban cái kia tinh thần dâng lên mà lại càng ngày càng hùng vị khí thế. Những cao thủ này trong nội tâm rõ ràng, cục diện này không phải có thể tiếp tục đấy. Bàn ban bộ phát càng giống là một loại rốc sức liệu mạng mà thủ đoạn, vô địch ma sư đang tại dùng một loại kịch liệt thủ đoạn đến thi triển ra vượt xa hắn bình thường lực lượng, mà loại này bộ phát nhất định là có gì chứng đấy. Mặc dù là trước mắt đã bước vào ma tiên cảnh giới bàn ban, cũng không có khả năng thời gian dài tiếp tục. Nào đó trình độ lên, cái đó và Loan Loan kế hoạch thi triển thiên ma giải thể cũng có chút trùng chỗ. Mà lại tại tận ngậm giao lại lần nữa lui về phía sau thời điểm, đột nhiên có người phát ra một tiếng gào thét. Sau đó liền chứng kiến Loan Loan Lệ Nhược Hải, Lãng Phiên Vân, Thạch Chi Hiên, Hướng Vũ Điển cái này mấy đại cao thủ đồng thời phối hợp với bảng ban phát khởi công kích. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Lệ Nhược Hải thương, Lãng Phiên Vân kiếm, Thạch Chi Hiên bàn tay, Hướng Vũ Điển nắm đấm, còn có Loan Loan năm ngón tay, tại thời khắc này cùng bảng ban nắm đấm tạo thành kỳ diệu phối hợp, phong kín tần ngậm giao tất cả đường lui. Thậm chí nơi đây một mảnh không gian đều bị ngưng tụ, chính giữa cái kia mảnh kịch liệt bão cắt đều đình chỉ xoay tròn, theo cấp tốc biến thành bất động, sau đó tại trung lập dưới tác dụng vô lực rơi xuống. Tuôn rơi Mấy hạt hạt cát rơi xuống thanh âm, đều dường như tại vang lên bên tai. Đối mặt như thế phong ba giống như phô thiên cái địa thế công, Tân Mộng Dao đột nhiên đem trường kiếm trong tay hướng sau lưng ngậy lên, trợ thủ đắc lực trao đổi, tay phải bản tay nhẹ nhàng huy động, tại bàng ban lại lần nữa đánh tới thời khắc đúng là tay không đánh ra. Phanh. Tay không đối với tay không, Tân Mộng Dao không chút sức mẹ, cứng rắn ngăn chặn bàng ban thế công. Tại giống như núi cao khí thế phía dưới, Tân Mộng Dao một trường này như là ngăn chặn trường giang đại hà lao nhanh, dùng tuyệt cường thế lực đã đến một cái chặn ngang chặt đứt. Cùng lúc đó, Nàng tay trái phi dự kiếm kéo lên một đạo chỉ lảo vệ tích, lại cùng lệ nhược hải không thương một kích đụng đụng vào nhau, vô số tinh quang lẫn nhau va chạm, sau đó mất đi. Đồng thời chặn hai đại cao thủ tiêu số, tựa hồ nàng đã không cách nào nữa ứng đối Lãng Phiên Vân, loang loáng, Thạch Chi Huyên cùng hướng Vũ Điền liên thủ một kích rồi. Nhưng mà tại trước mắt bao người, thân hình của nàng đột nhiên lóe lên, biến mất tại nải thiên địa vũ trụ giữa. Ầm ầm. Sáu đại cao thủ liên thủ một kích, đều đã rơi vào một mảnh không trung. Nhưng trong này cũng không phải là hai bàn tay trắng, mà là theo trong hư không phát ra một đạo cực kỳ đẹp mắt tia chớp. Lờ mờ còn có vô số cái nhân ảnh đang kịch liệt và mẹo, phát ra chói hai giống lên một tiếng cùng tiếng ho hét. Bang ban hổ thân thể chấn động, hắn đúng là đã nghe được cận băng vân thanh âm. Nhưng mà rất nhanh thanh âm này lại biến thành mà khác, nữ có năng có, có thân nhân, có là ma, có kiếm khách cũng có cầm trong tay thiết mâu trang phục cao thủ. Cùng thời khắc đó vô số thanh âm nhập lại phát ra tới, như là bị áp chế đã đến nào đó cực hạn ho hét, cũng như là cái không gian này chịu đựng không nổi cái này cực lớn trùng kích, bắt đầu lạnh run run dậy, gào thét. Rốt cuộc, một cô tuyệt cường lực lượng theo trong lúc này lúc giữa cuốn ngược lại, xông về bốn phương tám hướng. Mấy đại cao thủ đồng thời ra bên ngoài thối lui. Ầm ầm, Tân Ngộng Giao lại lần nữa xuất hiện. Một đạo vết thương thật lớn theo nàng ngực bụng địa phương xuất hiện, máu tươi đồng địa, chiếm hết toàn bộ mặt đất. Nàng rốt cuộc không còn là lúc trước cái chủng loại kia bình tĩnh. Nàng bị thương. Mấy đại cao thủ đồng thời vui vẻ, lần thứ nhất thấy được thành quả chiến đấu xuất hiện. Đúng rồi, mặc dù là cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đối mặt như vậy liên thủ một cái đi. Nhất là trong đó bàng ban bỏ ra cực lớn đại giới, hắn thiêu đốt chân khí dùng đạo tâm trùng ma tính đặc thù dẫn động Tân Ngộng Giao không ổn định khiến cho một kích này lấy được kỳ hiệu quả. Chỉ thấy Tân Ngộng Dao mãnh liệt mà ho khan vài cái, sau đó vùng tràn đầy máu tươi tay, nhàn nhạt, nhạt thở dài. Nữ khí của nàng có chút suy yếu, nhưng nghe được chúng trong lòng cao thủ cả kinh. "Đa tạ xuất thủ của các ngươi, rốt cuộc nhường bản thể dung hợp tất cả võ đạo kinh nghiệm." Chương 599, gió lớn nổi, ngàn dặm cắt vàng bao phủ hoang ngạn, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dữ dỡ, 21. A Phi chỉ nhìn một cách đơn thuần chân cất bước, dẫm ở một cái sườn đất trên nhìn ra xa phía trước. Gió vụ vụ thổi qua, kéo hắn cực lớn áo choàng hướng sau bay đi phát ra nước nợ nghẹn ngào thanh âm. Trên đỉnh đầu mây đen đã tạo thành một cái không biết khoảng cách hơn mấy trăm ngàn dặm cực lớn vòng xoáy, tại trời xanh phía trên chậm rãi chuyển động, như là một cái cực lớn mà lại vô tình ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất. Thời tiết có chút lạnh rồi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ rồi. A Phi nắm thật chặt cổ áo, sắc mặt rồi lại càng nghiêm túc. Ở giữa thiên địa nhộn nhạo áp lực càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác gáp bách nhường người chơi hô hấp không khỏi đứng lên. Thanh đầu rút ngực, thật sâu hít vài hơi, cau mày nói, tuy rằng một đoạn đường này không hề dài, Nhưng nội công của ta vận chuyển tốc độ giống như tại không tự chủ được nhanh hơn, điều này làm cho ta toàn thân có chút không thoải mái. Các ngươi cũng đều là thế này phải không? Những lời này nhường mấy vị khác sững sờ, Bạch Linh Điệu nói, rất rõ ràng sao? Vì cái gì ta chỉ cảm thấy hô hấp áp lực, nhưng mà nội công cũng không có bị ảnh hưởng. Mấy người khác cùng Bạch Linh Điệu giống nhau, trong lúc nhất thời Thanh Đầu ngược lại là đã thành đạt thủ. Bạch Linh Điệu lo lắng từ trên xuống dưới cho Thanh Đầu kiểm tra rồi một lần, cuối cùng rơi xuống cái kết luận nói, xem ra là những cái kia ở đợt cờ tranh đấu ảnh hưởng đến ngươi rồi, Thanh Đầu Nhưng vì cái gì độc ảnh văn ta?" Thanh Đầu Hiếu kỳ nói. "Bởi vì chỉ có ngươi có đạo tâm trùng ma." Bạch Linh điệu nói. Những lời này có chút không đầu không đuôi, tốt ở chỗ này người chơi đều không phải bình thường người, rất nhanh đã minh bạch Bạch Linh điệu ý tứ trong lời nói. Phong Vũ tu trầm ngâm nói, "Ngươi là ý nói, đạo tâm trùng ma kẻ có được ở giữa lẫn nhau cảm ứng, là bàng ban sao? Thật sự là thần kỳ. Đại giang hồ thiết lập có lẽ chính là như thế, tăng thêm lúc này là đặc thủ thời kỳ. Có lẽ hệ thống cũng là dùng loại phương thức này đến nhường người chơi biết được đám đỡ tợ cở chính đang làm cái gì?" Tang Nghị nói không chừng không chỉ là đạo tâm trùng ma, có lẽ bước vào khu vực này, người chơi sẽ thông qua một ít đặc thù võ công hoặc là kỹ năng, cùng có chút nở trợ cỡ sinh ra một ít liên quan. À, nếu như tam giới ở chỗ này thì tốt rồi, ta có thể biết rõ lệ nhược hại tình huống rồi. Vừa rồi các ngươi cũng cảm thấy đi, rất nhiều cỗ chân khí cường đại lẫn nhau xung đột, xem ra bọn hắn cũng đã chiến đấu đã đến thời khắc ngấu chỗ rồi. Lấy cục diện bây giờ, bằng ban một khi chống lại tần mộng dao, các loại thù mới hận cũ nhường hắn nhất định sẽ không lưu thủ, thậm chí còn gặp có một chút siêu cường chiến hai. Đúng rồi. Ta cảm thấy đạo tâm trùng ma chân khí không bị khống chế, mà có thể ảnh hưởng đến ta nội công cũng chỉ có bằng ban rồi. Thanh Đầu ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên lo lắng, nếu như là bằng ban, như vậy hắn hiện tại tình cảnh đã làm cho lo lắng rồi. Các ngươi cũng đều gặp tần ngộng giao mạnh cỡ bao nhiêu? Bạch Linh Điệu cùng Phong Vũ Tu đều đã trầm mặc, thậm chí ngay cả số khổ A Phi cũng không nói chuyện. Tần ngộng giao mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn thậm chí không cách nào có chút định lượng chỉ tiêu để hình dung. Nhưng là trước kia tao ngộ để cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Thanh đầu đám người bị Tân Ngộng Dao cưỡng ép giam giữ, nếu như không phải là bởi vì Vân Trung Long gia ý thần công kỳ ngộ, có lẽ mấy người này bây giờ còn bị giam tại cái nào đó hắc trong lao không được thoát thân đây. Mà chúng ta Minh Chủ Võ Lâm thảm hại hơn, bị Tân Ngộng Dao một trưởng phủ ở, hơi kém kẹt tại phong hảo trong trạng thái không thể nhúc nhích. Khi bọn hắn xem ra, mặc dù là bảng ban khôi phục trong lịch sử đỉnh phong trạng thái, có lẽ cũng không cách nào chống lại cái kia kinh khủng tính trai tiên tử rồi. A Phi có chút lo lắng lệ nhược hại rồi, nhất là tại tình thế như vậy xuống. Rốt cuộc hắn thở dài ra một hơi, phất phất tay nói: Như vậy cũng tốt, thông qua thanh đầu trạng thái, ít nhất chúng ta có thể biết rõ ma sư bảng bàn đang cùng tần ngộng giao chiến đấu, hắn còn rất tốt, có lẽ bọn hắn cũng đều còn sống, không phải sao? Hơn nữa chúng ta men theo chấn động phương hướng có thể chuẩn xác định vị đến bọn hắn. Lần này lời còn chưa nói hết, chợt nghe được thanh đầu kêu lên một tiếng buồn bực, trò tay một phát bắt được ngực, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Linh điệu kinh hô một tiếng, trước tiên xông về phía trước trước đỡ hắn mới khiến cho hắn không có ngã xuống. Nhưng mà thiếu niên trạng thái cực kỳ không tốt, thậm chí khóe miệng đều rịn ra một chuỗi vết máu. Giọt phép của nào như nước châu giống nhau một chuỗi dài lăn ra đây. Làm sao vậy, Thanh Đầu? Ngươi như thế nào trong lúc đó bị thương? Bạch Linh Điểu nắm chặt tay của hắn, trong tay chân khí không cần tiện thua đưa qua. Trải qua trước một đoạn thời gian ngoài ý muốn cùng mài giũa, Bạch Linh Điểu đã phát hiện nàng đạo thai cùng Thanh Đầu ma trùng giữa có thể sinh ra một ít ảnh hưởng, có đôi khi gặp lẫn nhau bài xích, nhưng có đôi khi cũng sẽ lẫn nhau vang lên. Chỉ cần nắm giữ phương pháp cùng đúng mực, hai người chân khí thậm chí có thể lẫn nhau truyền lại, hiệp trợ chữa thương, đây coi như là hai người sau cùng phát hiện mới. Bất quá Bạch Linh Điểu vừa mới bắt lấy thanh đầu tay, liền phát hiện thiếu niên toàn thân đều đang run rẩy, dường như tại chịu đựng cực lớn thống khổ giống nhau. Thiếu niên vẻ mặt trắng bệch, nỗ lực nhịn xuống ngực không khỏe, trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, "Nực tam miệng đau quá." Có phải hay không ma sư bên kia? Mấy người sắc mặt đại biến, mà A Phi lòng có nhận thấy ngẩng đầu hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại, đã thấy chỗ đó có một đạo tiếng long ngâm vang lên, nương theo lấy một đạo luyện không phá vờ đen sì như mực bầu trời, đem cái kia mây đen đều xé rách xuất một đạo cự đại lỗ hổng. Lờ mờ có một thân ảnh đang tại theo cái kia thiếu trong miệng rơi xuống. Sau đó bị ở giữa thiên địa màu đen căn bức, người bên ngoài có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng A Phi không giống vậy. Tâm thần hắn rung mạnh, bật thốt lên, "Không tốt, là ma sư Bàng Ban." "Ngươi nào?" Bạch Lý Băng không có kịp phản ứng. Vừa rồi, ta thấy được ma sư Bàng Ban." A Phi từng chữ một nói, nhường sắc mặt nghiêm túc, như trước lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vừa rồi tựa hồ rơi xuống rồi. Cái gì gọi là rơi xuống? Bọn hắn có lẽ đang tại cái nào đó núi cao chỗ chiến đấu, nhưng ta thấy được Bàng Ban theo trên bầu trời rơi xuống. Hắn bị thương, bị một đạo kiếm quang đánh trúng. Vì vậy điều này cũng giải thích thanh đầu cảm thụ. A Phi trầm giai nói, một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm, cho hắn những lời này làm một cái phù hợp lời chú giải. Rất hiển nhiên tất cả mọi người ý thức được có chút tình huống, bang ban đều đã thất bại. Là tần mộng giao làm hay sao? Bạch Linh Điệu kinh hô một tiếng, rất nhanh nàng sắc mặt biến đổi, nói, xem ra tình thế không phải rất hay a. Cũng không biết sư phụ ta như thế nào. 204. Nàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc rút đi không còn một mảnh. Mà lại tại mọi người càng thêm hoảng sợ nhìn xem nàng lúc Bạch Linh điều rất nhanh hồi phục xong, nàng nèo nhéo cái chân nói, "Ta vừa mới cảm giác được sư phó." Nàng không có việc gì, nhưng mà nàng đã đem tiên ma bí thi triển đã đến cao nhất tầng 18, thậm chí còn có chỗ đột phá. Ông trời ơi, nàng bị tần ngộng giao bức đến trình độ này, đã sử dụng ra trên lịch sử mạnh nhất trạng thái sao? Lúc này thời điểm ai còn có thể che giấu? Ta nghĩ mặc dù là tần ngộng giao cũng đã bật hết hỏa lực rồi, cũng không biết cục diện như thế nào, dù sao bảng ban đã A Phi có chút lo lắng lắc đầu, nhưng hắn nghe nói loan loan tạm thời không có việc gì, trong lòng vẫn là hơi chút thở giải một hơi. Tổng cộng không có còn lại mấy cái nợ đỡ cơ rồi, Bàng Ban thậm chí còn là chủ lực một trong. Nếu như ngay cả Loan Loan cũng ngã xuống, như vậy một trận chiến này hầu như không dùng lại đấu nữa, hắn số khổ á phi không bằng hiện tại liễn quay đầu, chuẩn bị sinh tử trốn chết đi. Chiến thắng sau đó Tần Mộng Dao, há có thể dễ dàng buông tha hắn và các bằng hữu của hắn. Tối tâm bên trong hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ thiên ý trước đó lần thứ nhất hệ thống đại nhiệm vụ, hắn đối phó chính là Đông Phương bất bại cái này bự lớn, còn lần này thì là muốn đối phó Tần Mộng Dao cái này thoạt nhìn càng thêm tên biến thái rồi. Đúng vậy, đều là nữ nhân, biến thái nữ nhân. A Phi có chút đau đầu, hắn chỉ một ngón tay, quát, "Đi, đi vào trong đó nhìn xem, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ nội rồi." Chú ngón tay chỉ phương hướng, vừa vận chỉ vào vừa rồi bảng ban rơi xuống đỉnh núi. Ầm ầm. Tựa hồ lại có một đạo đáng sợ kiếm khí lướt qua, lại lần nữa cắt ra quần quần mây đen. Mấy cái bóng dáng lẫn nhau dây dưa, sau đó vừa chạm vào tứ phân. 6 xích thu kỳ 6. Lúc này ở đại giang hồ tất cả hiểu lẫnh, các người chơi đều có được riêng phần mình động tác cùng trạng thái, dùng bản thân phương thức vùi đầu vào phá toái hư không hệ thống trong nhiệm vụ. Tại đây trước mắt, NLR cờ cùng các đại môn phái nhao nhao phóng xuất ra giọng lượng nhiệm vụ đến đốc thúc cùng dẫn dắt người chơi tham dự trận này phân tranh. Có rất nhiều vì rất tốt mà hiệp trợ NLR cờ cờ, có thì là vì ngăn cản đối thủ. Nhưng mà gần nhất xem ra tựa hồ rõ ràng chia làm hai phe cánh, ủng hộ Tân Mộng Giao người chơi cùng ủng hộ mặt khác NLR cờ người chơi, tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập quan hệ. Điều này cũng rất tốt giải thích, dù sao đại cục diện chính là Tân Mộng Giao đang tại cực kỳ khí phách nhảy lên nhiều, hơn nữa còn tựa hồ chiếm cứ ưu thế tình cảnh. Ủng hộ Tân Mộng Giao người chơi, tại nhiệm vụ lúc ban đầu lấy phái Nga Mi làm chủ. Nhưng mà phái Nga Mi gần nhất đã xảy ra biến hóa cực lớn, Lan Lăng Vương cùng bộ hành nghiến liên tán vỡ thực tế cho phái Nga Mi đã tạo thành cực lớn đả kích. Tăng thêm tần mộng giao chân tướng bộc lộ ra, dẫn đến phái Nga Mi đại bộ phận người chơi tức giận bất mãn, cải biến trận doanh, bởi vậy chính thức ủng hộ tần mộng giao đấy, ngược lại là không phải lấy phái Nga Mi là chủ. Ngoại trừ một bộ phận tần mộng giao tử chung người hâm mộ bên ngoài, đại giang hồ trên bang hộ như là tiểu thanh y lâu, Ma Sơn phái luyện khí môn trở ngược lại là tạo thành ủng hộ tần mộng giao chủ lực. Trong này còn có một chút tịnh niệm tiền tông bóng dáng. Càng có tiếng gió đồn đại ủng hộ tân ngộng giao người chơi, có cơ hội bái nhập từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh niệm Thiền tông, đây cũng quả thực hấp dẫn không ít người. Tăng thêm kiếm quân thập nhị hận, duyên phân thiên không trở thực lực phái cao thủ gia nhập, lại cũng tạo thành một cỗ thế lực đáng sợ. Nhưng ngược lại chính là ủng hộ Lãng phiên Vân phái Hoa Sơn, ủng hộ Bàng Ban Minh giáo, ủng hộ hướng Vũ Điền phái võ đang cùng với ủng hộ Thượng Quan Uyển Nhi Minh Nguyệt cùng chờ phe phái người chơi, đều tại nào đó an ý dưới bắt đầu liên thủ, thậm chí buông tha cho lúc trước một ít đoán đoán. Đánh chết đối phương người chơi có thể đạt được võ công kinh nghiệm ban thưởng, đây cũng là hệ thống ban thưởng một loại thậm chí còn có một chút không cần tham gia phá toái hư không nhưng thân phận trọng yếu thứ cấp nổ bật cỡ cũng nhao nhao xuất hiện, hoặc là cho người chơi nhiệm vụ gia tăng độ khó, hoặc là cũng là vì trận này phân tranh thêm một mối lửa, hoàng hệ võ học bí tịch trong khoảng thời gian ngắn hiện thế rất nhiều. Nghe nói có một chút người chơi vây công phát nổ một gã nổ bật cỡ, theo trên người hắn đã nhận được tứ đại kỳ thư một trong chiến thần độ lục tán thiên. Hiên Viên vô tình tại phái Hoa Sơn người chơi phối hợp xuống, vừa mới đánh chết một gã đối địch người chơi. Hắn thu hồi trong tay người chơi rảnh riêng phục vũ kiếm, tiêu xái đùa bỡn một cái kiếm hoa. Đối phương là một người mặc đạo bào cao thủ, nhưng là kinh bất quá hắn liên hoàn ba kiếm trùng kích mà thất bại. Lúc này bên thai truyền đến một ít Hoa Sơn người chơi âm thanh ủng hộ, Hiên Viên vô tình mỉm cười, đang muốn lời nói khách khí lời nói, nhưng đột nhiên hổ thân thể run lên. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là Phục Vũ kiếm lớn nhất sát chiêu. Sư phụ một chiêu này vốn là vì lưu lại thập tuyệt quan trên sử dụng, rốt cuộc là gặp cái gì? Hắn tối đầu trầm ngâm một hồi, tựa hồ là không nghĩ ra. Nhưng cục diện này đã không nhường hắn suy nghĩ nhiều. Vì vậy hắn hắn thu hồi binh khí, trở mình lên ngựa. Sau đó không để ý mặc các đồng bạn la lên bay thẳng đến cái kia trọng yếu nhất khu vực phóng đi. Tuy rằng không biết có thể thấy cái gì hình ảnh, nhưng nếu như có thể vượt qua, hoặc nhiều hoặc ít có thể có chỗ hỗ trợ đi. Dù sao một chiêu này, mặc dù là Lãng Phiên Vân cũng chỉ có thể sử dụng ra 2 lần mà thôi. 6 xích thú ký 6. So sánh dưới, Vân Trung Long liền lộ ra bình tĩnh hơn nhiều. Một người đứng ở chỗ cao, hắn sở lên Du Long kiếm chúa kiếm, mỉm cười. Vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, an tâm một chút chớ vội. Tại chân khí của hắn trấn an phía dưới, Rất có linh tính du long kiếm tựa hồ thật sự giản xếp xuống, một cái run nhẹ nhẹ kim chúc vang lên âm thanh cũng chậm chậm đình chỉ. Nhưng Vân Trung Long trên mặt đã có trầm ổn lại không mất kinh ngạc biểu lộ. Thiên sư Tôn Ân không có chết, nhưng mà tình trạng của hắn rất cổ quái. Nếu như nói một nén nhang lúc trước hắn tựa hồ bị thương không thể nhúc nhích, như vậy hiện tại hắn vì cái gì đột nhiên lại sinh động đi lên? Hắc, ta đây vị tôn kính người ủng hộ, ngươi đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó? Thật sự muốn đi toàn lực đối phó tần ngộng giao rồi hả? Cái ý nghĩ này tại nội tâm của hắn trong lần quẩn, nét mặt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Đúng vào lúc này, xa xa tựa hồ truyền đến một hồi mãnh liệt khí tức bộc phát, xen lẫn một ít kịch liệt giao thủ thanh âm. Vân Trung Long hai mắt tỏa sáng, cẩn thận nghe trong tai truyền đến thanh âm, sau đó hệ thống trong kinh nói chuyện tựa hồ cũng truyền đến không ít tin tức, nhuận Vân Trung Long, cái kia tuấn lãng phong chạy trên mặt lóe ra lúc sáng lúc tối biểu lộ. Một hồi lâu trên mặt hắn mới phát hiện xuất một tia quả là thế thân sắc, nửa thở dài nửa mỉm cười nói, "Thiên sư giáo, quả nhiên không hoại sợ liệu của ta." Thoát nhìn, ta muốn cùng mình ủng hộ vị này đại năng hảo hảo nhờ một chút rồi. 6 Tôn Ân. Lệ Nhược Hải nổi giận gầm lên một tiếng, mắt hổ trợn lên, quay đầu lại trừng mắt Tôn Ân nguyên bản vị trí. Sau lưng của hắn một cái đằng trước vết thương thật lớn, hầu như đem nửa người trên của hắn quần áo đều vạch tiệt rồi, xương cốt rõ ràng có thể thấy được bẻ gãy, da thịt bên ngoài lật, thương thế khủng bố đến cực điểm. Đông dạng chúng chiêu rồi lại không chỉ là hắn, Lãng Phiên Vân, Loan Loan, Thạch Chi Hiên, hướng Vũ Điển mấy đại cao thủ cũng đồng loạt chúng chiêu, thương thế vô cùng giống nhau. Nhưng là nặng nhất nhập lại không phải là bọn hắn, mà là bằng ban. Vừa rồi bọn hắn đang cùng tần ngộng giao toàn lực xuất thủ thời điểm, Tôn Ân từ phía sau lưng tập kích, một chiêu Hoàng Thiên Đại Pháp tập kích tất cả mọi người, nhất là đánh trúng vào ma sư Bàng Bàn chỗ hiểm. Đang tại toàn lực thi triển ma công Bàng Bàn, đã không giối né tránh cái này, bỗng nhiên tập kích rồi. Dù sao người nào cũng không nghĩ ra, bị Tần Ngộng giao kích thương đánh mất hầu như sở hữu sức chiến đấu Tôn Ân, gặp đột nhiên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn vượt qua chính bọn hắn người xuất thủ đây. Mà vừa mới dung hợp sở hữu võ đạo kinh nghiệm Tần Ngộng giao đã nhận được một tia cơ hội, thừa cơ xuất kích, một kiếm đem Bàng Bàn đâm thủng, sau đó đem đánh rất xuống đỉnh núi. Được xưng Ma muôn cổ kim đệ nhất nhân ma sư, chính thức vẫn lạc tại chỗ. Lúc này ngài đó thổn ơn rồi lại nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, hướng phía tần ngộng giao khẽ gật đầu. "Thần cô nương, tôn ân may mắn không làm được bệnh." Đơn giản mấy chữ, kêu nơi đây tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Chương 600, gió lớn nổi, ngàn rằm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dữ dỡ. 23. 6. Trên đỉnh núi có một chỗ rộng lớn bình dài, là nghiêm chỉnh khối màu đen tự thạch, trải qua ngàn vạn năm tự nhiên phong hóa, tăng thêm nhân công tạo hình mà thành, bóng loáng cứng cỏi, phạm vi đủ có mấy trăm thước chi rộng. Nộng Giao lặng lặng yên đứng ở bình đài trung ương nhất, khoanh tay mà đứng. Nàng phi dự kiếm chẳng biết lúc nào rời tay, nghiêng chọc ở cách đó không xa cứng rắn thạch trên mặt đất, hầu như không có trôi mà vào. Toàn bộ người thoạt nhìn rất chất vật, toàn thân che kín cắt bụi đều che lớp trắng loăn quần áo, nguyên bản khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp mang trên mặt nhẹ nhẹ máu đen, nhất là thuận theo khóe miệng chảy xuống vết máu làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nếu là người bên ngoài xem ra, cái này thương thế đã có thể xưng là trọng thương tẫn chết rồi, dường như lại đến một trận gió có thể đem nàng tội ngã. Nhưng giờ này khắc này, trên đỉnh núi không có người sẽ được chút nào khinh thường cùng nàng. Trái lại, một các cao thủ đều là Như Lâm đại địch nhìn xem người này, cảm thụ được cái này ở giữa thiên địa khác bình thường yên tĩnh. Tại Ma sư bảng ban bị đánh rơi xuống đỉnh núi sau đó, Loan Loan, Hướng Vũ Điền, Lệ Như Hải, Lãng Thiên Vân cùng Thạch Chi Hiên, còn giữ lại năm đại cao thủ cách xa nhau không xa đứng đấy, hoặc xa hoặc gần tạo thành một cái nửa vòng tròn vòng tròn luân quần, mơ hồ vây quanh tần ngộng giao hình thành mấy kín. Cho dù chiếm cứ số lượng trên ưu thế, nhưng năm đại cao thủ trên mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Trên người bọn họ bắt đầu khởi động khí tức đều một mực giữ vững vị trí bản thân, mặc dù có một chút phong mang bắt đầu khởi động nhưng đều tại tần ngộng giao cái kia kinh người khí tức phía dưới bị áp chế trở về. Tần Ngộng dường như không có chút nào phát hiện thương thế của mình cùng tình huống xung quanh, nàng đầu hơi hơi ngửa đầu, tùy ý gió núi thổi bay mái tóc dài của nàng. Thế giới trước mắt tựa hồ bất động, nguyên bản ở giữa thiên địa tầng kia nhàn nhạt cách ngăn, bị một loại không hiểu lực lượng cho xóa đi, thế giới chân thật chính ở trước mặt nàng từ từ triển khai. Tuy rằng trong lúc nhất thời nhìn không tới toàn cảnh, nhưng đã mở ra một cánh cửa, làm cho hắn có thể dò mong muốn tiên địa chi ảo diệu thần kỳ. Tiếp tiếp, nàng liền có rất nhiều thời giờ đi tìm tòi nghiên cứu, đi tiêu hóa, đi khống chế đồng thời vẫn là có rất nhiều thời gian đi chúa tể cái này giang hồ. Cái này là võ đạo đỉnh phong, phá toái hư không vô thượng cảnh giới sao? Kính sợ, cảm động, vui mừng, bi thương, đủ loại đã mất đi nhân loại cảm giác, đúng là tại thời khắc này đồng thời xuất hiện, phức tạp dây dưa cùng một chỗ, đem nàng toàn bộ nội tâm tràn ngập, tiếp tục trùng kích nàng sợ run sâu trong linh hồn. Có lẽ là bởi vì cảnh giới đột phá, rốt cuộc giอม đã đến võ học đỉnh phong bí mật, cảm nhận được bản thân cùng thiên địa khác biệt nàng, một giọt kích động rõ ràng nước mắt lại theo khóe mắt lăn xuống hạ xuống. Nước mắt chảy xuôi qua tần ngột giao che kín mũi bằng gương mặt, lưu lại một đạo thanh khiết ra tràn ngân ký, chật vật như thế lại buồn cười một màn, đúng là tại ngũ đại cao thủ trong lòng để lại không thể diễn tả rung động. Hồi lâu nàng giơ tay, năm căn trắng loăn ngoăn tay mở ra, nhẹ nhàng một trảo, phảng phất là cầm không chỗ nào không có gió, lại phảng phất là bắt được nhật nguyệt cùng càn khôn xoay tròn. Trong nháy mắt này, mấy đại cao thủ đồng thời cảm giác được trên đỉnh núi không khí tựa hồ ngưng kết rồi, sau đó trong nháy mắt lại tan ra rồi. Cái kia loăn loăn thân thể mềm mại run lên, sắc mặt biến ảo mấy lần, rốt cuộc thở dài, tần ngột giao rốt cuộc bị ngươi vượt lên trước bước chân vào một bước này. Cái này phá toái hư không cơ duyên, đúng là trước đã rơi vào trên người của ngươi. Câu nói sau cùng ý vị thông trưởng, những người khác trầm ngâm không nói, sắc mặt riêng phần mình bất động không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia Tần Ngộng Giao lạnh nhạt nhìn Loan Loan Liệp, ánh mắt lướt qua mọi người, rơi xuống Tôn Ân trên thân. Lần này vất vả ngươi rồi, Tôn tiên sư. Kịch đấu đã hơn nửa ngày sau đó, nàng lên tiếng lần nữa nói chuyện, nhưng nói chuyện mục tiêu là vừa mới phản bội Tôn Ân. Loan Loan chờ người giật mình, chợt phát hiện Tần Ngộng Giao lời nói này, tuy rằng như trước bình thản, Nhưng tựa hồ cũng không phải lúc trước lạnh lùng vô tình như vậy, ngược lại là nhiều đi một tí tự nhiên khí tức. Là vì nàng trạng thái cải biến sao? Thiên sư Tôn Ân đứng ở một bên kia, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tần Cô Nương không cần phải nói ta, đầu là dựa theo kế hoạch làm việc mà thôi." Tần Mộng Dao gật gật đầu, nói, "Ngươi muốn đồ vật, bản thể hôm nay sẽ để cho ngươi thấy được." Tôn Ân trên mặt đã hiện lên một tia kích động, nhưng rất nhanh che giấu ở hắn thậm chí hơi hơi lùi một bước, biểu thị hắn kế tiếp thái độ. Liên vào lúc này, ta Vương Thạch Chi Hiên bỗng nhiên nói, "Tôn Ân, ngươi là muốn theo Tần Mộng Dao trong tay đạt được âm cực chân khí sao?" Tôn Ân nhíu nhíu mày, nhìn xem Thạch Chi Hiền, sắc sảo rõ ràng trên mặt bình thản không có sóng, không, có gật đầu cũng không, có lắc đầu. Nhưng Thạch Chi Hiền theo Tôn Ân trong thần sắc biết được đáp án. Thiên sư Tôn Ân vẫn luôn bị cho rằng là tham dự phá toái hư không trong cao thủ hy vọng thấp nhất cái vị kia, bởi vì võ công của hắn tuy rằng lợi hại, rồi lại bởi vì không có âm dương dung hợp năng lực, không cách nào độc lập đánh vỡ hư không mà đi. Năm đó trong lịch sử, Tôn Ân ở nhờ yến phi tiên môn kiếm pháp mới có thể phá toái, hôm nay đại giang hồ, tiến phi lựa chọn ẩn cư bất xuất, Tôn Ân lại cần phải tìm được một cái khác người hợp tác mới phải. Trước kia đại giang hồ vẫn cho là Tôn Ân lựa chọn chọn người hợp tác là Tạ Vương Thạch Chi Hiên. Dù sao lúc trước hai người diễn một trận giả chết cho hệ, đã lừa gạt toàn bộ giang hồ. Hiện tại hai người lại lần nữa hiện thân, ai cũng không biết giữa bọn họ đã, đã đạt thành bí mật gì giao dịch. Thậm chí ngay cả Thạch Chi Hiên mình cũng đều một lần cho rằng như vậy. Giờ phút này Thạch Chi Hiên rốt cuộc hiểu rõ một ý chuyện, hắn thở dài một tiếng, một mặt điều tức thương thế của mình, một mặt trầm giai nói, "Từ từ ngày đó ngươi cùng ta kế hoạch giả chết thoát thân, ta biết ngay ngươi tính toán lâu dài, chỉ là không nghĩ tới ngươi chọn cùng Tần Ngộng giao hợp tác." Ta vẫn cho là, thiên sư ngươi xưa nay hùng tầm cao ngạo, cũng là đến tranh thủ cái này một phần cơ duyên đấy. Tân mộng giao hạng gì dạ ngươi, thiên sư ngươi bây giờ đã đã biết, cùng nàng hợp tác, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Cái kia Tôn Ân trầm ngâm một hồi, rốt cuộc trầm rãi nói, ta vương ngươi nghĩ lầm rồi, đang không có lợi ích xung đột dưới tình huống, bổn thiên sư cùng tần nương cô nương giữa không có gì có thể lo lắng. Thạch Chi Hiên hạng gì thông minh, hắn sắc mặt biến hóa, không khỏi bật tốt lên, nguyên lai ngươi không phải là vì phá toái hư không? Phá toái hư không? Tôn Ân thở dài một hơi, que miệng mang theo một tia không hiểu dáng tươi cười. Nụ cười này trong có nào đó trào phúng, nhưng không có đối với võ đạo đỉnh phong bức thiết khát vọng. Mấy vị khác cao thủ cũng hiểu rõ ra, nhìn nhau, trong nội tâm ý thức được chuyện này bất thường. Đúng rồi, tại nơi này phức tạp đại giang hồ, mỗi người truy cầu đều là không đồng dạng như vậy. Có người ở ẩn, có người ẩn cư, có người lựa chọn như khói hoa giống như sáng lạn nở rộ, có người thì là ít xuất hiện thủ hộ lấy bản thân kiên trì. Nhưng đối mặt võ đạo đỉnh phong dụ hoặc, mặc dù là yến phi lớn như vậy cao thủ, lúc đó chẳng phải lựa chọn thoái ẩn? Tôn Ân ở ngoài sáng biết bản thân võ công tồn tại trọng đại chỗ thiếu hụt dưới tình huống, lựa chọn cùng Tần Ngộng giao hợp tác, tất nhiên là vì về sau nào đó lâu dài ý định, mà không cầu trước mắt lúc này đây kịch liệt tranh đoạt. Loại này lui mà cầu tiếp theo ý tưởng cũng ở đây hợp tình lý. Đầu là sự tình này tính toán sâu xa, đột nhiên phát động liền quyết định hôm nay của diện. Tại đỉnh cấp cao thủ tranh chấp nơi ở bên trong, một cái nho nhỏ chi tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại, không nói đến Tôn Ân loại này cấp bậc trở mặt. Kết cục cũng như hiện tại sở chứng kiến rồi, khí thế như cầu đồng. Vừa vừa mới chuẩn bị mở lớn ma sư bảng ban bị đánh xuống núi đỉnh, sinh tử không biết. Còn dư lại loan loan, Thạch Chi Hiên, Lệ Nhược Hải, Lãng Phiên Vân cùng hướng Vũ Điển cái này, năm đại cao thủ cũng đều là riêng phần mình mang thương, chiến lực nghiêm trọng suy yếu. Tân Mộng Dao thì là hoàn thành nạng võ đạo kinh nghiệm chỉnh hợp, cho dù thoạt nhìn cũng nhận đi một tí tổn thương, nhưng cuối cùng là bước đầu tiên bước chân vào cái kia tựa như ảo mộng cảnh giới, hơn nữa còn nhiều thêm tôn ân cái này hữu lực giúp đỡ. Theo một đôi bảy biến thành hai đối với năm, thắng bại cán cân càng hướng Tân Mộng Dao phương hướng như rồi. Thế cục như thế, Cái kia Tân Mộng Giao cũng không nhìn mọi người, chỉ la ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung mặt trời đỏ, lạnh nhạt nói, "Như vậy, chư vị còn muốn tiếp tục nữa sao?" "Vì cái gì không?" Loan Loan hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nhập lại lơ đễnh. Tân Mộng Giao ngừng lại một chút, dùng cái loại này chỉ có bằng thẳng ngữ khí tiếp tục nói, "Bản thể có thể nói cho các ngươi biết lời nói thật, vừa rồi võ đạo kinh nghiệm dung hợp hoàn thành, bản thể đã bước chân vào phá toái hư không. Chỉ cần các ngươi hiện tại rời khỏi, lớn như vậy giang hồ tranh đấu có thể không cần tiếp tục nữa. Nếu như muốn đấu nữa, các ngươi không có phần thắng. Vậy cũng không nhất định Tuần nữa ngươi cái này bản thể sẽ khiến ta nghe rất không thoải mái. Loan Loan xỉ mũi coi thường, nhìn năm ma đạo chi trên ngành hưởng, làm cho hắn đối với Tân Ngộng Dao có đặc biệt đối nghịch cố chấp. Tân Ngộng Dao khẽ lắc đầu nói, các ngươi không hiểu phá toái hư không cảnh giới mạnh. Vừa rồi bàng ban hơi chút đụng chạm đến cái này ở mép. Tại đánh vỡ thiên địa ngăn cách phía dưới, bản thể cùng thiên địa tương hợp, thương thế có thể tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một mực bảo trì đỉnh phong nhất đích thực chuyển thái. Mà các ngươi thì là gặp càng ngày càng suy yếu. Nếu như hiện đang tiếp tục đấu nữa, bản thể hoàn toàn có thể một cánh tay đại giới đổi lấy các ngươi năm người rơi xuống. Những lời này nói nhu hòa, rồi lại lộ ra vô biên khí phách. Trên đỉnh núi ngẩn ngùi trơ mặc, còn số năm đại cao thủ cũng đều đã từng là phong vân nhất thời nhân vật, cũng biết tần mộng giao lời ấy không phải hư nhượng, vì vậy bọn hắn cũng không có thể thật sự bỏ qua cùng phản bác những lời này. Bất quá trơ mặc về trơ mặc, không có nghĩa là mấy người bọn họ sẽ lùi bước. Có thể đứng người tới chỗ này, vị nào không phải trải qua vô số mưa gió, đồng thời tâm trí vô cùng cứng cỏi hay sao? Tu hành võ đạo, phá toái hư không, vốn chính là bị coi là một loại nghịch thiên tiến hành. Bọn hắn đấu tranh với thiên nhiên còn bất cụ, huống chi là một cái vừa mới đụng chạm đến thiên địa bí mật tần ngụ dao. Sau một lát, có người liền phát ra một tiếng cười khẽ, tựa hồ là cái kia Tả Linh Lệ Nhược Hải. Chỉ thấy Lệ Nhược Hải tiến lên bước ra nửa bước, theo bước chân rơi xuống, một cỗ kinh người khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra, nhường cả người hắn tỏa sáng xuất hoàn toàn bất đồng phong thái đi ra. Tựa hồ là nhận lấy hắn bị nhiễm, mà các vài cỗ khí thế cũng đồng thời bộc phát, mấy đại cao thủ khí tức lẫn nhau nối thành một mảnh, cùng cái kia tần ngụ dao xa xa tương đối, tại đây trên đỉnh núi địa vị ngang nhau. Thư Tê cái kia Loan Loan Tiên Ma Bí đã vận chuyển tới cực hạ, một đầu thành ti trên vai đầu chậm rãi vũ động. Nàng trong đôi mắt mang theo làm cho người ta sợ hãi một vòng lóe sáng, cất cao giọng nói, "Tần Mộng Dao, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi hôm nay thành công, sẽ hay không tiếp tục đi dương bá đại giang hồ?" Chương 601, gió lớn nổi, nàng rằm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự rỡ, 24 6. Đây coi như là bản thể tâm nguyện một trong. Tần Mộng Dao không che giấu chút nào dạ tâm. Đây là ngươi tâm nguyện của mình, còn là từ hàng tính trai tâm nguyện. Hỏi những lời này, nhưng là cái kia trầm ổn như núi lãng phi vân. Tay phải của hắn cánh tay bị mở ra một cái vết thương thật lớn, máu tươi vẫn chảy xuống trôi, nhuộm hồng cả nửa bên cao lớn thân thể. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục dùng trái tay mang theo danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm, thân hình cao lớn như trước tao ngất, nguyên bản kỳ xấu dung mạo đúng là bao phủ một tầng không nói ra được khí chất. Từ hàng tinh trai, cái kia đã là bạn thể trải qua rồi. Tân Mộng Giao Ngựa đầu nói như vậy một phen lời nói, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt thở dài. Nàng chợt chính là biểu hiện xuất như thế nhân tính hóa một mặt, nhưng bao gồm Lãng Phiên Vân ở bên trong mấy đại cao thủ, đứng là theo trong đáy lòng sinh ra một cỗ không hiểu hàm ý. Chỉ thấy vị này tính trai tiên tử chỉ hoàn chậm quay đầu lại, ánh mắt quét mọi người liếc, nói khẽ, nếu như các ngươi hôm nay nguyện ý tối lui, bản thể có thể không tìm phiền phức của các ngươi, hơn nữa các ngươi có thể đi theo bản thể khiêu chiến những phái hệ khác, nhường Hoàng hệ võ lâm trở thành đại giang hồ tôn sư. Đại giang hồ tôn sư? Hắc, cũng bao gồm khiêu chiến cái kia Đông Phương bất bại này. Cái kia loan loan khệ miệng hơi hơi nhắc tới. Đông Phương bất bại Người này vốn là tại bản thể mục tiêu bên trong. Không chỉ là nàng, Thiếu Lâm tự tạo địa thần tăng cùng phái võ đang trường chân nhân, bản thể cũng đều gặp từng cái tiếp, xen vào tình hình đặc biệt lúc ấy nhường đại giang hồ nhìn xem trên đời này người nào mới thật sự là đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tân Ngộng Dao ngữ khí lạnh nhạt mà không rung động, dường như nàng lúc này đã đứng ở võ lâm chi đỉnh, đã trở thành cái kia không ai bì nổi tôn giả. Như vậy nàng một mực xưng hô mình là bản thể, có hay không đã sớm có phương diện này ý đồ đây. Mấy đại cao thủ rốt cuộc minh bạch, cái này Tân Ngộng Dao tại đạt tới mục đích cuối cùng nhất lúc trước là tuyệt đối sẽ không dừng lại bước tiến của mình rồi. Bất quá người dục vọng làm một cái vĩnh viễn đều lập bất mãn khé rảnh, cái gì mới là cái kia mục tiêu cuối cùng nhất đây? Loan Loan hừ lạnh một tiếng, đang muốn đề khí hỏi lại, đột nhiên xa xa một cái hơi có vẻ ngây ngô thanh âm xa xa hỏi. "Như vậy Hàn Bắc đây, ngươi vừa chuẩn, chuẩn bị như thế nào đối lại hắn?" Thanh âm hơi có vẻ bén nhọn cao vút, mọi người đồng thời dương mắt nhìn lên, đã thấy đỉnh núi ở mép đứng đấy mấy cái người chơi, chính thở h hộp hồ hướng bên này xem ra. Bọn hắn hẳn là vừa mới bò lên, Một tên trong đó thiếu niên áo trắng chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nơi đây, ánh mắt thẳng tắp rơi vào tần mộng giao trên mặt. Phái Nga Mi thanh đầu. Thấy được gã thiếu niên này, dù là đã đến như thế thực lực, tần mộng giao ánh mắt tựa hổ cũng lóe lên một cái. Nhưng rất nhanh nàng khôi phục như thường, nhìn thiếu niên liếc vẫn chậm rãi nói, "Nguyên lai các ngươi thoát khốn đã đi ra." "Hử, ngươi cái kia hạ lưu Hắc ám lao lổng có thể chói không được chúng ta." Thanh đầu một bên bạch linh điểu giơ giơ lên cái cằm, kiêu ngạo trả lời một câu. Nhưng tần mộng giao rồi lại lắc đầu, bản thể đem các ngươi vây khốn tại đó, không phải là không vì bảo hộ các ngươi. Có thể các ngươi không phải lao tới, còn muốn đến nơi đầy chịu chết. Hừ, thật sự là trong Thanh lâu chị gái và em gái giống nhau nhân vật, nói thật đúng là đường hoàng a. Bạch Linh Điểu nói chuyện nhưng cho tới bây giờ không khách khí, nàng một trương mặt hơi hơi phếu hồng, tiếp tục cao giọng nói, ngươi vẫn không trả lời thanh đầu mà nói lâu rồi, nếu Hàn Bạch vẫn còn, ngươi chuẩn bị như thế nào đối lại hắn? Có phải hay không lại một trường giết, tựa như trước ngươi ngươi hại cái kia lần giống nhau. Loan loan cho nàng một cái tán dương ánh mắt, cái này một đôi thầy trò đều là một cái khuôn mẫu khắp đi ra đấy, ngay cả nói chuyện cũng thập phần tương tự. Cái kia Tần Mộng Giao bất vi sở động, sắc mặt dần dần lạnh lùng, cùng từ hàng tính trai giống nhau, hắn cũng chẳng qua là khi đó Tần Mộng Giao sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Hắn đã chết, mặc dù là hướng sau hắn trở lại đại giang hồ, nếu như không đến ngăn cản bản thể, bản thể cũng sẽ không đi tận lực đối phó hắn. "Ngươi thôi lắm." Tần Mộng Giao chưa nói xong, thiếu niên đã bị đốt lên lửa giận, sắc mặt đỏ lên tức giận mắng một câu. Xưa nay tính tình điềm đạm nho nhã hắn tựa hồ cũng không để ý trong lời nói bất nhã rồi. Chỉ thấy hắn tiến lên bước ra một bước, giơ ra ngón tay chỉ vào Tần Mộng Giao, lớn tiếng nói: Đối với người mình thương yêu nhất đều có thể nói ra những lời này đến. Ta Thanh Đầu thật sự là mắt bị mù, lúc trước vậy mà tại trên núi Nga Mi ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ đã vô tình vông nghĩa, trong mắt chỉ có lợi ích, không có chút mà nhân tính, ngươi đã không xứng làm người rồi." Thanh Đầu thoạt nhìn tương đối kích động, thậm chí ngay cả Bạch Linh Điểu ở một bên bắt tay chỉ trấn an đều bị hắn bỏ qua rồi. Bản thể đã đánh vỡ tiên nhân ngăn cách, sát thực nói sát thực không phải thể tục người. Tân Ngục Dao một phất ống tay áo, dùng một loại thương cảm mà cao cao tại thượng ánh mắt nhìn Thanh Đầu liếc. Tốt một cái không phải thể tục người. Tân Ngục Dao Vậy ngươi cũng đừng có dùng ngươi cái này bức nhân loại diện mạo xuất hiện ở trước mặt chúng ta rồi. Nơi đây một tảng đá thậm chí đều muốn so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi cái này bức bộ dạng cho ta xem buồn nôn. Không bằng sẽ khiến ta hiện tại liền xé nát cái này chương lửa đợi lấy tiếng lửa gạt thế nhân dung mạo đi." Thanh đầu nói đến phẫn nộ chỗ, đứng là nhảy dựng lên, không để ý bản thân vừa mới bò lên đỉnh núi mỏi mệt, nhảy lên thật cao, lang không liền triệu tần mộng giao đánh ra một trường. Trường phong mãnh liệt, mang theo kỳ dị gió lốc thanh âm, dường như lúc trước bàng ban tại vùng vậy nằm đắm. Tại bàng ban sau đó Đạo tâm trùng ma chân khí rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở cái này vô danh đỉnh núi. Vài chục trượng khoảng cách, cái này thanh đầu rồi lại vượt xa người thường trở chiến hay, đúng là trong nháy mắt vọt tới cái kia tần mộng giao bên cạnh. Cái kia trên nắm tay lực lượng vô cùng ngưng tụ, xé rách không khí chính là thời điểm đúng là phát ra đùng thanh âm, mơ hồ có thể chứng kiến cùng loại một tia kia chớp dấu vết. Cùng thanh đầu cùng đi phong vu tu nhìn, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Hắn nhìn ra được, cái này là chiến thần đô lục trên võ công, cùng đạo tâm trùng ma kết hợp tựa hồ đã mang đến một chút không nổi độ vận. Năm đó hắn, đại kiếm thần Vân Trung Long cùng cái này thanh đầu cùng một chỗ được trong đó chỗ tốt, bốn người phân biệt nghiên cứu, võ công riêng phần mình tiến bộ, nhưng thoạt nhìn thiếu niên này đi tựa hồ càng có hiệu quả một ít. Đối mặt thiếu niên giới cơn thịnh nộ một kích toàn lực, cái kia thần ngộng giao chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, trong chốc lát mảnh liệt trưởng phong tại nàng cùng thanh đầu giữa xuất hiện, một cỗ lực lượng khủng lồ đem thiếu niên ra bên ngoài đẩy ra. Áp lực cực lớn nhường thiếu niên sắc mặt tái nhợt, người trên không trung liền oa mà một tiếng nổ ra miệng lớn máu. Nhưng sau khi rơi xuống rất hắn hai mắt như xích, xì một tiếng khinh miệt đem một búng máu nôn trên mặt đất, tùy tiện dùng tay áo một vòng. Sau đó không chịu bỏ qua lại lần nữa xuống tới. Cùng lúc đó, Bạch Linh điều kiểm tra một tiếng, rút ra trường kiếm kề vai sắt cánh ma lên, giắt tay kề vai sắt cánh đối với tần ngộng giao phát khởi thế công. Hai người liên thủ, tối tâm trợ hộ có một loại lực lượng tại lẫn nhau hô ứng, không khí trong chốc lát vặn bẹo xoay tròn, đúng là sinh ra một cơn gió lốc. Dù là tần ngộng giao cũng hơi kinh ngạc, tựa hồ nghĩ đến phải như thế nào ứng đối giống nhau. Đạo thai ma chủng. Thú vị. Hắc hắc, rốt cuộc cũng đã đến chúng ta người chơi triển khai thời khắc rồi. Thần cô nương đừng phiền, chúng ta tới giúp ngươi á. Liền vào lúc này, ở đây mà một bên kia đột nhiên nhảy ra mấy cái người trời thân ảnh. Có người đã chưởng kiếm thẳng vào, đúng là ngăn cản Thanh Đầu Thế đi. Những người này võ công không tầm thường, cùng Thanh Đầu cùng Bạch Linh điệu bình bình vảng vảng chiến mấy cái hiệp, trận trên mặt có qua có lại. Tiếng âm ra là tần mộng giao người ủng hộ cũng đã đến. Lần lượt có người chơi xuất hiện, hiện trường thế cục hình như có biến hóa. Cùng Thanh Đầu cùng đi phong vu tu xem chỉ chốc lát, rốt cuộc thở dài, thả người nhảy lên gia nhập chiến đoàn. Người khác tại không trung còn muốn lấy, vị kia A Phi huynh nhường mấy người chúng ta lên trước, bản thân đúng là không biết đường vòng đi đâu. Chẳng lẽ là muốn từ tần mộng giao đằng sau tới một cái đánh lên sao? Vừa nghĩ tới đây, hắn thật sự ngắm cái kia tần mộng giao sau lưng liếc, phát hiện chỗ đó quả nhiên hơn nhiều một gã người chơi. Đang có chút ít kích động thời điểm, rồi lại phát hiện cái kia người chơi cũng không phải số khổ Á Vi, mà là trước kia có duyên gặp mặt mấy lần phái Hoa Sơn Hiên Viên vô tình, được xưng là cái kia Lãng Viên Vân đệ tử. Kẻ này hiện thân sau đó, vốn là đối với Lãng Viên Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng rút ra trường kiếm gia nhập chiến đoàn. Hắn không có thẳng hướng tần mộng giao, mà là lựa chọn cùng thanh đầu đám người kề vai sát cánh cùng những cái kia ủng hộ tần mộng giao người chơi hỗn chiến lại với nhau. Kể từ đó, được nhờ sự giúp đỡ phong vu tu cùng hiên viên vô tình gia nhập, chiến cục nhanh chóng đối với thanh đầu bọn hắn có lợi đứng lên. Đám kia người chơi hiển nhiên không phải những cao thủ này đối thủ, rất nhanh chính là đã rơi vào xu hướng suy tàn. Bất quá cái kia tần mộng giao nhập lại không có gì động tác, nàng như cũng là một bộ tính chất kỳ càng bộ dáng, mặc dù là chính mình nhất phái người đang ở hạ phong cung thờ ở trên đỉnh núi tựa hồ cũng tạo thành một loại ăn ý, nở tở cơ cùng nở tở cơ tương đối, mà người chơi thì là cùng người chơi động thủ, tất cả chơi tất cả đấy. Nước giếng không phạm nước sông. Kỳ thật người chơi xuất hiện cũng là hệ thống nhiệm vụ phát triển đến nhất định giai đoạn tất nhiên. Có thể xuất hiện ở nơi nơi người chơi, cũng là trong trò chơi tinh anh nhân vật, các phái buộc lại mọi người có. Sau hơn sau cũng sẽ xuất hiện mặt khác nợ đỡ cờ người ủng hộ, dù sao người người đều có lựa chọn của mình. Vất quá đại khái là bởi vì nhiệm vụ ước thúc nguyên nhân, các người chơi phần lớn lựa chọn cùng người chơi đánh nhau, chỉ sợ chỉ có đã đến có chút thời điểm mới sẽ xuất hiện người chơi cùng nợ đỡ cờ hỗn chiến. Có lẽ còn có một trọng yếu lý do Nơi đây nở rợ cờ mỗi một cái đều là kinh thiên động địa, cũng không có bao nhiêu người chơi có can đảm trực tiếp đến tặng người đầu khiêu chiến, cũng chính là thanh đầu nhân tại như vậy gặp liệu lĩnh liều chết lẫn nhau liều mạng. Người chơi hỗn chiến cho cái này đỉnh núi đã mang đến mối tiếng động lớn náo, nhưng đối với những cái kia đỉnh cấp đám nở rợ cờ nhập lại không có có ảnh hưởng gì. Thanh đầu nổi giận thế công bị người chơi khác ngăn trở sau đó, tân động giao tựa hổ còn đang đợi mấy vị cao thủ lựa chọn. Nàng một người khí thế liền áp qua năm đại cao thủ liên hợp, hơn nữa có càng tăng cường xu thế. Xem ra tuy như nàng nói, đã đến cảnh giới này người, dung hội thiên địa. Hầu như có không thể hạn lượng độ cao. Lúc này trong đám người lệ nhược hải trong đám người kia mà ra. Hắn đứng chắp tay, bạo phát đi ra khí thế như trượng nghị hồng thương giống nhau lợi hại, xa xa chỉ hướng Tân Mộc Dao. Trong ngàn năm qua, trên giang hồ cuối cùng có một chút cương quyết bướng bình nhân vật, che giả mông mọc ý đồ chinh phục người bên ngoài, đều muốn duy ngã độc tôn. Chẳng phải biết cái này giang hồ bản chất đều là người, người có thể bị đánh bại, bị giết chóc, thân thể sẽ biến thành troi phong đất vàng mặc người dẫm đạp, nhưng nhân tâm nhưng là thế gian này sau cùng quật cường độ vặn, nào có dễ dàng như vậy bị chinh phục hay sao? Tân Mộc Dao a Tân Mộc Dao. Ngươi lựa chọn nhảy ra nhân tính đến bao quát cái này giang hồ, lại không biết ngươi đem mình cũng đẩy rời nơi đây. Nếu như không ngươi thuộc về nơi đây, như thế nào lại có thể xưng hùng nơi đây? Trong lúc nói chuyện hắn tiến lên đi đến, mỗi phóng ra một bước, khí thế của hắn đều càng ngưng tụ. Đợi đến lúc hắn đứng ở tần mộng giao ngoài một trượng, toàn bộ người đã phảng phất là một thanh trường thương, đội trời đạp đất, cái kia bộ lộ tài năng nhuệ khí thậm chí đâm xuyên qua trên đỉnh đầu trời xanh đám mây. Oeng, một bước cuối cùng bước ra, cả người hắn cũng cũng là nhảy dựng, tiến nhập một cái huyền diệu khó giải thích thế giới. Chương 602, gió lớn nổi Ngàn dặm cát vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự rỡ, 25 6. Bang huynh vừa rồi thiêu đốt bản thân, lại bất hạnh vẫn lạc tại này. Không biết ta Lệ Nhược Hải có thể làm được một bước kia. Lệ Nhược Hải thanh âm như cái nải gió núi gào thét, vang vọng tại đây to như vậy trên đỉnh núi. Có thương tích bên người, thực lực bị hao tổn, đối thủ càng là trước đó chưa từng có cường đại, thậm chí còn có đồng dạng cường hãn, thậm chí không thua đối thủ của hắn ở sau lưng phản bội. Nhưng đây hết thảy bất lợi ngược lại nhường hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, rốt cuộc tại trọng áp phía dưới Khí thế cùng ý chí Long Hổ gia thái, đặt đến cả đời trước đó chưa từng có đỉnh phong. Tại thời khắc này, hắn và lúc trước bảng ban độc nhất vô nhị. Ngươi cái gọi là chí tôn cảnh giới, ta đến lĩnh giáo một chút đi. Vừa mới nói xong, lệ nhược hải chính là nhẹ nhàng một trảo, một thanh vô hình thượng nhị hồng thương tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ thương, khí tung hoành vài chục trượng, trong nháy mắt đem cái kia tần ngộng giao chỗ địa phương bao trùm. Oanh! Cự thạch quấn, long trời lở đất. Đá vụn bên trong một đạo kỳ dị quang đoàn xoay tròn xuất hiện, không ngừng có bạo liệt chân khí nổ tung có tứ tán ra, có nhưng là hóa thành bột, bay bổng rơi xuống. Đông nhân giữa, mấy đạo trưởng phong theo cái kia trong hỗn loạn tuôn ra, đem Lệ Nhược Hải vô hình thương khí một phát bắt được, ra sức khế động, đúng là đem toàn bộ đánh tan. Hơn nữa cái kia trưởng phong tiếp tục không tiêu tan, ngược chiều Lệ Nhược Hải lập đi. Đã đến không trung, đã trở nên một trượng phạm vi, nghiêm nhiên muốn đem Lệ Nhược Hải đập dẹp giống nhau. Lệ Nhược Hải lăng như thế bất cụ, trong tay hư ảo trường thương tiếp tục đâm xuất ra đạo đạo chân khí, có cùng đối phương đến một trận đối công đích tư thế, mà lại tại hắn toàn lực làm đồng thời. Một mảnh như sao thần mênh mông kiếm quang cũng cũng là xuất hiện, theo sát trưởng tường cùng một chỗ cùng tần ngộng giao trưởng phong động vào nhau. Lãng viên Vân Phúc Vũ kiếm rốt cuộc đã phát động ra, ba cổ lực lượng tại lệ nhược hải trước mặt đồng thời va chạm giằng co, đúng là thế lực ngang nhau, sau đó mãnh liệt lắc lư vài cái, bất động chân khi đồng thời quy về hư vô. Không chờ người thở dốc một hơi, một cái mảnh mai thân ảnh đã đột ngột từ mặt đất ngoặc lên. Người đang không trung, thiên ma băng gấm phảng phất có sinh mệnh giống nhau liên tiếp bắn ra, quỹ dị mở rộng hơn 10 thước, chiếu tần ngộng giao chỗ phương vị dày đặc xen kẽ. Va nhảy, nhảy, nhảy cại loan loan toàn lực làm phía dưới, quan chú chân khí băng gấm không thấp hơn chút nào tại sắc bén trường kiếm, hơn 10 căn băng gấm đồng thời đâm xuyên qua cứng rắn cự thạch mặt đất, phạm vi một trượng các loại tạo thành một cái không góc chết bao hòa công kích, hầu như mỗi một tấc mặt đất đều bị hành kích thành tổ ong. Ma tân ngụ gao bị triệt để giấu chôn ở loạn thạch bên trong. Có người thậm chí muốn đối mặt lớn như vậy tuyển rửa sạch, không biết tân ngụ gao thế nào. Mặt đất hơi hơi rung rung một cái, tựa hồ có một thanh âm nói nhỏ, nói ra một cái dài dòng mà lại kỳ dị thanh âm rung động. Là từ hàng tĩnh trai kiếm tâm thông minh khở quyết, không biết là người nào hô một câu. Rất nhanh, đông kia loạn thạch mãnh liệt đồng thời nhảy lên bay múa, sau đó tại một cú cường đại chân khí lôi cuốn phía dưới xoay tròn lấy lên tới không trung, lại phô thiên cái địa chiếu mấy đại cao thủ đánh tới. Đá vụn mang theo chân khí, như một thanh thanh trường kiếm hóa mưa rơi xuống, cùng lúc trước Loan Loan Thế Công có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ kiếm chân lý, có thể không đình trệ tại vật, lấy vạn vật làm kiếm. Đây là từ hàng kiếm điện bên trong gần với tử quan tầng kia cảnh giới, tại đại giang hồ trong thuộc về cực cao cảnh giới võ công. Rất nhiều người cũng đều được chứng kiến. Nhưng ở tân mộng giao trong tay thi triển đi ra, lại là có thêm như vậy làm cho người ta sợ hãi uy lực. Xuy, xuy, xuy. Đá vụn rơi xuống, tốc độ cao xung đột, đá liền trong không khí độ nóng đều thăng lên không biết. Đột nhiên một bàn tay ẩn trên không trung xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cái biến hai cái, hai cái biến bốn cái, bốn cái biến tám cái. Một cái hô hấp sau đó, hơn 10 cái dấu bàn tay chính là hiện đầy bầu trời, đều nên hướng những cái kia đá vụn. Tại một hồi làm cho người hễ răng va chạm cùng vỡ tan âm thanh, đá vụn hóa thành bụi bặm đem bốn đại cao thủ chỗ địa phương bá phủ, dường như sương mù dày đặc giống nhau che ở mọi người thân ảnh. Một hồi gió núi thổi qua, lộ ra những người kia thân ảnh. Hướng Vũ Điền đứng ở phía trước, bay ở trước ngực hai tay nhẹ nhàng thu hồi, sau đó đạn đi phía trên gùi bạm. Vừa rồi đúng là hắn ra tay, ngăn cản Trần Mộng Dao gần đây hổ bầy giết một kích. Bất quá hắn sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, cùng loan loan đám người kề vai sát cánh đứng đấy, nhìn về phía trước một cái địa trong hầm chậm rãi đi ra Trần Mộng Dao. Nang lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả lúc trước chật vật cũng không có, thương thế cũng không hề đáng sợ như vậy liu lại tại trên mặt quần áo vết máu, thậm chí đều đã có khô cạn ngưng kết dấu hiệu. Xem đến cái này chính là của các ngươi lựa chọn." Nàng hơi than thở nhẹ một tiếng, sau đó vươn trắng ngón tay phải, nhẹ nhàng hừ nhở chào. Nơi xa phi dược kiếm nảy dựng, vang một tiếng nhảy ra cự thạch mặt đất chói buộc, dường như nếu có linh tính về tới trong tay của nàng. Đám lở trợ cờ bắt đầu đại triều lẫn nhau hăng kích, các người chơi đều là xem chợn mắt há hốc mồm, tuy rằng vẫn còn tiếp tục giao thủ, nhưng rõ ràng bị dọa đến có chút sợ hãi run rè. Nhưng còn có hai người rồi lại bất vi sở động, một cái là tiên sư Tôn Ân, Cái khác thì là Tạ Vương Thạch Chí Hiên. Bởi vì Tôn Ân bất động, Thạch Chí Hiên cũng không có động, Thạch Chí Hiên cần phòng bị ra hỏa này lại tới một lần đánh lén, vì vậy lại tạo thành như vậy kỳ quái ăn ý. Tạ Vương, chúng ta thì cứ như vậy chờ, xem bọn hắn phân ra thắng bại, nhưng thật ra là một cái tốt hơn lựa chọn. Tôn Ân mỉm cười. Thạch Chí Hiên trong mắt mang theo hàn mang, sắc mặt lạnh như băng đấy. Tôn Ân rồi lại tiếp tục thở dài, lúc trước ta và ngươi thương lượng qua, bây giờ kết cục chẳng phải là cùng lúc trước giống nhau. Hừ, lúc trước ta và ngươi thương nghị, cũng không có đầu nhập vào tần mộng giao như vậy nội dung. Thạch Chi hi nói: "Như vậy có cái gì bất đồng đây? Làm cho có xuất hiện đều là thủ đoạn, chỉ cần kết cục là giống nhau." Tôn Ân thở dài: "Ngươi cũng thấy đấy, lúc trước 7 người liên thủ còn không phải tần mộng giao đối thủ. Hiện tại 4 người này. Không, mặc dù là tăng thêm ngươi, 5 người liên thủ cũng không có cái gì phần thắng. Ngươi trí tuệ hơn người, có lẽ nhìn ra được." Thạch Chi hiên trầm ngâm không nói, khí tức trên thân âm thầm bắt đầu khởi động, quần áo cũng là chóng lay động không thôi. Tôn Ân rèn sắc khi còn nằm nói: "Vì vậy chúng ta không cần động thủ. Ta và ngươi nhiều lần giao thủ, đều tại sàn sàn nhau giữa." Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu là Tần Mộng giao thắng, ta liền nhường ngươi đi. Nếu là ngươi làm thắng, ta liền mặc ngươi xử trí, như thế nào? Hai người chúng ta rằng co, tại trận này chiến cuộc trong đã không có ý nghĩa. Thạch Chi Hiên trầm ngâm một lát, đột nhiên hặc hặc cười cười, ánh mắt dừng lại ở đang cùng Tần Mộng giao rằng co bốn đại cao thủ trên thân. Hắn cũng không nhìn Tôn Ân, vẫn cất cao giọng nói, kết cục có ý nghĩa gì? Có lẽ hoàn toàn chính xác không có gì. Bất quá ta Tạ Vương há lại chỉ coi trọng kết quả của ngươi. Thiên sư, lúc trước ta và ngươi bất phân thắng bại, hôm nay đúng là cơ hội thật tốt vỏ qua cái kia thật đúng là đáng tiếc. Tôn Ân biến sắc, lắc đầu nói, tội gì khổ như thế chứ? Thạch Chi Hiên rồi lại đưa tay phải ra, chân khí lưu chuyển phía dưới, một tầng sương trắng dần dần xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn vẫn lạnh lùng nói, nếu như nói là trong nội tâm của ta khó chịu, muốn đánh nhau ngươi một lần, lý do này có tính không đầy đủ. Tôn Ân sửng sợ, đang muốn nói chuyện, cái kia Thạch Chi Hiên cũng đã nhoáng một cái, thân hình biến mất tại trước mắt. Khi hắn nặng mới xuất hiện thời điểm, đã tại Tôn Ân một bên rồi, bàn tay quỷ dị theo như đã đến Tôn Ân sẵn phải lên. Ai? mà lại tại Thạch Chi Hiên sắp phun ra nuốt vào chân khí, đều muốn trọng thương Tôn Ân thời điểm. Cái kia Tôn Ân thân hình cao lớn nhanh như tia chớp xúc động, sau đó lăng không một quyển, cùng Thạch Chi Hiên bàn tay đụng đụng vào nhau. Phen, hai đại cao thủ rốt cuộc cũng bắt đầu động thủ. Hai người đối với song phương đều rất quen thuộc, vừa lên đến chính là lấy mọ đánh nhanh, trong nháy mắt liền trao đổi hơn 10 tuyển. Chiêu số giữa đều là dùng đủ chân khí, cất giấu chí mạng sát cơ. Lúc này đây bọn hắn độc lập với mọi người bên ngoài đơn đấu, là thật được nhất quyết cao thấp, mà không phải năm đó ở trước mắt người đợi một trận tỉ mỉ biên chế biểu diễn. Huân mượi truyện phán qua một cái, tựa hồ còn là thế lực ngang nhau. Cái kia Tôn Ân giao thủ ngoài thở dài, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy người, cũng sẽ làm loại này không thú vị sự tình. Thạch Chi Hiên, mặc dù là ngươi thắng lại có thể thế nào? Năm đó ngươi phong vân một cõi, có thể chưa từng có đã làm xúc động như vậy quyết định. Nếu như là năm đó Thạch Chi Hiên, có lẽ ta đã làm cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Lại nói tiếp ta cũng có chút hoài niệm a. Thạch Chi Hiên không hiểu thở dài cái này một câu, sau đó lại độ một trường đệm Tôn Ân muốn nói lời cho đánh cho trở về. Tôn Ân nhíu nhíu mày, trong nội tâm hơi hơi lo lắng. Đột nhiên nghe được một thanh âm nói, không nghĩ tới Tạ Vương cũng là như vậy người thú vị. Tài, sớm biết như vậy lúc trước ta liền lựa chọn ủng hộ ngươi rồi. Tôn Ân không khỏi trong nội tâm nhạy dựng. Hắn một quyền đỡ lên thạch chi hiên, quay đầu thấy được trên đỉnh núi xuất hiện một cái người chơi. Cái kia người chơi một tập bạch y, vươn người như ngọc, chính cười hi hi nhìn xem nơi đây, trên mặt hình như có bất cần đời bộ dáng, nhưng cầm trong tay một thanh hoa lệ trường kiếm, toàn bộ người nhưng lại có một loại không giống người thượng khí độ. Vân Trung Long, đây chẳng phải là hắn Tôn Ân lúc trước người ủng hộ, đại giang hồ nổi danh nhất song hùng một trong này. Thấy được Vân Trung Long xuất hiện, cái kia Thạch Chi Hiên cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn biết rõ đây là người chơi trong đỉnh cấp cao thủ, đã liền Tam Đại tông sư đều chết ở kia trong tay, thật là không thể coi thường. Thực tế cái này người còn là tôn ân người ủng hộ. Đang nghĩ ngợi lúc giữa, cái kia Vân Trung Long lại là cười cười, lười biếng nói, "Tạ Vương không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay ta không phải để đối phó ngươi đấy." "Ừ, chuẩn xác mà nói, hôm nay ta là tới làm một cái làm phản người đấy." Ai, nghĩ đến lúc trước chúng ta kể vai sát cánh chiến đấu, hôm nay rồi lại sẽ đối ngươi rút kiếm, lại là có chút thương tâm đây. Tôn tiên sư, cái kia Tôn Ân sắc mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm nói, ngươi muốn đối với ta ra tay? Không sai, là có quyết định này. Kính xin tiên sư vui lòng chỉ giáo rồi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không cân nhắc những cái kia đại giang hồ phần thưởng? Nói như thế nào đây, con người của ta muốn tìm một đối thủ thích hợp. Về phần ban thưởng, ta buông tha cho ước nguyện ban đầu, ngược lại đối phó bản thân ủng hộ người, sẽ phải tổn thất không ít. Hy vọng giết ngươi có thể có đền bù tổn thất một ít đây. Vân Trung Long nói. Tôn Ân lắc đầu, kỳ thật ta và ngươi cũng không lợi ích xung đột. Bộ tiên sư thế nhưng là vẫn luôn rất coi trọng ngươi, thậm chí thậm chí nghĩ chuyển cho ngươi y bát đấy. Ai nói không phải đây? Chúng ta ưu tú như vậy người, có đôi khi cũng rất khó xử đấy. Vân Trung Long nếm miệng cười cười, ta đã sớm nhận thức xuất tiên sư ngươi dụng tâm lương khẩu rồi. Ừ, ta đã từng mặc sức tưởng tượng qua, thật sự bái ngươi làm thầy, học được Hoàng Thiên đại pháp, thậm chí trở thành cho tiên sư giáo thiếu giáo chủ, ồ, ồ ồ, nhớ tới cũng có chút kích động a. Tôn Ân trầm ngâm không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem vị này có chút hai bước người chơi. Bất quá trời đưa đất đẩy, ta lại đi tới tần mộng giao mặt đối lập. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, ta đã không cách nào quay đầu lại, vì vậy chỉ có thể lựa chọn cùng ngươi thả đối với một lần. Đến đây đi, tiên sư, ta nghĩ cùng ngươi giao thủ cũng đã lâu rồi. Không biết của ta Du Long kiếm, tăng thêm độc cô cũ kiếm cùng giá ý thần công, còn có chiến thần đồ lục võ công, có thể làm cho ta trong tay ngươi đi qua bao nhiêu cái hiệp. Ngươi đến tận cùng là vì cái gì? Tôn ân như trước hỏi cái này một câu. Cùng ta Vương giống nhau, đương nhiên muốn đánh nhau ngươi một lần, lý do này có tính không? Vân Trung Long hặc hặc cười cười. Tại một hồi kỳ dị kim chúc vang lên âm thanh, Du Long kiếm đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ vào Tôn Ân, vân trung long giá ý thần công chậm rãi tăng lên, khí tức cũng bắt đầu chậm rãi kéo lên, bất quá hắn còn là trong lúc cấp bách quay đầu hướng Thạch Chi Hiên nói một câu, "Tà vương, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Ta để đối phó Tôn Ân, bất quá cũng có người cần ngươi tới ứng phó. Đều là oan gia đối thủ, ngươi cũng không nên thua cho chúng ta người chơi a." Thạch Chi Hiên giật mình, bên cạnh nhưng là truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó hắn thấy được một cái dáng người khôi ngô mà lại che mặt người chơi, cầm theo chính rơi kiếm, khí trường sinh kiếm liên lặng theo dõi hắn, lộ ở bên ngoài trong ánh mắt, mang theo nóng bỏng phiêu chiến ý vị. Chương 603, gió lớn nổi, ngàn dặm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự rỡ, 26. 6. OONJ. OONJ. OONJ. Trong không khí vang lên từng đợt dồn dập thanh âm rung động, sau đó là vài đạo thương ảnh đan xen kéo lên một đạo dày đặc mà lóng lánh mạng lưới. Và lại tại thương ảnh càng ngày càng dày đặc, nghiêm nhiên muốn che kín toàn bộ bầu trời đích thực thời điểm, nghe được có người khẽ quát một tiếng, tất cả thương ảnh lượi lên. Hóa thành một đạo tiệm điện nhanh chóng bắn ra, xuýt một tiếng, trực tiếp chui vào trước mắt một tảng đá lớn bên trong. Hơn một trượng dài trường thương màu bạc, vậy mà trọn vẹn xâm nhập cứng rắn thạch một nửa có hơn, có thể thấy được cái kiêng ngưng tụ tại trên thân thương lực đã mạnh. Lỗ ở bên ngoài một nửa thân thương vẫn nhẹ nhàng lắc lư, dư âm thật lâu không dứt. Một người mặc áo trắng người đứng tại phía trước, hai tay rủ xuống tại hai bên, có chút thân thở nếu là nhìn mình làm ra đến một màn này. Tốt thượng pháp. Trường thương môn đại sư huynh bạo vũ Lê Hoà Đường, quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ tiếp qua không lâu Binh khí phổ bài danh 10 thứ hạng đầu sẽ đổi một cái tên rồi. Bên cạnh truyền đến một hồi thanh thúy mà vỗ tay thanh âm, một cái lưu lại nho nhỏ chòm râu dê, đỉnh đầu rồi lại vô cùng ánh sáng trung niên nam nhân ở một bên vỗ tay reo họ khen hay. Hắn khuôn mặt gầy gò, chòm râu cũng có chút trắng bệnh, nhưng một đôi mắt thập phần sáng ngời, tinh thần càng là sức khỏe rồi giàu vô cùng. Áo trắng người chơi cũng chính là thừa ngươi một thường, quay đầu nhìn về người nọ khẽ gật đầu, sau đó thở dài, tiên sinh thật sự là quá khen. Ta đây bạo vũ Lê Hoa Thường, so với binh khí phổ 10 thứ hạng đầu mà nói còn là kém xa lắc. Không sai Không sao, một thương tiểu huynh đệ ngươi quá khiêm tốn rồi. Lấy thương pháp của ngươi, tăng thêm không thể hạn lượng tiên thiên công, đợi một thời gian chắc chắn chấn động toàn bộ đại giang hồ. Binh khí phổ thứ 10 chính là Đường Môn đại sư huynh hùng hũng hắn tử, hắn càn khôn phiến biến hóa có hơn, nội lực rồi lại hơi lộ ra chưa đủ. Chỉ cần một thương tiểu huynh đệ ngươi tiếp tục tiến bộ, vượt qua hắn đưa thân thập cường so với không phải là cái gì việc khó, thậm chí tại binh khí phổ trên tiến thêm một bước cũng là không biết trước được a. Ngươi nọ cầm trong tay một thanh bạch ngọc phiến con, nhẹ nhàng quạt vài cái, có phần coca tính dâu dĩa theo gió tung bay biểu lộ tự hồ đổi vui sướng rồi. Nếu như A Phi ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cái này người. Hắn đúng là gần nhất chạy tại các đại tiểu quán Tuyết Thư Tiên Sinh. Mặc dù là NVG, nhưng mà xuất hiện tần suất khá cao. Theo Bạch Hoa Lâu, Thất Tinh Lâu đến gần nhất Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, thường thường đều có thanh âm của hắn cùng vọng dáng. Thậm chí Giang Hồ nghe đồn, từ Vội Chiếu Hoa Lệ Hoàng cung cho tới giáng ngoại hoang vu dân gian nhỏ quán, cũng đều có hắn dấu chân. Đại Giang Hồ người chơi phổ biến đều nhận ra hắn, mà về hoàng hệ võ hiệp phá toái hư không rất nhiều sự tình, thường thường là từ trong miệng hắn lưu truyền tới đấy. Tuyệt thư tiên sinh tới một mức độ nào đó đại biểu cho hệ thống tiếng nói, mọi người đều gọi hắn tiên sinh lấy bảy gia tôn kính. Đối mặt Tuyệt thư tiên sinh lấy lòng, cái kia thứ ngươi một thương nhưng lại ngay cả liền qua tay, lớn tiếng nói, người chơi binh khí phổ 10 thứ hạng đầu, bao nhiêu cái là dễ dàng thế hệ. Vấn đề này cũng không cần xét giá, nhà của chúng ta có một cái số khổ a phi liền là đủ. Muốn cái kia phá toái hư không đại chiến xoay xưa, ta nhưng lại xa xa mà ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt, cái này đã định trước ta không phải gặp lên binh khí phổ người. Tiên sinh, một trận chiến này không biết ý của ngươi như nào? Hắn đem chủ đề chuyển tới phá toái hư không nhiệm vụ lên, hai người nhìn nhau, nhưng lại không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một cái đang tại trực tiếp hệ thống trong video. Cái kia là một gã trưởng thương môn người chơi, chính đem bản thân hệ thống video phóng suất cung cấp mọi người quan sát. Một đám người chơi làm thành một vòng khẩn trương nhìn chăm chú lên, video làm cho đúng đấy đúng là cái kia vô danh trên đỉnh núi đang tại phát sinh hình ảnh, Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải, Loan Loan cùng hướng Vũ Điện, tứ đại đỉnh cấp cao thủ liên thủ đối chiến tần mộng dao, mây đen cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, tình hình chiến đấu nghiêm nhiên đã đến gay cấn trình độ cùng lúc đó, cái kia hình ảnh không hoàn toàn chấp động cùng hóa độ, LM có thể chứng kiến mặt khác hai cuộc chiến đấu bóng dáng. Tại chủ chiến trận bên ngoài, Vân Trung Long lấy người chơi có tư thế khiêu chiến đỉnh cấp nợ đỡ cỡ thiên sư Tôn Ân, Đại Kiếm Thần cũng đồng dạng đối mặt bản thân nguyên bản ủng hộ Thạch Chi Hiên, cái này hai cuộc chiến đấu đồng dạng đưa tới không ít người chú ý. Nơi này là trường thương môn một cái nơi ở tạm thời. Hoàn thành hộ tống Lệ Nhược Hải nhiệm vụ bằng hắn, tại Lệ Nhược Hải dưới sự yêu cầu tại phụ cận đóng quân, lo lắng mà lại bị động cùng đợi trận kia kết cục đến. Mà giờ này khắc này, đại giang hồ mỗi một cái góc nhỏ Mỗi một môn phái cùng giang hồ thế lực nơi Đan Quân đều có cùng loại như vậy tình cảnh. Đã trải qua hơn 10 vòng nhiệm vụ tẩy trừ cùng sàng lọc tuyển chọn, mấy trăm vạn người chơi có thể đến hiện trường tham dự nhiệm vụ chưa đủ 1%, còn dư lại đều tại dùng phương thức của mình chú ý chiến cuộc biến hóa. Hệ thống cung cấp thượng đế thị giác, còn có một chút giang hồ tổ chức cũng cung cấp mạng lưới tình báo của mình, không ngừng đem hiện trường tình huống rất nhanh truyền lại đến đại giang hồ mỗi một cái góc nhỏ. Đây là thuộc về nờ tở cơ một trận chiến, cũng đồng dạng là thuộc về người chơi một trận chiến. Tuy rằng còn không phải cuối cùng thập tuyệt quan, nhưng tất cả mọi người minh bạch Nơi đầy ba cuộc chiến đấu kết quả, tất nhiên sẽ đối với đại giang hồ chạy thế mang đến cực lớn ảnh hưởng. Đợi đến lúc chính thức đã đến thập tuyệt quan, có lẽ tất cả kết quả có lẽ cũng đã xác định. Cho nhìn, tựa hồ là Tần Ngộng giao chiếm cứ ưu thế a. Thường ngươi một thương cau mày nói. Thuyết thư tiên sinh nhẹ nhàng mà phẩy phẩy bạch ngọc phi côn, Tần Ngộng giao tại thành công dung hợp những cái kia võ đạo kinh nghiệm sau đó, tại chiêu số tốc độ, nội lực vận chuyển thậm chí là võ đạo cảnh giới trên đã vượt xa những người khác, đích xác là chiếm cứ lúc này ở đây ưu thế. Nói thật, nàng sẽ khiến ta nhớ tới năm đó Đông Phương giáo chủ. Thừa ngươi một thương văn luôn thở dài, là có như vậy điểm dư vị. Hơn nữa ta có loại ảo giác, mặc dù là Đông Phương bất bại giờ phút này chợt phát hiện thần, sợ sợ cũng không có thể đơn giản đối phó lúc này Tần Tiên tử. Hắn nói đến Tần Tiên tử thời điểm, ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng. Nhưng Tuyết thư tiên sinh lạnh nhạt nói, đây là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Phải biết rằng, lúc này chính trực hoàng hệ võ hiệp phá toái hư không đại nhiệm vụ trong lúc, hoàng hệ nhất mạch cao thủ lúc đầu vốn là có lấy hệ thống tăng thêm. Đông dạng đều ở vào đỉnh phong trạng thái, lúc này Tần Mộng Dao muốn chiếm cứ lấy nào đó ưu thế. Nếu như hai người này đặt ở bình thường tỉ thí một phen, cái kia có lẽ liền không giống nhau." Thường Ngôi một thương gật gật đầu, thở dài, Giang Sơn thay có nhân tài ra, đại giang hồ nhân vật chính tự nhiên cũng là thay phiên chuyển. "Ai, chỉ là không biết lễ nhược hải bọn hắn có thể hay không chiến thắng." Ánh mắt của hắn một mực rơi vào trong video cái kia lệ nhược hải trên thân, đối với lệ nhược hải nhất cử nhất động hết sức quan tâm. Nơi đây mỗi người đều là giống nhau, lệ nhược hải mỗi lần ra một thương, nếu có hiệu quả, bước lui thậm chí làm bị thương tần mộng dao, người nơi này đều đại thắng hoan hô reo họ khen hay. Nếu như không công mà lui, Mọi người tức thì gặp thấp giọng trở dài, mà khi Trần Mộng Dao cái kia quỷ thần khó lường thế công tiến đến, bức bách Lệ Nhược Hải hưa thương tự bảo vệ mình thời điểm, mọi người càng là khẩn trương không được rồi, âm thầm nắm tay, vì là nhà mình Lệ Soái yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn không muốn lại bị thương. Tại sao phải dùng lại đây? Bởi vì vừa rồi một phen chiến đấu xuống, Lệ Nhược Hải cùng Lãng Phiên Vân bọn người đã rõ ràng vết thương trầm chất. Toàn bộ quản khí thế của bọn hắn chưa từng yếu bất nửa phần, nhưng mà tại Trần Mộng Dao áp lực cực lớn xuống, bốn vị này đỉnh cấp lão tổ cỡ đều không thể bình nhiên vô sự, thương thế trên người cũng đang không ngừng tích lũy. Trái lại cái kia tần mộng dao, bởi vì chiếm cứ lấy nào đó cảnh giới trên ưu thế, nàng bản thân liền rất khó bị đánh trúng bị thương, huống hồ thương thế trong chiến đấu còn có thể không ngừng hồi phục. Tới một mức độ nào đó, nàng nghiêm nhiên ở vào một loại vô địch hình thức. Cũng chính bởi vì bốn đại cao thủ liên thủ tiến công làm cho hắn không giới hắn chú ý, nếu không một chọi một đơn đấu mà nói, nơi đây bốn người chỉ sợ đều nhịn không được nữa nén hương thời gian. Trôi này phi dược kiếm dường như thiên ngoại thần binh, lui tới sẽ kẽ, đem cái kia bốn đại cao thủ đồng loạt tác chế, kinh hồng chân đi siêu vẹo giữa sẽ mang đến tội phần máu tươi. Mọi người đã tại lo lắng Kéo dài như vậy nữa, bốn đại cao thủ còn có thể kiên trì tới khi nào? Có lẽ cái nào đó thời điểm một vị cao thủ một lấy vô ý, cục diện sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Thuyết thư tiên sinh cũng yên lặng nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng mà phẩy phẩy bạch ngọc phiến con, từ xưa đến nay, võ học chi tranh nguyên bản đều là huyền huyễn khó lường, không ai có thể chính thức dự đoán kết cục là cái gì. Nếu không bao năm qua võ công đệ nhất thiên hạ chính là cái người kia, có lẽ đều là giang hồ chúa tể rồi. Rất hiển nhiên sự thật thường thường cũng không phải như thế. Cái kia không biết tiên sinh là ủng hộ ai đó. Thường Ngươi một thương đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn biết rõ vị này thuyết thư tiên sinh tới một mức độ nào đó đại biểu cho một bộ phận hệ thống, cho nên có nảy vừa hỏi. Cái kia thuyết thư tiên sinh mỉm cười, nói, xưa nay thông minh trưởng thương môn đại sư huynh tới hỏi ta vấn đề này, không khỏi lộ ra có chút hài đồng rồi. Ngươi cũng biết, chúng ta thuyết thư tiên sinh tại đại giang hồ có rất nhiều vị, nhưng đều là tương đối độc lập, chưa bao giờ đứng ở là một loại góc độ đến bình phán bất luận kẻ nào, cũng không tồn tại ủng hộ người nào vừa nói. Thường Ngươi một thương nết miệng cười cười, nói, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là nhịn không được vừa hỏi. Như vậy, ngươi lại chờ mong dựa dẫm vào ta được cái gì đáp án đây? Ngươi lại hay không muốn biết, nếu như Tần Ngộng giao thắng lúc này đây chênh đoạt, hệ thống sẽ làm ra hạng gì phản ứng? Thuyết thư tiên sinh nhìn thượng ngươi một thương liếc. Thương ngươi một thương trầm mặc một hồi, đột nhiên tự giải, đúng rồi, ta nguyên là hồ đồ rồi. Hệ thống từ trước đến nay đều là công bằng đấy, nên có như thế nào phản ứng chính là như thế nào. Ta nghĩ mặc dù là Tần Ngộng giao thắng, đại giang hồ tiếp tục là đại giang hồ, chỉ là gặp nên đón một vị hoàng hệ chí tôn cao thủ mà thôi. Thuyết thư tiên sinh tán thưởng nhìn thượng ngươi một thương liếc, nói Ngươi so với bình thường người xem thông thấu. Bất quá lão phu cũng có thể nhận thức ý nghị của ngươi, hoặc là nói tại các ngươi xem ra, Tân Mộng Dao vô cùng nhiều với tư cách, cũng không quá phù hợp đại giang hồ truyền thống nhận thức. Nàng nếu như thắng, đối với các ngươi rất nhiều người mà nói là một loại trùng kích. Ta chỉ là có chút không cam lòng nàng người như vậy sẽ thành công mà thôi. Dù sao tại trong lòng của chúng ta, ít nhất tại trong lòng của ta, đại giang hồ là có thị phi công bằng, chính ta có khác đấy. Mà tại trận này trong nhiệm vụ, Tân Mộng Dao càng giống là một cái truyền thống hấp nhân, rõ đầu rõ đuôi vì tư lợi và lại không từ thủ đoạn. Đương nhiên, các ngươi cũng một mực ở nói, hoàng hệ võ hiệp thường thường chính ta giữa phân không phải như vậy rõ ràng, thậm chí đều không có chính tả đúng sai mà nói. Tại đây dị hiệp khắp nơi thời đại, làm sao biết cái kia tần ngộng giao tất cả hành động, không phải xuất từ nàng nào đó đạo tâm cùng thiên nhiên bản năng đây? Của ta điểm xuất phát, có lẽ hơn nữa là đứng ở lệ nhược hại góc độ đối đại đây hết thảy. Thường ngươi một thương thật dài thở dài một tiếng. Tuyệt thư tiên sinh rồi lại thần sắc khẽ động, lộ ra một bức kỳ dị thần sắc, một thương tiểu hình đệ, các ngươi như thế người chơi, mới là cái này đại giang hồ chân thật nhất một mặt ta. Bất quá ta nói cho đúng là Hoàng hệ nhất mạch tuy có dị hiệp, nhưng không có nghĩa là dị hiệp sẽ không có thị phi công bằng. Với tư cách thuyết thư tiên sinh, chúng ta thường thường không cầm lập trưởng, nhưng mà lúc đại giang hồ trong nhớ ngươi giống nhau mỗi người, đều trong lòng làm ra nào đó phán đoán thời điểm, tập hợp tuyệt đại đa số người phán đoán, trên thực tế chính là thị phi, liền thị công đạo, chính là chúng ta. Đại giang hồ chính là không phải công bằng, chính ta hiềm nhĩ, kỳ thật một mực là ở mỗi người các ngươi trong lòng. Mà tiên đạo cho phép, tất nhiên có em mở. Tổ loại mệnh danh bên trong tổn tại trật tự tại hô ứng nó. Tiên sinh ngươi nói cái gì? Ban thượng ngươi tiên sinh liếc Hắn tựa hồ từ trong đó nhắm nuốt ra một tia bất đồng ý vị. Bất quá thuyết thư tiên sinh cũng không có nhiều lời, chỉ là dùng bạch ngọc phiến con chỉ chỉ cái kia trong video hình ảnh, thở dài, hướng Vũ Điển tựa hồ muốn không chịu đổi. Thường ngươi một thương sững sờ, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trong tấm hình tần mộng giao chợt lóe lên một màn. Nàng trên không trung tiểu như thần long liên tục chuyển hướng, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm, đương nhiên đó là cái kia phi dược kiếm. Chỉ là mũi kiếm lập lòe, mang theo diêm dúa lãng lơ màu đỏ. Mà một đời tà đế hướng Vũ Điển, thì là che ngực chậm rãi ngồi ngay đó. Chương 604 Do lớn nổi, ngàn giằm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự dỡ, 27 6. Bị trọng thương hướng Vũ Điển, hướng phía trước rỗi ra tay trái như trước ngồi một cái ngón tay khép lại tư thế, tự hồ cũng đồng thời phát ra nào đó lợi hại một kích. Cái kia tần ngộng giao tự hồ bị làm bị thương rồi, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, phi dược kiếm lại lần nữa hư không xuất hiện, trực tiếp đâm về hướng Vũ Điển cổ, rất có đem một kiếm bêu đầu tư thế. Nhưng Trượng Nghị Hồng Thương cùng Phúc Vũ kiếm đồng thời xuất hiện, ngăn cản phi dược kiếm tàn nhẫn một kích. Kiếm quang thương ảnh bên trong Rõ ràng hãy nhìn đến một đạo lao vết thương rất lớn xuất hiện ở hướng Vũ Điển trên thân, máu tươi thẳng chảy ra, dài đầy hướng Vũ Điển hơn nửa người. Cùng lúc đó, Loan Loan đang tại toàn lực thi triển Thiên Ma Bí Ma Công, hướng cái kia tần mộng giao tấn công mạnh mà đi, lấy kéo dài tần mộng giao thế công. Cái kia Lệ Nhược Hải quỳ một chân trên đất, một tay đỡ hướng Vũ Điển phía sau lưng, đồng thời thấp giọng cùng hắn nói mấy câu. Cái kia hướng Vũ Điển rồi lại sắc mặt tái nhợt lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn phấn khởi dư lực hướng bộ ngực mình điểm vài cái, đã ngừng lại máu tươi chảy ra, đồng thời cũng đúng cái kia Lệ Nhược Hải thấp giọng nói: Hệ thống trực tiếp bên ngoài các người chơi nghe không được bọn hắn đối thoại nội dung, chỉ là thấy được Tà Linh tựa như đá cẩm thạch điêu khắc trên mặt khuôn mặt có chút động. Tựa hồ những lời này làm cho Tà Linh cũng cực kỳ rung động. Đồng dạng nghe được câu này, Lãng Phiên Vân đột nhiên hổ thân thể đứng lên, hắn Phúc Vũ kiếm nhẹ nhàng nhệ dựng, hóa thành đầy trời tinh quang, làm việc nghĩa không được chùn bước công hướng về phía đang tại bị loan loan dây dưa tần ngột giao. Cái này mấy đại cao thủ nhìn ra được, tựa hồ vừa rồi tần ngột giao ra sức kích thương hướng vũ điện, chính nàng cũng là hao phí cực lớn, thậm chí bị hướng vũ điện ra sức phản kích làm cho ở bên trong Nếu như chờ một chốc một lát, vị này cái thế thiên tôn sẽ phải khôi phục lại rồi. Phục Vũ kiếm kiếm quang như mưa bình thường hiện đầy toàn bộ bầu trời, tân ngộng giao vung kiếm ngăn cản, tại trong này liên tục lập loè, hành động không gian rồi lại bị áp xúc đã đến một khối khu vực bên trong. Liên vào lúc này, trực tiếp hình ảnh tụa hồ trở nên càng phát ra minh phát sáng lên, tụa hồ có mảng lớn ánh mặt trời chiếu đến đỉnh núi, đem nơi đây chiếu sáng thông thấu. Bất quá rất nhanh mọi người phát hiện, đó là được xưng thượng quan huyền nhi kỳ thực là loan loan một đời ma nữ, chính thi triển một môn kỳ dị chiêu số, hai tay kết một cái kỳ dị thủ ấn, sắc mặt nghiêm túc Toàn thân chống lại động chân, khí làm chính nàng hóa thành một đạo tia chớp, sau đó hướng cái kia tần mộng giao kích bắn đi. Oeng. Tựa hồ có một đạo vô hình khí tràng trên không trung xuất hiện, khí trong tràng tần mộng giao thậm chí đều thân hình trì trệ, xuất hiện ngắn ngủi lưu lại. Mà Loan Loan thì là giống như một viên mặt trời, cùng nàng thẳng tác động vào nhau. Đây là tầng 18 Thiên Ma đại pháp thi triển đi ra ngọc thạch câu phần. Chính là cái kia thuyết thư tiên sinh cũng thấp giọng kinh hô. Ngọc thạch câu phần. Thường ngươi một thương trong nội tâm mãnh liệt ngai dựng. Cái này là ma môn chữ danh tự sát công pháp. Năm đó Trúc Ngọc Nghiên lấy tầng 17 Thiên Ma Đại Pháp tu vi, dùng một chiêu này Ngọc Thạch Câu phân bị thương nặng Thạch Chi Hiên, mình cũng đồng dạng hương tiêu Ngọc vẫn. Hôm nay Loan Loan đã sớm trò giỏi hơn thời, nàng đang tại dùng một chiêu này để đối phó càng cường đại hơn tầng Mộng Dao. Chỉ là cái này Ngọc Thạch Câu phân 4 là lưỡng bại câu thương chiêu số, cũng không biết Loan Loan có thể hay không khống chế được chiêu này. Sử dụng sau đó mình là hay không cũng sẽ được vẫn lạc. Nhưng thấy tốc độ ánh sáng bên trong, cái kia hình ảnh kịch liệt lắc lư vài cái. Loan Loan đập lấy tầng Mộng Dao sau đó, một đoàn bạch quang chính là nuốt sống tầng Mộng Dao nhưng là thân hình của nàng lơ mơ tại giữa bạch quang và mẹo, dãy rủ đều muốn thoát khỏi chói buộc. Nhưng mà Loan Loan làm cho thi triển thiên ma trận lực lượng mạnh, đúng là đem nàng một mờ hút vào, không cho nàng dãy rủ cơ hội. Loan Loan thi triển một thân khí huyết cùng chân khí, cuối cùng đã sáng tạo ra một cái cơ hội ngàn năm một thở. Vả lại tại tần mộng giao thân hình bị thiên ma trận định trụ thời điểm, lệ nhược hải đột nhiên lật tay, lại lần nữa dùng chân khí ngưng tụ một thanh trượng nghị hồng thương. Phục vũ kiếm tại trái, trượng nghị hồng thương bên phải, cùng một chô đâm về tần mộng giao hai bên. Hướng vũ điền lấy bản thân trọng thương đáp nạn cơ hội. Loan Loan thì là dùng ngọc thạch câu phần đem cái này cơ hội thắng lợi một mực bắt được. Hết thảy tụi hồ cũng đã rơi vào mồ súng một kiếm lên, mọi người đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem, đến cùng như vậy đẳng cấp liên thủ một kích có thể hay không đánh bại nhìn như vô địch tần động giao đây. Kinh người chân kình, cuối cùng từ một chút nổ bùng, lấy kinh người tốc độ cao khuyết tán ảnh hướng đến đạt hai trượng phạm vi không gian. Cỏ bụi hướng khắp nơi bắn lên, liền đập vỡ thạch đều lôi cuốn ở trong đó, tạo thành một cái thật lớn cầu hình dạng khối không khí. Bởi vì mấy phương hướng chân khí kịch liệt va chạm, dẫn đến khối không khí bên trong hình ảnh đều thấy không rõ lắm rồi. Nhưng mà một tiếng thê lương tiếng kêu gào sau đó, cái tia khối không khí bạo liệt ra, ba cái thân hình rồi lại hướng ra ngoài nhanh chóng ngã xuống. Các người chơi đều là a một tiếng, trong đó tràn đầy sợ hãi thán phục. Ba đại cao thủ, riêng phần mình mang thương. Bất quá Loan Loan thoạt nhìn cũng không có như năm đó trúc ngọc nghiên giống nhau hài cốt không còn, nàng còn sống. Chỉ là ba người này ngã xuống trên mặt đất, cũng rốt cuộc không cách nào đứng lên. Một kích này, phản phất là đã tiêu hao hết bọn hắn tất cả chân khí cùng tinh thần. Ở đằng kia trong tấm hình, một bộ áo trắng, tựa như tiên tử và lại có cực cao phân biệt độ thần mộng giao cũng tại không trung hơi hơi lưu lại, sau đó ầm ầm một tiếng, theo không trung rơi xuống. Nàng nửa quỳ thân thể, sau một khắc rồi lại chậm rãi đứng lên. Một đạo vết thương theo nàng cái trán xuất hiện, màu đỏ kinh người máu thuận theo cái kia tú đỉnh mũi, cuốn lượn hạ xuống, tựa hồ đem nàng khuôn mặt một phần thành hai, cho nàng nguyên bản linh hoạt kỳ ảo vô song khuôn mặt bằng thêm thêm vài phần dữ tợn. Máu tươi nhỏ giọt rơi xuống, chiếu vào trắng loăn quần áo lên, làm cho hắn thoạt nhìn càng phát ra kinh diễm vô cùng. Bất quá thoạt nhìn nàng cũng không phải sau cùng trật vật đấy, mà khác cái kia ba đại cao thủ ngã xuống tại phạm vi mấy trượng trong phòng VIP. Loan loan cùng lệ nhợ hài miễn cưỡng giữ vung thần trí, nhưng không cách nào nói thêm câu nữa lời nói, Lãng Phiên Vân càng bị bản thân trưởng kiếm cắm vào đầu vai, toàn bộ người nhìn như khoanh chân mà ngồi, nhưng mà đã nhắm mắt chống cự, lâm vào nào đó hôn mê bên trong. Đã thất bại. Thường ngươi một thương bọn người là sắc mặt bị biến, một lòng dường như cho hung hăng nắm một cái, sau đó khí lực cả người đều bị rút đi. Cùng lúc đó, đại giang hồ các nơi cũng là có người sợ hai tháng phục, có người vui mừng, có càng là đã rơi vào vô cùng thất vọng. Nhưng đều không ngoại lệ đấy, mọi người đều tại trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cái này Tân Mộng Dao thật sự là quá biến thái, đã liền như vậy thế công cũng chỉ là đả thương nàng mặt nhưng không cách nào đánh bại nàng sao? Lúc này đây phá toái hư không, rốt cuộc là làm ra như thế nào một cái quái vật a? Thường Ngôn một thương chính lo lắng tìm kiếm lấy lệ dược hải hình ảnh, muốn muốn biết rõ ràng hắn tình huống cụ thể. Bất quá cái kia Tân Mộng Dao hiển nhiên cũng không phải dây dưa dài dòng đích nhân vật, nàng thở dài theo trên mặt đất nhặt lên phi dự kiếm, cầm vào tay nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia kia cứng rắn phi dự kiếm vậy mà đều thiếu một góc, trở nên phá tán phế không chịu nổi. Chân khí kịch liệt xung đột, Đã liền bậc này thần binh đều không thể bảo toàn bản thân rồi. Có thể làm được loại trình độ này, các ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Tân Ngọc giao thanh âm dường như đến từ bầu trời, to lớn vô cùng, mặc dù là không thông qua hệ thống trực tiếp cũng có thể từ đằng xa thiên địa xa xa truyền đến, nếu như là lựa chọn của các ngươi, như vậy bản thể ban cho các ngươi có tôn nghiêm rồi đi. Đối với hoàng hệ nhất mạch mà nói, các ngươi đoạn này qua lại cũng sẽ bị nhớ kỹ, bất quá, đại giang hổ ghi chép có lẽ là mặt khác một loại viết rồi. Mọi người một mảnh xôn xao, thừa ngươi một thương lập tức nhảy dựng lên, quắc, mọi người chuẩn bị, phát động lúc trước B kế hoạch đem lệ soái đoạt cứu ra. Vệ kế hoạch là Trường Thương môn đã sớm định tốt một ít dự án. Dù sao lúc này đây phá toái hư không cạnh tranh thái quá mức kịch liệt, tại lệ nhược hải xác định thất bại, vô duyên phá toái hư không dưới tình huống, bọn hắn gặp lớn nhất hạn độ cứu lệ nhược hải tính mạng, vạn hội không thể tránh khỏi tổn thất. Mà kế hoạch này chỗ mấu chốt còn tại ở Tam giới, nếu như thượng ngươi một thương đoán không lầm mà nói, Tam giới có lẽ đang ở đó đỉnh núi gần nhất chỗ, tùy thời đã phát động ra. Mà mặc khắc một ít mở cửa, như Phong Hành Liệt, trời điết mà câm, cùng với cùng võ chiếu bên kia bí mật liên hệ đều vì kế hoạch này làm rất nhiều chuẩn bị. Bất quá nhìn hôm nay trạng diện này, thừa ngươi một thương cũng không dám cam đoan bê kế hoạch có thể thành công hay không. Dù sao cái kia tần ngọng giao thái quá mức cường hãn, một cái tát đập bay một đám người đều là rất tự nhiên sự tình, nàng quyết ý muốn giết mấy người kia, người bên ngoài làm sao có thể đủ đơn giản ngăn lại. Vả lại tại hắn dốc sức liệu mạng điều động nhân lực chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, đột nhiên hệ thống kinh nhỏ giọt vang lên một tiếng, đúng là một cái hệ thống tin tức. Hơn nữa là bị thiết lập đại giang hồ tất cả mọi người không thể không đọc tin tức. Đợi một chút, ta còn nói ra suy nghĩ của mình Nhìn thấy cái tin tức này, trưởng ngươi một thương giận mình, bỏ dở kế hoạch chấp hành. Sau đó tại hệ thống trực tiếp trong tấm hình, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nắm trong tay lấy một căn cực lớn tím cái búa màu vàng, hướng cái kia tần ngộng giao vào đầu nện xung dưới. Bực này tập kích cũng không cao minh, đứng ở chính giữa tần ngộng giao cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Một đạo mắt trưởng có thể thấy được trưởng ấn hướng đỉnh đầu nệm đi, đúng một tiếng cùng cái kia tử kim truy chính diện va chạm. Lực lượng khủng lồ đem người nọ mang truy đồng thời là tung, mà được xương thần khí tử kim truy, chính diện lại bị ấn xuống một cái thật sâu thủ ấn. Vừa đúng cùng cái kia tân mộng giao bản tay hình dáng giống như lúc. Người nọ rồi lại trên không trung liên tục quẩn quẩn vài cái, đã rơi vào vài chục trượng bên ngoài, đập đập lui lại mấy bước sau đó, sau đó mới nghe răng trợn mắt lắc lắc tay. Cha mẹ nó, may mắn mới vừa rồi không có cùng người tay không đối chưởng, nếu không ta hiện tại có thể khó coi. Thấy tử kim truy trên thủ lấn, người nọ hít một hơi lãnh khí. Đã liền binh khí đều có thể như vậy đánh mệt, đập dẹp, huyết nhục thân thể chẳng phải là một trường liên bạo. Tân mộng giao rồi lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, số khổ A phi Người tới chính là số khổ A Phi, mà vừa rồi tin tức kia cũng là hắn dùng Minh chủ lệnh bài ký phát đấy. Giờ phút này hắn nắm bắt như trước đau bứt nhấc cổ tay, gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem rất nhiều thứ đều đã quên. Bất quá tại ngươi ta nói chuyện lúc trước, có thể hay không trước tiên đem trên mặt máu lau sạch sẽ rồi hả? Nếu như đây là ngươi nhiều loạn bản thể tâm tình thủ đoạn, vậy uổng phí tâm cơ rồi. Tân Ngộng giao lời nói tốc độ trước sau như một không thay đổi, không còn là lạnh lạnh như băng, nhưng cũng không có chút nào có thể nhận thức cảm giác ở bên trong. A Phi câu nói kia, tại nàng đến nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. A Phi thở dài, ta tham một vòng luân đường, cũng không phải là đến cùng ngươi nói tâm tình gì đấy. Chính thức cùng ngươi tâm sự một người khác hoàn toàn. Hàn Bách lão huynh, mời đi ra quản quản nữ nhân của ngươi đi. Hiện trường cũng có một chút người chơi chính tại giao đấu, nghe xong lời ấy đều nhịn không được hổ thân thể run lên. Hàn Bách, cái nào Hàn Bách? Chính thức Hàn Bách tên kia không phải đã bị Tần Ngộng giao lợi dụng, cái chết thấu thấu được rồi sao? Nhưng hiển nhiên lúc này, đây Minh Chủ Võ Lâm cũng không có nói qua lạc, tại đỉnh núi một bên kia, một người mặc áo vải kỳ vĩ nam tử chính thản nhiên đi ra. Hắn hùng tráng hổ thân thể chiếm cứ trực tiếp hình ảnh làm cho có không gian, tay không mà đứng trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng nhìn về phía tần động giao trong ánh mắt mang theo sợ hãi hai thánh phục cùng càng khái, cùng với nào đó không nói ra được xem kỹ. Chương 605, gió lớn nổi, ngàn dặm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự rỡ, 28 6. Hoa là hắn, Lãng tử Hàn Bạch. Chuyện gì xảy ra, hắn còn chưa có chết, không phải là một cái dịch dung giả mạo người đi? Chẳng lẽ là số khổ A Phi thi triển mỹ năng kế? Dung Han Bạch đến nhiều loạn tần ngộng giao nỗi lòng. Sau đó thừa cơ động thủ. Có mánh lới. Đại giang hồ cao thấp một mảnh xôn xao, hiển nhiên Hàn Bạch xuất hiện làm cho tất cả mọi người thấy được bất thường một màn. Ở đằng kia mấy đại cao thủ liên thủ đều bị nhục dưới tình huống, mọi người lúc đầu vốn cũng không trông chờ số khổ A Phi có thể mang đến cái gì nghịch chuyện cục diện. Dù sao A Phi cao nhất rồi cũng chính là một cái đỉnh cấp lở vở cỡ, lúc trước bốn đại cao thủ đều bị tần ngộng giao cho thức ăn, A Phi mặc dù là ra tay lại có thể thế nào. Nhưng mà một cái Hàn Bạch xuất hiện liền không giống nhau, tựa hồ là tất cả mọi người muốn thấy. Cái này Tần Mộng Dao đến cùng đối với Hàn Bách gặp có cái gì thái độ? Mặc dù là lúc trước Thanh Đầu đã từng giận dữ mắng mỏ qua Tần Mộng Dao, cái kia Tần Mộng Dao cũng ở đây trong lời nói đối với Hàn Bách gần như bỏ qua, không có chút nào cái gì khác xem thái độ. Nhưng lúc đó chỉ là Miêu Pháo, thật sự thấy chân nhân sẽ không biết đạo sẽ có như thế nào thú vị hình ảnh rồi hả? Hiển nhiên hệ thống cũng bắt được Tần Mộng Dao cùng Hàn Bách ánh mắt va chạm một màn. Nhưng mà cũng không có rất nhiều người chờ mong máu chó nội dung có chuyện, Hàn Bách là trong mắt chờ mong cùng phức tạp, nhưng mà Tần Mộng Dao đúng là ngoài ý liệu không có chút nào chấn động thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi hóa. Võ chiếu thật sự là rơi xuống không ít công phu, vì đối phó bản thể, liền ngươi đều cứu sống. Nang Liệt thấy thấu Hàn Bách tình huống, cũng đã chứng minh Hàn Bách là thật hay giả. Võ công đã đến nàng loại tình trạng này, cũng hiểu rõ Ma môn có một môn bí pháp, có thể tại hao phí cực lớn dưới tình huống cứu sống một cái vừa mới chết người. Trước mắt toàn bộ Ma môn cũng chỉ có một người có năng lực như vậy, cái kia chính là Ma môn đứng đầu Võ chiếu rồi. Ma nàng thi triển cái này thủ pháp, tổng cộng liền cứu 3 người, theo thứ tự là quách tính vợ chồng, cùng với trước mắt Hàn Bách. Nhưng phẩm là người trong giang hồ, mặc dù là dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, võ chiếu cứu Hàn Bách dụng ý rồi. Theo trong miệng hắn biết được chân tướng không nói, còn có thể tại thời khắc ngẫu chốt xuất hiện, cho tần mộng dao ở trong lòng một cái đằng trước đả kích hổ lỗ. Dù sao tần mộng dao tại Hàn Bách trước mặt, thế nhưng là diễn rất nhiều trò rỡn. Trong đó chân tình giả ý, ai có thể nói rõ ràng đây? Đại giang hồ trong lúc đó thăng lên cực lớn chờ mong. Đối mặt tần mộng dao, cái kia Hàn Bách ngương mắt nhìn thật lâu, hơi than thở nhẹ nói, ngươi quả nhiên còn là giỏi đi con đường này. Cho tới nay, ta dốc sức liều mạng muốn ngăn cả ngươi. Thế nhưng là cuối cùng đã thất bại. Long ta thật sự là đầu quá. Tân Mộng giao lại nói, và những người khác giống nhau, ngươi có thể nói mấy câu. Nhưng mà không nên ngăn cản bản thể ra tay, mấy người này đều phải chết. Như vậy ta đây, nếu như ta muốn ngăn cản ngươi, ngươi là hay không cũng sẽ giết ta. Liền như năm đó ngươi đã từng lợi dụng ta giết ta giống nhau. Hàn Bạch sắc mặt thống khổ nói một câu. Nếu như ngươi đối với đạo tâm trùng ma cảnh giới cao nhất rất rõ ràng mà nói, dù cũng không hỏi ra những lời này để. Đây không phải ngươi Hàn Bạch gặp hỏi lên lời nói. Nếu như ngươi chỉ là như vậy nhận thức, Như vậy bản thể lại ghét ngươi cùng một chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Tân Ngộng giao lắp đầu, Hàn Bạch quả nhiên biến sắc, nhưng trên mặt hắn vẻ thống khổ nhanh chóng biến mất, sau đó hướng cái kia A Phi một buông tay nói, "Thấy được chưa? Ta cũng đã nói, một chiêu này là vô dụng tôi ta đối với nàng bây giờ trạng thái coi như đúng rồi giải." A Phi nhưng là thất vọng nhún nhún vai, không thử qua làm sao biết đây. "Mà tôi, tính ta thua rồi, ta đánh giá cao Hàn Bạch mỹ lực của ngươi, kỳ thật không thể coi như là ngươi đánh giá cao ta, phải nói là ngươi đánh giá thấp thực lực của nàng." Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cậu lấy vô tình chi đạo động trạm đến phá toái hư không cảnh giới nàng, lại sẽ không bị bất luận kẻ nào loại tình cảm làm cho ảnh hưởng cùng trói buộc. Bây giờ ta, chẳng qua là nàng sinh mệnh một cái qua lại mà thôi." Hàn Bách thở dài. "Ngươi không thể không nói, tâm linh của ngươi kỳ thật chịu trầm trọng đa kích." A Phi nói, "Vì cái gì phủ nhận đây? Ta còn không có phá toái hư không, cái này chút ít tình cảm của nhân loại cũng còn lưu lại ở chỗ này của ta. Giờ phút này hồi tưởng lại, đều là sẽ không dễ dàng dứt bỏ qua lại. Ta giờ phút này rất thương tâm, nhưng đây là ta sinh làm người chân thật một mặt." Hàn Bách đưa tay sờ sờ ngực, trên mặt hiện ra một tia ôn nhu. Không biết làm tại sao, đang xem trực tiếp các người chơi, đứng lạ tại Hàn Bách trên mặt thấy được nào đó nghiêm túc. Được xưng lãng tử Hàn Bách, cũng có như vậy chuyên tình thời khác. Mọi người trong nội tâm tuôn ra một tia không thể tưởng tượng nổi đi ra. Nhất là cùng đối diện Tân Ngộng Dao so sánh với, hai người trước sau tương phản, thật sự là làm cho người dường như đã có mấy đời. Khi đó Tân Ngộng Dao nghe nói Hàn Bách chết, bi thương một tiếng bất tỉnh hình ảnh, còn ở trước mặt mọi người rõ muộn một chiếc mắt đây. Mà thêm nữa người cũng ở đây شلون sao? Nghĩa vậy một màn nguyên lai like là số khổ A Phi cùng Hàn Bách đã sớm bố trí đi ra đối thoại, tựa hồ chính là muốn thăm dò tần mộng giao phản ứng. Nhưng mà kết quả cũng không ngoài dự liệu của rất nhiều người, tần mộng giao thật sự như nàng lúc trước theo như lời, mặc dù là đối mặt Hàn Bách, cũng chỉ là đem hắn trở thành một đoạn qua lại. Là năm đó cái kia tần mộng giao tình cảm chân thành, nhưng đối với bây giờ tần mộng giao mà nói, một chút giá trị cùng ý nghĩa cũng không có. Mặc dù là có một chút ủng hộ tần mộng giao, tổn chữ đều muốn theo trên người nàng có lẽ một ít liên quan lợi ích người chơi, cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Giống như là có ít người theo như lời đấy. Lúc Bốc đi rối tráo áo ngoài, đem thuần túy lợi ích đặt ở trước mặt ngươi cho người ta cẩn ta cứ lấy thời điểm, mặc dù là lén khốc nhất người vô tình cũng sẽ tại trong đáy lòng sinh ra không cách nào ức chế hàn ý cùng sợ hãi. Dù sao đây là sinh làm người bản năng mà tôi. Số khổ a phi tựa hồ xem đã đủ rồi vỡ kịch lớn hơn rồi, hắn huy động bả vai, nói, nếu như cảm giác bại đã không có hiệu quả rồi, như vậy còn giữ lại cũng chỉ có đậm thủ. Bất quá thoạt nhìn, chúng ta tựa hồ vẫn còn hoàn cảnh xấu. Hắn đã sớm thấy được nằm trên mặt đất mấy đại cao thủ. Hướng Vũ Điền là bị đâm một kiếm, Tựa hồ toàn thân khí huyết đều đạt thường, hơn nữa khí huyết còn đang không ngừng suy yếu, tựa hồ bị một loại lực lượng thời gian dần trôi qua giam cầm, còn đang không ngừng mất máu. Mà lệ Như Hải, Lãng Phiên Vân cùng với Loan Loan, tức thì là ở vào trọng thương tình huống. Nhất là Loan Loan, thi triển Ngọc Thạch Câu phần sau đó, nàng nghiêm nhiên có một loại gần chết trạng thái, toàn thân chân khí cuộn gọn, khi thì đè nén cũng được, dường như một giây sau sẽ bại thể mà chết. Bất quá không giống với năm đó trúc Lộc Nghiền, Loan Loan có Thiên Ma Bí tầng thứ 18 tu vi, vậy mà tại thi triển Ngọc Thạch Câu phần sau đó không có lập tức ngục. Phải biết rằng năm đó trúc ngọc nghiên thế, nhưng là hài cốt không còn đấy. Có thể hay không cho ta tranh thủ mấy hơi thở? Á Phi biết mình có một ít chuyện muốn làm rồi. Cái kia Hàn Bạch rồi lại cười ha ha, nói: "Khổ Minh chủ, ngươi đây liền xem thường ta. Mấy hơi thở mà tôi, ta tự nhiên có thể. Nhiều năm lúc trước, ta còn là một cái đệ tiện gã sai vặt thời điểm, cũng từng cùng vị này tĩnh trai tiên tử động tới tay đây. Khi đó ta cùng nàng chiến lệnh, cũng không so với hiện tại nhỏ a. Ngươi đoán thử coi kết cục là cái gì? Kết cục là ngươi chinh phục nàng, đem cái này đóa hoa tươi cho thu thập tới trong tay rồi." A phi mỉ cười, muốn xem ta là làm sao làm được sao? Hàn Bách đột nhiên hảo tình vận trượng, hắn tiến lên vài bước, đứng ở tân ngộng giao mấy bước xa sau cùng chính diện, một thân trang phục đưa hắn cường tráng thân thể phát họa đầy đủ hẩm mỹ, mà đạo tâm trùng ma khí thế cũng ở đầy trên người hắn dần dần ngưng tụ. Ta lại đây cùng ngươi động thủ, của ta tiểu ngọc ngọc. Nói đến câu nói sau cùng, đạo tâm trùng ma mãnh liệt vận chuyển tới cực hạn, một tiếng ầm vang, hắn liền đem bản thân thúc đẩy sinh trưởng đạt đến cao nhất cái này cái thế ma công cảnh giới cao nhất. Ma tiên. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn đã vượt qua hư không rơi xuống tần ngộng giao trước mắt, một quyền đánh ra, sẽ rách hư không, bỏ qua không gian khoảng cách. Mạnh mẽ quyền phong đem cái kia tần ngộng giao bao phủ, đúng là làm nàng không có chút nào có thể lui tần không gian. Bất quá lấy tần ngộng giao mạnh, cũng sẽ không lựa chọn cái gọi là lui bước trốn tránh rồi. Cái kia tàn phá không được đầy đủ phi dự kiếm ma quỷ xuất hiện ở tần ngộng giao trước người, sau đó dọc theo quỹ dị dấu vết hướng Hàn Bách đâm tới. Một kiếm này chính là hướng phía Hàn Bách ngực trái tim chỗ hiểm mà đi, đồng thời thân kiếm hơi nghiêng, cho thấy sẽ phải đem Hàn Bách toàn bộ người vừa bổ hai nữa, nửa chút do dự đều không có. Và Ngươi thật là ác độc tâm a. Hàn Bách hú lên quát dị, thân thể quỷ dị chuyển một cái, mặc dù tránh được tần ngộng dao một kích, đồng thời cũng đã vây quanh tần ngộng dao phía sau lưng, tiếp tục một quyền đánh, đánh ra. Bành. Phi dược kiếm lại lần nữa quỷ dị xuất hiện. Nắm đấm cùng phi dược kiếm ngang trước mặt va chạm, sóng xung hương riêng phần mình chấn động. Mà tần ngộng dao tức thì là đồng thời một trượng đánh, đánh ra, đem Hàn Bách hoàn toàn bao phủ, sau đó thuận theo trường phong đem cả người hắn hung hăng bắt lấy, hướng mặt đất trực tiếp đè xuống. Một tiếng ầm vang, Hàn Bách rơi xuống mặt đất, thần sâu vội lấp số dưới. Hí trong trò chơi bên ngoài một mảnh hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng được tần ngộng giao như thế lòng dạ ác độc vô tình. Hoa, wow, hoa, wow, toàn thân xương cốt đều muốn được gãy. Trước kia ngộng giao, thế nhưng là để ý nhất của ta lão eo rồi, cũng sẽ không giới như vậy tự thủ. Dưới mặt đất truyền đến hàn bách thanh âm, sau đó mấy khối cự thạch phanh phanh bay lên, hướng cái kia tần ngộng giao bay đi. Tần ngộng giao trường kiếm võ động, dù bọn vẫn ùng dung đem những thứ này tập kích đẩy ra. Thuấn thế lại là mấy kiếm vung ngang, kiếm khí rơi vào trong hầm, tiếp tục đem cái kia hàn bách đánh chính là trốn đông nút đây. Vả lại tại hai vị cảm giác vỡ tan trước tình lực đấu võ tới danh giới, A Phi đã một cái lập lòe đến đó mấy vị nở tở cờ bên lỡi, đem trong tay chữa thương thánh dược phân biệt đút vào Lệ Nhược Hải, loan loan cùng hướng Vũ Điển đám người trong miệng, Lãng Phiên vân thương thế rất nặng, A Phi không thể không cứng rắn bóp miệng cho ăn dưới. Đến từ Ma môn võ chiếu thánh dược quả nhiên danh bất hư truyền, mấy đại cao thủ nhất thời sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đã liền loan loan cái kia toàn thân chấn động cũng dẹp loạn không ít. Nàng cảm kích nhìn A Phi liếc, nhanh chóng khuynh chân mà ngồi, vận khí điều tức chân khí của mình. Ma Lệ Nhược Hải thì là trầm giọng nói, "A Phi, Người cuối cùng đã đến. Có thể có cái gì cơ hội thắng ý định? A Phi khoát tay chặn lại, nói, không có. Mấy người các ngươi liên thủ cũng không được nàng, ta đã đến cũng là tặng không đầu người. Lúc này ở đây kế hoạch vốn là qua đến đem cho các ngươi nhà xác, thuận tiện chạy trốn đấy. Chương 606, gió lớn nổi, ngàn rằm cắt vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dự rỡ, 29 6. Làm cho người ta nhà xác những lời này bao nhiêu có chút chưa đủ lễ phép, Lệ Nhược Hải vốn biết rõ A Phi tính tình, chỉ là cười cười không nói, nhắm mắt vận công chữa thương đi bất quá nói trở lại, cho mấy đại cao thủ nhặt xác loại chuyện này, bình thường có lẽ là vui lùa, nhưng hôm nay sát suất này quả thực không thấp. Trong chảng bên ngoài các người chơi cũng cũng nhìn ra được, nếu như không có mặt khắc náo đại động mở tức chuyển hướng, mấy vị này như họ hét đỉnh cấp cao thủ, cơ bản tiết tấu chính là hướng nằm cứng đơ phương hướng phát triển. Người nào để cho bọn họ đối mặt chính là vị tia điên cuồng tốn tàn cấp huyền, cơ hồ là đứng ở hoàng hệ võ hiệp từ trước tới nay ngọn núi cao nhất tần mộng giao đây. Mặc dù là hiện tại Hàn Bắc, A Phi đám người tới đây vi thủ, sợ là cũng làm bất xuất chút gì đó bất động. Cái kia A Phi Lau một thanh đổ mồ hôi, nhìn lướt qua xa xa, phát hiện bên kia Hàn Bạch chật vật nhưng thành công kéo lại tần mộng dao, cho dù nguy hiểm liên tục. Hắn vừa nhanh tốc độ lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mấy hạt phong cách cổ xưa mùi thơm ngát dược hoàn phân phát dưới đi. Lệ Nhược Hải cùng Loan Loan nhìn cũng không nhìn liền nuốt xuống, sơ đại Tà Đế hướng Vũ Điền rồi lại nắm bắt dược hoàn, nhìn thoáng qua nói, đây là cái gì dược? Đào Hoa Đạo Cựu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, Hoàng đạo chủ đặc chế ra cường phiên bản, toàn bộ phương vị khôi phục thể lực, nội lực cùng tinh thần. Năm đó ta nhiệm vụ được Bất quá đối với các ngươi nở tở cỡ có bao nhiêu trợ giúp cũng khó mà nói rồi." A Phi nói. Hướng Vũ Điển gật đầu nói, "Nguyên lai là đến từ Đào Hoa Đạo Hoàng dược sư tay. Đào Hoa Đạo không hổ là ma môn chi nhánh, giờ phút này sợ là thích hợp nhất thuốc chữa thương rồi." Bất quá, nói xong hắn thở dài một hơi, đem dược một cái nuốt xuống. A Phi kỳ quái nói, "Vô dụng." "Không thể nào, cái này đã đại giang hồ cấp cao nhất linh dược rồi." Hắn ngừng lại một chút, sau đó lại bổ thêm một câu, "Đương nhiên là theo ta được biết, chúng ta người chơi có thể bắt được đấy." cũng không phải thuốc này không tốt, này cái cửu hoa ngọc lộ hoàn cùng các đại môn phái thậm chí hai đại thánh địa đỉnh cấp thuốc chữa thương cũng có thể so sánh. Nhưng hiện tại chúng ta mấy người hao tổn quá nhiều, mặc dù là có hoàng đạo chủ cửu hoa ngọc lộ hoàn, thương thế cùng thể lực không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Thường Vũ Điền một mặt ngồi xuống một mặt lạnh lùng nói: "A Phi trầm mặc một hồi, mấy vị lão đại, các ngươi còn có bao nhiêu dư lực? Ta là nói, nếu như dựa theo vừa rồi cái loại này hợp lực công kích, còn có thể đến bao nhiêu lần?" Lệnh Như Hải, Loan Loan đám người nhìn nhau, Loan Loan hơi có vẻ cười khổ nói: "Mấy lần?" A Phi ngươi lạ coi trọng chúng ta rồi. Tình trạng của chúng ta bây giờ, sợ là liền một lần cũng khó khăn. Chúng ta vừa rồi đã là tiêu hao riêng phần mình chân khí, hiện tại tân mộng giao võ công đại thành, đắt đến đỉnh phong, tiến mưa lui, lúc này đây rồi lại khó có thể tiếp tục rồi. Nghiêm trọng như vậy. A Phi hít một hơi lãnh khí, xem âm ra tình huống so với hắn tưởng tượng muốn không xong. Nếu như mấy vị này cao thủ đã không có cái gì sức chiến đấu mà nói, như vậy đằng sau một ít kế hoạch sẽ phải phi toái. Hắn không khỏi vỗ một cái tay, nhớ tới lúc trước định ra một ít kế hoạch, nhất thời có chút nôn nóng đứng lên. A Phi, chẳng lẽ ngươi thực có ý kiến gì?" Lệnh dược Hải gặp A Phi một bên táo bón bộ dáng, liền lên tiếng hỏi. "Ý tưởng?" A Phi sờ lên cái mũi thở dài một tiếng, "Nếu như mấy người các ngươi đại lão còn có thể nâng dậy đến đánh một vòng, có lẽ coi như là có cái ý tưởng. Nhưng mà hiện tại, không biết của ta xích thố ngựa ở nơi nào, chạy còn kịp không?" Tuy là nói như vậy, hắn còn là đứng dậy, nhấc lên cái kia đã sớm thành tổ ong tử kim truy, nhẹ nhàng run lên phía dưới, một đạo như có như không chân khí chợt lóe lên, thổi lên trên mặt đất một mảnh bụi đất. Hắn ngửa đầu nhìn xem Tần Ngộng giao cùng Han Bạch dây giữa chiến, cũng không quay đầu lại nói, "Ta có một cái người can đảm ý tưởng. Mấy vị đại lão, các ngươi có thể hay không đem còn lại công lực đều chuyển cho ta, sẽ khiến ta số khổ ác phi biến thành vạn trong không một tuyệt thế cao thủ, sau đó đi lên một cái búa đánh mẹt, đập dẹp nàng." 6 xích thú ký 6. Sợ là muốn không còn kịp rồi. Thường ngươi một thương chọc chọc trực tiếp màn hình, trên mặt hiện làm ra một bộ tiếc hận biểu lộ. Cái gì không còn kịp rồi? Thuyết thư tiên sinh tò mò lắc tay quạt. Võ chiếu kế hồi kia, sợ là muốn không còn kịp rồi. Thường Ngươi một thương tờ dài, sau đó tay trong lòng triển khai một trương nho nhỏ tờ giấy. Thuyết thư tiên sinh biểu lộ kinh ngạc tiếp cận qua, nhìn qua, phát hiện cái kia trên tờ giấy rậm rạp chẳng chít viết mấy hàng chữ, lờ mờ có thể chứng kiến tần ngộm giao tên ở trong đó. Bất quá cái này tờ giấy cùng bình thường bất động, tinh xảo truyền bá trên giấy chữ, đứng là màu đỏ thắm đấy. Thuyết thư tiên sinh ngừng lại một chút, giống như có điều ngộ ra nói, đây là võ chiếu hay sao? Thường Ngươi một thương gật gật đầu, võ chiếu đồng thời cũng chuyển cho A Phi. Lúc này đây A Phi cùng Hàn Bạch đồng thời lộ diện, cũng là võ chiếu trước đó an bài. Nhìn xem cái kia trên tờ giấy mấy hàng chữ, Thuyết Thư Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc cây quạt, chậm rãi nói, không thể không nói, người nữ kia đế tuy rằng không tham dự phá toái hư không tranh đoạt, nhưng như cũng là là sư phụ của nàng đã tiêu hao hết chủ tính tâm lực. Võ Chiếu chủ tính kế hoạch coi như là sâu xa, nàng lúc ấy lại có thể nghĩ đến cứu sống Hàn Bách một chiêu này. Có lẽ nàng sớm đã có làm trò cảnh giác rồi a. Tuy nói nữ đế đại bộ phận là vì lo loàn, làm sao lại không phải là vì chính nàng. Nếu như Loan Loan thắng, như vậy lúc này đây ma môn phục hưng kế hoạch coi như là hoàn mỹ thành công. Bất quá nếu là Tân Ngộng Dao thắng, Tương lai cái này mới phát ma môn tất nhiên cũng sẽ phải chịu tần ngột giao cường lực đại kích, có thể hay không chống đỡ xuống dưới còn là một không biết bao nhiêu đây. Vạn nhất tần ngột giao nhất thống Giang Hồ rồi. Đây đối với lập chí chỉnh hợp ma môn võ chiếu mà nói, đây là không thể tiếp nhận kết cục. Thường ngươi một thương thở dài. Thuyết thứ tiên sinh rồi lại mỉm cười, "Một thương tiểu huynh đệ, có một số việc ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Đại Giang Hồ cũng có đại Giang Hồ quy tắc, cá nhân cường đại thượng thượng nhập lại không có nghĩa là đại Giang Hồ chạy thế." Ngươi xem cái kia Đông Phương bất bại, Tảo Điệu thần tăng cùng Tam Phong đạo nhân Bọn hắn cũng đều là đứng ở võ học chi đỉnh siêu cấp cao thủ. Bất quá bọn hắn bao nhiêu cái chính thức có thể nhất thống giang hồ rồi hả? Năm đó Đông Phương Bất bại đã từng thử qua, cũng tại người giang hồ cùng người chơi liên thủ đã thất bại, lại nói tiếp, trong này cũng có khổ minh chủ công lao đầy. Ha ha, đúng dịp, lúc này đây lại có A Phi tham dự. Thật hi vọng A Phi là một cái chuyện xưa nhân vật chính, hắn có thể vĩnh viễn đứng ở thắng lợi cuối cùng nhất một phương. Thường Ngôn một thương đem cái kia tờ giấy nhẹ nhàng nắm chặt, một lần nữa thu nạp đứng lên. Tờ giấy nội dung bên trong hai người đều rõ ràng. Chỉ là hai người này đều không có nhiều lời, thuyết thư tiên sinh là vì thân phận không tiện phát biểu ý kiến, đại sư huynh còn lại là đối với cái này không có nắm chắc. Dựa theo võ chiếu kế hoạch, lấy Hàn Bách lộ diện đến dẫn động tần ngộng giao tâm tình chấn động, do đó đem nàng theo cái loại này vô địch trạng thái cho đẩy ra ngoài, cho người bên ngoài tranh thủ một kích chí mạng cơ hội. Nhưng như vậy đi được thông sao? Nhi Tân Ngộng giao đối với Hàn Bách thái độ đến xem, ra tay vô tình, tựa hồ thật là không có chút nào mà tình ý rồi. Hơn nữa mặc dù là Hàn Bách may mắn thành công, phá hết tần ngộng giao gần như hoàn mỹ tâm lý phòng tuyến. Còn ai có dư lực khởi xướng cái này một kích chí mạng đây? Bang ban bởi vì tôn ân phản bội mà sớm báo hỏng, còn giữ lại Lãng Phi Vân, Lệ Như Hải, Hướng Vũ Điển, Loan Loan đều bị tường, dựa vào A Phi một cái người chơi khẳng định cũng được. Nhưng hiện tại trở ngại phá toái hư không quý tạ, C đã không có mặt khác nở cỡ có thể tham dự chuyện này. Chỉ sợ A Phi hắn hiện tại xoán suất cũng ở đây ở nơi này đi. Thường ngươi một thương trong lòng lặng yên tính toán, lại nói tiếp võ chiếu kế hoạch cũng không tính thất bại, nhưng cuối cùng là cần đủ thực lực mới được. Mấy đại cao thủ đều bị Tần Mộng Dao một lớp chạy cho đánh cho tàn phế, còn có người nào dư lực đến thi triển đầy đủ độ mạnh yếu phản kích. Đừng quên Tần Mộng Dao nàng còn có giúp đỡ, ngoại trừ thái độ không rõ hai đại thánh địa, cái kia thiên sư Tôn Ân cũng là một cái không thể khinh thường lực lượng. Dưới mắt Vân Trung Long tuy rằng chọn lên hắn, không có nghĩa là người chơi liền thật sự có thể đơn giản hoàn thành đối với đỉnh cấp lở tở cờ bạc ngược. Trước mắt chiến cuộc yếu ớt cân bằng, chỉ là cuối cùng kết cục xuất trước khi đến chăn đệm mà thôi. Thường ngươi một thương thậm chí suy nghĩ, lấy A Phi tỉnh tỉnh có thể hay không đưa ra để cho mấy lớn cao đều đem còn lại công lực đều tập trung ở trên người của hắn, sau đó hắn thiên thần hạ phàm bình thường cầm theo cái búa đập bẹp tần ngục dao, tại đại giang hồ trực tiếp trước mặt Diêu Võ Dương ai hung hăng mà khoe khoang một phen đây. Không bài trừ khả năng này a. Mà lại tại hắn âm thầm cân nhắc thời gian sau đó, chung quanh người chơi bỗng nhiên vang lên một hồi thấp giọng hô. Nguyên lai like là trong video đã xảy ra mười biến hóa. Cái kia Hàn Bạch quát to một tiếng, chính phun máu từ không trung rơi xuống. Ba gồm thượng người một thương ở bên trong các người chơi đều thấy rõ, Hàn Bạch ngực cắm một thanh kiếm, kiếm tựa hồ là đoạn đấy. Vì vậy chỉ có một đoạn chôi kiếm lộ ở bên ngoài. Dù là như thế, mọi người cũng đều nhìn ra được hắn bị thương rất nặng. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, hỗn hợp có trên ngực miệng vết thương, nhuộm hồng cả hầu như cả thân thể. Mà đáng sợ hơn chính là, thanh kiếm kia tựa hồ thật sâu chọc ở trái tim của hắn chỗ hiểm lên, vị trí không nghiêm lệnh cho đến không có chôi, thậm chí sau lưng cũng sông ra hơi có chút đoạn dao. Thảm như vậy nặng một kích, chẳng phải là trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Đại giang hồ cao thấp một mảnh tiếng kinh hô, trong đó không thiếu đối với tần ngộng dao như thế dứt khoát cùng tuyệt tình cảm khái. Đối với Hàn Bách đều có thể ở dưới như thế nặng tay, huống chi là người khác đây. Cái kia Hàn Bách bị đánh trúng sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, lực lượng khủng lồ thậm chí đưa hắn mang theo, trên mặt đất chợt đi mấy chỗ xa, trên mặt đất đều để lại một đạo thật sâu máu tươi nhộn đỏ hồ cảng. Nhưng thần mộng giao không chút do dự, trên không trung tiếp tục một cái nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng, trên mặt lạnh lùng mang theo nồng hậu dày đặc sát khí, nhanh chóng hướng trên mặt đất Hàn Bách đánh tới. Bàn tay giơ lên, từng mảnh chân khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, nghiêm nhiên có đem Hàn Bách một chưởng đánh chết xu thế. Ở đó, một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên Dương trong lao ra, phanh mã một tiếng đập lấy tần ngộm giao trên thân. Hai người trên không trung cuồn cuộn, rất nhanh giao thủ mấy chiêu, sau đó dây dưa đã đến trên mặt đất. Một đạo màu tím hào quang tại giữa hai người bạo phát đi ra, phản phất là mờ mịt dáng ngũ sắc lăng tràn, trong nháy mắt bao trùm thân ảnh của hai người. Kích liệt chân khí tiếng va đập dường như bạo đậu bình thường liên tục vang lên, mảng lớn mảng lớn đá vụn nhảy loạn, không ngừng bay ra cái kia đoàn màu tím quân đoàn. Nửa đường chặn đánh người là số khổ A phi. Video bên ngoài các người chơi đều là tinh thần chấn động, nhưng thưởng ngươi một thươngừ một tiếng, tựa hồ có chút lo lắng. Đây không phải A Phi xuất thủ thời cơ tốt ta. Tối thiểu nếu chờ một chút, hoặc là thừa dịp Tần Ngộng Giao không phòng bị thời gian sau đó đánh lén mới thích hợp nhất. Hiện tại ra tay, còn lại là đem phe mình cuối cùng sức chiến đấu đều ném tiến nhập. Tần Ngộng Giao nếu là đem A Phi đánh ngã, cái kia bên này sinh lực có thể đã không nhiều lắm. Nhưng nếu A Phi không ra tay, cái kia Hàn Bạch còn lại là muốn nguy hiểm, cái này thật đúng là một cái lưỡng nan quyết định. Tất cả mọi người ngừng thở tiếp tục xem A Phi cùng Tần Ngộng Giao kịch đấu. Trên mặt đất đột nhiên nghe được có người cười ha ha, sau đó nương theo lấy ho khan thanh âm. Vị kia lãng tử Hàn Bạch trên thân cắm một nửa trường kiếm nhảy ra ngoài, chỉ thấy hắn lung la lung lay đứng lại rồi, thò tay vừa sờ ngoài miệng máu tươi, tối đầu nhìn thoáng qua trên thân chuôi kiếm. "Hắc hắc, ta bên này, của ta Tiểu Mộng Ngọc, ngươi đúng là vẫn còn không có hoàn toàn vòng tình a. Trái tim của ta giải lệch ra hai thốn, bí mật này chỉ có ngươi biết, mà ngươi vừa rồi một kiếm đem ta xuyên tim thời gian sau đó, cố ý lựa chọn chính diện, vì vậy ngươi cũng không muốn giết ta." "Hắc hắc, hắc hắc, ta thật sự là thật là vui." Khô khủng. Hàn Bạch tuy rằng gặp trọng thương, nhưng những lời này nói chung khí 10 phần. Toàn bộ đỉnh núi bao gồm trực tiếp trong video mọi người nghe nhìn thấy tận mắt. Lời nói này nhất thời làm cho người xôn xao, có người kinh hỉ cái này Hàn Bách còn không có treo, đổi có người ở muốn cái này tần mộng giao có hay không đúng như Hàn Bách nói, bởi vì ngẫu nhiên lúc giữa hạ thủ lưu tình mà buông tha Hàn Bách một mạng. Cái kia Hàn Bách rồi lại tiếp tục đung đưa đứng vững, đối với A Phi là lớn, này, A Phi tiểu huynh đệ ngươi muốn nhẹ nhàng một chút, cũng không nên thật sự giễu nàng. Nghe xong lời này, càng nhiều nữa người nhất thời trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, mẹ kiếp, thẻ lưỡi ra liếm chó thẻ lưỡi ra liếm đến loại trình độ này. Cái này Hàn Bách thật đúng là con mẹ nó lợi hại. Nhưng mà chiến đoàn trong số khổ A Phi không có gì hô ứng, tiếp tục cầm trong tay tử kim truy cùng tần mộng giao kịch chiến cùng một chỗ, so với trước Hàn Bách cái kia lần du đấu muốn kịch liệt khá hơn rồi. Không ít người nghĩ đến, có lẽ cái này số khổ A Phi đã lấy hết toàn lực, không tiếp tục dư lực nói chuyện. Đại giang hồ các nơi người chơi lúc này đây đối với số khổ A Phi còn lại là báo không nhỏ kỳ vọng. A Phi lúc này đây đến thời gian sau đó cầm trong tay tử kim truy cái này thật khí, nói không chừng có thể cùng tần mộng giao đấu một trận. Càng có người nghĩ đến, Số khổ a phi còn có cái hóa huyết quy nguyên đại điều, nếu là khởi động, có lẽ có thể nhiều kháng trụ tần mộng giao trong chốc lát, thậm chí đánh cho có qua có lại đây. Nhưng những ý nghĩ này còn chưa kịp lên men, liền nghe được một thân kêu thảm thiết, vị kia đại giang hồ hy vọng như một cái phá bao tại bình thường bị đánh ra chiến đoàn, trực tiếp rơi xuống hàn bách dưới chân. Hơn nữa hắn so với hàn bách càng thêm trật vật không chịu nổi, một thân là máu không nói, toàn bộ người đổi dùng một cái lớn hình chữ từ trên trời giáng xuống, phát một tiếng rơi trên mặt đất, cùng mặt đất đã đến một cái đầu dập xuống đất chính diện tiếp xúc. Cú lớn lực đánh vào để cho mặt đất trũng xuống xuống dưới nữa tốc, trực tiếp vùi ở A Phi nửa người, khiến cho mặt người đau chính là, gia hỏa này là nằm sắp rơi vào xuống dưới đấy, khuôn mặt cũng bởi vậy rơi vào trong bụi đất, không biết bị đập thành cái gì bộ dạng. Dù là như thế, tay phải hắn như trước một mực cầm lấy Tử Kim Chuy, dường như đây là hắn cuối cùng cây cỏ tứ mạng. A Phi, ngươi như thế nào đây? Chính là cái kia Hàn Bạch đều cảm thấy mặt đau quá mức qua đâm thủng lực đau khổ, hắn nhịn xuống tổn thương quy xuống, cố sức đem cái kia không may hại tử lật người đến. Đã thấy A Phi một trương bụi bặm mặt, Phản phất là mới từ bồn nhão trong lao ra giống nhau. Cái này tượng đất ho khan một tiếng, nhổ ra một miệng tràn đầy bụi bặm, xấu hổ lông mày đạp mắt thấp giọng nói câu, "Ta nói, tranh thủ nhiều như vậy thời gian, bên kia bắt kịp sao?" Hàn Bách sửng sở, quay đầu lại nhìn qua bên cạnh nhìn thoáng qua, gật đầu nói, "Phải không sai biệt lắm." Hai người cử động có chút thần thần bí bí, rốt cuộc đưa tới tần ngộm giao chú ý sát khí chính đậm đặc tần tiên tử xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được một bên mấy vị kia cao thủ tình huống. Dù La Nàng như thế trạng thái, cũng không khỏi nhíu mày. Đã thấy nguyên bản bị thương rất nặng lãng phiên vân, lệ nhược hải Hồ Vũ Điền, Loan Loan bốn đại cao thủ chính chậm rãi đứng lên, thương thế cùng khí thế thoạt nhìn so với trước tốt hơn nhiều. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, rồi lại cùng lúc trước trọng thương trạng thái hoàn toàn bất động. Cái kia lệ nhược hại cùng Loan Loan đồng thời thò tay, phân biệt đem sau lưng một đôi thiếu niên thiếu nữ nhẹ nhàng đỡ, để cho mỏi mệt không chịu nổi bọn hắn chậm rãi ngồi ngay đó. "Cho chúng ta chữa thương, lần này thật sự là vất vả hai người các ngươi á." Loan Loan gật gật đầu, thò tay sửa lại một cái thiếu nữ tóc, trong mắt tràn đầy quan tâm. "Sư phụ, chúng ta đầu có thể làm được trình độ này á?" "Ta hiện tại rất mệt mỏi." luôn luôn hảo hảo ngủ một giấc. Tiểu Bạch Linh điệu sắc mặt tái nhợt, đối với Loan Loan nở nụ cười một cái, nhưng bởi vì mọi bệnh cùng bị thương nặng rốt cuộc mềm nhũa sắp xuống. Bên kia Thanh Đầu so với nàng còn muốn nghiêm trọng, bởi vì nào đó công pháp nguy nhân, trên người hắn mới tăng thân thế, thậm chí đều tại mắt thưởng có thể thấy được lam sâu sắt trong. Hảo hại tử. Loan Loan đem nàng nhẹ nhàng ôm. Trơ ánh mắt của nàng lướt qua Thanh Đầu, lại nhìn hướng Tần Ngộng Dao thời gian sau đó, rồi lại một lần nữa trở nên vô cùng lợi hại đứng lên. Lúc này Tần Ngộng Dao cũng vừa đúng nhìn qua. Hai nữ ánh mắt lại lần nữa trên không trung va chạm. Tần Mộng Dao nhưng là cũng không đội lấy ra tay, chỉ là gật đầu nói, đạo thai ma chủng này, nguyên lai là như vậy. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi cuối cùng kế hoạch? 6 xích thố ký năm. Đùng. Video bên ngoài, đại sư Minh dùng sức mà vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, A nha, ta ngược lại là đã quên, thành đầu gặp đạo tâm chủng ma đại pháp. Hắn đạo tâm chủng ma có thể rất nhanh đem người bên ngoài thương thế hấp thu đến trên người mình. Lúc trước hắn liền đã từng trợ giúp qua A Phi đây. Cái kia thuyết thư tiên sinh rồi lại nhẹ nhàng run rẩy cây quạt, thở dài. Bất quá lúc này đây là đồng thời cho bốn đại cao thủ chữa thương, nếu là đặt ở bình thường Thanh Đẩu là tuyệt đối chống đỡ không nổi đấy. Bất quá lần này đã có bách linh điệu đạo thai phụ trợ, đạo thai ma chủng tương hợp, nhưng có thể phát huy ra vượt qua gấp mấy lần hiệu quả đi ra. Cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem bốn đại cao thủ thương thế hóa giải hơn phân nữa. Đạo thai ma chủng, ta hiểu được. Đại Giang Hồ Thiết lập đạo thai ma chủng hiệu quả, từ đầu đến cuối cũng không phải dùng để đánh nhau đấy, mà là dùng để gia tốc luyện công cùng chữa thương. Thường ngươi một thương trợ hội đã minh bạch một cái chuyện. Năm đó Hàn Bách cùng Tần Mậu Dao Không cũng chính là như vậy sử dụng đạo thai ma chủng kỳ hiệu quả, mới cuối cùng trị tần ngộng giao cái kia đất rời tầm mạch sao. Chỉ bất quá lúc này, đây là thanh đầu cùng Bạch Linh điệu liên thủ, dùng đạo thai ma chủng lẫn nhau hô ứng đến trị liệu bốn đại cao thủ, mục đích lại là vì đối phó tần ngộng giao. Vận mệnh tạo hóa, nhưng lại như thế thần kỳ khó tả. Hàn Bạch tiểu huynh đệ, vất vả các ngươi tranh thủ thời gian. Chúng ta bây giờ thương thế khôi phục một ít, có thể lại lần nữa liên thủ một kích, nhưng cần ngươi tới làm lợi dẫn rồi. Cái kia lãng phiên vân cầm trong tay phúc vũ kiếm, nhẹ nhàng tìm một đạo huyền ảo quy tích dưới mắt là thời kỳ phi thường, ngươi đối với tần ngộng giao cảm giác chúng ta đều hiểu được, bất quá, Lãng đại ca không cần phải nói, ta Hàn Bách biết rõ nên làm như thế nào. Cái kia Hàn Bách khó được thu hồi cười hì hì biểu lộ, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn liếc cách đó không xa tần ngộng giao, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một mảnh ôn nhu. Ngộng giao, ta tới đón ngươi đã trở về. Trong lòng của hắn hiện lên những lời này, đột nhiên giơ tay nắm chặt trước ngực chuôi kiếm, nhẹ nhàng ra bên ngoài nổ. Chương 607, gió lớn nổi, ngàn dặm cát vàng bao phủ hoang ngạc, bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng dữ dỡ, 30 Đến tận đây chính văn không sai biệt lắm, đằng sau ước chừng còn có mấy quyển sách lời cuối sách. Cũng hai chương này đã viết thật nhiều ngày, lật qua lật lại. Muốn cảm tạ ngày nghỉ, còn muốn chúc phúc Vũ Hán. 6. Hàn Bách rút ra ngực kiếm gãy thời gian sau đó, máu tươi phun ra, bóng người mãnh liệt lắc lư, trực tiếp mơ hồ trực tiếp hình ảnh. Lúc các người chơi một lần nữa nhìn rõ ràng thời gian sau đó, trong tấm hình Hàn Bách đã chủ động vọt tới tần ngậm giao trước mặt, hướng nàng nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Hắn dùng kiếm chính là chiếc kia tần ngậm giao kiếm gãy. Trôi này phi dược kiếm là đến từ tự hàng Tĩnh Trai thần binh. Lúc trước nó chọc ở hãn bách trên ngực, hiện tại giữ tại hãn bách trong tay, biến thành hãn bách binh khí. Kiếm gậy mang theo hãn bách máu, lưỡi điểm hãn quang chớp động, vị tanh màu đỏ huyết quang chế giấu, nhích tới gần tân mộng giao nhu nhược kia trắng nõn dường như nhẹ nhàng bóp một cái có thể sẽ nát thiết hầu. Cái kia hãn bách cái trán mang đổ mồ hôi, hơi hơi nghiến răng, khóe miệng lộ ra ngoan lệ ý vị, mà tân mộng giao còn lại là thân thể hơi hơi ngửa ra sau, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra chút nào tâm tình đi ra. Nhưng nàng cặp kiếp như mặt nước thâm sâu đôi mắt, rồi lại phản chiếu xuất một đoạn đoạn giao hảo quang đi ra. Nếu như là có người định dạng hoàn chỉnh một màn này, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu căng khái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trận này công thủ tình thế, càng giống là Lãng Tử Hàn Bạch đang tại nhẫn tâm đánh chết tính trai tiên tử Trần Mộc Dao, nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới cái này sau Lương Chân thật lại là bực não biến đổi liên tục đây. Nhưng bởi vì cực lớn thực lực sai biệt, một kiếm này nhất định là lao mà không công. Hàn Bạch cái này hao tổn đem hết toàn lực xạ thân một kích, bị Trần Mộc Dao nhìn như tùy ý một trò hóa giải. Tại thân mạnh mẽ như vậy hung hãn vô cùng chân khí áp chế phía dưới, lại tinh diệu chiêu số đều thất bại. Hầu như như máy móc giống như Tỉnh Táu không sai nàng càng là trở tay nắm chặt, thi triển ra tinh diệu vô cùng cầm ná thủ pháp, trực tiếp theo Hàn Bạch trong tay đoạt lại này một nửa phi dự kiếm. Xuy. Tại điện quang hỏa thạch trước mắt, đoạn dao lại lần nữa xoay ngược lại, lại là đâm về Hàn Bạch ngực. Lúc này đây đúng là Hàn Bạch trái tim chính thức vị trí. Tựa hồ Tần Mộng Giao đã không muốn sẽ cùng Hàn Bạch chơi cái gì dư tình chưa xong tiểu trò hề rồi, nàng xuất thủ tản nhẫn vô tình, chính là muốn chặt đứt cùng những người khác ràng buộc, dù là người kia là Hàn Bạch. Hàn Bạch mặc dù đối với Tần Mộng Giao trong lòng có tình, nhưng hắn cũng không phải là cái gì cổ hủ người, sẽ không dễ dàng bị lúc này Tần Ngộng Giao đánh chết. Hán đạo tâm trùng ma đã đến ma tiên cảnh giới, biến ảo mấy cái thân pháp, rốt cuộc hiểm lại càng hiểm tránh qua, chính lẽ cái này chí mạng mà tuyệt tình một kích. "Tiểu Mộng Ngọc, ta đối với võ công của ngươi quá quen thuộc, ngươi lạ không gây thương tổn ta đấy?" Hàn Bạch hặc hặc cười cười, thậm chí rút sạch thỏ tay hướng Tần Ngộng Giao phi tán tóc vung đi. Mọi người thấy đều là sốn sao, mặc dù là thời điểm này, vị này ngựa giống chi vương vẫn không quên muốn chiếm một cái tính trai tiên tử tiện nghi này. Bất quá tay của hắn chỉ khoảng cách tấn ngộng giao còn có vài tập thời gian sau đó, đột nhiên mãnh liệt thân thể vừa dừng lại, phát hiện bụng của mình trên thêm một con trắng non bàn tay. Tấn ngộng giao cái kia chống không tay trái, rồi lại chẳng biết lúc nào theo một cái quỹ dị góc độ chụp tới, chuẩn xác gáp vào bụng của hắn. Nhẹ nhàng vừa dùng lực phía dưới, trắng non bàn tay chính là phá vỡ làn da, trực tiếp đâm vào bụng dưới của hắn đan điển vị trí. A, ta ngược lại là đã quên ngươi còn có một chiêu này. Hàn Bách Kinh hô một tiếng. Bất quá hắn giờ phút này mở ra hai tay, thả tất cả phòng ngự chiêu số, tùy ý tấn ngộng giao bàn tay tiến quân thần tốc. Suỵ, bụng của hắn trực tiếp bị xuyên thủng, sau trên sống lưng thậm chí lộ ra tần ngộng giao năm ngón tay. Thảm như vậy mãnh liệt một màn, gọi là tất cả mọi người là thất thành. Dưới bụng đan điền, cơ hồ là người luyện võ sau cùng vị trí trọng yếu. Nếu như nó tổn hại rồi, nội công còn lại là sẽ trực tiếp phế bỏ. Giờ phút này Hàn Bách bị tần ngộng giao một chưởng đánh thủng dưới bụng, tất cả nội tạng đều bị trực tiếp đánh rách tả tơi, đã có nghĩa là hắn kết cục. Trực tiếp video chuẩn sắc bắt được Hàn Bách biểu lộ, vị này hoàng hệ võ hiệp trên lịch sử nổi danh nhất ngựa giống chi vương đa tình lãng tử, nhưng lại ôn nhu cười cười. Hắn trong mắt hiện lên vô số tâm tình, đau thương, thương tiếc, vui mừng, đều dây dưa tại nồng đậm nam nữ tình yêu bên trong, giống như thủy triều tuôn ra trong lòng. Ngộng dao. Năm đó ở Từ Hàng tỉnh trai, ngươi bế tử quan lúc trước gọi ta đến đây, bằng vào vô thượng chí năng cùng đã pháp, trong lòng ta rắc khắp nơi một hạt hướng lên trời người chi giới tiến quân hạt giống. Hôm nay cái này hạt hạt giống đã nở hoa kết quả, ta bắt nó còn cho ngươi. Hắn nguyên bản bởi vì chân khí tán mất, đã vô lực tay phải rồi lại tiếp tục nâng lên, bất động xuyên qua tần ngộng dao đen thui sợi tóc. Ngón trỏ đầu ngón tay tại tần ngộng giao cái chán chỗ giữa trên nhẹ nhẹ một chút. Cái này vừa chạm vào vô lực rồi lại kiên trì, phản phất là đã vượt qua hơn 10 năm rồi không, đem năm đó ở tính trai mật thất sinh ly tử biệt, cùng trước mắt yêu nhau tương sắt trùng hợp đã đến cùng một chỗ. Thời không biến ảo thần kỳ như thế mỹ lệ, dù là cái kia tần ngộng giao đều không có ngăn cản Hàn Bạch động tác. Là vì nàng biết rõ Hàn Bạch lần này không có bất kỳ lực sát thương, hay là bởi vì nàng cũng cảm nhận được có chút bất đồng dĩ vãng cảm giác ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, cái kia Hàn Bạch nhẹ nhàng nhắm mắt, hắn nguyên bản thân thể hùng tráng chậm rãi rơi xuống đã vào phía dưới bụi bặm bên trong. Tần Ngộng Dao rồi lại dường như điêu khắc bình thường đứng tại nguyên chỗ, phản vật là không có bất kỳ phản ứng. Trên mặt của nàng chỉ có một chút màu đỏ tươi rơi mất. La Hàn Bạch chám lấy máu tươi của mình, cho Tần Ngộng Dao cái trán vẽ hơi có chút chu sa. Sau một lát, một tiếng thét lên theo nàng Nguyên Vốn đã vô tình trong miệng phát ra, kinh sợ như thiên nhân tiểu nhàn trên mảnh liệt đã hiện lên vô số tâm tình, hình như là rất nhiều cái không cùng người ô Tần Ngộng Dao luân chuyển hiện lên, cực hạn hỉ nộ ai ố cùng thế sự tăng thương, đều tại trong nháy mắt hiện lên bạo phát đi ra. Có lẽ là bởi vì cực hạn cảm giác luân chuyển Nàng rốt cuộc không cách nào bảo trì tại loại này vô tình tiên nhân trạng thái, nhịn không được thò tay đi bắt cái kia ngã xuống Hàn Bách. Nhưng mà bàn tay đến không trung rồi lại lại biến thành những chảo bộ dáng, tựa hồ muốn thừa cơ lấy xuống, đem Hàn Bách xé nát giống nhau. Bất quá một giây sau, lại đang nào đó tâm tình trùng kích phía dưới rút tay về trưởng, ôm đầu đè xuống trán của mình, thân thể mãnh liệt quằn mình xuống dưới. Tân Ngộng giao trạng thái phát sinh biến hóa. Quan sát trực tiếp thưởng ngươi một thương vừa mừng vừa sợ, còn mang theo nào đó rất là tiếc. Hàn Bách dùng hắn cuối cùng thủ đoạn rốt cuộc đem tần ngộng giao theo cái loại này vô tình mà lại vô địch trạng thái đánh rớt, truy cứu nguyên nhân chính là kia khối cái gọi là hạt giống, nó chỉ có tần ngộng giao cùng Hàn Bách hai người biết rõ. Bất quá người của đời sau đám cũng ít nhiều theo nguyên lý trong giải một ít. Năm đó tần ngộng giao bế tử quan cho lúc trước Hàn Bách để lại lễ vật này. Đời sau người chơi tại đánh giá Hàn Bách thời gian sau đó, cũng thường thường đem viên này hạt giống giá trị xem cực kỳ trọng yếu. Hàn Bách tiềm lực vô cùng cực lớn, thậm chí có thật lớn tỉ lệ phá toái hư không, hơn phân nửa cũng là bởi vì tần ngộng giao viên này hạt giống cho hắn chỉ đường nguyên nhân ại có chút độc giả tốt đẹp trong tưởng tượng, Hàn Bạch cùng Tần Mộng giao đây đối với chính phủ nhất định sẽ tại cái nào đó thời khắc lại lần nữa gặp nhau đấy. Khi đó bọn hắn phải cũng đã phá toái hư không rồi, tại cái nào đó cùng loại thiên đường trong thế giới, vĩnh viễn hạnh phúc sống được. Đáng tiếc, đây bất quá là trần thế nhân gian tưởng tượng. Phá toái hư không cuối cùng đại biểu cái gì? Mỗi người có lẽ đều có cái nhìn của mình. Mặc dù là đại giang hồ thế giới thiết lập, cũng chỉ là cấp ra phá toái hư không vô hạn khả năng một cái mà thôi. Nó cũng không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Meo. Meo. Meo. Meo. Mấy đạo thân ảnh hầu như tại trước tiên đồng thời phát động, mấy chỉ trong nháy mắt xuất hiện ở tần ngộng giao trung quanh. Phúc Vũ kiếm hào quang, chưởng nghị hồng thương thứ ảnh, âm quý phái giải lụa màu, còn có sơ đại tà đế hướng vũ điện bàn tay. Bốn đại cao thủ ở đâu không biết rõ ràng tần ngộng giao tình huống. Bọn hắn sẽ không lãng phí a phi cùng Hàn Bạch chế tạo ra hầu như cơ hội duy nhất, lại lần nữa liên thủ phát khởi mãnh liệt mà một kích. Đây là một kích cuối cùng, bọn hắn vừa mới khôi phục một ít thương thế, cũng chỉ có thể liên thủ khởi sướng chuyện như vậy một kích rồi. Vì vậy lúc này ở đây không dung có chút không đang đứng ở tự mình dây dưa trạng thái tần mộng giao, dường như không có có ý thức đến nguy hiểm tiền đến, như trước ở vào thống khổ không biết giải quyết thế nào trạng thái. Thang đến phúc vũ kiếm hảo quang bao trùm đến trước mắt của nàng, nàng toàn bộ người mới dường như như ở trong mộng mới tỉnh giống như, trên mặt rốt cuộc hiện lộ ra nào đó hồi lâu không thấy sợ hãi đi ra. Tình cảm của nhân loại rốt cuộc nặng mới xuất hiện ở trên người của nàng. Tại thời khắc này, nàng không còn là vô tình tiến địa, mà là sống sợ sở nhân loại. Gặp vui mừng, gặp thống khổ, đều hoảng sợ cùng tự vong nhân loại. Xuy, kiếm khí tung hoành, chặt đứt tóc của nàng sợ. Sau đó vô số băng gấm thần kỳ giống như xuất hiện, đem nàng toàn bộ người cố định tại một cái vị trí. Hướng vũ điền bàn tay cũng biến hóa kỳ lạ khó lường xuất hiện, cắt đứt nàng tất cả đường lui. Một đạo thương khí đột nhiên theo trong hư không lúc giữa bộc phát, lệ nhược hải dường như vượt qua hư không mà ra, vô hình trợng nhị hổng thương đâm thẳng tần mộng giao cái trán. Một màn này, hầu như cùng lúc trước mấy đại cao thủ liên thủ giống như lúc, nhưng lúc này đây, tần mộng giao cũng không phải cái kia vô địch tần mộng giao rồi. Nàng kinh hãi đến cực điểm, cho dù như trước cường hãn vô cùng, vượt xa người bên ngoài chân khí lưu chuyển toàn thân đã tiến hành toàn bộ phương vị phòng hộ. Nhưng nàng biết rõ, mình ở cái này bốn đại cao thủ liên thủ, nhất định sẽ không bình yên vô sự. Thậm chí tôi tâm bên trong, nội tâm của nàng trong hoàn sinh xuất một tia hiểu ra, đối diện mấy đại cao thủ ý quyết rất mạnh như thế, nàng thậm chí sẽ ở dưới một kích này trực tiếp vỡ lạc. Đây là một loại dự cảm. Nhưng trong truyền thuyết võ công càng cao, loại này dự cảm cũng liền càng mãnh liệt. Tân Mộng Dao trong nội tâm vô cùng rung động, nàng thậm chí còn tại đối kháng lấy trong nội tâm nào đó không hiểu tâm tình, trong đầu còn như trước lóe sáng lại lấy Hàn Bạch vô lực rơi xuống bụi bặm thân ảnh. Hàn Bạch, Hàn Lang Mộng Dao muốn đến đây chấm dứt rồi sao? Trong nội tâm nàng đã hiện lên một tia ngẩm đậm đau thương. Không, ta không phải Trần Mộng Dao, ta là Tôn Dạ. Nàng giãy giụa lấy, nội tâm gieo họ, dường như tại tranh đoạt quyền chủ đạo. Trực tiếp video lúc trước, mấy trăm vạn người chơi, còn có vô số người giang hồ đều ngừng lại rồi hô hấp, cùng đợi dường như cuối cùng một màn đến. Ừ, đó là cái gì? Thường người một thương đồng tử co rút lại, không khỏi kinh hô lên. Ngay tại Trần Mộng Dao bị đâm trúng lúc trước, hắn thấy được một cái ảnh tử rất nhanh lướt qua, đúng là chấn lệ nhược hải vô hình trưởng thương lúc trước. A! Người kia kêu, kêu thảm một tiếng, tại lệ nhược hải cái này đánh đâu thắng đó thương khíynh kích phía dưới, một lần nữa ngã xuống số dưới. Nhưng mà một đoàn hào quang ở bên trong bạo liệt ra, lại nhanh chóng bị Trưởng Nhị Hồng Thương còn lại lực lượng đánh nát, bắt lấy tiếp tục đập lấy tần ngộng giao trên thân. Rắc rắc. Nam đại cao thủ lực lượng khủng lồ rốt cuộc lẫn nhau xung đột, thậm chí dùng được ở giữa tiên địa lại lần nữa đã xảy ra cực lớn tiên tượng biến hóa. Mặt trời hào quang đều bị che giấu, đêm tối bỗng nhiên hàng lâm, màu tím kia chớp từ phía trên không rơi xuống, dường như một cái quỹ cùng thiên đường kịch liệt va chạm cùng giao hòa thế giới. Hệ thống video như chiếc ổn định mà chuẩn xác trực tiếp lấy đây hết thảy phát sinh. Người nọ là ai? Hắn tại sao phải giúp đỡ Trần Mộng Dao? Cái kia đoàn hào quang lại đại biểu cho cái gì? Tại đây nhất kích tất sát xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, Trần Mộng Dao lại sẽ như thế nào? Là tìm được đường sống trong chỗ chết, còn là như trước bị ám sát vẫn lạc? Vô số ý niệm trong đầu xuất hiện ở mọi người trong lòng, mọi người quả thực đều muốn đi rồi. Tôn Ân, một cái kinh sợ thanh âm hiện lên, sau đó một cái tay cầm trường kiếm người chơi hiện lên, tiếp tục hướng mặt đất đánh tới. Chỗ đó có một cái hầu như sẽ chết thân ảnh, Thiên sư Đạo Bảo đã phá toái không chịu nổi, nhưng như trước có thể nhìn ra dung mạo của hắn. Vừa rồi thay Tần Mộng giao cản một cái đấy, dĩ nhiên là Thiên sư Tôn Ân. Hắn không phải đang cùng Vân Trung Long giao thủ sao? Nhưng mà hắn mới xuất hiện tại một cái bất khả tư nghị nhất thời gian cùng địa điểm, dùng một loại kỳ dị thủ pháp thoáng cản trở lễ nhược hại nhất kích tất sát. Chính hắn cũng bị lực lượng khủng lồ trọng thương, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, nhưng lại không có không có đánh chết. Giờ phút này Thiên sư nỗ lực đứng dậy, tóc dài bay múa, giống như ma thần, trong miệng phát ra một hồi cổ thiếu. Tần Cô Nương Ngươi thật sự là lễ thượng như thần, vậy mà sớm chuẩn bị tịnh niệm Thiền tông các thời kỳ Thiền chủ xã lợi đến hộ thân. Ta tôn ân đáp ứng ngươi sự tình cũng đã làm được, kế tiếp liền xem lợi hứa của ngươi rồi." Hắn nói xong câu đó liền thân hình bạo lui, nhanh chóng tránh qua, chính né Vân Trung Long một kích, sau đó xa xa bỏ chạy. Vân Trung Long phẫn nộ quát một tiếng, trực tiếp đuổi theo đi lên. Nhưng mà hai cái một đuổi một chạy, đúng là đã đi ra tầm mắt của mọi người. Soạt. Tất cả mọi người lại bị bất tình linh biến hóa khiến cho không biết làm sao. Nguyên Lai tưởng rằng Hàn Bạch Xả thân đem Tân Ngộng Giao kéo xuống cái loại này vô địch trạng thái sau đó, cái này mấy đại cao thủ liên thủ một kích nhất định sẽ có hiệu quả đấy, ai ngờ muốn có toát ra như vậy một cái ngoại ý muốn thiên nga đen đi ra. Liên các thời kỳ Tiền Tông xá lợi đều lấy ra rồi, Tân Ngộng Giao thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Mấu chốt là nàng còn hiểu được đem cái này xá lợi giao cho Tô Lân, sau đó lại thời khắc mấu chốt thay nàng chặn cái này muốn tất sát một kích. Thiên nhân cảnh giới tư duy, thật sự là không hề sơ hở. Một loại gần như tuyệt vọng khí tức theo thưởng ngươi một thương đáy lòng nhận hiện, hiện, dù là hắn như thế khôn khéo tính toán cũng không biết kế tiếp sẽ có như thế nào biến hóa. Bất quá hắn mơ hồ ý thức được, Tần Ngộng Giao sẽ không chết. Hắn một mực tin tưởng vững chắc đại giang hồ nào đó định luật, lúc việc của người nào đó ngứt nhưng có chuyện xấu khả năng phát sinh thời gian sau đó, vô luận tỉ lệ có bao nhiêu thấp, nó nhất định liền sẽ phát sinh. Quả nhiên, sau một lát, một thân ảnh tại tia chớp bên trong chậm rãi đứng lên. Có người nhẹ cười khẽ một tiếng. Thoạt nhìn thân ảnh có chút chật vật, nhưng trong tiếng cười rồi lại tràn đầy nào đó sống sót sau hai nạn ý vị. Thường người một thương đáng người lòng chầm xuống. Đây là Tần Ngộng Giao tiếng cười. Ở nơi này trong tiếng cười, Bốn đại cao thủ nguyên bản một lần nữa đứng lên thân thể, lại lần nữa vẻ bại ngồi ngã xuống. Thật sự là đáng tiếc, nếu như các ngươi bốn người lại đến như vậy một cái, bản thể có lẽ sẽ thật sự bị các ngươi giết chết rồi. Tần Mộng giao thanh âm chợt cao chợt thấp, khi thì hữu tình, khi thì lạnh lùng. Nhưng màn nàng từng chữ một, đem cái này kết cục thời gian dần qua nói ra. Một đạo điểm điện rơi xuống, đem nàng hiện trạng rõ ràng phác họa đi ra. Máu tươi đầy người, miệng vết thương trải rộng. Thậm chí cái kia trên trán đều có một cái kinh khủng miệng vết thương, chính là Tần Mộng giao gần như vô địch thân thể đều không thể ngăn trở máu tươi tuôn ra. Nàng lúc này, so với bất cứ lúc nào đều muốn suy yếu. Nàng lúc này, so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Nơi xa thưởng ngươi một thương hung hăng nắm tay, trong lòng đã hiện lên một tia thất lạc cùng đăm chất. Lúc này ở đây vẫn bị thất bại. Tân ngộng giao thật sự là quá cường đại, hầu như đã đến đại giang hồ xưa nay chưa từng có trình độ, cường đại đến mấy đại cao thủ liên thủ đều là không phải là của nàng đối thủ, ngược lại tại nàng hầu như không có kẻ hở tâm trí phía dưới, từng cái ngã vào dưới chân của nàng. Bốn đại cao thủ đã không còn dư lực tại phát ra liên thủ một cái rồi. Tại đại giang hồ nhiều năm như vậy, cùng số khổ A Phi nhiều lần liên thủ, rốt cuộc có một lần, bọn họ là đứng ở lịch sử thất bại trước mặt sao? Thậm chí có một lần, thừa ngươi một tương cho rằng A Phi là cái thế giới này vị diện chi tử, có trong truyền thuyết nhân vật chính số mệnh đây. Cái này vô căn cứ ý tưởng tuy rằng buồn cười, nhưng mà đại sư huynh vẫn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bất quá cái này cuối cùng là một cái giăng hồ, không có người gặp vĩnh viễn thành công, mặc dù là số khổ A Phi cũng không được. Liền trong lòng hắn vừa vừa nghĩ đến A Phi thời gian sau đó, trong mắt cũng một lần nữa thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Trong video a phi không biết từ đâu xuất hiện, tay thuận cầm tử kim truy lại lần nữa hướng Tần Mộng Dao đâm tới. Toàn thân bụi đất hắn, vung vậy tử kim truy động tác, xa không có bốn đại cao thủ liên thủ khí thế. Bất quá hắn trong mắt như cũng là như vậy thẳng tiến không lùi khí thế, dường như trong tay hắn nắm giữ không phải tử kim truy, mà là người chơi binh khí phổ xếp hạng thứ nhất huyền thiết thần binh Hoàng Anh. Đây là ngươi cuối cùng chống lại sao? Vậy hay để cho bản thể triệt để boss tắt cái này hy vọng đi. Mặc dù là vết thương chống chất, lúc này Tần Mộng Dao như trước vừa xa người chơi cảnh giới. Nàng chỉ là nhẹ nhàng quan một trượng. Mánh liệt mà Trưởng Phong thậm chí trên không trung tạo thành một cái hình dạng, trực tiếp chụp về phía số Khô A Phi. Trong chốc lát, cái kia người chơi cầm trong tay tử kiếm truy, tại trong mắt mọi người dường như biến thành ngực gió bạo trong mưa một cái con bướm bướm, lung lay sắp đổ. Bất quá hắn như trước vẫn còn kiên trì, nhưng đã khó khăn lắm ngăn cản không nổi rồi. Lúc này giữa hai người như trước còn cách gần như hai trượng khoảng cách. Khoảng cách này to lớn, rồi lại đầy đủ để cho tất cả mọi người đối vọng. Ở đó A Phi mạnh liệt quát một tiếng, toàn thân chợt lóe lên. Hóa huyết quý nguyên. Hắn dùng một loại dài dòng làn điệu hô một câu, Sau đó toàn bộ người bao bọc tại trong huyết vụ. Giờ khắc này hắn phóng ra tất cả lực lượng, một lần nữa ra tốc, quấn người, vung vậy tử kim truy, rất nhanh kéo vào giữa hai người khoảng cách. Hóa huyết quy nguyên, trong thời gian ngắn tăng cường gấp 3 thực lực. Lại lần nữa chứng kiến A Phi sử dụng một chiêu này, đại giang hồ vô số người chơi đều là kinh hô một mạnh. Trước đó lần thứ nhất người này vì bảo hộ Hà tốc đạo cùng quét tường, đã rung động một lần đại giang hồ, không biết lúc này đây có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Hai người khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo 2 trượng đến 1 trượng, lại từ 1 trượng kéo vào đến 5 bước, bà thước. Theo khoảng cách kéo vào, đến từ tần mộng giao lực cản cũng ở đây tăng cường, a phi tốc độ kịch liệt giảm bớt, rốt cuộc hắn đã nửa bước khó đi rồi. Nhưng mà khoảng cách này đã đẩy đủ ra tay. Thử kim truy vào thời khắc này vững vàng đẩy ra. Nhưng một cái tay chân nó, ngươi có thể đi đến bản thể trước mặt không phải là bởi vì ngươi có buồn sự này, là vì bản thể muốn cho ngươi đi tới. Hóa huyết quy nguyên tại bản thể trước mặt chẳng qua là tiểu đạm mà thôi. Bản thể chỉ là để cho ngươi rõ ràng, mặc dù là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không đạt thương được mộng giao. Không, là bản thể Tần Ngộng Giao tựa hồ vẫn còn mấy trọng nhân cách không ngừng dây dưa trong trạng thái, nàng cuối cùng đối với chính mình xưng hô đều có chút hỗn loạn. Dù là như thế, nàng bắt lấy Tử Kim truy bản tay nhẹ nhàng dùng sức, cứng rắn vô cùng Tử Kim truy dường như một nắm bùm bong, bị nàng bóp chậm rãi co rút lại, phát ra chói tai khó nghe thành âm. Số khổ a phi dọc sức liệu mạng dùng sức, nhưng mà hắn đã dùng hết sở hữu, nhưng lại ngay cả thu hồi Tử Kim truy đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tuyệt thế thần binh bị Tần Ngộng Giao chậm rãi tạo thành vỡ đồng sắt vụn. Hà Mạnh, mục đích một màn này mọi người là hít một hơi lãnh khí không nghĩ tới tần ngộng giao cường Hãn Uy mãnh vừa tới tại tư, đây cũng không phải là người bình thường có thể đối mặt rồi. Đột nhiên hào quang lóe lên, thiên điệu lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. A, ở giữa thiên điệu, phảng phất là số khổ a phi phát ra giống to một tiếng, càng giống là ở thổ lộ lấy cuối cùng không cam lòng. Ầm ầm, lại làm một đạo kịch liệt tử sát thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Cái này một đạo quang mang mãnh liệt như thế mà biện bị, đem nơi đây đêm tối triệt để thắp sáng, một lần nữa hóa thành ban ngày. Trong trò chơi bên ngoài mấy trăm vạn đôi ánh mắt tập trung ở nơi này, rốt cuộc Bọn hắn thấy được một bộ kinh người hình ảnh. Chẳng biết lúc nào, cái kia mây đen cuộn cuộn lại bị giải khai một cái thật lớn khe hở, lộ ra hồi lâu không thấy ánh trăng. Nguyên lai trận này đại chiến hồi lâu, đã theo ban ngày rớt đến buổi tối rồi. Mà tại Minh Nguyệt vào đầu cảnh đẹp ở bên trong, một bức làm bọn hắn cả đời mơ tưởng có một lát có thể quên hết bức ảnh triển hiện lên tại Bao La Hùng Vi trong tầm mắt. Như cũng là số khổ A Phi cầm trong tay tử kim chùy, cùng cái kia tần ngộng dao mơ hồ rằng co nhau. Bất quá tại A Phi sau lưng, một người mặc nhạt màu quần áo bóng hình xinh đẹp chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nàng một tay giữ tại tử kim chùy lên, Cung A Phi một đạo lạm ra hướng phía trước đâm ra tư thế. Tại thời khắc này, mọi người cảm giác được ánh mắt của mình bỏ ra. Nháy mắt, bọn hắn thấy là A Phi một người, nhưng là vừa nháy mắt, rồi lại dường như thấy được hai cái thân ảnh đồng loạt ra tay, lẫn nhau chiếu rồi. Nhất là A Phi sau lưng chính là cái kia bóng hình xinh đẹp, thanh nhã như xuân lan thu cúc dung nhan, vô cùng rõ ràng mà chân thật triển lộ ở trước mặt mọi người. Nàng tựa như năm đó thị dụng, hoa tươi nở rộ, đông sơn mặt trời mọc, sáng lạn được khiến người mà mắt chỉ có tay kia cùng nửa bên thân thể cực độ không chân thực hư hóa bóng trống, nói với mọi người cái này hẳn không phải là một cái chân thần nàng. Sư Phi Vân. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tại hô hào cái tên này, mặc dù là Tần Ngộng Dao cũng là như thế. Nàng đích sắc đã bị chết, Tần Ngộng Dao tự tay giết nàng, tuyệt đối sẽ không tính sai. Nhưng nàng lại không có thật sự thực xuất hiện ở trước mắt người đời, hết thảy lại có vẻ chân thật mà như vậy hư ảo. Tại thời khắc này, A Phi bỗng nhiên cảm giác được trong tay nào đó không biết tên lực lượng dâng nhiên một phát, nguyên bản bị Tần Ngộng Dao nắm tự kim truy, đi phía trước nhẹ nhàng một tiến đưa. Dường như dễ như trở bàn tay bình thường đột phá tất cả phòng ngự, nhẹ nhàng đánh trúng vào tần mộng giao cái trán. Đùng. Rất nhỏ va chạm, thiên điệu rồi lại một mảnh yên tĩnh. Chương 608, lời cuối sách, 1. Rốt cuộc là người nào rách nát rồi hư không? Đại Giang Hồ Nguyên San, phá toái hư không chuyên mục. Bài này mời Diên phóng viên Vạn Lý Vân. 6 chính văn bộ phần 6. Đại Giang Hồ lần thứ 2 hệ thống đại nhiệm vụ đã kết thúc, cùng lần thứ nhất tiểu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ giống nhau, lúc này đây phá toái hư không hầu như đem trọn cái giang hồ lật ra một lần. Sở hữu môn phái bao gồm một ít che dấu môn phái đều bị hoặc sâu hoặc cạn ảnh hưởng đến, ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa. Những thứ này mọi người đều biết sự tình liền không cần phải nói. Hệ thống nhiệm vụ chính thức chấm dứt ngày đó, các đại môn phái nhao nhao tổ chức riêng phần mình môn phái đại hội, thảo luận đึก mất, bù đắp nhau. Ta độc tại Tương Dương thành tựu quán bên ngoài lượn lự, đúng lúc gặp Phong Trần Tam hiệp. Tam hiệp bên trong tiểu đoạn đến đây hỏi ta nói, Vạn Giảm Tiên Sinh có từng vì lần này phá toái hư không ghi một điểm gì đó không có. Ta nói không có. Hắn xin ý kiến phê bình bảo ta, Tiên Sinh còn là ghi một chút dừng. Chúng ta người chơi đều rất thích xem tiên sinh văn trường, thích xem Giang Hồ Nhật báo chuyên mục. Đây là ta biết do đấy, của ta độc giả luôn luôn rất nhiều, đã liền người chơi binh khí phổ bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu người chơi cao thủ, ngoại trừ cái kia thần thần bí bí độc lai like, độc vãng phong vũ tu, những người khác đều đặt mua vào ta chuyên mục, Minh chủ Võ Lâm số khổ a phi còn là của ta VIP hộ khách, DS, muốn giải Minh chủ Võ Lâm đều đang nhìn cái gì, điểm kích nơi này có kết nối. Phá toái hư không kết thúc, ta cũng sớm cảm thấy có ghi một điểm độ vật cần phải rồi, cái này tuy rằng tại nở tở cở chút nào không thể làm chung, nhưng ở người chơi mà nói lại lớn chống đỡ chỉ có thể như thế mà thôi. Các người chơi làm cho chú ý đấy, còn là cái kia không quên ban đầu tâm lại tuyên cổ không thay đổi chủ đề. Cuối cùng rốt cuộc là người nào phá toái hư không rồi hả? Vô danh nối một trận chiến, Sở Hưu tham dự phá toái hư không cao thủ chết đi trốn chết tổn thương, cuối cùng lại tìm không ra một cái có thể dùng đỉnh phong trạng thái leo lên thập tuyệt quan tuyển thủ, cái này không thể không làm cho người cảm khái thổ tức. Trước tiên là nói về tần ngộng giao đi. Sự tính rõ ràng, nàng là cuối cùng boost, là làm cho có một chút âm ưu phía sau màn h thủ, là vô tình vung nghĩa lại biểu. Đại Giang hồ hầu như người người phỉ nhổ chính là cái người kia. Bất quá sự cường đại của nàng cũng là không thể nghi ngờ. Cơ hồ là đạt tại phá toái hư không đỉnh phong trạng thái, một người đơn đấu mặt khác đỉnh cấp tuyển thủ liên thủ đều không hề áp lực. Nếu không phải cuối cùng Lãng Tử Hàn Bạch dùng hết một thân tinh khí đem nàng điểm tỉnh, bốn đại cao thủ liên thủ một kích tạo thành trọng thương, sau đó số khổ á phi tại hóa huyết quy nguyên trạng thái xuống, nhờ vào sư phi Huyền còn sót lại ở nhân gian cuối cùng một chút trí nhớ mới được kia đánh bại. Nếu không hiện tại thảo luận cái đề tài này chính là nhiều lời. Nếu như muốn nói thực lực Nàng là sau cùng phải phá toái hư không đấy, do đó trở thành đại giang hồ vị thứ tư siêu cấp cao thủ, gia nhập Đông Phương bất bại những người này trong hàng ngũ. Mặc dù là trong mắt của ta, Hoàng Hệ Võ hiệp đích xác là phải xuất một cái cao thủ như vậy rồi, nếu không đại giang hồ tôn trọng Kim Dung trạng thái cũng quá nghiêm trọng. Hệ thống ba thứ hạng đầu đỉnh cấp cao thủ đều là Kim hệ đấy, mặc khắc võ hiệp hàng loạt tóm lại là có chút không vừa ý. Bất quá lần ngụ giao cuối cùng là thất bại. Nàng thua ở đại giang hồ liên thủ, cũng có thể nói là thua ở trong tay của mình. Rất nhiều người thậm chí nghĩ, nếu như nàng lúc trước không giết sư Phi Huyền, Có lẽ Sư Phi Huyền Chí nhớ ảnh lưu niệm tựu cũng không lưu lại Tử Kim Trú ở bên trong, cũng sẽ không cuối cùng tỏa ra không cách nào phục sinh Chí nhớ mạo hiểm cưỡng ép xuất hiện, dùng tự hàng tính trai bí pháp giúp cho nàng một kích cuối cùng. Đương nhiên đi phía trước Truy Nguyên, nếu như Tần Mộng Dao không muốn giết Sư Phi Huyền, cái kia không thể giết hãm không đạo ngũ thử, như vậy Sư Phi Huyền tựu cũng không truy xét vấn đề này. Nếu như nàng không muốn giết hãm không đạo ngũ thử, không thể bắt đi thanh đầu cùng Bách Linh Điểu đám người, nhưng như thế liền không thể nhờ vào thanh đầu đạo tâm trùng ma đến mài giũa luyện công rồi. Nếu như không thể mài giũa luyện công, như vậy nàng tại vô danh núi mờ Tê trận chiến thời gian sau đó liền không cách nào dung hợp đột phá, có lẽ ở trên mấy đại cao thủ liên thủ một kích dưới tình huống đã sớm tan vỡ vẫn lạc. Như vậy nàng lúc trước giết nhiều người như vậy, chú hoạch nhiều như vậy lưu kế, chẳng phải là đều trôi theo nước chảy rồi hả? Vì vậy hết thệ tại tối tăm bên trong đều có thiên ý. Mặc dù là nặng tới một lần, tân ngộng giao lấy ngay lúc đó tâm tính cùng nhân cách, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn đi. Giống như là Khưu Sử Kỳ đạo trưởng muốn đã định trước đi ngang qua Ngưu Gia thôn giống nhau, lịch sử ngẫu nhiên thường thường dấu ở cái nào đó tất nhiên bên trong. Ngày đó một kích cuối cùng Tần Mộng Dao tại tất cả mọi người trước mặt bị tử kim lệnh đùa trong. Trong tấm hình nàng chậm rãi ngả xuống, rơi xuống Hàn Bạch bên cạnh. Hai người cứ như vậy lẫn nhau vết nằm, phảng phất là đi ngủ giống nhau an bình. Trực tiếp video đến đây là kết thúc rồi, không có ai biết đằng sau tình huống. Theo hệ thống thả ra tin tức xem, Hàn Bạch cùng Tần Mộng Dao đều không có nhắc lại. Bọn họ là không là chết. Ngay tại chỗ chôn ở vô danh núi cái nào đó, vô danh dưới sườn núi. Ta nghe được đồn đại, là có người đem thi thể của bọn hắn mang đi, sau đó chôn ở một cái không ai biết rõ đấy địa phương. Lẳng lặng cùng đợi nhiều năm sau đó hệ thống phục sinh. Cũng có người nói là từ hàng tính trai địa mi xuất hiện, nàng mang đi tần mộng giao cùng Hàn Bách, nhập lại tỏ vẻ tần mộng giao phạm phải sai lầm lớn, từ hàng tính trai vĩnh sinh sẽ không để cho tần mộng giao xuất hiện ở đại giang hồ rồi. Mặt khác, theo cái nào đó đi xuống vô danh núi bên trong người chơi lộ ra, sau đó đội xuất hiện ma môn cùng võ chiếu thân ảnh. Đôn đại dù sao vẫn là có rất nhiều phiên bản, đây là chúng ta người chơi để tại nói chuyện. Nhưng vô luận như thế nào, một ngày sau thập tuyệt quan trên hoàn toàn chính xác đã không có tần mộng giao thân ảnh. Vô luận như thế nào Phá Bối Hư không không phải nàng. Như vậy bốn đại cao thủ đây, Hướng Vũ Điển, Loan Loan, Lệ Nhược Hải, Lãng Phiên Vân, bọn họ là vô danh núi một trận chiến chủ cột vương vàng, chỉ tiếc ở đẳng kia một cuộc chiến đấu trong cũng đều bị đánh cho tàn phế. Bọn hắn đã tiêu hao hết tất cả khí lực cùng nội lực, nghe nói liền đi đường năng lực cũng không đủ. Hộ tống bọn họ người chơi, không thể không đưa bọn chúng có đá đến thập tuyệt quan trên. Trong này Lệ Nhược Hải thoạt nhìn muốn đỡ một ít, số khổ a phi cống hiến hắn xích thố ngựa. Nghe nói Lệ Nhược Hải là nằm ở xích thố ngựa bị đá đến thập tuyệt quan đấy. Dưới đây Ta tự mình đến hỏi qua một ít thâm niên võ lâm tiền bối, bao gồm tiền cơ tiên sinh cùng nghe bộ tất ở bên trong. Bọn hắn cho ra ý kiến là, bốn người này đều không có cơ hội phá toái hư không rồi. Thời khắc cuối cùng sao chổi tập kích chăng, thiên địa lực lượng chấn động, đã mang đến thật lớn năng lượng vòng xoáy. Nhưng mà bốn người này thân thể căn bản không cách nào thừa nhận cố năng lượng này, ở độ suy yếu bọn hắn không có cách nào ngưng tụ bản thân tinh khí, không cách nào tại thời khắc này đánh vỡ trong ngoài cách trở, do đó bước vào phá toái hư không, tấn cấp tiên nhân cảnh giới. Cái này kết luận không thể nghi ngờ là để cho rất nhiều người lễ bài. Có hy vọng nhất bốn người đều không có thành công. Sau đó, tại võ đàng, Minh giáo, Hoa Sơn, trưởng thương môn trở môn phái bên trong trên đại hội truyền đến một ít che dấu tin tức, nói chung đích xác là như thế, cũng xác nhận cái này phán đoán suy luận. Như vậy phá toái hư không hậu tuyển trên danh sách, trừ đi đã chết đi đấy, quy ẩn đấy, chủ động rời khỏi đấy, còn giữ lại nở tợ cờ liền là chỉ có Tạ Vương Thạch Chi Yên cùng tiên sư Tôn Ân rồi. Nói đến Tôn Ân, ngày đó hắn bỗng nhiên bạo khởi chất vấn một cái, hơi kém cho Tần Ngộng giao đẩy ra thắng lợi lại môn, hầu như thay đổi trường cửu. Nhưng hắn bị lệ nhược hải thương khí cùng sá lợi tử bạo tác nổ tung mà trọng thương, sau đó chạy xa mà đi. Với tư cách cùng hắn đơn đấu đối thủ, người chơi Vân Trung Long trực tiếp truy sát đi lên. Một ngày về sau, Tôn Ân cũng không có xuất hiện ở thập tuyệt quan. Sau đó phái Hoa Sơn có người thấy được một thân là máu Vân Trung Long đã trở về, nghe nói Vân Trung Long lúc trở lại cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, mà là trực tiếp đi Hoa Sơn trong mật đạo bế quan. Hắn là hay không giết trọng thương Tôn Ân. Với tư cách đại giang hồ thâm niên phóng viên, ta phán đoán đúng vậy. Trọng thương sau đó Tôn Ân Phải ngăn không được Vân Trung Long độc cô cự tiến cùng giá y thần công. Hơn nữa Vân Trung Long tại lúc trở lại, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng rất có thu hoạch. Hắn thông qua phái Hoa Sơn khổ cốc truyền ra một câu, chuẩn bị lợi dụng lúc này đầy cơ hội bế quan tu luyện, triệt để tiêu hóa hấp thu trong khoảng thời gian này thu hoạch, sau đó lại độ trùng kích đệ nhất tiên hạ cùng Minh Chủ Võ Lâm vị trí. Không biết đây đối với số khổ A Phi mà nói, có phải hay không một cái áp lực cực lớn đây. Đồng dạng cấp cho A Phi áp lực đấy, tự nhiên không thể thiếu cái kia đại kiếm thần rồi. Lúc ấy Vân Trung Long khiêu chiến Tôn Ân, đại kiếm thần còn lại là khiêu chiến Thạch Chi Hiên. Đây là phá toái hư không nội dung chính tuyến bên ngoài đáng giá nhất chú ý hai trận thi đấu. Ta Vương Thạch Chi Hiên lúc ấy cũng là trọng thương trạng thái, nhưng đồng dạng giữ lại có rất mạnh thực lực. Tại Tôn Ân bị thương chạy xa sau đó, Đại Kiếm Thần chính là cùng Thạch Chi Hiên mở ra một trận vô cùng thê thảm thi đấu. Người nào cũng thật không ngờ, ngày đó rất nhiều không xác định bên trong, Đại Kiếm Thần dĩ nhiên là một người duy nhất xác định kết quả người. Bởi vì đầu mối chính tình huống biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, có lẽ Đại Kiếm Thần biết mình thời gian không nhiều lắm. Hắn nhanh chóng bộc phát, thành công sử dụng ra kiếm thánh tuyệt chiêu, vậy mà tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, chính diện đánh chết trọng thương Tả Vương Thạch Chi Hiên. Ta nghe nói, sau đó truyền ra tin tức, Đại Kiếm Thần cùng Thạch Chi Hiên một trận chiến này còn có một chút mặt khác không muốn người biết bí mật. Ví dụ như Đại Kiếm Thần năm đó trả lại cho Thạch Chi Hiên tà đế xá lợi ở bên trong, tựa hồ bị sớm dưới đi một tí vô sắc vô vị độc, dùng để không ngừng ăn mòn Thạch Chi Hiên. Bất quá lấy Thạch Chi Hiên năng lực, không nhất định có thể được chất độc này ảnh hưởng, nhưng mà ai cũng nói không chính xác đây. Đại Giang Hồ chính là như vậy biến hóa kỳ lạ và quý, Đại Kiếm Thần thắng có lẽ cũng khai, có lẽ tinh diệu tính toán, nhưng cuối cùng là thắng. Tháng được sau đó Đại kiếm thần mang thương đi xa, rồi lại đã thành ngày đó duy nhất toàn thân trở ra người chơi. Sau đó, đại giang hồ có rất nhiều người công kích đại kiếm thần, nói hắn đứng ở giang hồ chính nghĩa đối lập phương hướng, hiệp trợ Tần Mộng Dao mà không chú ý giang hồ chính nghĩa vân vân bốn. Đại kiếm thần có lẽ không có trực tiếp đứng ở Tần Mộng Dao cái kia một bên, nhưng mà cử động của hắn tới một mức độ nào đó là kềm chế Thạch Chi Hiên cái này sức chiến đấu, trên thực tế là trợ giúp Tần Mộng Dao. Kỳ thật lớn chuyện giang hồ tình, ở đâu có cái gì chính tà phân chia, có chỉ là mỗi người bất đồng lựa chọn mà thôi. Chỉ là đại kiếm thần lựa chọn Thường thường cũng rất nhiều người bất động, có lẽ cái này có hắn quyết định của mình. Nhưng vô luận như thế nào, mấy trăm vạn người chơi đều mắt thấy một màn này, cái này không thể nghi ngờ cực đại tăng lên đại kiếm thần danh vọng. Với tư cách giang hồ song hùng một trong, đại kiếm thần gần đây gió bình luận không tốt lắm, nhưng mà thực lực của hắn cũng một mực ở tăng trưởng. Lúc này ở đây chính diện đánh chết Thạch Chi Hiên, cũng đã chứng minh hắn và Vân Trung Long giống nhau, có khiêu chiến đệ nhất thiên hạ người chơi cường hàn thực lực. Trên giang hồ đã có một số người giải đồn đại, đại kiếm thần có thể chính diện đánh chết Thạch Chi Hiên mà Vân Trung Long còn lại là cần nhờ đầu cơ trục lợi mới có thể đánh chết Tôn Ân, giữa hai người này có lẽ đã có cao thấp có khắc rồi. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, tin tưởng các độc giả đều có phán đoán của mình. Nhưng có thể khẳng định là, giang hồ song hùng tranh đoạt cùng truyền thuyết, vẫn còn đại giang hồ trên tiếp tục đây. Để cho chúng ta trở lại hôm nay chủ đề. Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên đã bị chết ở tại người chơi trong tay, tân mộng giao vẫn lạc, bốn đại cao thủ không có có hy vọng, cái kia rút cuộc là người nào phá toái hư không rồi hả? Chẳng lẽ lúc này đây khiến cho văn anh, anh liệt liệt phá toái hư không, cuối cùng không có có kết quả sao? Với tư cách Giang Hổ Nguyệt báo thăm niên phóng viên, kỳ thật ta cũng không có đáp án này. Tổng hợp các loại tin tức, chúng ta có thể biết chính là cuối cùng xuất hiện ở thập tuyệt quan NLR cỡ tổng cộng có 5 người. Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải, Loan Loan, Hướng Vũ Điển, còn có một trên thực tế người tổ chức quốc sư Bát sư Ba. Ngày đó, viên địa sao trỗi trùng kích đến ánh trăng chỗ gần, chiến thần điện cùng thập tuyệt quan liên thông đạo cùng một chỗ, thiên địa lực lượng tiếp tục chấn động, sau đó 5 người kia chính là biến mất tung tích. Đến nay mới thôi bọn hắn vẫn chưa về, cũng không có hiện thân. Có lẽ chính thức đáp án phải chờ tới bọn hắn toàn bộ trở về sau đó mới có thể sắp nhận. A, ta ngược lại là quên mất, là năm người thêm một con ngựa. Xích thố ngựa tựa hồ cũng tại đó, đến nay số khổ A Phi còn không có đợi đến nó trở về đây. 6. DS1, lần này chuyên mục đã nhận được 10 đại môn phái to lớn ủng hộ, Vạn Lý Vân ở đây sâu bể ngoài cảm tạ. DS2, Giang Hồ Nhật báo cập độc giả yêu cầu, tiếp theo chuyên mục đem siêu tầm vô danh núi một trận chiến hiện trường người chơi cho ngươi hiện thân tuyệt pháp. DS3, Giang Hồ Nhật báo tiếp tục hoàn bản thảo, hoàn nên rộng rãi đại giang hồ thiếu hiệp đám nô nước tập nhập đồng góc đóng góp đề tài không giới hạn trong vô danh núi cuộc chiến chi tiết, phá toái hư không kết cục, đối với lần thứ 3 hệ thống đại nhiệm vụ dự đoán, các đại môn phái mấu chốt thay đổi tình báo, sau phá toái hư không thời đại mới xuất hiện che giấu môn phái như vô thần tuyệt cung chờ. Chương 609, lời cuối sách, 2. Trường Thương Môn. Mời. Mời. Hai cái bạch ngọc chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó song phương tương đối uống một hơi cạn sạch. Kim Hoàn đao buông xuống chén rượu, khen, hào tiểu. Giang hộ nghe đồn các ngươi trưởng thương môn có đến từ cung đỉnh Hà Cửu, sau khi nếm thử quả nhân danh bất hư truyền. Mộ Thương Vinh, lúc này đây ta đến trưởng thương môn, dụ ý ngươi cũng rõ ràng đi." Đối diện thưởng ngươi Mộ Thương nhấp lên bầu rượu, cho Kim Hoàn Đao lại đầy một ly. Đồng thời hắn gật đầu nói, "Ta đại khái rõ ràng. Phá toái hư không sự tình vừa chấm dứt, lập tức là chúng ta Ma Sơn bắt môn đại sư huynh tuyển chọn thi đấu. Ta lúc trước thả ra tiếng gió, muốn toàn lực tranh đoạt chúng ta Ma Sơn bắt môn đại sư huynh. Chắc hẳn Kim huynh ngươi chính là vì chuyện này mà đến." Kim Hoàn Đao ngồi ngay ngần nói, "Đúng vậy. Ta Kim Hoàn Đao làm việc đi thẳng về thẳng, nói như vậy, lúc này đây Ma Sơn bắt môn đại sư huynh tuyển chọn Đứng đầu người chọn lựa chính là ngươi cùng ta hai người. Chúng ta lúc trước có giao tình, nhưng có một số việc cũng nên nói rõ. Ngươi chuẩn bị như thế nào để đánh bại ta? Thường ngươi một thương hặc hặc cười cười, nói, Kim huynh đi thẳng vào vấn đề như thế trực tiếp, ta ngược lại là có chút không biết làm sao rồi. Bất quá trừ chúng ta lưỡng bên ngoài, mà các bắt môn đại sư huynh cũng là có cơ hội. Chỉ bằng song đao, phong tiến tử những người kia. Hắc, không đáng giá nhất tới. Kim Hoàn đao lắc đầu, trực tiếp đem những người kia cho loạn thải. Nữ khí của hắn như thế rõ ràng, Thế cho nên thượng ngươi một thương cũng không có tiếp tục khiêm tốn khách khí ý tứ. Trưởng Thương môn đại sư huynh buông xuống bầu rượu, lo nghĩ nói, dựa theo quy củ, bát môn vốn là bên trong tuyển chọn mỗi một môn riêng phần mình đại sư huynh, sau đó tám vị đại sư huynh lại lẫn nhau tỉ thí, quyết xuất Ma Sơn phái tổng đại sư huynh. Phong Tín Tử, song dao bọn người ở tại bọn hắn riêng phần mình môn phái chỗ hết tài năng vấn đề không lớn, bất quá đều muốn thắng được Kim huynh ngươi, phải rất không có khả năng rồi. Bọn hắn cũng thắng không nổi ngươi. Kim Hoàn đao khoát tay áo, tiếp tục bổ sung, ta xem những người này bất quá là chọc vào hét giá bán công khai đấu không đáng giá nhất tới. Ngươi đã nói, ngươi là chuẩn bị như thế nào thắng được ta, đạt được cái này mà Sơn phái đại sư huynh vị trí đấy. Đối mặt Kim Hoàn đao kiên nhẫn, Thừa ngươi một thương sờ lên cái mũi nói, Kim huynh có ý kiến gì? Thật muốn đơn đấu mà nói, một thương huynh ngươi phần thắng không lớn. Kim Hoàn đao một chút mặt mũi đều không có cho Thừa ngươi một thương, nói thẳng ra kết luận. Thừa ngươi một thương gật đầu cười nói, kết quả này ta đồng ý lúc trước A phi cũng là như vậy phán đoán đấy. A, hắn đã khôi phục sao? Hóa huyết quy nguyên tác dụng phụ cũng không nhỏ. Kim Hoàn đao nói, cũng không có hoàn toàn khôi phục Mấy ngày nay hóa huyết quy nguyên thời gian cột đao đã qua rồi. Hắn nắm giữ một điểm nhỏ kỹ xảo, có thể nhanh hơn cái này khôi phục quá trình. Đã không phải lần đầu tiên rồi, vì vậy hắn có kinh nghiệm. Thường ngươi một thương cười nói, Kim Hoàn đao nhưng là sức sở, đột nhiên cười ha ha, nói, bị sét đánh sao? Xem ra đại giang hồ đồn đại không ngừng. Nợn nộ cười một hồi hắn lại cảm khái nói, người bên ngoài dùng hóa huyết quy nguyên, mặc dù là thân thể khôi phục, kia tác dụng phụ còn sẽ kéo dài ảnh hưởng, thậm chí cho võ công của mình mang đến không thể nghịch tổn thất. Nhưng mà số khổ a phi người này, ta dám đánh cuộc. Hắn nhất định theo lúc này, đây sự kiện trong ngỏ được càng lớn chỗ tốt. Có lẽ vậy. Thường Ngôn một thương không mặn không nhạt trả lời một câu, mấy ngày nay đều là Bạch Lý Băng Phụng đuổi hắn, ta cũng không có đi nhiều gái dày hắn. Bất quá thoạt nhìn hắn khí sắc không tệ, còn chủ động cùng ta nói đến lúc này, đây đại sư huynh tuyển chọn thi đấu cùng với Kim huynh ngươi. A, vậy hắn nói ta cái gì? Kim Hoàn Đao đột nhiên nổi lên hứng thú. A phi nói, Kim huynh ngươi lúc này đầy theo thiên đạo tông huyết trên thân đã nhận được không ít chỗ tốt, thậm chí ngay cả chiến thần độ lục mạnh vỡ đều cho tới. Chỉ cần đợi một thời gian, toàn lực dung hợp linh hội tất nhiên có thể cản tiến một bước, thậm chí sáng tạo ra võ công của mình tới cũng là vô cùng có khả năng đấy." Thường Ngươi Một Thương đem A Phi lúc trước nguyên lời nói nói một lần. Kim Hoàn đao sờ lên cái cằm, gật đầu nói, "Trên cơ bản không sai biệt lắm. Ta mấy ngày nay có chút cảm giác kỳ quái, có lẽ dung hợp thiên kiếm tuyệt đao, tăng thêm ngày đó Tống Khuyết cho ta một ít chỉ điểm, có thể cho ta sáng tạo ra một môn mới võ công đi ra." Môn võ công này vừa ra tới phải là tuyệt học. Như vậy, A Phi như thế nào đánh giá ta cùng hắn cao thấp? Thường Ngươi Một Thương suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười nói, "A Phi nói Ngươi cùng hắn thật muốn đơn đấu mà nói. Kim huynh ngươi phần thắng cũng lớn. Kim Hoàn Đao sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới cái này là mình vừa rồi đánh giá thừa ngươi một thương nguyên lời nói. Hắn mỉm cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thừa ngươi một thương cũng là nói chuyện nói thật. Bản thân so với thừa ngươi một thương mạnh hơn một chút, A Phi lại so với chính mình mạnh hơn một chút, này cũng cũng phù hợp người chơi binh khí phổ bại danh. Tại cái bảng danh kia ở bên trong, A Phi bại danh cao ở thứ nhất, hắn Kim Hoàn Đao bại danh thứ 5, chính giữa cách Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần cùng Lan Lăng Vương. Thị thật Kim Hoàn Đao võ công cùng ba người kia đều tại sàn sàn nhau giữa, không có rõ ràng chiến lệnh, mấu chốt xem trưởng thi trận hai. Nếu như gần nhất Minh khí phổ muốn một lần nữa sắp xếp một cái, muốn xem trong khoảng thời gian này mấy người kia riêng phần mình tiến bộ. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần riêng phần mình có kỳ ngộ, Lan Lăng Vương đổi gia nhập Minh giáo, trở thành Minh giáo đại sư huynh, bị lịch thay mặt giáo chủ truyền thụ mới tuyệt học. Dù là bài danh tại Kim Hoàn Đao sau đó phong vu tu cùng bộ hành nhân nhân, cũng đều là có tất cả thu hoạch, võ học tiếp tục tiến bộ, một các cao thủ rất có trăm hoa đua nở xu thế. Hắn Kim Hoàn đao dọc theo con đường của mình tiếp tục đi xuống đi, mặc dù đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng mà cũng cần một ít phòng theo vật để chứng minh thực lực của mình. Về phần cái gì đại sư huynh vị trí, hắn ngược lại mà không phải rất quan tâm. Về phần thưởng ngươi một thương huynh vì cái gì nhất định phải tranh thủ Ma Sơn phái đại sư huynh vị trí, cái này có lẽ cùng trưởng thương môn tương lai phát triển có nhất định quan hệ đi. Ta có mấy cái điều kiện, nếu như một thương huynh cùng á phi có thể đã đáp ứng, như vậy tại kế tiếp Ma Sơn phái đại sư huynh tuyển chọn ở bên trong, ta liền toàn lực ủng hộ một thương huynh ngươi. Kim Hoàn đao trực tiếp mở điều kiện. Thừa Ngươi Một Thương đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, "Kim huynh ngươi nói, đợi A Phi thân thể tốt rồi, tới trước cùng ta đã làm một trận." Kim Hoàn đao rũi ra ngón tay, "Không có vấn đề, A Phi đã đã đáp ứng rồi." Thừa Ngươi Một Thương tựa hồ đã sớm đoán trước, trực tiếp đáp ứng xuống. Kim Hoàn đao gật đầu nói, "Mà khác, ta cũng rất tò mò mấy chuyện, một thương huynh ngươi tin tức thông linh, ta hy vọng theo một thương huynh nơi đây đạt được đáp án." "A, sự tình gì?" "Sự tình tuyên bố trước một chút. Lớn chuyện giang hồ tình thật sự là quá nhiều, có một chút ta biết rõ, nhưng có ta khả năng cũng không biết đáp án." Thường Ngươi một thương nói, Kim Hoàn Đao cười nói, ngươi có tiểu Giang Minh nơi tay. Nếu như đại giang hồ có chuyện ngươi cũng không biết rõ ràng, ta đây cũng không cần hỏi. Hắn ngừng lại một chút, nói, về phá toái hư không sự tình. Đôn đại quá nhiều, nhưng tần ngộng giao cùng Hàn Bạch, bọn hắn đến cùng chết chưa. Thường Ngươi một thương sờ lên cái mũi, cười khổ nói, Kim huynh ngươi vừa lên đến liền hỏi cái vấn đề lớn nhất. Tất cả mọi người đang suy đoán, tuy rằng kết cục đã có. Thường Ngươi một thương trầm ngâm mà hỏi, nói, theo đại giang hồ thiết lập mà nói, bọn hắn đã bị chết ngươi không sẽ thấy bọn hắn, thẳng đến nở tở cởi lần lượt phục sinh. Kim Hoàn đao hạng gì thông minh, nghe được thừa ngươi một thương trong lời nói ý tứ. Ánh mắt của hắn chớp động, chậm rãi nói, nếu như dứt bỏ rồi đại giang hồ thiết lập, bọn hắn kỳ thật cũng không có chính thức trên ý nghĩa chết rồi. Hắc, ta biết ngay, A Phi nhất định làm đi một tí tay chân. Thừa ngươi một thương lại nói, phải biết rằng, theo vật lý trên đánh chết lúc ấy trạng thái tần ngậm giao hầu như là không thể nào đấy. Vì vậy A Phi cùng sư phi Huyền Liên thủ, trên thực tế là dùng một loại trí nhớ phong ấn thuật, đem cái này vô địch trạng thái tần ngậm giao triệt để phong ấn. Nhưng còn giữ lại tần ngộng giao quên hết lúc trước tất cả mọi chuyện, tự hồ cũng sinh ra rất nhiều trí nhớ không trọn vẹn, đã thành một cái không phải rất ổn định người. Nàng thậm chí quên mất không ít người, võ công đều trên phạm vi lớn lui bước, liền kiếm tâm thông minh cảnh giới cũng không có. Nói cách khác, tần ngộng giao có chút điên rồi hả? Vì vậy từ hàng tính trai người tới, đem nàng mang đi. Kim hoàn đao hai mắt tỏa sáng, nhớ tới một cái tin đồn. Từ hàng tính trai hoàn toàn chính xác đã đến. Bất quá nói là mang đi, không gọi không có mang về nốt ý định. Dù sao nàng làm rất nhiều không xong sự tình. Cái kia Hàn mất đây Vô công tận thế, có thể sống xuống cũng đã là kỳ tích rồi. Hắn cũng cùng theo Tần Ngộng giao đi từ hàng tinh trai. Là vì làm bạn Tần Ngộng giao đi. Ai? Nói đến đây, mặc dù là thẳng nam thuộc tính Kim Hoàn Đao cũng không khỏi cảm khái một câu. Theo nam nữ cảm giác góc độ mà nói, Hàn Bạch là đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lúc trước đánh chính là thảm liệt như vậy, yêu nhau tương sát, thời điểm này còn tuyển chọn làm bạn Tần Ngộng giao, hoàng hệ võ hiệp thứ nhất số tán gái chi vương danh bất hư truyền, càng là hơn nhiều một kia si tình mùi vị ở bên trong. Kim Hoàn Đao mấp máy miệng, lại nói, "Được rồi, Vấn đề này ta biết rõ đáp. Võ công tấn phế Hàn Bách, điên điên khủng khủng tần mộng giao, hắc, hai người cuối cùng cùng một chỗ, nói không chừng còn rất hợp phách đây. Thường ngươi một thương mỉm cười, nói, Hàn Bách còn thích thú đây. Hắn thậm chí buông lời nói hùng hồn, sẽ cố gắng đem lúc trước tần mộng giao mang về. Trước mắt hệ thống không có công khai bọn họ chân thật trạng thái, là sợ đại giang hồ tái khởi cơn sóng. Dù sao muốn tìm tần mộng giao báo thù người số lượng cũng không ít, trong đó lại càng không mệt mỏi một ít người chơi. Có lẽ về sau hệ thống gặp từng bước cải mở, Kim Minh coi như đây là một cái nghe đồn đi. Kim Hoàn Đao gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, ta coi như một cái tiểu đạo cẩn thận tới nghe rồi." Thường Ngươi Một Thương hặc hặc cười cười, cùng Kim Hoàn Đao đụng phải một ly. "Như vậy từ hàng thánh trai cái khác tiên tử sư phi huynh đây, nàng còn có thể trở về này." Kim Hoàn Đao đặt chén rượu xuống lại hỏi một vấn đề khác. Thường Ngươi Một Thương biết rõ Kim Hoàn Đao ý tứ của những lời này, nhưng lúc này hắn nụ cười trên mặt rồi lại thu liễm, thở dài nói, "Sư phi huynh thật sự không về được." Nghiêm trọng như vậy sao? Nguyên bản cái kia tử kim truy trong gợi trí nhớ của nàng, nếu như thông qua một ít nhiệm vụ Nói không chừng có thể đem cái này trí nhớ tìm trở về, cũng có thể đem lúc trước cái kia sư phi huyền tìm trở về. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, sư phi huyền thả rằng liều mạng bản thân bị hao tổn cũng muốn hiệp trợ A phi phong ấn tần mục dao. Tại hoàn thành phong ấn sau đó, nàng liền tan thành mây khói. Có thể nói, nàng thật sự vung thai cho bản thân trở về khả năng. Thường ngươi một thương đem tình huống nói một lần, Kim Hoàn Đao vừa nghe liền hiểu. Nợ đợ cơ phục sinh cùng trở về phải không cùng đấy. Phục sinh là trở về đến nợ đợ cờ mới bắt đầu thiết lập, tẩy trắng tất cả ngày sau trò chơi trí nhớ, trở thành nguyên lấy trong chính là cái người kia vật. Nhưng mà trở về lại có thể giữ lại nợ ở cơ tại Đại Giang Hồ Chí Nhớ cùng góp công, chỉ nhìn một cách đơn thuần từ nơi này, một chỉ nhìn một cách đơn thuần đến xem, trở về hiển nhiên là đội hoàn mỹ một loại thiết lập. Nhưng mà trở về có rất nhiều yếu tố, hiệp trợ có chút binh khí hoặc là bảo vật nghiêm phong bạo tổn Chí Nhớ liền là một cái trong số đó. Dựa theo Kim Hoàn đao lời nói, Sư Phi huynh biết rõ bản thân khả năng không cách nào trở về dưới tình huống, như trước lựa chọn cùng A Phi đồng loạt ra tay. Hành vi của nàng cũng là không thẹn tính trai thánh nữ chính thức phong phạm. Vì vậy sự hiện hữu của nàng vẫn hồi rồi một ít từ hàng thánh trai cái này võ học thánh địa võ Lâm danh dự. Nếu không chỉ bằng vào tần ngộng giao những thứ này tất cả hành động, từ hàng thánh trai sơn môn có lẽ đã sớm bị đại giang hồ các người trời cho hủy đi. Á Phi nhất định có chút thất vọng đi. Lúc này ở đây pha toé hư không, Hà tốc đạo cùng sư Phi Huyền, hai cái này giang hồ hảo hữu đều không thể trở về. Kim Hoàn Đao cảm khái nói, ngay từ đầu sư Phi Huyền còn gạt ta Phi. Lúc sư Phi Huyền tại đánh bại tần ngộng giao sau đó, cùng Á Phi nói một hai câu, đại khái ý tứ chính là nàng không về được rất cảm tạ cùng A Phi cùng các bằng hữu của hắn trong khoảng thời gian này ở chung. Thằng đến lúc này A Phi mới hiểu được sư phi Nguyên làm như vậy hậu quả. Nếu là hắn sớm biết như vậy, có lẽ không chọn kế hoạch này. Thường ngươi một thương thở dài. Kim Hoàn đao cũng là hắt một tiếng, nâng chén nói, thế sự vô thường, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Mặc dù A Phi sớm biết như vậy kết quả này, hắn ngay lúc đó lựa chọn cũng không phải là rất nhiều. Bất quá, cái này không phải là giang hồ này. Nói xong uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu nhẹ nhàng một lần. Thường ngươi một thương cũng là phụng bồi uống một ly. Sau đó nói, Kim huynh còn có cái gì phải biết rằng hay sao? Kim Hoàn Đao suy nghĩ một chút nói, Lệ Nhược Hải chưa có trở về đi. Không có. Lúc nào trở về? Không biết. Á Phi Sích Thố ngựa thật sự cũng không có trở về. Thật sự. Vì vậy hắn hiện đang không có Sích Thố gần thân rồi hả? Không chỉ có là đã không có Sích Thố, hắn Hồng Anh cũng chỉ còn lại có không có đầu thương một nữa. Ngày hôm qua hắn đang ở nhà trong rất là tiếc, lúc này đây phá toái hư không, hắn tổn thất lao đại rồi. Thường ngươi một thương cười nói. Kim Hoàn Đao cũng cùng theo cười ha ha, thật lâu nói, tốt rồi. Ta muốn biết còn gì nữa không? Một thương huynh, ta muốn sớm chúc ngươi trở thành Ma Sơn phái đại sư vị rồi. Thường ngươi một thương hơi kinh ngạc, nói, Kim huynh liền không hỏi xem sự tình khác rồi hả? Không có gì khẩn yếu sự tình khác. Ví dụ như ngươi không muốn biết Vân Trung Long hắn đánh chết Tôn Ân sau đó đã nhận được chỗ tốt gì sao? Đại kiếm thần lại từ Thạch Chi Yên trên thân làm đã đến nào thu hoạch. Lan Lăng Vương cùng bộ hành nhiên nhiên tan vỡ sau đó, bọn hắn làm cho dẫn đầu Minh giáo cùng Nga Mi có thể hay không tiến thêm một bước đối lập. Bộ hành nhiên nhiên học xong Minh Ngọc Cung, nàng cùng Cửu Âm chân kinh dung hợp thì như thế nào? còn có thanh đẩu cùng bách linh điệu cái này một đôi nhân tài mới xuất hiện, nghe đồn bọn họ đạo thai ma chủng liên thủ, có thể tăng cường luyện công tốc độ, còn có thể dẫn đội đây. Thường ngươi một thương nói một đống, đều là đại giang hồ trước mắt đứng đầu chủ đề. Kim Hoàn Đao rồi lại thản nhiên cười cười, nói, những thứ này bất quá là giang hồ việc vặt. Kỳ thật ngoại trừ cùng A Phi công bằng đánh một chầu bên ngoài, những thứ khác ta đều không thể nào quan tâm. Sở dĩ hỏi nờ tở cờ sự tình, chỉ là thân là người chơi, chung quy có chút tò mò mà thôi. Thường ngươi một thương đúng là vẫn còn không nói. Thật lâu hắn mỉm cười, nói, Kỳ thật từ lúc Kim huynh trước khi đến ta thì có cái dự cảm, mặc dù là ta không đáp ứng ngươi điều kiện, Kim huynh ngươi cũng sẽ giúp đỡ ta đấy. Kim hoàn đau rồi lại nhíu lông mày, nói: "Không, nếu như A Phi không cùng ta toàn lực đánh một trận, ta nói cái gì cũng không biết đáp ứng." Thường ngươi một thương hặc hặc cười cười, nói: "A Phi ngược lại là đã từng nói qua, vô luận Kim huynh ngươi có đáp ứng hay không, hắn đều nguyện ý cùng ngươi toàn lực đánh nhau một trận." Nói đến đây hắn đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, thầm thì bí bí nói: "Nghe nói A Phi tiểu tử này tại lúc này đây trong chiến đấu Giống như lại nắm giữ cái nào đó cùng Phong Vân có quan hệ triều số, hắn tự vết thương phá toái kim cương quyền pháp phong phú hơn rồi. Kim hoàn đao hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhất thời trở nên khát thiết. Thường ngươi một thương rồi lại nhẹ nhàng mà nhấp một miếng rượu, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Phá toái hư không kết thúc, bầu trời tầng kia nhàn nhạt màu đỏ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời chiếu sáng tại người trên thân, hết thảy đều là lộ ra ấm áp đấy. Đại sư Minh trong nội tâm rồi lại muốn, cái này mặt trời mới là bình thường mặt trời. Bất quá A Phi nói, hắn mấy ngày nay muốn đi một lần Côn Luân Sơn. Giống như lúc này Đề Quách Tường cũng muốn đi. Nghe nói có chút nở đợi cơ gặp sớm phục sinh, như vậy Quách Tường nhất định là được cái gì tin tức. Nghĩ tới sắp phát sinh ở trên núi Côn Luân có chút hình ảnh, thừa ngươi một thương đều nhịn không được nở nụ cười. Chương 610, lời của sách, 3. Đi ra sao? Như thế nào còn chưa có đi ra? Nở đợi cơ phục sinh, hẳn là suất mà một cái có thể hoàn thành đi. Như thế nào như vậy kéo dài, một chút tin tức đều không có. Này này, mọi người đều an tĩnh một ít, kiên nhẫn một ít. Dù sao nhân gia là Côn Luân phái đệ nhất cao thủ, là Côn Luân tăng thánh. Hàn Phục Sinh cũng nên có chút nghi thức cảm giận đấy. Muốn dựa theo Trình Tử đến? Cái gì cho má Trình Tử a? Chẳng lẽ muốn Hà Tốc Đạo cầm trong tay thần công bí tịch đi ra sân động, sau đó hô to các sư đệ ta đã thần công đại thành ta vô địch thiên hạ rồi sao? Đó là Vương Trùng Dương được rồi. Đây chính là Hà Tốc Đạo. Vương Trùng Dương cũng không có như vậy phục sinh, mọi người đừng đánh xáo liễu. Chú ý cảnh giới xung quanh, nếu không Hà Tốc Đạo mới ra cửa, thực bị một khối thiên ngoại thiên thạch đập chết liền động tĩnh quá lớn. Quách Tương Tổ sư còn không một kiếm giết chúng ta. Tốt, dựa theo kế hoạch làm việc. Côn Luân phái người đón đầu sao? Tiếp thượng. Đã thỏa đàm rồi. Bất quá Côn Luân phái trưởng môn nhân truyền đến một câu, nói hy vọng chúng ta Nga Mi không muốn dùng sức mạnh. Dùng cái gì mạnh mẽ? Đối với mọi người dùng sức mạnh, đối với Hà Túc đạo sao? Chúng ta cũng không có buồn sự này đi. Ta nghĩ, Côn Luân trưởng môn không phải nói chúng ta người chơi. Côn Luân Sơn trên đỉnh núi, một đám số lượng không nhiều lắm nhưng bận rộn người, tựa hồ là đang chuẩn bị một ít đặc biệt sự tình khác. Nhưng mà mọi người đều tận lực không có phát ra âm thanh, e sợ cho quá yếu nhiều cái gì. Bọn này bận rộn người ánh mắt trọng điểm nhưng là cách đó không xa một sơn động. Cái sơn động này nhìn như bình thường, nhưng nghe nói là có chút côn luân phái nở tở cở phục sinh địa phương. Trước kia, thường xuyên có một chút người chơi đi ngang qua phụ cận, sau đó liền nghe đến sơn động cửa đá bị mở ra, một người hô to lấy ta 20 suất quan rồi loại lời này. Kế tiếp, côn luân phái liền thật sự nhiều hơn một cái nở tở cở. Về sau chuyện như vậy hơn nhiều, mọi người cũng hiểu. Rất hiển nhiên đây là hệ thống soát suất nở tở cở phương thức. Cái gọi là bế quan suất quan chính là một cái thuận lý thành chương thiết lập. Bất quá hôm nay có một cái cấp quan trọng Lởở cờ muốn phục sinh. Côn Luân Tam Thánh Hà Tốc Đạo, tại bảo hộ quách tương lui lại trên đường dốc sức chiến đấu mà chết. Nguyên bản hắn cần tại nửa năm sau mới có thể phục sinh, nhưng đại giang hồ khả năng vì kế tiếp hệ thống đại nhiệm vụ bộ cục, đã bắt đầu sớm phục sinh một ít giai đoạn trước tử vong Lởở cờ rồi. Mấy ngày trước đây mai táng tại trời trên núi Hà Tốc Đạo phần mộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, các người chơi đột nhiên ý thức được một việc, Hà Tốc Đạo chỉ sợ muốn sống lại. Rất nhiều người buôn tẩu bẩm báo, đối với Côn Luân cùng Nga Mi người chơi mà nói càng là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Dù sao người người cũng biết Quách Tương cùng Hà Túc đạo sự tỉnh, hai người người yêu không kết cục để cho vô số người chịu tổn thất, liền không biết phía sau còn có cơ hội hay không tái diễn một màn này rồi. Bất quá vui mừng ngoài, càng nhiều nữa người cũng tại lo lắng. Hà Túc đạo lúc này đây là phục sinh, không phải trở về. Vì vậy hắn đã không có lúc trước cùng Quách Tương tri nhớ, hai người không hẳn như vậy có cơ hội cải tạo năm đó quan hệ thân mật. Vô luận như thế nào, có người trở về dù sao vẫn là một kiện làm cho người vui mừng sự tỉnh. Hôm nay phái Nga Mi đại sư Vinh Bộ hành nghiến liên chính là dẫn theo phái Nga Mi tinh anh Cố ý lên Côn Luân Sơn, cùng Côn Luân phái một các cao thủ làm bạn bạn, chính là vì bảo đảm Hà Túc đạo phục sinh không có ngoài ý muốn. Nghe nói nở rở cờ phục sinh thời gian sau đó, hệ thống đều sẽ an bài một ít cựu nhân, ngoài ý muốn gì gì đó đến khảo nghiệm một cái, tuy rằng độ khó không là rất lớn, nhưng là muốn khiến cho coi trọng. Đây là phái Nga Mi đại sự, cũng là Côn Luân phái đại sự. Các người chơi xa xa mà vây quanh, giải ở trung quanh nhận nấp địa phương, đã có thể phát hiện tình huống, lại không thể bị Hà Túc đạo chú ý tới, miễn cho khiến cho hiểu lầm. Bất quá đã ngày đến giữa trưa, Cơn rung động tiếp như trước không có gì động tĩnh, ngược lại là đi ngang qua nơi này mấy cái giá hầu tử bị các người chơi sợ tới mức không nhẹ, tiếng chói hai vang lên trốn vào núi rừng chốc sâu. Thời gian thì cứ như vậy tại yên tĩnh chảy xuôi, gió mát tại giữa rừng núi nhẹ nhàng thổi qua, phát ra sàn sạt thanh âm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thành từng mảnh lá cây trên mặt đất ấn ra ban bắc bóng dáng, nhẹ nhàng lắc lư lấy, biến đổi thật nhỏ mà sáng ngời hình dạng. Mỗi người trong nội tâm đã là khẩn trương lại là hưng phấn, mà thêm nữa mà rồi lại là một loại nhàn nhạt, nhạt vui mừng. Tại thời khắc này, không có người không kiên nhẫn Thậm chí hy vọng chuyện như vậy thời gian càng lâu càng tốt. Đối với tốt đẹp chính là chờ mong, kỳ thật vẫn luôn tại trong lòng của mỗi người, mà lại tại mọi người trông mong mà đối đãi thời gian sau đó, khoảng cách cách nơi này cái khác đỉnh núi, một cái mặt dài sâu mắt, gầy cơ xương lăng lăng nam tử đứng chắp tay, xa xa mà nhìn chỗ đó tĩnh lặng cùng náo nhiệt. Hắn một thân áo trắng, ba mươi mấy tuổi niên kỷ, toàn thân rồi lại mang theo nào đó đặc biệt khí chất cùng mị lực. Vừa nhìn phía dưới dường như cùng cái này núi rừng đều hòa làm một thể, hiển nhiên võ công đã đến rất mạnh cảnh giới. Kỳ quái Mới ra nhốt tại liền thấy được kỳ quái như thế một màn. Vì sao có mặt khác đám môn phái người mai phục tại ta Côn Luân phái? Bọn họ là muốn đối phó ta Côn Luân? Không đúng, trong đó còn kèm theo ta Côn Luân phái môn nhân. Bạch Di Nhân trầm suy nghĩ mấy cái khả năng, nhất là khả năng đối với Côn Luân phái cùng mình bất lợi của diện. Nhưng hắn trầm ổn tĩnh táo, không có lập tức động thủ, mà là đứng ở đàng xa lặng lặng yên nhìn xem. Với tư cách đại giang hồ thiết lập Côn Luân phái đệ nhất cao thủ, hắn Hà Tốc Đạo có đầy đủ tin tưởng đến ứng đối loại tình huống này. Đối trước mắt bọn này, người chơi là chuyện nhỏ, hắn nguyên bản dự tính Bản thân xuất quan thời gian sau đó, gặp có mấy cái cựu nhân đã đến, thừa dịp hắn mới ra nhốt tại thời gian sau đó cùng hắn kịch đấu một trận, vấn đề này hắn không thể khưng phòng. Từng cái người giang hồ đều có chuyện như vậy một cái trải qua. Có thể hay không những người trước mắt này chính là của hắn cựu nhân mời để đối phó hắn đây này. Hà Tốc Đạo vẫn cười lạnh một tiếng, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Vì vậy trên núi Côn Luân liền xuất hiện cổ quái như vậy một màn, các người chơi đang ngó chừng sân động, cái nào đó nở tỏ cờ, cờ lại là xa xa nhìn chằm chằm vào người chơi, hết thảy đều lạ như vậy yên tĩnh, lộ ra cổ quái tường hoạ. Này, ngươi xem bao lâu á?" Đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe tại Hà Túc Đạo cách đó không xa vang lên. Dù là cao thủ như thế, Hà Túc Đạo đều là lắp bắp kinh hãi. Người nào lại có thể ẩn nốt đến bản thân gần như thế địa phương? Thân hình hắn nhoáng một cái, sau lưng làm ra rất nhanh phòng ngự tư thế, xoay chuyển ánh mắt, mới nhìn đến một người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử đang đứng tại ngoài trượng trên đồng cỏ, hướng hắn nhẹ nhàng phất tay dặn dò. Nữ tử bên hôm buộc lên phong cách cổ xưa trường kiếm, mắt ngọc mày ngài, cảnh xuân tươi đẹp như hoa, Hà Túc Đạo vừa nhìn phía dưới lại có chút ít kinh ngạc. Nhưng lạ dung mạo của nàng cùng lưu lại nhiều năm trước chi nhớ chỗ sâu ấn tượng như thế nhất trí, thậm chí rất nhiều đồ vật đột nhiên nhảy ra, hắn không khỏi bật thốt lên, là ngươi, Quách Cô Dung. A, không, là phái Nga Mi Quách Tổ sư. Hắn hiểu được giờ phút này đã là đại giang hồ thế giới, mà trước mặt người này chính là năm đó đại hiệp Quách Tính con gái, cũng là phái Nga Mi sáng lập ra môn phái Tổ sư Quách Tường, càng là lưu lại hắn chỗ sâu nhất niệm tư tại tư một cái chi nhớ. Quách Tường rồi lại mỉm cười, chúng ta là bạn cũ, gọi ta Quách Tường thì tốt rồi. Hà Túc Đạo lấy lại bình tĩnh, có chút vui mừng nói, Nguyên Lai like Quếch, Quếch cô nương ngươi còn nhớ rõ ta? Vì cái gì không nhớ rõ? Quếch Tương chớp chớp như như bạo thạch màu đen ánh mắt, còn cố ý cao thấp đánh giá hắn một phen, ngươi cùng năm đó không có thay đổi gì, ta cùng năm đó cũng giống như vậy. Chúng ta cùng đi qua Thiếu Lâm, ngươi còn cho ta đạn qua khảo thi bản kiểm tra cái này thủ khúc đây. Hà Túc đạo nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn năm đó cùng Quếch Tương lần đầu gặp, đạn khúc rất nhiều, có Bách Điểu điều triển phượng, khảo thi bản chờ. Nhưng cái này đầu khảo thi bản kiểm tra, là hắn tạm thời đem Quếch Tương diễn tấu khảo thi bản tăng thêm tần phong trong kiểm tra cheater các người hỗn hòa cùng một chỗ, tất cả một đáp tổ hợp lại đấy. Cái này khúc cầm vận triền miên, chăn đầy nhớ tình cảnh, trong đó cầm trong nói người ấy đúng là tối chỉ Quách Tương. Cái này là năm đó Hà Túc đạo cùng Quách Tương đồng hành một đường, bị Quách Tương hấp dẫn, lần thứ nhất đối với Quách Tương động tâm, tối tỏ tâm ý chỉ là khi đó Quách Tương nhập lại không có gì tỏ vẻ, mà Hà Túc đạo lại là một cái tiêu sái người, liền không có chút nào dây dưa, mà là đang thiếu lâm đánh một trận xong đồng bành đi xa. Nhưng hôm nay hai người gặp lại, Quách Tương không đề cập tới Bách Điểu Triều Phượng, hết lần này tới lần khác nói ra cái này khảo thí bạn kia ra. Đây là cái gì duyên cớ? Đến cố ý trêu chọc trêu cợt hắn này. Nhưng hắn trong ấn tượng, Quách Tương có thể không phải là người như thế, mà lại tại hắn không biết như thế nào đáp lại, sắc mặt lúng túng thời gian sau đó, cái kia Quách Tương nhưng là cười khúc khích nói, "Côn Luân Tam Thánh Hà Túc đạo, như thế nào nói chuyện như vậy không lưu loát rồi? Vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi ở nơi này nhìn đã bao lâu?" Quách Tương mà nói dễ nghe êm tai, Hà Túc đạo ý nghĩ hơi chút thanh tỉnh một ít, hắn đưa tay sờ sờ cái trán, phát hiện tay mình tâm lại tràn đầy mồ hôi dịt. Lúc này từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hàn Thông Minh chỉ số thông minh bắt đầu một lần nữa chiêm hết cao điểm, chính là ho khan một tiếng nói, "Quế Quế cô nương, ta vừa mới xuất quan, ở chỗ này nhìn ước chừng thời gian một nén nhang. Bất quá ta rất muốn biết, nơi này là chúng ta Côn Luân phái, Quế cô nương làm sao ở chỗ này xuất hiện?" Quế Tương cười nói, "Ta gần nhất có chút nhàng trán, bốn phía đi một chút chính là đã đến nơi này. Người nào từng muốn nơi này là Côn Luân phái rồi. Sau đó ta liền thấy được một cái ngốc tử đang xem một đám ngốc tử, đến gần nhìn qua, nguyên lai like cái này ngốc tử còn là cố nhân." Ha Túc Đạo a một tiếng lại càng không biết như thế nào đáp lại rồi, mơ hồ cảm thấy Quách Tương trong lời nói có chút vô cùng thân mật. Dù sao hai người rất nhiều năm không có thấy, chẳng lẽ Quách Tĩnh một nhà nền hiệp gia đình, vừa thấy mặt đã như thế không khách khí này. Nhưng mà một màn này, nhưng là nội tâm của hắn nhiều năm phán đoán, đối với cái này còn có chút hi vọng, ngược lại là hi vọng Quách Tương có thể như vậy nhiều lời một hồi lợi nói. Cái kia Quách Tương rồi lại lẩm bẩm nói, ta mới tới Côn Luân phái, lại là có chút lạc đường. Ngươi là Côn Luân phái đệ nhất cao thủ, không biết có hay không có thể hỗ trợ chỉ đường, dẫn ta đi suốt nơi đây. Người ấy muốn nhờ Trong khi đối diện còn là Quách Tương, Hà Túc Đạo nghiêm mặt gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, tại hạ nghĩa bất dung tử." "Chỉ là?" "Chỉ là cái gì?" "Đâu là tại hạ vừa mới xuất quan, một hồi có thể sẽ có cửu đoán người tới thăm. Chờ ta đuổi rồi những người kia, lại đến là Quách cô nương chỉ đường, miễn cho bọn hắn quấy rầy cô nương du ngoạn nha hứng." Hà Túc Đạo hơi hơi chắp tay nói, "Hắn câu này nguyên là có lý, nhưng mà Quách Tương hơi hơi hé miệng, cười cười không nói. Hà Túc Đạo còn cho là mình cử động để cho Quách Tương câu vui, đang muốn giải thích thêm vài câu, đột nhiên nghe được xa xa một hồi huyên náo. Sau đó nơi xa trong núi rừng vậy mà truyền đến động thủ chém giết Thanh Âm. Hà Túc Đạo hơi hơi nghe xong, chính là câu mày nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, là ta kẻ thù người đến. Quét tướng rồi lại lạnh nhạt nói, các ngươi côn luân phái cao thủ nhiều, mới có thể khiến cho định. Hà Túc Đạo rồi lại lắc đầu nói, ta mấy cái cửu nhân võ công rất cao, trừ phi là ta tự mình ra tay, nếu không liền cần tập hợp côn luân phái môn nhân. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được chỗ đó động tĩnh mãnh liệt rất cao, sau đó xuất hiện quyền cước cùng đến, từng quyền đến thị Thanh Âm. Mấy tiếng kêu đau đớn sau đó, một người vội vàng nói: Ngươi là ai? Tại sao phải ngăn lại chúng ta? Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ." Một thanh em lười biếng nói. Lúc trước người nọ tiếp tục cả giận nói, "Tôn giá ở đâu nhìn thấy có cái gì bất bình? Ba người chúng ta chỉ là muốn tìm Hà Tốc đạo luận võ luận bàn mà thôi. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, chỉ thích hợp phong hoa tuyết nguyệt, ngươi chuyển lệch muốn tìm người đánh nhau, không khỏi quá sát phong cảnh. Ta không có nhìn, cho nên mới tới rút dao tương trợ rồi." Cái kia lười biếng đạo thanh âm nói, "Ngươi, ngươi quả thực cưỡng tử đoản lý." Ai nha, nói còn chưa dứt lời, Nói chuyện cái này người tựa hồ bị một quyền đánh lệch miệng mong. Sau đó lại là một hồi động thủ, rất là kịch liệt. Hà Túc Đạo nghe xong mấy lốt hai, phán đoán là một người cùng hắn ba cái cựu nhân động thủ, nhưng mà người nọ võ công cực cao, ba cái cựu nhân liên thủ cũng không phải kia đối thủ, ngược lại bị kia mấy quyền mấy cước đánh chính là đầy đất mênvớt. Rốt cuộc lại có một người bị đỡ nhờ ngã trên đất sau đó, khóe miệng không rõ hô, người rốt cuộc là người nào? Cùng Hà Túc Đạo là quan hệ như thế nào? Dựa vào cái gì cùng huynh đệ chúng ta khó xử? Người nọ hắc một tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Nhưng mà xa xa có một cái thanh âm cao vút thay hắn nói, đứng ở trước mặt các ngươi đấy, là đại giang hồ trăm vạn người chơi đệ nhất cao thủ, binh khí phủ xếp hạng thứ nhất, đại giang hồ chứng thực minh chủ Võ Lâm. Cùng Diệp Cô thành kẻ vai sắt cánh vào hoàn thành, thống soái qua 10 đại môn phái, hai đại thánh địa, trải qua Thái Sơn phong tiền đài, gặp qua Di Hoa cung yêu nguyệt, đánh giết qua tử hàng tính trai tần động dao. Hắn người như vậy có không có tư cách cùng các ngươi bà khó xử? Cái này một nhóm lớn tên tuổi nói ra, đừng nói là cái kia ba rồi, chính là Hà Tốc đạo cũng là nghe được nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn vừa mới phục sinh, Hiển nhiên đối với đại Giang Hồ một ít tình huống không phải hiểu rất rõ, chỉ là lẩm bẩm nói, trên Giang Hồ lúc nào ra như vậy nhân vật số 1. Quách Tương rồi lại mấp máy miệng, nói, có ít người mù hồ đồ mà thôi. Như thế nào mù hồ đồ? Những thứ này tên tụi tạm thời không nói đến, nhưng hắn có thể như thế trong thời gian ngắn đánh bại ta đây mấy cái tiểu nhân, cái này thân buồn sự nhưng là nhất đẳng đấy. Hà Túc Đạo tặc lưỡi nói. Quách Tương lại nói, có chút thời gian sau đó là hắn vận khí tốt. Bất quá như vậy cũng tốt, cứu nhân của ngươi hẳn là không trở lại. Hà Túc Đạo rồi lại lắc đầu nói, Ta ba vị này cựu nhân cùng ta xưa nay đánh nhau chết sống, mặc dù có người cưỡng bức cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa nói đến đây, liền nghe được bên kia một người thở dốc rên rỉ, mang theo kiếp sợ ngữ điệu nói, nguyên lai là trưởng thương môn khổ minh chủ. Cái kia lời biếng thanh âm nói, ngươi nhận tức ta. Vậy là tốt rồi làm. Mặc dù là không biết, cũng nghe qua các hạ đại danh. Các hạ võ công kinh người, đổi sở trường điều giải giang hồ tranh chấp. Mà tôi, nếu là khổ minh chủ ra mặt, như vậy hôm nay huynh đệ chúng ta ba người như vậy thôi. Dễ nói, dễ nói. Ngày sau các ngươi tìm thời cơ lại luật bạn, nhưng mấy ngày nay không được, Hà Túc Đạo thân thể của hắn có chút bất tiện. "Tốt, liền theo Khổ Minh chủ nói, chúng ta đi." Như thế sau này còn gặp lại. Một hồi tích tích thừng thừng thanh âm sau đó, mấy người lần lượt bỏ chạy, gọn gàng, đã liền vị kia thần bí Khổ Minh chủ cũng không có tiếng động. Trong núi rừng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Hà Túc Đạo ngơ ngác đứng ở nơi đó, lại là có chút hồi thần tờ. "Cái này ba người cứ như vậy rời đi, mà vị này Khổ Minh chủ, tại sao phải nói ta mấy ngày này thân thể bất tiện?" Cái kia quách tương nhịn không được nhẹ giọng cười cười, nói: "Người này kỳ quái, không cần để ý bất quá ngươi vừa mới xuất quan, đích xác là cần nghỉ ngơi một hồi mới tốt. Hiện tại ngươi có thể dẫn ta đến Côn Luân Sơn bốn phía đi dạo rồi a?" Hà Túc đạo hít sâu mấy hơi, tựa hồ theo vừa rồi một màn trong chậm rãi khôi phục lại, hắn trầm ngâm nói: "Hôm nay hoàn toàn chính xác của quái. Vị kia khổ minh chủ giống như cùng ta quen thuộc giống nhau. Bất quá quách cô nương ngươi là đứng đầu một phái, phương giá Côn Luân Sơn, tại hạ cũng không dám mang ngươi tùy tiện đi loạn. Chúng ta trước tiên có thể đi một cái Côn Luân đại điện, môn phái trưởng môn tại đó" Ta thấy Quách cô nương ngươi tất nhiên sẽ vui mừng không thôi." Quách Tương suy nghĩ một chút, nói, "Cũng có thể. Bất quá chúng ta trước tiên có thể dọc theo đường đi một chút, thuận tiện nhìn xem cái này Côn Lôn Sơn phong cảnh. Ta nghe nói Côn Lôn Sơn núi rừng ánh trăng vô cùng nhất nhất tuyệt. Không nghĩ tới Quách cô nương cùng ta có đồng dạng yêu thích. Ta thích loại này núi rừng đêm trăng cảnh sắc, thường xuyên một người đứng ở trên núi Côn Lôn trầm ngâm. Bất quá như vậy phải buổi tối mới được. Buổi tối tốt, buổi tối ít người yên tĩnh, ánh trăng cũng là đẹp nhất. Hách. Đúng, đúng đẹp nhất. Đầu là buổi tối, không khỏi có chút Có chút. Hà Túc Đạo nói đến đây, còn Dương Mắt nhìn Quách Tương Liệp. Hắn vốn là muốn nói cô nam quả nữ tại trong núi rừng ngắm trăng có chút không tiện, nhưng thấy Quách Tương thản nhiên tự nhiên, nói chuyện không chút nào làm ra vẻ, dường như hết thảy đều là nước chảy thành sông bình thường. Trong lòng của hắn càng kỳ quái. A nha, không chịu nổi, thật sự là lễ mạ lễ mệ. Ta đã sớm nói, sẽ khiến ta một quyền đánh ngất xỉu hắn, sau đó chói lại đưa đến ngươi gia phòng. Vị Tiêu Khổ Minh chủ thanh âm lại từ đằng xa xốt ruột truyền đến, hình như là trốn ở cái nào đó chạc cây bên trong. Bất quá lời vừa nói ra được phân nữa, Quế Tương nhưng là hừ lạnh một tiếng, phấn mặt trầm xuống, xoẹt mà một cái rút ra một nửa y thiên kiếm. "Đều cút đi cho ta." Nửa câu cũng không muốn ông sọm. Lời vừa nói ra, vị kia võ công kinh người khổ minh chủ nhất thời hành quân lặng lẽ, trong miệng tựa hồ bĩu môi thì thầm mấy câu, nhưng mà rất nhanh xám sid đi. Lúc này ở đây thật sự rời đi, thậm chí nguyên bản tại chúng quanh đây xem sơn động người chơi cũng đều rút lui không còn một mảnh. Quế Tương lúc này mới nộ khí giảm bớt, nàng đem vị thiên kiếm chậm rãi chọc vào vào vỏ, đối với cái kia hạ tốc đạo nói ra, người này liền muốn xen vào việc của người khác. Điên điên khủng khủng thậm chí không rõ. Chúng ta không cần để ý rồi. Bất quá nàng lúc nói lời này, hé mở mặt còn là màu đỏ đấy, Kiều Mị động là người, xem cái tên Hà Tốc đạo sững sờ sững sờ. Hắn còn có thể nói cái gì đó, nói chỉ là câu, đại giang hồ nhân tại xuất hiện lúc lập, ta gần đây đi đi lại lại lại ít, có lẽ có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ. Quét tương rồi lại nhẹ nhàng thở một hơi, nói, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, không cần để ý những thứ này. Đúng rồi, mới vừa nói đến ngắm trăng, ngươi lại hay không có nghĩ qua muốn xem lần tất cả đỉnh núi minh nguyệt? Hà Túc Đạo không biết bị Quách Tương dẫn động cái nào dây thần kinh, vỗ tay khen, "A nha, chi kỳ, Quách cô nương thực ta chi chi kỳ. Ta thật sự có cái ý nghĩ này. Lúc còn trẻ ta đi khắp danh sơn, hiện tại chỉ còn lại có một cái Thiên Sơn không có đi rồi. Nhất định có cơ hội đi đấy." Thiên Sơn này Quách Tương ngữ khí khẽ run lên, "Trúc kia ta cũng có người quen, cũng đừng quên mang ta lên." Quách cô nương như có nha hứng, tại hạ là Vinh Hạnh đã đến. Đã không có người bên ngoài quấy rầy, hai người thì cứ như vậy kề vai sát cánh hàn huyên một hồi, vừa đi vừa nói chuyện, dần dần cũng như người quen bình thường. Hà Túc Đạo đã vượt qua lúc đầu không thể đứng, dần dần bắt đầu thể hiện ra Côn Luân Tam Thánh tiêu sái cùng kiến thức đi ra, ven đường đi theo ngón tay chỉ cái này Côn Luân Sơn phong cảnh, dẫn tới cái kia Quách Tương liền tiếp gật đầu. "Dời đi một hồi, trước mắt cảnh sắc sáng tỏ thông suốt. Phía trước chính là Côn Luân phái đại điện, Quách Tương chỉ vào những cái kia kiến trúc cười nói, Côn Luân phái kiến trúc lạ nguy nga bất phàm. Không biết cái này phòng ở, có cái nào một ít lạ của ngươi?" Hà Túc Đạo cười nói, "Quách cô nương nói đùa. Đây là Côn Luân phái cùng chung gian phỏng, nguyên không thuộc về một người sở hữu." Bất quá ta tại Côn Luân có một chút địa vị danh vọng, đại điện bên cạnh Ba Gian Tiên Điện là ta chỗ ở. Người thân là Côn Luân võ công đệ nhất nhân, chắc hẳn môn phái cho cung phụng động lực cũng không ít. Sắc thực không ít. Bất quá ta một thân một mình, ăn ở đều tại Côn Luân, cũng là không có gì tiêu phí. Mới bước chân vào giang hồ thời gian sau đó, thuận tiện giết mấy cái ác nhân, ngược lại cũng có thể theo chiều đỉnh chỗ đó đạt được không ít hoa hồng đây. Nhìn không ra ngươi hiệp nghĩa chi tâm còn rất mạnh mẽ. Đúng rồi, mấy ngày nữa là ta cha đại phó, ngươi cũng tới một lần tương dương đi, cha mẹ ta muốn gặp ngươi một mặt. Cái gì? Quách đại hiệp cùng hoàng phu U nhân muốn gặp ta. Chẳng lẽ ta đây chút ít trừng trị ác nhân sự tình cũng truyền tới Quách đại hiệp trong lộ hai? Những thứ này bất quá là việc nhỏ, so với Quách đại hiệp vì nước vì dân cử động, đó là kém xa rồi. Nhưng nếu là Quách đại hiệp đại tội, ta có cơ hội nhất định phải đi tiếp đấy, dì vãng chỉ là không tiện tùy tiện tới cửa. Lần này không phải tùy tiện rồi. Ngươi cầm lấy nó, đến tương dương thời gian sau đó lộ ra, tự nhiên không ai biết ngươi là bằng hữu của ta, sẽ có người mang ngươi gặp ta cùng cha mẹ ta rồi. Ỷ Thiên Kiếm. Đúng vậy a. Cái này Đây chính là giang hồ thứ nhất thần kiếm, quá quý trọng rồi. Quách Cô Nương, ai, chúng ta giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Ta tín nhiệm ngươi là bằng hữu, cho nên mới đưa cho ngươi. Người bên ngoài đều muốn còn muốn không đến đây. Ngươi chẳng lẽ lo lắng cho mình thủ không được cái này Ý Thiên kiếm? Không, không phải. Chẳng qua là cảm thấy quá quý trọng rồi. Bất quá Quách Cô Nương nếu như lẫn nho ngầng, tại hạ tất nhiên muôn lần chết không chối từ, kiên quyết sẽ không để cho cái này Ý Thiên kiếm ra nửa phần sai lầm. Chết cái từ này điểm xấu, về sau không muốn ở trước mặt ta nói. Đúng, đúng. Quách Cô nương ngồi xem, phía trước là ta bình thường luyện công địa phương. Đang muốn đi nhìn một cái. Ừ, trên mặt đất có bằng cờ, nguyên lai like ngươi bình thường thật sự tự mình đánh cờ a. Bất quá về sau ta có thể cùng ngươi dưới hơn mấy bạn. Đúng, đúng sao? Thật là có lao rồi. Hai người dần dần từng bước đi đến, dần dần ẩn tại côn luân tươi đẹp núi suối sắc trong nước, dường như đã thành một bức vẽ mực tranh sơn thủy. Thật lâu, có người ở vẻ bên ngoài nhẹ nhàng vung tay lên, đem vạch chỉ tới, lộ ra mấy tấm tụ cùng một chỗ xem hệ thống video mặt. Như thế nào đây? Lần này tính đã thành sao? không tính đi. Nhưng mà bắt đầu không tệ, ta xem cái kia Hà Túc đạo đã xuân tâm gì độc rồi. Cái đó là Quách tương tự thân xuất mã, không có lấy không dưới nam nhân. Về sau bọn hắn chỉ cần nhìn nhiều mấy lần ánh trăng đoán chừng liền không sai biệt lắm. Ừ, sự tình không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, nếu như muốn lên một cái tên, cái này thiên trường muốn tên gì đây? Liên Têu Quách nữ hiệp mạnh mẽ vung Hà Túc đạo, đại giang hổ lại liên tiếp nhi nữ tình đi. Còn có thể, ta cảm thấy được phải gọi là nga mi côn luân đường quân cô, gì tường tuyệt phối định nhân duyên. Không tốt, không tốt. Phải gọi là gì tương phối tiếp tục vung thức ăn cho chó, đại giang hồ khắp nơi lật nước chua. Người cái này thật vẻ. Bất quá bọn hắn nếu là thật sự có thể thành, thật là tốt biết bao a. Mọi người trầm mặc một hồi, thật lâu một thanh âm nói, nhất định có thể thành. Bởi vì đây là trong lòng chúng ta giang hồ. Chương 611, đại kết cục túi đầu chào hình dị lại sư. Chính thức chấm dứt quyển sách, cung chúc các độc giả thân thể khỏe mạnh. Đây là đã sớm nghĩ kỹ một cái phần cuối, lấy bày ra kỷ niệm. 6 xích thô ký 6. Lý Hiển có thể hay không kiên trì? trở thành tân chính thành bại nhân tố. Phan có thể được biết phương diện này tình huống, Lý Đán cùng Thái Bình quyết không dung tha. Lão Lương cảm thấy đau đầu, nào có thể nói cho bọn hắn biết, nào không thể, đắn đo trên vô cùng khó khăn. Hỏi, ta tại Ngự thư phòng lưu lại bao lâu? Cao lực sĩ đáp, chừng hơn nửa canh giờ. Hoàng thượng lâu không thử qua cùng bất luận kẻ nào nói lâu như vậy. Lại nói, mời phạm ra bên này đi. 6. Đùng. Một tiếng kinh sợ đường kê nhẹ vang lên, đã cắt đứt phía trên một đoạn này thuyết thư. Im bật mà dừng tình tiết, để cho tất cả mọi người là a một tiếng. Tiếng thở dài trong mang theo một chút bất mãn cùng tiếc hận. Cái kia thuyết thư tiên sinh nhưng là đứng lên, cười nói, "Chư vị, cái này Thiên Điệu Minh Hoàn quyển thứ 23 đệ nhất hồi, hôm nay thì càng mới đến nơi đây rồi. Chư vị nếu như muốn nghe, trời tối ngày mai, còn ở nơi này, còn vào lúc này." Hắn còn chắp tay một vòng tay lấy bày ra cái nãy. Nguyên bản tĩnh lặng nghe sách khách uống rượu đám lúc này bắt đầu theo thường lệ ồn ào, một người cao giọng nói, "Tiên sinh ngươi chính là như thế, mỗi ngày đều là nói không chủ định giống nhau. Dựa theo cái này tiết tấu, cái này Thiên Điệu Minh Hoàn lúc nào có thể đổi mới xong a? Nhanh, nhanh." Lão giả ta cũng muốn một mặt biên một mặt nói, muôn vẻ suy nghĩ, mọi người cũng chiếu cố nhiều á. Thuyết thư tiên sinh cười hì hì nói, mọi người lại là một hồi hoán trách, nhưng phần lớn là ngoài miệng nói một chút, như trước từ trong lòng móc ra bạc nhao nhao khen thưởng, dù sao thuyết thư tiên sinh nội dung là cực đặc sắc đấy. Có mấy cái khách quen đổi là cho bỏ thêm lần ban thưởng, cái kia thuyết thư tiên sinh cũng là liên tục nói lời cảm tạ. Phá toái hư không nhiệm vụ chấm dứt đến nay, đại giang hồ cũng lần lượt khôi phục bình thường. Bất quá thuyết thư một chuyến này, lúc nhưng là theo đại giang hồ phát triển càng ngày càng thịnh hành. Nhất là vị này thuyết thư tiên sinh thân là chức năng loại hình lở bờ, bởi vì phá toái hư không nhiệm vụ bị các người chơi làm cho quen thuộc, càng la hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ. Hắn hôm nay thưởng chú Tương Dương Thành, tại tu sửa sau đó Bạch Hoa lâu với tư cách chủ giả người, mỗi ngày đổi mới một ít giang hồ chuyện lý thú cùng với bản thân biên soạn một ít chuyện xưa. Nào đó trình độ lên, thuyết thư tiên sinh đại biểu hệ thống có chút ý chí, cũng thường thường bị các người chơi cho rằng là hệ thống tiếng nói. Nghe nói sách tiên sinh tin tức, cũng có thể theo ở bên trong lấy được một ít hệ thống hướng đi, cái này là các người chơi quan tâm nội dung rồi. Bất quá mọi người nghe hắn đổi mới lại cũng dần dần đã thành một cái thói quen, mỗi ngày trạm vạng thời gian sau đó đúng giờ tại đây Bách Hoa lâu nghe một đoạn chuyện xưa, uống một chén rượu, nhờ một chút giang hồ, chính là trong giang hồ sinh hoạt. Hôm nay cái này Tuyết thư tiên sinh vừa trầm dứt, đã bị các người chơi vây, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận trò chuyện cái gì. A Phi ngồi ở một loại tầng phòng, cũng là vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, cũng chính là nghe một chút cái này Tuyết thư tiên sinh tiết mục ngắn mới có ý tứ. Hắn cho mình rót một chén trà, thời gian dần qua uống một hớp. Đó là ngươi rồi. Ngươi mấy ngày nay không có đi ra ngoài? không có nghĩa là đại giang hồ chính là gió êm sóng lặng đấy. Gần nhất trên giang hồ quả thực phát xảy ra không ít chuyện tình. Chỉ là ngươi không quá quan tâm mà thôi." Bạch Lý Băng liếc hắn một cái. "Đều là một ít một nơi lông gà môn phái việc vặt, không đáng giá nhắc tới." Á Phi có chút lưỡi biếng nói, "Cái kia sự tình gì mới là đáng nhắc tới đây?" Bạch Lý Băng nói, "Ví dụ như Đông Vương bất bại trở về, ví dụ như Diệp Cô Thành muốn giết hồi hoàng thành rồi." Á Phi thuận miệng nói vài câu. Bạch Lý Băng rồi lại ngắt lời nói, "Đông Vương bất bại trở về chuyện như vậy nội dung cốt truyện Trên cơ bản đều là hệ thống đại nhiệm vụ cấp bậc, một năm mới một lần, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Về phần Diệp Cô thành sự tình, hắn tìm ngươi rồi hả? Còn không có. Bất quá tứ đại danh bộ đã có người sống lại, ra các tiên sinh lúc trước cùng ta âm thầm liên lạc một lần. Muốn động thủ? Còn muốn một đoạn thời gian. Không nóng nảy, ta tiếp tục ở đây trong nghe một chút thuyết thư, khôi phục khôi phục thân thể. Nội lực của ngươi đã sớm khôi phục, hơn nữa còn nhân vì đánh bại tần mộng dao, kiếm lớn không ít. Hiện tại ngươi đều theo từ hàng tỉnh trai tiếp nội công hóa cảnh nhiệm vụ. Ta là nói tinh thần Phá phá hư không sự tình thái quá mức hao tâm tổn sức, ta cảm giác mình bị lấy hết rồi. Về phân nội công hóa cảnh nhiệm vụ, điện nhi trai chủ nói cái này muốn tiếp tục nửa năm thời gian, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ta chuẩn bị dùng hết sức công phu, thời gian dần qua bắt nó mài đi ra. Giữ yên tinh thần. Hắc, vậy ngươi vì cái gì còn muốn ra biển? Đừng nhìn ta, rất nhiều người đều nói cho ta biết, ban ngày ngươi vụng trộm xuất biển. Chẳng lẽ đây cũng là nội công hóa cảnh nhiệm vụ một khâu? Đối mặt Bạch Lý Băng chất vấn, A Phi nhưng lại trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, ta đi chính là hãng công đạo. Lúc trước đã từng cùng Hãng không đảo ngũ thử khoảng qua muốn tỉ thí một lần đấy, đáng tiếc bọn hắn đã bị chết ở tại tần ngộng giao trong tay. Trong khoảng thời gian này bọn hắn còn không có phục sinh, lần này đi cũng là nghe ngóng một cái mà thôi. Bạch Lý băng sắc mặt hơi trì hoãn, nói, "Vậy ngươi nhìn thấy ngũ thử rồi hả?" "Không có." Bọn hắn không có nói trước phục sinh, còn muốn một đoạn thời gian. Bạch Lý băng biết ơn tự có chút xa sút, chính là thấp giọng an ủi, "Ta biết rõ nguyên niệm của bọn hắn, nhưng những chuyện ở kia về sau làm cũng có thể, ngươi bây giờ chuyện gấp gáp tỉnh, vẫn là đem võ công của mình tu luyện tốt rồi." Từ Kim Truy không phải còn không có trả lại cho Khai Phong phủ sao? Nói không chừng nó có thể cho ngươi mang đến một ít trợ giúp đây. Nghe xong những lời này, A Phi ngược lại là nhếch miệng nở nụ cười, không phải ta không có còn, Khai Phong phủ đã phái ra triển chiêu tới tìm ta. Chỉ là triển chiêu mỗi lần đều đuổi không kịp ta, hắn vừa lộ trước mặt, còn chưa kịp mở miệng, ta liền chạy như một làn khói, tức giận đến hắn ở phía sau dậm chân. Bạch Lý băng hé miệng cười cười, ngươi đã biết rõ khi dễ hắn cái này người thành thật. Nếu như hệ thống thật muốn thu hồi, vậy gặp cưỡng chế cầm đi, sẽ không để cho triển chiêu ra mặt đấy. Ta biết rõ. Đây là hệ thống ẩn hình phúc lợi, cố ý sẽ khiến ta lấy thêm trong chốc lát tự kim truy. Nếu không phái ra việc nữ á thanh tới tìm ta, ta liền trực tiếp đầu hàng. Ngươi có cái này tự mình biết rõ tốt nhất. Lại nói tự kim truy cái đồ chơi này tự nhiên là có chỗ tốt, nhất là đối nội công phương diện tu luyện. Đã có thần khí hỗ trợ, chờ ta nội công còn có đột phá, hắc hắc, ta liền đi tìm Tam Phong đạo nhân tâm sự đi. Có lẽ còn có thể cùng tạo điệu thần tăng trao đổi quét lá cây kinh nghiệm đây. A phi nói qua nói qua, bắt đầu lâm vào tự mình nghĩ giống như xuất quyền đánh tạo điệu tăng, trấn đá chương Tam Phong tốt đẹp trong tấm hình trong tay giơ một ly trà cũng đứng ở không trung. Bạch Lý Băng lắc đầu, không để ý đến hắn. A Phi có đôi khi giống như đứa bé, tâm tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng chỉ cần tại A Phi phiền muộn thời gian sau đó hơi chút quên một cái được rồi. Bất quá nhiều khi, A Phi mình cũng có thể theo sung sướng cùng phiền muộn giữa rất nhanh hoán đổi, coi như là hắn đặc biệt bổn sự. Hoa, A Phi đại ca nội công lại muốn đột phá sao? Liên vào lúc này, một thiếu niên như như gió xuất hiện, đặt ngông ngồi ở đối diện. A Phi thu hồi bản thân không thực tế tưởng tượng, giương mắt nhìn nhìn đối phương, đặt chén trà xuống cười nói, "Là thành đầu à?" Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi cùng Bạch Linh điệu cùng một chỗ làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng trở về báo cáo kết quả công tác, ta vừa vận tiện đường, liền đi qua nơi này ngồi một chút. Vừa rồi đứng ở chỗ này nghe xong một đoạn thuyết tư đây." Thanh Đầu hưng phấn nói, "Xem ra nhiệm vụ rất thuận lợi, vậy mà có thể bắt kịp hôm nay thuyết tư thời gian." Bạch Lý Băng ở một bên cười nói, "Thuận tiện cho Thanh Đầu đã đến một ly trà." "Cảm ơn trong rằm tỷ tỷ, nhiệm vụ là rất thuận lợi đấy, bất quá tại trong nhiệm vụ gặp một ý chuyện thú vị." Thanh Đầu tiếp nhận trà uống một hơi cả sạch, Sau đó nhẹ nhàng lau trán một cái đổ mồ hôi. "A, nói nghe một chút, có lẽ có ngươi A Phi đại ca cảm thấy hứng thú sự tình này." Bạch Lý Băng nói xong nhìn thoáng qua A Phi. Thanh đầu có chút xin lỗi vò đầu nói, "Ta vấn đề này, không nhất định có thể làm cho A Phi đại ca cảm thấy hứng thú. Ừ, ta gặp một người, là ta nhiệm vụ đối thủ. Người này khinh công thật kỳ quái, lại có thể thời gian dài ngừng ở giữa không trung, ta bỏ ra thời gian thật dài mới đem hắn tiêu diệt." "Ồ, ngươi đạo tâm trùng ma ám hiệu nhất loại này không trung gián tiếp xê dịch, xem ra người nọ khinh công hoàn toàn chính xác bất phàm." Vậy mà nhửng ngươi cũng tán thưởng rồi." A Phi nói, "Người kia thối pháp kỳ lạ, là đạp trên gió đi." Hắn còn khẽ khoang khoang lạc, chỉ cần có gió địa phương hắn tiểuu cũng không rơi xuống đất. Cái gì khinh công xấu như vậy? Giống như tên dị phong thần thối. Phong thần thối? A Phi cùng Bạch Lý Băng lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ thật sự bị kinh sợ đến. Bất quá một hồi lâu A Phi chậm rãi nói, "Đại giang hồ mới võ công cũng đang không ngừng sửa cũ thành mới. Ngươi như thế nào đánh bại hắn hay sao?" Hắc hắc, ta cùng hắn cọ sát một hồi, nhìn xem hắn giẫm ở gió hóa chắc bước, đột nhiên suy nghĩ minh bạch hắn có thể lợi dụng gió, mà ta có thể chế tạo gió a. Đạo tâm trùng ma am hiểu nhất chế tạo loại này mang gió quyền pháp rồi, ta cố ý dốc sức liệu mạng thi triển quyền pháp, ở trong đó quyền phong đã ẩn tàng một ít ca bay, tên kia quả nhiên bên trên, một lấy vô ý đập lên, bị ta một quyền đánh chết. Hắc hắc, hắc hắc. Tốt, võ công không tại ở uy lực mạnh bao nhiêu, mà tại tại vận dụng. Ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều. A Phi không chỉ có khen một câu. Ha ha, đều là A Phi đại ca ngươi chỉ dạy đấy. Thanh đầu tranh thủ thời gian khiếm tốn. A Phi cười tủm tỉm nhìn thanh đầu liếc. Nói, ngươi càng ngày càng rất biết nói chuyện rồi, phong thần tối sự tình ngươi nhớ kỹ, về sau so đối với ngươi có ích. Xem ra ngươi chứng bệnh tự bế đã triệt để khỏi. Trong chốc lát có thời gian hay không, theo ta đi một lần quách phủ. Là hôm nay quách tính đại hiệp tụ yến sao? Thanh đầu hai mắt tỏa sáng. Vâng. Bất quá đêm nay lúc này đây là quy mô nhỏ đấy, mời người không nhiều lắm. Ngươi cũng đi theo ta cùng đi chứ? A Phi nói, là bị tin tức nho nhỏ nghe đồn thành quách đại hiệp xem con rể nhà tiểu này. Nghe nói tại Thọ Yến trên có thể chứng kiến quách tương cùng Hà Túc đạo a. Thanh đầu bát quái thuộc tính bộ pháp, trực tiếp hỏi cái này một câu, là có thể chứng kiến. Bất quá không cần nhiều miệng nói lung tung. A Phi cười nhẹ một tiếng, ta hiểu rõ, ta hiểu rõ, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Thanh đầu như con gà con ăn thức giống như gà đầu, bất quá hắn trong nội tâm vụng trộm nói thầm trong chốc lát chỉ nói cho Bạch Linh Điểu. Chỉ là thái quá mức hứng phấn, hắn ngồi ở trên ghế còn là nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. A Phi có chút buồn cười, mấy người hàn huyên một hồi, trong chốc lát Bạch Linh Điểu cũng tới, ngồi xuống đến liền quỷ dị cười, rất hiển nhiên nàng là đã người được nào đó mùi vị. A Phi biết rõ lửa không được, chính là cười cười không nói. Bất quá không bao lâu, thừa ngươi một thương cuốn mở cửa mày vài, cùng tam giới cùng một chỗ xấu hổ lông mày đạp mắt đi đến, lại một lát sau, theo gió trôi qua cũng tới, sau đó là thừa ngôn thiếu, tà thủ đao, gấu hán tử, thậm chí còn có phong trần tam hiệp cùng tiểu niên bọn hắn. A Phi tại trong trò chơi hảo hữu hầu như đều đã đến, một ít hảo hữu hảo hữu cũng kéo quan hệ, đều muốn cầu A Phi mang theo cùng đi quét phủ. Những người này nhiều như rừng có hơn trăm người rồi, lấp đầy toàn bộ phòng, A Phi xem khắp không ra nước mắt. Nhiều người như vậy Khả năng không cách nào đều đi vào a." A Phi cảm khái một câu. "Không có hề. A Phi ngươi đi tham gia yến hội, ngươi có lẽ còn có thể lên bàn đây. Chúng ta có thể đi vào sân nhỏ là được rồi, chỉ là vì xem náo nhiệt." "Đúng đấy, chúng ta nằm sấp đầu tường cũng tốt a." "A Phi huynh không cần phải xen vào chúng ta." Mọi người tâm tính đều thập phần nhất trí, đều muốn nhìn một chút trận này cái gọi là yến hội tình huống, nói không chừng có thể chính thức định ra đến gì tương phối chính thức thiết lập đây. A Phi bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là quyết định mang theo mọi người đi thử một lần. Kỳ thật hắn cũng hy vọng một ít tốt đẹp chính là hình ảnh có thể được càng nhiều nữa người chứng kiến. Một đám người thì cứ như vậy đi ra bách hoa lâu, lúc này bên ngoài đã là kiểu nguyệt chi địa. Ánh trăng chiếu chạm đất trước mặt sáng như tuyết, trên phòng ốc, mặt đường lên, thậm chí là người trên thân đều dường như bị gắn một tầng nhàn nhạt xương trắng, rất là đẹp mắt đẹp mắt. Thật sự là một cái đoàn tụ sum vầy tốt thời tiết. A Phi nhấc chân hướng bách phủ vương hướng đi đến, đúng lúc bên cạnh đại môn cũng két. Một tiếng mở, một người cỡi một đầu có lửa, chính hư phát tiểu công, chậm rì rì đi ra. Người tối gương mặt gầy gò, Trên cằm mang theo hơi râu vàng, hai mắt rồi lại sáng ngời có thần. "Là Tuyết thư tiên sinh a." A Phi thấy được đối phương, đối phương cũng nhìn thấy A Phi cùng đám người bọn họ. "Khổ Minh chủ, Hạnh Ngộ." "Như thế nào như vậy một đám người, ồ, oh, cũng đều là trên giang hồ danh nhân a." "Hạnh Ngộ, Hạnh Ngộ." "Tiên sinh khách khí." Muốn nói nổi danh, nào có tiên sinh nổi danh. Mọi người cũng đều là nhau nhau chắp tay đáp lễ, vị này Tuyết thư tiên sinh danh khí quá nhiều, có phần nhận mọi người hoan lên. A Phi đội tiến lên phía trước nói, "Nguyên Lai like, tiên sinh đêm nay kết thúc công việc rồi." "Đúng." Hôm nay chẳng tự kết thúc, lão đầu tử cũng trở về nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh gần nhất có thể nói thật không ít mới lạ sự tình. Chúng ta đều là mở rộng tầm mắt, có cơ hội nhất định sẽ đến cổ động. Muốn, muốn. Khổ Minh chủ hôm nay cũng là đưa cho ta gấp bội khen thưởng, lão đầu tử càng là ở đây đã cảm ơn. Ta xem Khổ Minh chủ một đám người bọn ngươi tập kết, đích thị là có chuyện quan trọng muốn làm, giá như vậy đầu lĩnh liền không làm phiền. Tốt, chúng ta cũng không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Mời, mời. Song phương khách khí cáo từ. Cái kia Tuyết Thư Tiên Sinh liền tiếp theo cởi ra lông ngắn con lửa, hừ phát tiểu gong, thoải mái nhàn nhã dọc theo ánh trăng của cửa hàng liền đường dài hướng đầu cuối mà đi. Mọi người nhìn xem, đột nhiên cảm giác được cái này ở bức họa trước mặt thập phần thích trí cái này Tuyết Thư Tiên Sinh qua thời gian, kỳ thật so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn thoải mái dễ chịu. Một hồi lâu, A Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cao giọng nói, "Tiên Sinh, mỗi lần chúng ta đều hô ngươi tiên sinh, nhưng mà chúng ta đại giang hồ thuyết thư tiên sinh hơn nhiều, cũng không biết tiên sinh ngươi tồn tính đại danh. Ngày sau chúng ta cùng không đến mức hô sai rồi." Cái kia tiên sinh liền đi liền cười nói, Lão giả ta hành tẩu giang hồ, nguyên bản tên đều rất ít nói ra. Ta bản tính vàng, mọi người có thể gọi ta là Hoàng lão đầu con. Mọi người cùng một chỗ cười nói, nguyên lai like là Hoàng lão tiên sinh. Lại có một người cao giọng nói, không biết tiên sinh tục danh. Họ Hoàng tiên sinh cũng không ý ta. Mọi người lại là một hồi cười vui, cái kia Hoàng lão tiên sinh cũng đông đúc cười đáp, tên a. Lão giả ta có một cái nguyên danh, gọi là Tổ Cường, chỉ là những năm này rất ít dùng rồi. Tổ Cường, Hoàng Tổ Cường. Mọi người lặng yên mặc niệm lên cái tên này, ngay từ đầu mọi người còn có chút cười vui. Nhưng mà trong lúc đó thanh âm liền yên tĩnh trở lại, mỗi người sắc mặt đều là vô cùng kinh ngạc cùng kích động. Lại nhìn cái kia thuyết thư tiên sinh, cũng đã cỡi con lửa thời gian dần qua đi, chỉ còn lại có dưới ánh trăng một cái mơ hồ bóng lưng. Tất cả mọi người không biết là đứng đấy còn là đuổi theo mau, cái kia A Phi nhịn được kích động, dùng thanh âm rung động lớn tiếng nói, "Tiên sinh, ngày mai ngươi lại đến chứ?" Hồi lâu, ban đêm rõ ràng rõ thổi qua, rốt cuộc cái kia Hoàng lão tiên sinh đáp lại cũng từ từ mà đến, "Muốn tới đấy. Nếu như chư vị trong nội tâm nhớ kỹ, ta tiểu cũng không ly khai. Chúng ta ngày mai không gặp không về." Không gặp không về. Không gặp không về. Tiên sinh. Các người chơi cùng một chỗ cao giọng đáp lời, mở to hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua cái kia rộng lớn đại lộ. Đường đầu cuối là tương dương thành mở rộng ra cửa thành, một mực thông đã đến vùng ngoại ô, thông hướng này mạnh giang hồ. Ánh mắt có thể lập được, tiên sinh bóng dáng lúc cận lúc hiện, trong miệng hừ phát khúc cũng là lúc đứt lúc nối. Lúc này trời không trên đám mây chậm rãi lướt qua, lại có vẻ cái kia vòng minh nguyệt càng sáng như tuyết, đem cái này một mảnh đại địa đều chiếu rọi như thế thông tấu nhu hòa. Lúc ấy minh nguyệt tại, chiếu thải vẫn về. 6 hết trò bộ